t r ư ơ n g ba mươi bảy rinh kiểm t r c đến tiểu vũ trụ xuất hiện siêu phàm sinh mệnh t r ư ơ n g ba mươi bảy rinh kiểm t r c đến tiểu vũ trụ xuất hiện siêu phàm sinh mệnh ba mươi bảy nhìn thấy lời này lớn quả dứa cảm giác rất có đạo lý sau đó liền ăn bài a thư t là tộc nhân bắt đầu thao tác con kiến ấp điều kiện ôn loãn ẩm ướt tại lớn quả dứa hỏa thiêu cùng nước tới phía dưới vỏ trứng xuất hiện điểm điểm vết dạn g nhìn thấy một màn này mặc kệ là lớn quả dứa vẫn là a thư t là tộc nhân thậm chí là trực tiếp ở giữa bên trong người xem đều mong đợi đây chính là quái thu trứng a chân chính quái thu trứng trên địa cầu lần thứ nhất trông thấy có người trực tiếp nấu quái thu trứng ai có thể không hiểu kỳ lớn quả dứa cũng rất là cao hứng mặc dù đây không phải ủ n trả mặt trứng nhưng mình có thể tìm tới một cái quái thu trứng mà lại tại toàn thế giới mặt người trước trang b ư ớ c nội tâm vẫn là rất thoải mái mà thu l ạ tộc nhân thì đối với bọn hắn trí giả cảm thấy vô cùng khâm phục không hổ là trí giả biện pháp gì cũng có thể nghĩ ra được trí giả thật quá thông minh lớn quả dứa ngồi tại tự mình chuyên trúc trên ghế một cái tay ô m ngu cơ vừa bắt đầu cùng trực tiếp ở giữa khán giả thổi nhu bức các minh đệ có muốn hay không ăn quái thu trứng chỉ cần ngươi qua đây ta bao ăn no mà lại không cần vta năm mươi chính ta phong ngươi làm đại tướng quân thế nào quả dứa ca h uy vũ mau nói cho ta biết làm sao vượt qua ta lập tức xuất phát bao vừa đi vừa về nhà bao nói ta lập tức khởi hành lại nói quả dứa ca ngươi tại cái kia di tích bên trong đều phát hiện cái gì à liền cái này chứng sao quả dứa ca quả dứa ca có thể hay không có thể hay không nói với chúng ta một chút người siêu năng lực đúng à quả dứa ca nhanh nói với chúng ta một chút người cái kia siêu năng lực cùng ta nói một chút bay lên là cảm giác gì chống giông phi hành à chuyện như vậy cho dù là tại ta nằm mơ sau khi bay lên cũng còn sẽ rơi trên mặt đất quả dứa ca ngươi cũng đã làm được thật quá y ê u ta tuyên bố quả dứa ca là chúng ta nhân tộc đệ nhất cái có thể chống giông phi hành người không tiếp thụ phản bác nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong đại đa số người đều muốn hiểu rõ năng lực của mình lớn quả dứa trên mặt có chút xấu hổ nhưng nghĩ nghĩ về sau sử dụng siêu năng lực đoán chừng bọn hắn cũng có thể nhìn ra mà lại mình muốn mạnh lên hoặc là loại trừ cái này tác dụng v ụ cũng phải dựa vào bọn họ thế là mở miệng nói năng lực của ta kỳ thật ta cũng không biết nói thế nào a cái gì gọi là không biết nói thế nào a là không thể nói sao nguyên nhân gì nhìn xem lại một lần nữa xoát lên mưa đạn lớn quả dứa đương lập hông ngừng đ ừ n g x o á t hãy nghe ta nói hết ta không biết nói thế nào là bởi vì ta cho đến bây giờ cũng còn không biết ta năng lực này đến cùng xem như một cái năng lực vẫn là hai cái năng lực con ít hai cái năng lực thật hâm mộ ngâm miệng nghe quả dứa ca giảng lại xoát sợ không phải phải có mũ thúc thúc tới cửa tìm ngươi này mưa đạn vừa ra trong nháy mắt thanh bình p h ò n g lớn quả dứa đối với cái này hài lòng gật đầu sau đó đem năng lực của mình nói ra bên này đám người còn tại hỗ trợ phân tích năng lực này tốt xấu một bên khác nương theo lấy lại là một môi nước ngã xuống nay đã xuất hiện vết dạng cự đạn phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại một con thân thể hơi có vẻ trắng bệnh d ã n ra có tiếp cận hai trăm gạo quái vật khổng lồ theo t r ứ n g sắc bên trong bò lên r a lập tức nguyên bản còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến ăn quái thu trứng hoặc là xem bọn hắn ăn quái thu trứng người toàn bộ sợ ngây người cái này mẹ nó cũng chưa chết đây là đây là đem trứng ấp ta mẹ nó đó là cái cái quỷ gì nhìn xem khá quen tựa như là con tiến ngươi gặp qua như thế lớn con tiến lớn quả dứa cũng là xương sở nhưng sau một lát lập tức mệnh lệnh gặt thua lạ tộc nhân cầm vũ khí dết đi lên một con quái thú mà thôi s o cái này còn lớn hơn con mũi bọn hắn đều dết chết qua thúng chi là như thế này một con mới vừa từ trứng bên trong vật nhỏ hắn tin tưởng có hắn đạo văn phát minh tới vũ khí dết chết dạng này một vật vẫn là không khó hắn thậm chí còn hữu tâm khoe khoang một chút h thua lạ tộc nhân lúc chiến đấu anh dũng dáng người nhưng mà lần này hắn nghĩ sai quái thú này cùng con muội không giống mặc dù nó mới vừa từ vỏ trứng bên trong ấp ra nhưng lại có một tầng cứng rắn rắp xác bằng v à t h u a lạ tộc nhân lực lượng thậm chí liên phá phòng đều làm không được. lớn quả dứa mày nhắc lại hắn còn muốn chờ thêm chút nữa nếu như những người này thật cầm cái này đ ạ i g i a hỏa không có biện pháp nói cũng chỉ có để hắn tới ra tay ba ngàn ạ thư lạ tộc nhân xông đi lên cầm đủ loại vũ khí không ngừng đánh vào cự hình con kiến trên thân và chạm ra châm chút l ử a hoa thấy cảnh này lớn quả dứa mày nhớ lại đến sâu hơn hạ thư lạ tộc nhân tựa hồ thật cầm g i a hỏa này không có cách nào nhưng hắn thật không muốn sử dụng siêu năng lực、à? ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm con q u á i thú kia đột nhiên đem bên người ạ thư lạ tộc nhân hất ra sau lưng trong suất cánh chim triển khai sau đó bay thẳng đi nhìn thấy đối phương bay đi về sau lớn quả giữa nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi còn tốt không cần tự mình ra tay mà lại bọn hắn người cũng không có gì tổn thương chính là lãng phí chút thời gian vấn đề tựa hồ không lớn nhưng vào lúc này một đầu mưa đạn từ trước mắt hắn sẽ qua mau đuổi theo đi làm chết hắn vừa rồi ta cẩn thận quan sát qua mặc dù hắn hình dạng cùng lớn nhỏ có chút khác nhau nhưng ta có thể khẳng định đây là một con kiến vẫn là một con kiến bay cho nên nhanh lên đuổi theo giết chết hắn con kiến còn có thể bay kiến bay kiến bay là cái gì ta biết thứ này tại chúng ta bên này vừa đến xuân hạ giao thế thời điểm rất nhiều đầy trời đều là chỉ cần thả một cái đèn một chậu nước ngày thứ hai liền có thể thu hoạch tràn đầy một chậu con kiến cánh cùng cũng không có gì phải sợ a người mẹ nó không nhìn đối phương hình thể lớn bao nhiêu mà còn không có con mũi lớn đâu cũng chính là quả dứa ca không có xuất thủ chỉ cần xuất thủ trực tiếp liền có thể dây hắn đúng vậy a mà lại chỉ có một con sợ cái gì ta là sinh vật học tiến sĩ ta để giải thích một cái đi kiến bay địa phương đáng sợ không phải hắn biết bay mà là bởi vì hắn là kiến chúa bọn hắn cánh chỉ có thể ủng hộ một lần phi hành tìm tới địa phương an toàn về sau liền sẽ hạ xuống sau đó đem tự mình vùi sâu vào thổ n h ư ỡ n g hai mươi năm hai mươi năm sau sẽ xuất hiện một cái tổ kiến tổ kiến mà thôi tổ kiến như thế lớn con kiến ta dựa vào quả dứa cao mau đuổi theo không giết chết hắn n g ư ơ i đoán chừng muốn lành lạnh vừa mới thở dài một hơi lớn quả dứa trông thấy cái này mưa đạn trong óc lập tức hiện hiện phô thiên cái địa con kiến hình tượng hơn nữa còn là loại kia động một tí hơn trăm mét cự hình con kiến vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút đều để đầu hắn ra tóc mà trước đó nghĩ đến chuyển vào thành lũy có thể chống cự con ngôi nhưng bây giờ nếu như lại thêm một con kiến đâu không chút do dự lớn quả dứa la lên một tiếng sau trực tiếp mở ra niệm lực bay ra ngoài hôm nay nhất định phải g i ế t chết hắn ngàn năm sau d i ệ t thế đại kiếp hắn có thể mặc kệ nhưng chuyện trước mắt hắn nhất định phải quản con kiến tốc độ không nhanh mà lại hình thể rất lớn thậm chí bởi vì là bị lớn quả dứa sử dụng loại phương pháp này cưỡng ép làm ra nguyên nhân bay lên còn có chút siêu siêu m ẹ o m ẹ o lớn quả dứa tăng tốc độ bay thẳng đến đối phương bên người cũng không lo được t r ă n g b ớ c trực tiếp mở ra một chiêu kia cảm thụ thống khổ cự hình kiến bay thẳng tắp rơi đập trên mặt đất phát ra quanh một tiếng tiếng vang đang lúc lớn quả dứa muốn vung lòng một hơi thời điểm đã thấy con k sau một khắc m á n hắn l không a diễm p h chút k i do dự đầu tiên là một đợt kinh khủng đại thống cổ thuật lần này hắn ngay cả một túi gạo mớn khiêng lầu mấy bức đều không giả sau đó kinh khủng nhiệm lực dốc toàn bộ lực lượng hóa thành một thanh trong suốt nhưng hữu hình đại đao tự mình hướng phía đầu của đối phương trả xuống cây đao này vẹn vẹn chỉ là chiều dài liền đạt đến kinh khủng bốn mươi m mặc dù so sánh với kiến bay cái này tiếp cận hai trăm m chiều dài còn hơi có chênh lệch nhưng nếu như chém giết xuống dưới cũng đầy đủ đem đầu của đối phương chém đứt cố nén đau đớn trên người không nhìn thân thể độc chiếm cùng đầu giống như bị rút sạch cảm giác hắn hiện tại chỉ muốn giết chết gia hỏa này không nói đến gia hỏa này bản thân liền là một cái quái thu chuyện này chỉ riêng trong màn đạn nói đến nếu như đây quả thật là một con kiến chúa lời nói bọn hắn về sau sẽ phát sinh sự tình gì hắn đơn giản liền không dám tưởng tượng. đặc biệt là hiện tại con hàng này còn cùng hắn đồng dạng đã t h ứ c tỉnh càng thêm ghê gớm ngàn năm sau diệt thế đại kiếp hắn có thể mặc kệ bởi vì lúc kia hắn cũng không biết đã chết đi bao lâu nhưng trước mắt thứ này lại là có thể uy hiếp được hắn hiện tại sự tỉnh cho nên hôm nay chỉ cần mình bất tử đối phương liền phải trở thành bọn hắn bữa tối trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn nhanh chóng xoát qua ta xiết cái bốn mươi mét đại khảm đạo a quả dứa ca xông đi lên chơi hắn a đem hắn thu làm sùn g vật tất cả câm miệng đợi lát n ư ớ quả dứa ca muốn mắng chửi người con tiến tại mặt đất bởi vì thống khổ quận thành một đoàn loại thống khổ này không chỉ là lớn quả giữa năng lực tạo thành còn có hắn thu hoạch được năng lực lúc mang theo thống khổ vừa mới đản sinh hắn không biết đây là vì cái gì vì sao lại thống khổ như vậy khó chịu nhưng hắn không có sợ hãi sợ hãi chỉ có cái này một cỗ sinh vật nguyên thủy nhất cũng là bản năng nhất đối nhau khát vọng chính là cỗ này khát vọng kéo theo tuyệt vọng trí nước mắt bên trong cái tia cố nhất cực hạn trong tuyệt vọng cầu sinh hy vọng tuyệt vọng mặc dù được xưng là tuyệt vọng nhưng đáy lòng lại nơi đâu không trôn giấu một tia hy vọng khao khát đâu đại đao rơi xuống con tiến đột nhiên ngầm đầu to lớn r á hút cùng trong suất quang nhận va chạm sau đó liền gắt gao cầm tự nhưng k i ế n chúa thân thể lúc này lại vẫn tại bởi vì thống khổ mà không ngừng co rút đại đao một chút x í u hướng về phía dưới ép đi. không đúng phải nói lúc này hai người đều đang điên cuồng run d ậ y sử dụng năng lực này lớn quả dứa cũng một điểm không ngoại lệ trực tiếp ở giữa bên trong đám người nhìn thấy hình tượng bên trong run không ngừng toàn thân đã đã vì thống khổ đầu đầy bưu i mồ hôi lớn quả dứa nhao nhao vì lớn quả dứa lau một vệ mồ hôi nội tâm cũng đang không ngừng vì lớn quả dứa cố lên thậm chí bởi vì khẩn trương bọn hắn liên đạn màn đều quên phát lớn quả dứa siết chặt nằm đấm lại một lần đột nhiên phát ra một tiếng hò hét một thanh chỉ có hơn tại hắn xuất hiện một khắc này cũng là thẳng tắp hướng phía đối phương thân thể cùng đằng sau to lớn bụng chỗ nối tiếp chém tới nếu không phải thân thể không cho phép trong tay cũng không có vũ khí còn có toàn thân đau đớn nguyên nhân hắn hiện tại cũng nghĩ trực tiếp xông lên đi cùng con kiến này đối chặt bởi vì hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu dạng này rằng co thật sự là quá thống khổ đại đao mắt thấy là phải rơi xuống con kiến cũng là đột nhiên phát lực to lớn rác hút trực tiếp phát ra răng r ắ c một tiếng một bên răng trực tiếp vỡ nát nhưng n i ệ m lực hình thành khảm đao cũng đã biến mất thân thể nhanh chóng và mẹo muốn thoát khỏi trên không khảm đao nhưng hắn lúc này đã chậm một bước chỉ có thể nâng lên cánh nhưng g đao vào t ị t trắng chất màu phun ra. lỏng n h cũng ò n xuống đất liền đã bởi vì hắn trên người kinh khủng hỏa diễm trực tiếp hóa khí. Một cây đao này không có trước đó lớn, nhưng tạo thành tổn thương chưa trực cây có trước c hỏa hóa khí. đao rơi bởi diễm đất đã đó tiếp Một tạo vì cơ hồ không é m c ú t thân thể chặn ngang chặt đem đức. hắn chặn Nhưng h ngang cũng k biết là bởi vì hỏa d i ễ m nguyên nhân vẫn là siêu p h à m lực lượng nguyên nhân miệng vết thương của hắn đang nhanh chóng k ế t vậy mặc dù nhìn qua vẫn như c ũ lộ ra rất là kinh khủng nhưng tựa hồ loại tình huống này vẫn như c ũ còn không cách nào giết chết đối phương tô mặc đứng tại bên lề đường hắn lúc này đã đem ý thức của mình thăm dò vào trong tiệm vũ trụ nhìn xem đầu này toàn thân b ố c hỏa c o n kiến không cần n g h ĩ cũng đã biết đây là não tàn hệ thống nói cái kia siêu phàm sinh mệnh cho nên tự mình muốn xuất thủ sao nhất giai siêu phàm sinh mệnh mà lại đã ra đời nguyên thủy trí tuệ hắn một con kiến liền đại biểu một cái văn minh chỉ cần giết chết hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được không chấm một vị cách nhưng thật muốn hiện tại xuất thủ sao đây chính là chỉ có một con a giết chết liền không có nhưng không giết chết nói giữ lại giống như cũng không có tác dụng gì a chẳng lẽ ngôi t ô mặc một bên suy nghĩ một bên nhìn phía dưới tình huống l ớ n cải bó x ô i la nhìn thấy một chiêu này lại còn là không có giết chết con kia con kiến trên c h á n vốn là lít nha lít nhít mồ hôi diễn biến càng nhiều mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ đứng tại giữa không trùng nhìn qua uy phong lẫm liệt thậm chí tại không gió mà bay đau phát run nhưng không có mảy may muốn lùi bước dáng vẻ con kiến nội tâm sợ hãi hắn không biết không biết vì sao lại d ạ n g này hắn hôm nay mới vừa từ vỏ trứng bên trong ốc hắn chỉ là muốn sống chỉ thế thôi sau lưng một trận a thua la thua la lên chuyển đến con kiến biết nếu không chạy liền đến đã không kịp thế là hắn không chút do dự kéo lấy trọng thương thân thể nhanh chóng hướng về phương xa chạy、tới. sau lưng bị chém đứt một nửa cánh mặc dù không cách nào dẫn hắn phi hành nhưng cũng lên một cái tăng tốc tác dụng lớn quả dứa muốn đuổi theo nhưng hắn lúc này đã sớm đến c ự c hạ tại hát thưa là tộc nhân đến về sau trực tiếp từ giữa không c h u n g r ứ t xuống k i ế n bay chạy trốn lớn quả dứa cũng n g ấ t đi một trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương tô mặc nhìn xem chạy trốn về sau trực tiếp bắt đầu đào đất động đem tự mình trôn xuống k i ế n bay lắc đầu không chấm một vị cách có ít mà lại con hàng này còn có rất lớn tiềm lực phát triển chỉ cần không đạt tới cấp ba siêu phạm vấn đề cũng còn không lớn cùng nó hiện tại liền giết chết hắn còn không bằng đợi đến ngày mai cùng một chỗ thu hận đâu v ề phần muốn đối phương thật trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cấp ba siêu phàm trình độ tô mặc là không tin suối phun độ cao sẽ không vượt qua nó đầu n g u ồ n bọn hắn siêu phàm đầu n g u ồ n là cấp ba linh hồn chi nước mắt như vậy bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cấp ba thậm chí cấp hai cũng đã là bọn hắn đ ỉ n h phong trừ phi bọn hắn có thể mở ra lối riêng đi ra một con đường khác v a n g không ngắn ngủi một ngàn năm thời gian bọn hắn thật đúng là không có khả năng đột phá linh hồn chi nước mắt hạn chế siêu phàm văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật khác biệt lớn nhất chính là siêu phàm văn minh giai đoạn trước phát lực nhanh nhưng có cực hạn văn minh khoa học kỹ thuật giai đoạn trước cần to lớn tích lũy, hậu kỳ phát lực nhanh nhưng đến cuối cùng cấp năm văn minh cùng cấp sáu văn minh lúc siêu phàm văn minh lại sẽ đổi kịp nhưng nếu như nói siêu phàm cùng văn minh khoa học kỹ thuật cái nào sức chiến đấu tương đối mạnh lời nói cái này thật đúng là khó mà nói siêu phàm văn minh giảng chính là cá thể siêu phàm so sánh người ta dùng một cái đẳng cấp siêu phàm giả nhiều vậy liền khó mà nói ngươi văn minh khoa học kỹ thuật đi một con đường nhưng ta siêu phàm đủ loại ta một cái đánh không lại ngươi nhưng ta nhiều người như vậy luôn có một cái là ngươi không có cách nào à cho nên siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật cái nào mạnh tô mặc thật đúng là không biết tuy ý lắc lắc đầu đem những này suy nghĩ lung tung bứt ra ngoài tô mặc lại về tới thế giới hiện thực tiểu vũ trụ bên trong sự tình vấn đề không lớn c h ỉ ít hắn thấy là như vậy về phần người nói lớn quả g i ữ a ạt t h ư i lạ tộc bị diệt vong rồi người đang nói đùa gì vậy có cái này năm ngàn năm văn hóa tích lũy đằng sau còn trăm vạn thậm chí có thể nói toàn thế giới đỉnh tiêm nhân tài cho hắn bảy mưu tinh kế nếu như ngay cả cái thổ dân đều đánh cưng lại không bằng dứt khoát để bọn hắn đi đấp tức được rồi mà lại bọn hắn còn có thể nói không nên quá tốt đẹp không tốt nếu như vào ngày mai bọn hắn có thể toàn bộ nhau nhau tấn cấp cấp hai văn minh lời nói tự mình lại đem bọn hắn hủy diệt vị cách liền có thể đạt tới bốn không trở lên liền ngay cả sáng thế thần đẳng cấp cũng có thể trực tiếp tăng lên tới cấp hai nghĩ đến cái này hắn không khỏi cao hứng lên thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong bọn gia hỏa này ngày mai sẽ cho tự mình niềm vui bất ngờ ra sao mặc dù lớn quả dứa ngươi xuyên qua tới điều kiện là kém một chút nhưng ngươi bắt đầu có người của toàn thế giới đang trợ giúp ngươi à hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng vừa nghĩ một bên chậm rãi từ từ đi tới thu mua hoàng kim cửa hàng lớn quả dứa tình khi biết con kiến chạy mất về、sau. trực tiếp hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đi tìm nếu như không giết chết con kia con kiến tâm hắn bất an hắn thậm chí không dám tưởng tượng hai mươi năm sau phô thiên cái địa con kiến đại quân đột kích sẽ là bộ dán gì g sau đó thời gian thoáng một cái trôi qua ba tháng bọn hắn đều đã chuyển vào cái kia phế tích nhưng như cũng không có tìm được con kia con kiến vết tích hắn biết tiếp tục như vậy không được con kiến có thể tìm tới tốt nhất nếu như tìm không thấy cũng không thể cứ như vậy một mực lãng phí thời gian tại trực tiếp ở giữa đám người chỉ điểm hắn bắt đầu giáo gạt thu lạ tộc nhân nuôi dưỡng chăn nuôi trồng trọn rèn đúc hấp dẫn càng nhiều gạt thu lạ tộc nhân tìm tới chạy bọn hắn đồng、thời. còn tại tu sửa rách nát thành lũy nhưng cũng tiếc chính là trước đó người xuyên việt k i a m ộ t mực không có xuất hiện bên trong rất nhiều đồ vật bọn hắn cũng đều không biết công dụng ghi lại văn tự cũng xem không hiểu chớ nói chi là cái gì siêu năng vũ khí cũng là cái gì đều không tìm được mặc dù hắn cũng cho địa cầu bên này chuyển tới liêu liêu rất nhiều xem không h i ể u văn tự để bọn hắn nghiên cứu nhưng nhất thời bán hội cũng nghiên cứu không ra rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể ngược lại bắt đầu nghiên cứu siêu năng lực sử dụng cùng như thế nào để người khác có được siêu phàm lực lượng cuối cùng bọn hắn khóa chặt cái k i ê một mảnh hồ nước trải qua dài đến nửa năm thí nghiệm Hắn phát hiện, Thu t là ộ có nhân chỉ cần uống xong những nước mình trong bọn thống bọn hắn liền chỉ hồ cho theo thể họ khổ, cái cơ của c sau, kéo kia lại về để tự thể thu hoạch được siêu được phát à m lực lượng. Có p h hiện này a thu la tộc tại lớn quả giữa cùng địa cầu văn minh dẫn đầu dưới tiến vào cao tốc giai đoạn m ư ờ i năm thành lũy toàn bộ tu sửa viêm hoàng bộ lạc nhân số đi tới ba mươi vạn tri cự đ ặ t ở nguyên thủy thời đại đây đã là một cái phi thường số liệu khổng lồ trải qua m ư ờ i năm này phát triển tiếng phổ thông đã chậm rãi tại cái văn minh này lưu truyền ra tới đặc biệt là rất nhiều người ngay tại thu được siêu phạm lực lượng về sau đại nao đạt được khai phát năng lực học tập cũng biến thành mạnh lên Mà một năm mỗi này, tinh không ba ự ự nương t theo kinh khủng thân thể, còn có kinh khủng kinh khủng h i còn lượng có c số ế mươi đoạt bầu trời, bầu bọn hắn n h là cá chín lại l cái một u â những ồ hồi i lại cái lựa luân lựa chọn, chứng 39, lại một cái luân hồi lựa chọn, h n một năm gần đây lớn quả dứa đã biến thành thục rất nhiều không còn thích động một chút lại trang bức mà lại bởi vì lâu dài thân cư cao vị nguyên nhân trên thân cũng mang tới một tia thượng vị giả khí chất mười năm mười năm này lớn quả dứa vẫn đang làm hai chuyện thứ nhất tìm kiếm con kia chạy trốn con kiến thứ hai, t ì mà tới trả tối thí trở phát triển, thế thực giới tới nghiệm, giờ minh hiện nói, ủn phòng hắn muốn văn dần dần nhưng、so、sánh lên thế giới hiện thực tới nói, vẫn đế đã quốc cao Mặc so về. dù bây l có nhất định tranh lại ệ h Mà l nếu như mình có thể đem cái này siêu năng lực mang về như vậy chính mình đồng dạng có thể hưởng thụ ở cái thế giới này hết thảy thậm chí so nơi này càng tốt hơn mà liên tại trước đây không lâu lưu đại quân lần nữa tiến vào trực tiếp ở giữa ngay lúc đó con mũi cũng đã bắt đầu đại quy mô xuất hiện nhưng con mũi thường xuyên bay ở giữa không t r ú n g mà lại đại quy mô xuất động bọn hắn muốn đối con mũi phát động công kích mười phần khó khăn cho dù là có được siêu phàm năng lực giả nhưng cũng không phải là mỗi một cái siêu phàm giả đều có thể bay mà lại bọn hắn mỗi một lần sử dụng năng lực cũng sẽ cùng lớn quả dứa đồng d ạ n g toàn thân thống khổ mặc dù ạt thư u là tộc nhân hung hãn không sợ chết thường xuyên động một chút lại sử dụng năng lực đánh lộn thì thí nhưng cũng vô pháp bền bị sử dụng năng lực cuối cùng lớn quả dứa tại trực tiếp ở giữa đám người theo đề nghị thiết hạ một cái thiên l a địa võng dầu hỏa thêm thuốc nổ chỉ cần con mũi đại quần đến bọn hắn liền có thể đem nó một mẻ h gọn dù là không có toàn bộ giết chết nhưng ở giết chết đại lượng con mũi về sau cái khác con mũi cũng liền không đủ gây sợ thiết tốt kế hoạch này hắn liền để tất cả a thu lạ tộc nhân về tới thành lũy bên trong cũng nghiêm khắc hạ lệnh tại không có đạt được mệnh lệnh của hắn trước ai cũng không cho phép đi ra ngoài a thu lạ tộc đối với lớn quả dứa tín nhiệm là mù quáng cho dù là để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời bán giận húng chi là không cho phép ra thành lũy dạng này việc nhỏ nguyên bản cơ hội là chỉ cần chờ thời cơ đã đến liền có thể trực tiếp bắt đầu phản xát nhưng vào lúc này lưu đ ạ i quân về tới trực tiếp ở giữa tại hắn hiểu rõ một chút trước mắt tình huống tình huống về sau hắn nói cho lớn quả dứa như thế nào mở ra phòng thí nghiệm cũng nói cho lưu đại quân hắn bây giờ vị trí chính là ủ n t r ạ đế quốc vương thành về sau lớn quả dứa liền nghĩ đi xem một chút phòng thí nghiệm này bên trong đến cùng có cái gì nhìn xem có thể hay không từ bên trong xuất ra một chút vũ khí trợ giúp hiện tại a t thư l à t ộ c trực tiếp ở giữa vô số người xem cũng là vô cùng hưng phấn đặc biệt là đội tuyển quốc gia càng là như vậy nương theo lấy ầm ầm tiếng vang cái này một cái đóng lại tiếp cận một ngàn năm đại môn lại một lần nữa mở ra không khí rút vào một cỗ khó ngửi mùi cũng từ bên trong bay ra hiện tại lớn quả dứa rất là hưng phấn cũng mặc kệ những mùi này đi thẳng vào muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là tình hình gì Đây chính là phòng là trên h nghiệm hắn í này còn là lần đời A, đầu là t giường bệnh lưu đại quân nhìn xem hình tượng bên trong cái tia quen thuộc phòng thí nghiệm hai mắt đỏ bừng nương theo lấy lớn quả dứa đi vào phòng thí nghiệm đại môn lại một lần nữa con bế lớn quả dứa một đường xâm nhập không ngừng quay qua quay lại quan sát từng cỗ cố bạch cốt không ngừng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lớn quả dứa vừa định mở miệng nói chuyện sau mực khắc bạch cốt tại chỗ tan ra thành từng mảnh cuối cùng hóa thành một đoàn một phấn dựa theo lưu đại quân chỉ thị lớn quả dứa mở ra thí nghiệm ánh đèn trong nháy mắt nguyên bản còn có chút mở tối phòng thí nghiệm lập tức đèn đ ố c sáng trưng loại này quang nhất điểm đều không trứng mắt lộ ra rất là nhu h ò a thậm chí còn có một c ố để cho người ta cảm giác thoải mái ta dựa vào cái này cũng nhiều ít năm đèn này lại còn có thể mở ta mẹ nó đây là cái gì thần tiên khoa học kỹ thuật bọn hắn cái này có thể nguyên có chút như b ư c a lớn quả dứa đ ừ n g phát mưa đạn trước tiền bối cái này kho vũ khí ở nơi nào a lớn quả dứa lời nói thật lâu không có đạt được trả lời mới đầu hắn còn tưởng rằng là vị tiền bối này quá lâu không có trông thấy trước mắt hình tượng hơi xúc động dù sao hắn còn nhớ rõ cái này một vị thế nhưng là ở chỗ này sống hai trăm n ă m a hai trăm n ă m trước hắn còn có bằng hữu đồng bạn tại phòng thí nghiệm này bên trong làm việc với nhau nghiên cứu thảo luận nhưng đ ằ n mắt cũng đã cảnh còn người mất thế là hắn đã chờ mười mấy phút mới lại một lần nữa mở miệng dò hỏi tiền bối ta không sao chỉ là có chút cảm khái ngươi đi trước máy tính trung tâm nơi đó vật máy tính lên ta xem xét một chút nhật ký mở ra nhật ký thẩm tra mở ra một chút bên kia nguồn năng lượng đèn thẩm tra năng lượng lớn quả giữa từng bước một án lấy lưu lại quân chỉ thị chế tạo kỳ thật hắn cái gì cũng không hiểu thậm chí liền ngay cả trên máy vi tính văn tự đều xem không hiểu vẫn luôn là lưu đại quân nói thế nào hắn làm thế nào nhưng ở lưu đại quân phát ra đầu này chỉ lệnh về sau lại một lần thật lâu không có tin tức chuyển đến hắn còn muốn hỏi một chút nơi này kho vũ khí ở nơi nào đâu chuyện đi về chờ tự mình trước tiên đem bên này con mỗi giải quyết qua đi lại nói cũng không m u ộ n dù sao cũng không thiếu như thế nhất thời bán hội mà lại thiên la địa v o n g đều đã bố trí xong không nhìn tận mắt những thứ này con mỗi chết trong lòng của hắn có chút không phải rất thoải mái rốt cục lớn quả dứa liên tục hô mấy tiếng về sau một đầu mưa đạn để cả người hắn đều không tốt ta vừa mới nhìn nếu như ngươi muốn trở lại chỉ có bảy ngày thời gian lớn quả dứa cao mày thượng vị giả khí tức trong nháy mắt khuyết tán mà ra ngươi có ý tứ gì ý tứ chính là những thứ kia kỳ thật cũng sớm đã hư hao mà ngươi bây giờ sử dụng đều là dự bị nguồn năng lượng cùng dự bị máy móc mà muốn để ngươi một lần nữa trở lại lúc đầu thời gian như vậy còn lại nguồn năng lượng chỉ có thể duy trì nơi này bảy ngày bảy ngày thời gian vừa tới còn lại nguồn năng lượng liền không còn cách nào ủng hộ ngươi trở về lớn quả dứa xứng sờ trước đó hắn vẫn nghị trở về nhưng bây giờ đột nhiên chiếm được tin tức này trong lúc nhất thời để h ắ n không có kịp phản ứng cả người ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu liền phảng phất một cái người gỗ đồng dạng qua hồi lâu lớn quả dứa hơi có vẻ đờ đất mở miệng nói cho nên cho nên ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn sau khi nói đến đây lưu đại quân sừng sốt một chút h o à n g hốt ở giữa h ắ n giống như trông thấy một cái mọc ra một đôi to lớn sừng trâu người cũng là tại vị trí này cũng là cho mình hai lựa chọn mà bây giờ tự mình tựa hồ một lần nữa một lần nữa phục k h á c ra lớn quả dứa đã đoán được đối phương muốn nói gì toàn thân cũng bắt đầu không nhịn được run rẩy nhưng mà lưu đại quân mưa đạn vẫn là phát ra hoặc là ngươi triệt để lưu lại hoặc là trong vòng bảy ngày ngươi nhất định phải trở về lớn quả dứa thân thể lảo đảo một chút nếu như là trước đó hắn sẽ không chút do dự rời đi nhưng ngay tại ba tháng trước ngu cơ mang thai kia là hắn đứa bé thứ nhất hắn thậm chí tại trực tiếp ở giữa vô số người xem đề nghị hạ đã cho đứa bé này lên tốt danh tự trường hải dân lớn quả dứa trong hiện thực chân thực tên gọi trương tiền đồ cho nên bên này hải tử cũng tự nhiên họ trương về p h ấ n yêu dân cái này có một phần là trực tiếp ở giữa người xem làm ác còn có một nguyên nhân là hắn muốn đem con của mình bồi dưỡng thành một cái yêu dân như con tốt vương trực tiếp ở giữa vô số người xem kỳ thật cũng đều muốn nhìn một chút nhỏ quả dứa xuất sinh về sau hình dạng thế nào nhưng mà giờ k h ắ c này lưu đại quân lại nói cho hắn biết hoặc là vĩnh viễn lưu tại thế giới này hoặc là hiện tại liền rời đi hắn sẽ vĩnh viễn không gặp được bồi bạn hắn mấy chục năm thế tử cùng còn chưa ra đời hải tử giờ k h ắ c này trực tiếp ở giữa lạng yên không một tiếng động không có dám phát ra mưa đạn hắn x o a n suýt do dự bàng hoàng hắn kế hoạch ban đầu không phải như vậy hắn lần này chỉ là muốn tiến vào nơi này cầm một chút vũ khí mà thôi vì sao lại d ạ n g này hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận a hắn còn muốn nhìn xem con của mình hắn vốn là muốn chính là ở chỗ này công thành danh thoại bồi dưỡng mình hải tử tại tự mình già đi thời điểm lại lựa chọn trở lại thế giới cũ dù sao hắn nhưng là biết đến bên này thời gian cùng địa cầu là không giống chỉ cần mình có thể trở về liền có thể sống ra hai đời nhưng hiện tại chẳng lẽ để cho mình bỏ rơi vợ con mà vứt bỏ những cái kia đi theo tự mình vô hạn tín nhiệm tự mình sùng bái mù quáng tự mình thứ là người mà nếu như làm ra chuyện như vậy tự mình vẫn là người mà nhưng nhưng nhưng là ta thế giới hiện thực cũng có phụ mẫu a lớn quả giữa thống khổ xoắn suýt do dự toàn bộ viết trên mặt trực tiếp ở giữa trăm vạn mặt người đối bất thình lình tình huống cũng là không ai dám mở miệng nội tâm cũng đang suy nghĩ đối mặt mình dạng ngày sự t ì n h muốn thế nào đối mặt một bên là thế giới của mình phụ mẫu một bên là sớm chiều làm bạn mười năm thế tử c ũ n g sắp diện thế hải tử có lẽ có người sẽ nói cái này đều không phải là người có cái gì tốt do dự nhưng mười năm tình cảm chẳng lẽ là giả m à chính là nuôi con chó thời gian mười năm đều sẽ không nỡ đi Húng chi? phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm như nhưng hắn Lớn quả dứa ngơ ngơ ngác ngác đi ra phòng thí nghiệm. nguyên bản mở tối phòng thí nghiệm vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng, nhưng hắn lại cảm giác nơi giác cũ cảm đi tối lại quả đuốt dứa ra đó mở để bọn hắn có hòa diễm n ô n ngữ văn tự vũ khí cùng trụ sở hắn để a t u l a nhất tộc có được siêu phàm lực lượng hắn chính là a t u l a nhất tộc trí cao vô thượng lãnh tụ cái này không chỉ là mấy cái này vệ binh ý nghĩ mà là toàn bộ a t u l a nhất tộc tất cả mọi người ý nghĩ lớn quả dứa ngơ ngơ ngác ngác đi tại trên đường cái vô số người trông thấy hắn đều phải túi đầu hành lễ hai mắt tràn ngập cùng nhật cho dù là một chút đang đánh lộn người trông thấy một màn này đều dừng lại trước cho lớn quả dứa hành lễ về sau mới tiếp tục đánh nhau đủ để thấy hắn tại ắt t h a nhất tộc tất cả mọi người trong lòng hy vọng trở lại chỗ ở của mình n h ư g u cơ tiến lên cho hắn tăng thêm một bộ y phục sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dựa vào tại lớn quả dứa trên thân lớn quả dứa tại trong mắt người khác là vương là lãnh tụ là bọn hắn t r í giả nhưng ở ngu cơ trong mắt lớn quả dứa chính là hắn hết thảy lúc trước tự mình bàng hoàng bất an hiện tại lại là toàn bộ ăn thua lã nhất tộc nhất làm cho người hâm mộ người ghen tị bởi vì chính mình đã có lớn quả dứa cốt đủ lớn quả dứa ngơ ngơ ngác ngác bên trong cảm giác có người lôi kéo tay mình sau đó dừng lại tại một cái tròn vo địa phương hắn quay đầu nhìn lại liền nghe ngu cơ nói đại vương ta tin tưởng Con của chúng ta tương ta lớn quả dứa trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc muốn mở miệng nói cái gì nhưng cuối cùng cũng chỉ là đưa tay đem ngu cơ ôm vào trong ngực ngu cơ đem đầu tựa ở lớn quả dứa trên bờ vai trên mặt tất cả đều là nụ cười ngọt ngào bởi vì chính mình chính là trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử mà trượng phu của mình cũng là trên đời này cường đại nhất người trực tiếp ở giữa bên trong vô số người nhìn xem một màn này nội tâm chẳng biết tại sao cảm giác có chút khổ sở quả dứa ca nếu không ngươi không nên nói lời nói không cần nói cẩn thận mũ thúc thúc t ì m ngươi ngươi đây là tại khuyên một người đi chết ai ta chỉ có thể nói ta tôn trọng quả dứa ca lựa chọn người xuyên việt kia đại lão chẳng lẽ liền không có biện pháp khác n h a những vật kia không thể gắn bó nhà ngươi cùng quả dứa ca nói một chút hắn có thể tìm vật liệu a lưu đ ạ i quân nằm tựa ở giường bệnh một bên nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong hình tượng cùng những cái tia mưa đạn nét mặt của hắn có vẻ hơi do dự nhưng một lát sau lại trở thành kiên định kia là một cái không có tương lai thế giới sớm tại trước đó năm thế liền đã đã nói với hắn t h â n sẽ không để cho một cái văn minh sống qua một n g à n năm muốn thành công sống qua một n g à n năm chỉ có đào thoát thoát đi cái tinh cầu kia thậm chí thoát đi cái vũ trụ kia lần trước bọn hắn nhưng thật ra là có cơ hội thành công có cơ hội đi vào thế giới hiện thực nhưng rất đáng tiếc có một số việc có thể làm nhưng không thể nói bọn hắn lúc đó nếu như trực tiếp thoát đi có lẽ cũng sẽ không gây nên vị kia tồn tại chú ý dù sao tại vị kia trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là một đám hèn m ọ n sâu kiến thế nhưng là thần lại không chỗ không tại bọn hắn nói tất cả mọi chuyện đều sẽ bị thần biết mà ủ n trạ văn minh không có hoan g hôn bảy ngày thời gian dọ phi đời thứ nhất mặc kệ các ngươi ở nơi nào còn sống hay không tin tưởng đều có thể tiếp tụ h lấy đến từ lam tinh triệu h o à n đi ta đã cho các ngươi sớm mở ra ủ n trạ v không có hoàn thành thông đạo kỳ thật lưu đ ạ i quân tại làm ra quyết định thời điểm cũng là đang đánh cược hắn cược lớn quả g i ữ a x o a n suýt cược hắn sẽ không trực tiếp lựa chọn lưu tại thế giới kia nếu như là dạng này hắn liền sẽ đem máy móc q u bế bởi vì lưu lại máy móc sẽ chỉ làm h ắ n có càng nhiều thử nghiệm chỉ có dạng này mới có thể để cho kế hoạch này hoàn mỹ nhất hiện nay xem ra hắn thành công tiểu vũ trụ tinh không bên trong một tôn pho tượng to lớn bắt đầu sáng lên điểm điểm ánh sáng trói lọi tiếp thu được làm tinh năng lượng tiếp tế phải t r ă n g tiếp thu là không tiếp thu được đã bắt đầu tự động bổ sung năng lượng tiếp thu được làm tinh khẩn cấp kêu cứu phải t r ă n g đáp lại ngay tại kiểm tra đời thứ nhất sinh mệnh trạng thái sinh mệnh trạng thái không sắp mở ra tự động trở về địa điểm xuất phát pho tượng to lớn chấn động rất xuống trên thân thể vũ trụ rắt r ư ở lộ ra nguyên bản lấp lánh tỉ g ạ trạng thái sau đó điều chỉnh phương hướng hướng về phương xa viên kia tinh cầu màu xanh lam bay đi phát hiện rất nhiều tiểu đồng bọn không có chú ý nơi này nói một chút địa cầu là địa cầu lam tinh là tiểu vũ trụ bên trong lam tinh ta có phân chia ra chỉ cần nói địa cầu chính là thế giới hiện thực nói lam tinh chính là tiểu vũ trụ trong khoảng thời gian này lớn quả dứa lộ r a dị thường bận rộn bất luận là chuyện gì đều tự thân đi làm hơn nữa còn kiên nhận giáo dục lên thuộc hạ đem một chút hắn cho rằng có khoa học kỹ thuật toàn bộ dạy xuống dưới lại đem trên địa cầu các loại vũ khí bộ dáng làm ra bản vẽ thiết kế hắn hiện tại đã không có nhiều thời gian như vậy đi đem những này đồ vật làm được trong đó còn có liên quan tới văn minh sự phát triển của tương lai phương châm cùng lộ tuyến tại trực tiếp ở giữa vô số người chú ý đề điểm dưới hắn càng là dòng da viết hai đại bản hắn hiện tại chỉ có đang một mực đem tự mình ở vào bận rộn bên trong mới có thể đem chuyện kia quên bởi vì hắn thật không biết lựa chọn thế nào mặc kệ là dạng gì lựa chọn nội tâm của hắn đều sẽ nhận khiến trách hắn làm không được vứt bỏ phụ mẫu người nhà cũng không muốn vứt bỏ n g u cơ có thể lão thiên g i a tại sao muốn cùng mình đùa dỡ như n vậy hắn thật không biết muốn làm sao tuyển a mấy ngày nay lớn quả dứa bận rộn tự nhiên cũng bị ngũ cơ nhìn ở trong mắt hắn biết hắn vương là toàn bộ a t thư là tộc trụ cột tự mình có thể làm cũng chính là mỗi ngày cho hắn làm một chút hắn thích ăn đồ ăn cho hắn đưa qua hắn còn phát hiện gần nhất vương khai bắt đầu biến có chút kỳ quái khi thì mua bút thành văn khi thì ngồi tại nguyên chỗ thật lâu l ầ người n thậm chí liền ngay cả mình đến hắn trước mặt đều không có phát hiện có khi nhìn xem trong bụng của mình hải tử cũng là như thế nhưng ngu cơ cũng chỉ cho rằng là vương gần nhất quá mệt mỏi không chỉ có là bởi vì a t thư là nhất tộc sự tình còn có ngoại giới những cái kia con mỗi còn có tự mình trong bụng hải tử vương kỳ thật ngươi không cần khổ cực như vậy ngươi gần nhất đều gầy ngu cơ dựa vào tại lớn quả đem hắn để tay tại trên bụng của mình b ớ t ve bọn hắn sắp đạn sinh hải tử lớn quả dứa trầm mặc thật lâu khẽ mỉm cười nói ta chỉ là hy vọng chúng ta hải tử tương lai sẽ có một cái tốt hoàn cảnh lớn lên thôi vương ngươi thật tốt tương lai hải tử khẳng định cũng sẽ giống như ngươi lớn quả dứa nghe nói lời ấy nội tâm hung hăng một nắm chặt một câu dấu ở ngực lại là làm sao cũng nói không ra cuối cùng hắn cũng đành phải đối ngu cơ nói tốt ngươi đi ra ngoài trước đi ta còn có chuyện muốn làm ngu cơ nghe lời rời đi a thu lá ngồi tại tự mình chuyên trúc trên vương vị lại là thật lâu không cách nào yên tĩnh tiền bối thật không có biện pháp khác nhà ta, ta ta có thể hay không mang theo n g ũ cơ lời này còn chưa lối ra một đầu mưa đạn vội vàng bắn ra có một số việc là không thể nói ra khỏi miệng nếu như ngươi nói ra tới như vậy ngươi liền có thể nhìn thấy thần trực tiếp ở giữa người xem khi nhìn đến trước mặt nói lúc còn tại nghĩ hoặc vì cái gì không thể nói không phải liền là muốn đem lão bà của mình mang về sao quả dứa ca có lỗi gì nhưng xem đến phần sau nói về sau tất cả mọi người trong đầu lại là đột nhiên xuất hiện vị kia tồn tại thậm chí bọn hắn cảm giác vị kia tồn tại trên thân bắt đầu xuất hiện một chút xíu sắc thái ta mẹ nó ý tưởng này vừa ra bọn hắn vội vàng đem trong ngóc hình tượng văng ra ngoài nội tâm càng là sợ không thôi trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ muốn dựa vào bản thổ thần tiên đem trong ngóc vị kia loại trừ ra ngoài dạng này người không phải số ít thậm chí tại có người đem sự t ì n h vừa rồi dùng mưa đạn phát ra tới về sau vô số người cùng thiếp biểu thị tự mình cũng nhìn thấy kỳ thật đây chính là bọn họ trong đầu tự mình mù náo bổ bởi vì lúc trước nhìn thấy qua màn này cho nên tự mình ấn khắc tại chỗ sâu trong ngóc thật giống như ngươi sợ hai thời điểm luôn muốn không nên xuất hiện quỷ nhưng lại cảm giác chỗ nào đều là quỷ lần này t ô mặc biểu thị cái này nổi hắn không lưng nguyên bản đối với vị k i a tồn tại liền vô cùng coi trọng đội tuyển quốc gia khi nhìn đến những thứ này mưa đạn về sau cũng sắc mặt đại biến nếu như vị k i a biết từ mọi người trong trí nhớ thất t ỉ n h bọn hắn căn bản cũng không cảm tưởng tượng thế giới hiện thực lại biến thành bộ g á n gì g nhưng hiện tại bọn hắn còn cầm vị k i a không có bất kỳ cái gì biện pháp càng là không muốn nhớ lại lên vị k i a tồn tại hắn chính là càng là xuất hiện thậm chí bọn hắn cảm giác vị k i a tồn tại trên người nhan sắc càng ngày càng nhiều không chỉ là hoa hạ toàn thế giới tất cả nhìn qua trực tiếp gặp qua thần nhân cũng bắt đầu khủng hoảng mà lúc này tô mặc nhìn xem trống giống biểu hiện ra tủ một mặt một bức các ngươi đây là ch đúng là bất quá ngươi không phải là đến mua điện thoại di động a tô mặc gật gật đầu đúng thế cái kia không có biện pháp ngay tại ngươi trước khi đến không lâu không biết những người kia chúng cái gì đó điên q u ò n mua sắm điện thoại không chỉ có là trong tiệm điện thoại bán xong liền liên thủ bên trong dùng đến điện thoại đều bị người ra giá gốc thêm ba trăm giá cả mua đi ngươi muốn mua điện thoại đoán chừng là có chút khó khăn tô mặc cứ việc rất mậm b ớ c nhưng tô mặc cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc di rời đi nội tâm cũng có chút im lặng cùng phiên muộn hắn đại khái đoán được vì sao lại biến thành dạng này nguyên nhân chính là bởi vì đoán được hắn mới phiên muộn nếu như vấn đề này cùng mình không có quan hệ hắn đều muốn mắng người ta là bệnh tâm thần nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đổi một nhà điện thoại cửa hàng nhìn xem tiểu vũ trụ bên trong lưu đ ạ i q u â n mưa đạn không người nào dám phản bác cứ như vậy đảo mắt đã qua năm ngày năm ngày này lớn quả dứa cảm giác hắn đem đời này có thể làm sự tình đều làm xong thậm chí vì để cho con của mình có thể trên thế giới này hào hào phát triển tiếp hắn đều đã quy hoạch đến tương lai ba trăm năm sau quả dứa ca, ngàn năm sau diệt thế đại tiếp ngươi thật mặc kệ sao lớn quả dứa lắc đầu quá xa xưa liền để người đời sau đến xử lý đi mà lại ta cũng đã lưu lại ghi chép bọn hắn học tập cũng là tiếng trung còn có nhiều như vậy tiền bối lưu lại phiên đá bọn hắn sẽ biết làm sao làm người thật dự định lớn quả dứa lại một lần nữa lắc đầu ta không biết ta muốn lưu ở bên này cũng muốn trở về ta rất xoắn suýt không biết muốn làm sao tuyển ai t h ở dài một tiếng lớn quả dứa lại một lần nữa bắt đầu túi đầu lẩm bẩm nói ngày mai ta liền định mở ra thiên la địa vong đem con mũi tiêu diệt hết những chuyện khác sau này hay nói đi đại vương muốn rời khỏi sao muốn đi đâu ngu cơ bồi tiếp đại vương cùng đi bên hai chuyển đến thanh âm để lớn quả dứa cả người s ư ớ n g sốt một chút đột nhiên ngẩng đầu lại phát hiện n g u cơ chẳng biết lúc nào đã đứng tại bên cạnh hắn cặp mắt của nàng về sau tựa hồ có một tia vào ánh khoe miệng nhưng như cũ mang theo một vòng hòa thuận mỉm cười lớn quả dứa nội tâm hung hăng chấn động một cái nhìn xem lúc này n g u cơ còn có nàng đã vi vi bụng to ra trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải nói gì n g u cơ vẫn như cũ là như thế ô nhu mặc dù nàng cầm đồ ăn tay có vẻ hơi run r u dày nhưng lại vẫn như cũ vinh âm thanh mở miệng nói đại vương mệt không ăn trước ít đồ nói dùng n g nhỏ đút tới lớn quả dứa bờ môi có chút run dậy, muốn nói chuyện nhưng lại nghe ngu cơ nói đại vương ăn trước đồ vật đi mặc kệ ngươi đi nơi nào ngu cơ đều sẽ đi theo ngươi cùng nhau ngươi không cần lo lắng có thể càng như vậy lời nói lại càng là để nội tâm của hắn run dày hắn rất muốn tuyệt tình một tay lấy ngu cơ đẩy ra sau đó đem hắn đưa tới bên miệng t h ì a t r ự c tiếp đánh rớt lại hung hăng dăn dậy một câu nam nhân sự tình ngươi không cần nhiều quản nhưng hắn cuối cùng vẫn há mồm đem trước mắt đồ ăn nuốt vào ngu cơ từng mũ từng mũ cho ăn lớn quả dứa cũng là không lời ăn ban đêm ngu cơ ngủ thiết đi lớn quả dứa một người lại một lần nữa đi tới cái kia vẫn như cũng đèn đốt sáng trưng phòng thí nghiệm lần này h phòng thí n nghiệm n xem hắn i không nhìn ó i thẳng trên thân thể thống khổ bởi vì hắn cảm giác giờ phút này lòng của mình đau hơn chỉ có dùng loại này trên thân thể thống khổ mới có thể giảm bớt một chút nội tâm đánh vác hắn đứng thẳng giữa không trung yên lặng nhìn trời bên trong mặt trăng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn trên địa cầu cổ nhân thường đem tưởng niệm cùng mặt trăng hóc đ ố i lại có người nói mặt trăng là một viên chết đi tinh cầu chỉ là bởi vì hắn bị địa cầu bổ sống cho nên mới một mực vây quanh địa cầu chuyển chúng ta nhìn thấy bất quá là một khỏa tinh cầu thi thể lắc đầu đem những cái kia loạn thất bát t à o ý nghĩ a vứt ra ngoài đúng lúc này một đầu mưa đạn xuất hiện trốn tránh là không có bất kỳ kết quả gì ngày mai qua đi ngươi liền nên cho ra đáp án của mình trưng tiền đồ ngươi đến cùng là thế nào nghĩ hai tử làm ra chính ngươi lựa chọn đi ba ba ủng hộ ngươi trốn tránh là không có ích lợi gì lớn quả dứa không nhìn những thứ này mưa đạn một bước đi vào viêm hoàng đại địa đ ỉ n h nằm tại nóc phòng tiếp tục xem hướng mặt trăng n g ầ n người trên bầu trời lưu tinh sẽ qua hết thể tựa hồ cũng là tốt đẹp như vậy hết thể tựa hồ cũng đều tại dựa theo người nào đó kế hoạch tiến hành đâu vào đấy thế giới hiện thực đầu đường đang định đi cái khác điện thoại cửa hàng mua điện thoại di động tô mặc đột nhiên dừng một chút ngay tại vừa rồi hắn cảm g i á c trong tiểu vũ trụ có người tại phá giải tự mình tiểu vũ trụ tin tức cũng ý đồ tìm kiếm cái khác vũ trụ t o à độ lúc này mắng một câu nó lại tới không dứt đúng không sau một khắc tô mặc trực tiếp đem ý thức của mình thăm dò vào tiểu vũ trụ s ớ m tại lần trước phát hiện ùn trạm văn minh đang làm chuyện này thời điểm hắn liền đã làm ra một cái tường lửa phía ngoài không cho vào bên trong cũng không nhường ra trừ phi có hắn cho phép cũng chính là lúc trước hắn làm ra cái k i a trò chơi nhỏ nhưng bây giờ bên trong những người này vậy mà lại muốn chạy ra ở bên trong liền thành thành thật thật đợi ở bên trong không tốt mà vì cái gì lão nghĩ đến chạy đến đâu các ngươi thật không biết làm như vậy sẽ để cho ta rất buồn dầu a tâm nhiệm vừa động bên trên một kỷ nguyên hủy diệt thế giới kẻ cầm đầu xuất hiện tại trước mắt của hắn đen nhánh á s t n gạ o à là i như m ta t n cho các ngươi liền nhìn không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận hôm nay ta liền muốn nói cho các ngươi biết thần la có cấm kỵ thần chi cấm kỵ chạm vào tất tử nương theo lấy tô mặc vung tay lên động tác thì gạ cùng cự hình con kiến quái thú trong nháy mắt xuất hiện tại lam tinh trên không sau đó thẳng tắp hướng phía phòng thí nghiệm phương hướng rơi xuống mà đi lớn quả dứa nhìn lên bầu trời bên trong viên kia lưu tinh cảm giác có điểm gì là lạ cái này lưu tinh làm sao càng lúc càng lớn không đúng phía sau hắn tại sao lại tới hai viên đây là thiên thạch nghĩ tới đây hắn không chút do dự trực tiếp từ viên hoàng đại điện đỉnh bay xuống mệnh lệnh cắt thu l à tộc binh sĩ kéo còi báo động về sau nhanh chóng hướng phía ngu cơ phương hướng bay đi rốt cục tại lớn quả dứa đem ngu cơ đưa đến địa phương an toàn về sau thiên thạch rơi xuống đất bên trong、vâng. thanh âm chấn động mặc dù rất lớn nhưng cũng không như trong tưởng tượng loại kia hủy thiên d i ệ t địa độc tính tựa hồ tựa hồ viên này thiên thạch tạ i rơi xuống đất thời điểm giảm tốt rồi mà lại mà lại cái kia giống như cũng không phải một viên thiên thạch nhưng bởi vì là ban đêm mà lại quá mức hỗn loạn nguyên nhân hắn căn bản là không có thấy rõ ràng có lẽ ngày mai có thể nhìn xem đến cùng là cái gì nhưng bây giờ sự tỉnh còn không có kết thúc bởi vì ngay tại viên kia thiên thạch đằng sau còn đi theo hai viên càng lớn thiên thạch mà lại cái này hai viên thiên thạch rơi xuống phương hướng tựa như là giống như chính là bộ lạc của bọn hắn mặc dù vô cùng đau lòng tự mình tốn hao thời gian m ộ ư ơ i năm làm ra thành phố này nhưng loại này thiên thai thật là không có biện pháp nào còn tốt hắn sớm phát hiện đồng thời đem người đều mang ra ngoài bằng không hắn căn bản không dám tưởng tượng tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì phải biết đây chính là hơn nửa đêm tất cả mọi người ngủ thơm nhất thời điểm ngay tại hắn còn ở lại chỗ này a nghĩ đến thời điểm trước đó viên kia rơi xuống thiên thạch tựa hồ bắt đầu bắt đầu chuyển động đợi đến lớn quả dứa quay đầu nhìn lại thời điểm hắn sửng sốt một chút đây là lấp lánh tì ga trực tiếp lúc này cũng là nổ ta xiết cái tì ga ùn chạm mặt a ta dựa vào thật tì ga trước đúng ư i trở vậy ề đ à dạng này quả dứa ca suy nghĩ gì thời điểm trở về đều có thể thậm chí còn có thể là một cái song hướng thông đạo ra đây không phải trực tiếp vô địch Kéo ngay h ữ n cái i k vô dụng, đoán đ một chút, â là m ặ tại khác hai lánh, hai hẳn Thật phi không thể là quái thú nha. cái cái đoán cái còn ta ngay Liền quái là là lấp là là, là gì? Vâng, vâng, Đây đâu? t xê rồ. rõ trực tiếp ở giữa mưa đạn về sau hai tiếng nổ mạnh chuyển đến bọn hắn không có giảm tốc một đoá to lớn mây hình nấm dâng lên nhấc lên phong bạo càng là thổi cho dù là ngã sấp trên mặt đất lớn quả dứa cũng chờ người kém chút bay ra ngoài mặt đất rung động dữ dội không thua gì kinh khủng dị thường cấp tám động đất cũng chính là bởi vì nơi này là ùn trạ văn minh di tích bọn hắn nền tảng đánh rất kiên cố thậm chí nguyên bản là dùng để đối kháng thiên thai có thể lúc trước thiên thai bên trong bảo tồn lại kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất bằng không đại địa đều phải trong nháy mắt sụp đổ đây là cái gì a vì cái gì cái này không có giảm tốc cái này ta nhìn có một cá thể hình giống như giống như có chút lớn a sẽ không thật bị cái kia miệng quạ đen nói chúng đi ta mẹ nó thật có q u á i thú a các loại quả dứa ca ngươi nhìn cái hướng kia nơi đó tựa như là phòng thí nghiệm nguyên bản còn tại may mắn tự mình cùng đ t t h a là tộc nhân không có chuyện gì lớn quả dứa nhìn thấy đầu này mưa đạn sắc mặt đột nhiên biến đổi lúc này quay đầu nhìn lại trong đêm tối kinh khủng đùi mù tràn ngập thiên địa nhưng trong phòng thí nghiệm đoàn hắn kia ánh đèn nhưng như cũ vẫn sáng thậm chí càng thêm linh lượng nhìn thấy một màn này về sau lớn quả giữa nội tâm rốt cục thở dài một hơi ủn trạ văn minh kiến trúc là thật sâu dạng này đều vô sự nếu là đ ổ i thành địa cầu bã đậu công trình hắn đơn giản liền không dám tưởng tượng đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm lại đột nhiên phát hiện ngoại trừ phòng thí nghiệm ánh đèn bên ngoài còn có hai đoàn ánh sáng màu đỏ tại trong đùi mù sáng lên đây cũng là ủn trạ màn tránh đèn đỏ mà lại hai cái đều chuồn và không bọn hắn sẽ không giảm tốc độ trực tiếp Ta trạ là là trước thành. một chút, trạ tránh trong mắt sao sao sao vừa ra, mưa cũng cho cũng cho các như ủn mạn, nơi này vẫn bọn hắn vương Ngậy, nên ngươi không muốn ủn mạn đèn này đạn trong nháy tiến tính. là là là lại là làm lại Lời Lớn mà vậy, vì dù đó đỏ. quả giữa sắc mặt cũng rất là nghiêm túc, nhưng bây giờ không g bụi sắc hắn túc, căn mặt mù rất thấy. lớn, bản nhìn là bây quá Quả i ữ a ca ngươi tốt nhất vẫn là đi qua nhìn một chút nếu như ta nói là nếu như nếu như phòng thí nghiệm xuất hiện vấn đề gì đây là ngươi cơ hội cuối cùng n g ư ơ i thật muốn trở lại vẫn là đi xem một chút đi liền xem như tẩu tử về sau phát hiện ngươi không thấy tối đa cũng chính là cho là ngươi chết t r ợ t không phải chạy trốn ngươi vẫn như cũng là thua là nhất tộc trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tồn tại giả chết thoát thân biện pháp tốt quả dứa ca có thể đi thử một chút、hút. lớn quả dứa do dự nhìn thoáng qua trong ngực ngũ cơ trầm mặc trong thế giới hiện thực lưu đại quân nhìn xem hình tượng bên trong từ trên trời r á n xuống ba viên thiên thạch nội tâm tràn đầy kích động đặc biệt là tại hắn nhìn thấy đời thứ nhất lấp lánh tỉ gà lúc càng là cảm giác vô cùng thân thiết đồng thời còn dưới đáy lòng oán thầm một câu đời thứ nhất ra hỏa này vẫn là giống như trước đây ta bao. thích tú thao tác rơi xuống đất cũng còn muốn cùng chúng khác biệt cũng không biết mặt khác hai cái là ai cái này điều khiển năng lực cùng đời thứ nhất so sánh là thật là có chút kéo hông bất quá bây giờ còn có thể nhìn thấy bọn hắn thật ta bọn hắn lại còn còn sống nói cách khác lúc trước cùng chạm vây hỏa chủng kế hoạch thành công bọn hắn thật tìm được một cái gia viên mới mà lại vẫn còn tồn tại nếu quả như thật là như vậy như vậy kỳ thật cũng không cần thiết tiếp tục đến địa cầu thậm chí còn có thể mang theo lớn quả giữa bọn hắn cùng một chỗ tiến về đời thứ nhất tinh cầu của bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt dạng này tự mình cũng không tính là lừa gạt bọn hắn còn bảo vệ bọn hắn liền xem như lớn quả dứa về sau muốn trở về bằng vào ủ n t r ạ văn minh khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không phải không thể làm được quả nhiên là một công nhiều việc lưu đại quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn m ặ t ảnh cũng chính là mình bây giờ không ở bên kia bằng không đều muốn trực tiếp xông lên đi cùng đời thứ nhất chào hỏi đúng lúc này lớp lánh tỉ g ạ bắt đầu phát ra một đạo tối nghĩa khó hiểu lại dị thường khó đọc lại lộ ra vô cùng máy móc thanh âm đời thứ nhất cơ lớp lánh tỉ g ạ tự động trở về địa điểm xuất phát hoàn thành cảnh cáo người điều khiển đời thứ nhất đã mất sinh mệnh khí t ư c thỉnh câu đáp lại đời thứ nhất cơ lớp lánh tỉ gà tự động trở về địa điểm xuất phát hoàn thành, cảnh cáo, người điều khiển đời thứ nhất đã mất sinh mệnh khí tức lấp lánh tỷ gã liên tục báo cáo ba lần hiện trường không có một người có thể nghe hiểu mà duy nhất có thể nghe hiểu người trực tiếp ngốc trệ tại trước màn hình lúc này lưu đại quân thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không đời thứ nhất chết lớn quả dứa đem ngu cơ sau khi để xuống đi tới một bên mở miệng dò hỏi tiền bối cái này ủ n cha mạn đang nói cái gì ra giải thích một chút ta người xuyên việt kia đâu tại sao không nói chuyện bên này mưa đạn điên cuồng soát bình phong hỏi thăm nhưng không có đạt được kết quả lớn quả dứa nhữ mày nhìn trước mắt mưa đạn nội tâm có chút bụi ầm ầm đúng lúc này liên tiếp tiếng ầm ầm từ phòng thí nghiệm phương hướng chuyển đến mượn nhờ phòng thí nghiệm sáng lên điểm điểm ánh đèn trực tiếp ở giữa người xem cùng lớn quả dứa lập tức đều n g â y dại cái kia hai đoàn hồng quang căn bản cũng không phải là cái gì ủn chạ mạn tránh đèn đỏ mà là một đầu kinh khủng quái thú hai mắt chương bốn mươi hai chiến thần lớn quả dứa chương bốn mươi hai chiến thần lớn quả dứa bốn mươi hai hơi n g một tiếng nổ vang lớn quả dứa trơ mắt nhìn nhìn xem cái kia vẫn sáng lở mở ánh đèn phòng thí nghiệm bị lấy chi khủng bố q á i thú đánh bại một nửa phát ra liên tiếp to lớn bạo tạc quét sạch khí lãng đem tr lại nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh ủn trạ mạn đối phòng thí nghiệm phát ra chói mắt ánh sáng sóng ánh sáng rất là l o a mắt chiếu sáng xung quanh hết thảy phòng thí nghiệm ngọn đèn hôn ám hoàn toàn biến mất đội chi chính là một đoàn h ừ n g h ự c liên hỏa cùng kinh cùng khói đặc giờ k h ắ c này trực tiếp ở giữa trăm vạn người xem ngộng lớn quả giữa cũng là như thế nhưng hắn chẳng biết tại sao nội tâm của hắn ngược lại là thở dài một hơi có lựa chọn thời điểm hắn xoan suít do dự sợ hãi nhưng bây giờ tốt đã đường lui đã đứt như vậy thì không còn có bất kỳ băn khoăn nào để cho ta tại cái này dị thế giới đánh ra một cái tươi sáng c à khôn sáng tạo một cái bất hủ đ ạ t thư lạ văn minh đi vê anh ngay tại hắn nghĩ rõ ràng những thứ này thời điểm nội tâm rốt c ụ c bình tĩnh lại trên thân một cỗ khí tức kinh khủng cũng theo đó từ trên người hắn b ộ phát ra giờ khắc này nhất giai siêu phàm thành giờ phút này một mình hắn bằng vào tự mình sức một mình đem cái này sinh ra vẫn chưa tới trăm năm văn minh ngạnh s i n h s i n h kéo đến nhất cấp văn minh mặc dù chỉ là một cái nhất kéo hông cấp một siêu phàm nguyên thủy văn minh nhưng cái này cũng đã quả thật là một cái nhất cấp văn minh đây hết thể chỉ vì hắn vốn là cao vị cách linh hồn tại chịu đựng trước đó thống khổ về sau kỳ những năm gần đây cho dù là những cái kia đằng sau thức tình đ ấ thư lạ tốt nhân cho dù linh hồn của bọn hắn vị cách không có cao như vậy nhưng cũng đang không ngừng rèn luyện phía dưới siêu việt lớn quả dứa cũng chính là bọn hắn đối với lớn quả dứa mù quang tín nhiệm nếu là thật đổi thành một cái vũ lực vi tôn thế giới hắn sớm đã bị người đổi xuống vương vị lớn quả dứa khi tức huyết tán mà ra vừa mới phá đi phòng thí nghiệm cự hình con kiến quay đầu hướng về phương hướng của bọn hắn nhìn lại trong mắt hắn đây đều là đồ ăn mình đã rất lâu chưa ăn qua đồ vật sau một khắc hắn cũng không để ý cái khác hướng thẳng đến ắt h u lạ các loại lao đến lớn quả dứa thấy thế không chút do dự trực tiếp hạ lệnh tất cả mọi người rút lui một chút nguyên bản nhìn xem gia viên của mình bị hủy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ắt h u lạ tộc nhân đang nghe lớn quả dứa nói về sau cho dù nội tâm lại làm sao không thoải mái phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể nghe theo trí giả mệnh lệnh a thua nhất tộc toàn dân giai binh chỉ cần lớn quả dứa mờ câu từ tám mươi tuổi lao tu la xuống đến vừa mới học được đi đường còn tại bi bô tập nói hài đồng đều có thể không sợ chết sông đi lên nhưng lớn quả d ứ a biết gia viên hủy có thể chung kiến người đã chết liền không có hy vọng rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang chiều dài tiếp cận 2.000 mét kinh khủng quái thu hướng phía a r t h u r l à đám người nhanh chóng đuổi theo bằng vào cái k i a kinh khủng hình thể vừa xài bước ra liền khoảng hơn trăm thước cũng chính là a r t h u r lạ nhất tộc bây giờ đã toàn bộ đều có được siêu phàm năng lực bằng không một lát liền sẽ bị đ ổ i kịp đánh chết nhưng dạng này cũng không phải cái biện pháp a bọn hắn xác thực có siêu phàm năng lực không tệ nhưng sử dụng loại năng lực này đều là có đại giới mà lại người bình thường cũng vô pháp kiên trì quá lâu nếu như tiếp tục như vậy x u giới bọn hắn sớm muộn lại bởi vì không thể chịu đựng được thống khổ mà ngã trên đường ngay tại lớn quả dứa muốn dẫn đầu một bộ phận người đi đoạn hậu thời điểm lấp lánh tỉ gạ thân thể một cái nhảy lên đi tới đầu quái thú kia phía trước phát hiện h ắ c giáp thú mở ra tự động hình thái chiến đấu lấp lánh tỉ gạ nói lớn quả dứa nghe không hiểu nhưng nhìn thấy đối phương đang g i ú p mình kéo dài thời gian về sau vội vàng mệnh lệnh mọi người tiếp tục chạy trốn lấp lánh tỉ gạ đi vào con kiến trước mặt không chút do dự lên tay chính là một vệt sáng ngay tại lúc đạo này kinh khủng sóng ánh sáng sắp bắn ra đi thời điểm đặt tỉ gạ cũng tới đến hắn đối diện nương theo lấy hắn một cái phất tay động tác. một mặt đen nhánh đại thuẫn hiện hiện đem hắn cùng con kia con kiến toàn bộ che cản Vâng! một trận quang mang cùng hắc cám chiến đấu tại thời khắc này triển khai đời thứ nhất cơ lấp lánh t ỷ gạ lấy một địch hai đối mặt chính là hủy diệt cái t r ư ớ c văn minh kinh khủng cự thú cùng được tăng cường qua đ ặ c t ỷ gạ đây là một trận không chút huyền nhiệm chiến đấu vẹn vẹn bất quá mấy hiệp hắn liền đã bị đ ặ c t ỷ gạ cùng con kiến đẻ xuống đất nhưng dù vậy hắn cũng liền đang không ngừng dãy ruộng ý đồ đứng dậy phản kháng lớn quả dứa dẫn đầu t h ư i lạ tộc không ngừng chạy trốn trực tiếp ở giữa chúng cái này thời gã an tính đáng sợ bọn hắn không biết hiện tại mu lớn quả dứa trở về đường triệt để đoán mất tùng cha mạn cũng cùng trước đó nghĩ không giống còn ra hiện một đầu khủng bố như thế quái thú hết thẻ trước mắt đúng là quá mức không bình thường ba cái thân hình kinh khủng to lớn cự vật chiến đấu đưa tới tiếng nổ đem nguyên bản lớn quả dứa thiết kế dẫn dụ con mũi toàn bộ d ọ a chạy bốn phía bay tán loạn mấy phát con mũi thậm chí còn tập kích lớn quả dứa đội ngũ nhưng đều bị hắn một đường g i ế t tới tại toàn dân mở ra siêu phạm lực lượng tình huống phía dưới mấy chục con con mũi tại chỗ bị chém giết giờ khác này hạt thứa lạ tộc coi là thật như là nhân gian sát thần người càn giết, giết phật bọn hắn cứ như vậy xuyên qua con mỗi đại quân một đường dễ tới nhưng tại chiến đấu như vậy bên trong cũng t ổ n thất tiếp cận hơn ba ngàn ác thư lạ chiến sĩ cứ như vậy sau hai giờ lớn quả dứa dẫn đầu tất cả ác thư lạ tộc nhân trốn vào một cái lòng đất trong huyền động cái này nguyên bản là bọn hắn chuẩn bị một chỗ dự bị gia viên tại xác định đem tất cả mọi người thu xếp tốt về sau lớn quả dứa một người đứng tại trên lục địa nhìn xem phương xa đã đâm đơn bị đánh nát lấp lánh tỉ gà sắc mặt vô cùng khó coi cái này t n g c a m ạ n làm sao lại cùng q á i thú đứng trùng một chỗ cái kia là đặc tì gà thật đúng là mẹ nó có đặc tì gà a nhưng đặc tỷ g ạ không phải cũng là đánh quái thú nha vì sao lại cùng quái thú đứng c h u n g một chỗ cái này liền phải hỏi ra lúc trước cái người xuyên v i ệ t lớn quả dứa nhìn xem trước mắt hắn mưa đạn trầm mặc thật lâu tốt chuyện này đi qua đừng nói nữa ta hôm nay tâm tình có chút không tốt cứ như vậy đi nói xong hắn trực tiếp đóng lại trực tiếp mặc dù hắn không nói gì nhưng ở đấy lòng của hắn lại là đâm một cây gai những thứ này đ ù n t r ạ màn cùng quái thú xuất hiện có lẽ không phải t r ù n g hợp cho nên hắn không có ý định lại trực tiếp trừ phi có cái gì không hiểu sự tỉnh hoặc là muốn tìm cha mẹ mình tâm sự hắn mới có thể một lần nữa mở ra trực tiếp một năm này a thu lạ tộc từ di tích chuyển vào lòng đất một năm này vô số con mối thành h o a hoa, hoa cỏ cây cối động vật toàn bộ bị nuốt t r ố n g không một năm này bọn hắn đã từng quê hương bên trên xuất hiện một tôn to lớn hắc cám pho tượng một năm này trên mặt đất thỉnh thoảng liền có thể trông thấy một đầu kinh khủng như núi lớn khổng lồ quái vật tại bắt giữ con mũi a thu lạ tộc đồ ăn cũng bắt đầu xuất hiện nguy cơ bọn hắn có thể làm cũng chỉ có bắt giết con mũi làm đồ ăn nhưng bây giờ ngoại giới mười phần nguy hiểm cho dù là có được siêu phàm năng lực bọn hắn muốn dựa vào chuyên môn bắt giết con mũi liền nuôi sống ba mươi vạn người cũng rõ ràng là không thể nào một năm này chết đói ạ t thu l à tộc nhân đạt đến kinh khủng mười hai vạn người cùng năm lớn quả dứa hải tử ra đời một ngày này xanh sao vàng vọt lớn quả dứa mở ra trực tiếp quả dứa ca lại mở trực tiếp quả dứa ca lần trước ngươi nói nghỉ ngơi một chút ta đều tại cái này trực tiếp ở giữa các loại hơn nửa năm ngươi thật không biết ngươi cái này trực tiếp ở giữa mỗi ngày có người ở chỗ này học tập nhìn đầu ta đều lớn hơn rồi đúng vậy à quả dứa ca ta thế nhưng là ngươi thiết phấn một mực trở lấy ngươi trực tiếp sau đó một mực tại cái này trực tiếp tốc độ thời gian trôi qua hạ xuống hơn nửa năm hiện tại ta cảm giác có thể thi nghiên cứu quả dứa ca, chúng ta thật đáng a ba điên cuồng mưa đạn soát bình phong về sau mới rốt cục có người phát hiện bị hắn ôm vào trong ngực cái kia có bốn cái cánh tay h ả i nhi nguyên lai、like、là nhỏ quả dứa ra đời c h ắ c không được quả dứa ca mở trực tiếp quả dứa ca chúc mừng chúc mừng a chúc mừng quả dứa ca nhìn xem đầy bình phong chúc mừng xanh sao vàng vọt lớn quả dứa trên mặt cũng là lộ ra vẻ t ư ơ i cười cảm tạ mọi người bất quá hôm nay mở trực tiếp ta là muốn cho cha mẹ ta nói một tiếng cha mẹ ta ở chỗ này qua rất tốt tôn tử của ngươi cũng ra đời về sau liền cứ gọi trương ái dân hy vọng mọi người có thể đem chuyện này cùng mọi người nói một chút cam đoan truyền đạt đúng chỗ hai tử ta thấy được cha thật cao hứng ngươi ở bên kia qua tốt là được bên này không cần ngươi quan tâm nhi tử ngươi lục soát quả dứa ca các ngươi bên kia hiện tại là cái gì tình huống à vì cái gì cảm giác ngươi bên kia tia sáng có chút đen là ban đêm nhà lớn quả dứa lắc đầu t u t hôm nay liền nói nhiều như vậy tiếp xuống ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm không nói nói xong lớn quả dứa trực tiếp đóng lại trực tiếp sau đó hắn muốn đem năm ngoái không hoàn thành sự tình hoàn thành tiêu diệt con mũi hiện tại con mũi so với trước năm lúc này nhiều không chỉ gấp mười lần dù là đầu kia quái vật vẫn luôn đang ăn con mũi cũng không sánh bằng con mồi u ớ p tốc độ ban đầu bọn hắn muốn bắt con mối u chỉ cần mấy cái a t u lạ tộc cùng một chỗ sử dụng siêu phàm lực lượng sau đó liền có thể mang một con mối u trở về nhưng bây giờ con mối u thành quần kết đội đ ộ n g một chút thì là mấy trăm hơn ngàn số lượng cùng một chỗ phi hành hiện tại ngầm đầu không nhất định có thể nhìn thấy bầu trời cùng thái dương nhưng nhất định có thể nhìn thấy như là ô vân đồng dạng con mối u giết chết một con mối u bọn hắn cũng còn không kịp đem con mối u mang đi con mối u liền bị đồng loại của bọn hắn ăn hết a t u lạ tộc chạy trở một chút cũng sẽ bị những cái tía con mối trực tiếp giết、chết. trên mặt đất bây giờ càng là ngay cả một c ọ n g cọt đều không có lại không độc thủ bọn hắn toàn bộ ắt thưa lạ nhất tộc liền đều muốn chết đói bây giờ con của mình đã ra đời phụ mẫu cũng đã thấy qua là thời điểm làm điểm chính mình cái này ắt thưa lạ tộc vương việc một ngày này lớn quả dứa cáo biệt n v u cơ mang theo ba vạn ắt thưa lạ người ra ngoài lớn quả dứa bằng vào tự mình nhất giai siêu phàm thực lực cùng ba vạn đặc biệt chọn lựa ắt thưa lạ tộc nhân liên tục chinh chiến ba năm ba năm này ba vạn ắt thưa lạ tộc nhân chỉ còn lại không tới một vạn nhưng lại có liên tục không ngừng con mỗi thi thể bị mang về lòng đất cho những ắt thưa lạ đó tộc nhân làm đồ ăn trở thành phụ thân lớn quả dứa hung hãn không sợ chết nhiều lần bị thương gần chết lại mỗi một lần đều sống lại hắn hôm nay trở thành một cái chân chính chiến thần năm thứ năm con m ố i số lượng giảm mạnh à thu là tộc nhân số lượng cũng từ trước đó mười vạn người khôi phục lại mười lăm vạn cũng tại một năm này trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng cái hình thể hơn ba trăm l i n to lớn con kiến chương bốn mươi ba hai mươi năm sau trực tiếp chương bốn mươi ba hai mươi năm sau trực tiếp bốn mươi ba tại phát hiện con kiến xuất hiện thời điểm lớn quả dứa sắc mặt đại biến nguyên bản kế hoạch tiếp tục lừa g i t một đợt con mũi kế hoạch trực tiếp từ bỏ quay trở về bọn hắn đại bản doanh cái này lòng đất hang động là hắn tại chỗ trong lúc vô tình phát hiện đoán chừng là trước đó cái nào đó văn minh vì đối kháng ngàn năm đại kiếp chuyên môn chuẩn bị mặc dù đại đa số địa phương đều đã sụp đổ nhưng mười mấy vạn người ở lại vấn đề vẫn là không lớn hắn đi vào hang động không xa liền đã nghe được bên trong tiếng la g i ế t trong nháy mắt lớn quả dứa khó coi vô cùng vọt thẳng vào trong huyệt động khi tiến vào hang động về sau lớn quả dứa rốt cục thở dài một hơi bên trong cũng không có cái gì máu chạy thành sông hình tượng mặc dù cái này cũng xác thực xuất hiện mấy chục con, con kiến nhưng đều đã bị bọn hắn giết không sai bị lắm hiện tại còn lại mấy con kiến cũng bất quá là kéo dài hơi tàn lúc này hắn mới rốt cục phát hiện kêu i ế t bên trong càng nhiều hơn chính là gieo họ ngu cơ nhìn thấy lớn quả dứa trở về trực tiếp hướng về phương hướng của hắn bay nào tới đại vương người rốt cục trở về lớn quả dứa nhẹ nhàng u ố t ve tóc của nàng không nói gì cái khác cắt thư là người lúc này cuối cùng đem những cái tia còn lại con kiến toàn bộ giết chết hướng về bên này xuống lại bọn hắn nhìn về phía lớn quả dứa ánh mắt bên trong tràn đầy của nhiệt đại vương chúng ta cũng có thể chiến đấu đúng vậy à đại vương cũng cho chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi chiến đấu đi đại vương ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cùng nhiệt cùng mong đợi chỉ cần lớn quả dứa gật đầu bọn hắn liền có thể lập tức cầm vũ k h í xông vào chiến trường phụ thân ta cũng tưởng tượng ngươi đồng dạng đi đánh trận bên cạnh một cái chỉ có lớn quả dứa đầu gối cao tiểu bất điểm mang theo một thanh còn cao hơn hắn ra một đoạn trường kiếm đối lớn quả dứa mở miệng nói lớn quả dứa túi đầu nhìn hắn một cái sau đó rôi ra một cái tay sờ lên đầu của hắn không được nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hào hào trưởng thành tương lai trở thành một cái so ta lợi hại hơn vương sau khi nói xong lớn quả dứa nhìn về phía những người khác mở miệng nói ta biết tất cả mọi người muốn chiến đấu đều không sợ chết các ngươi đều đi ra hài tử ai để mang tương lai của chúng ta lại muốn như thế nào phát triển tất cả mọi người tàn đi đi mặc dù mọi người trong mắt như trước vẫn là rất nóng nhưng lớn quả dứa chính là bọn h ắ n vương là tín ngưỡng của bọn họ về đến trong nhà nhỏ quả dứa vẫn như cũ còn tại quân lấy lớn quả dứa muốn theo hắn cùng nhau chiến đấu bị hung hăng khiển trách một lần ngươi về sau là toàn bộ ạt thôi là nhất t ộ c vương cả ngày nghĩ đến chiến đấu ngươi còn như thế nào làm tốt một cái vương ta đưa cho ngươi những sách vợ kia ngươi cũng xem hết sao thế nhưng là thế nhưng là phụ thân ngươi không phải cũng một mực tại bên ngoài đánh trận sao lớn quả dứa mở chừng hai mắt t h ư ợ vị giả nhiều năm khí thế cùng nhiều năm trinh chiến khí tức phóng thích mà ra sau đó vũ mạnh một cái trước mắt bàn đá vê anh đi đi đem văn minh phát triển cất giữ chép mười lần ta ta ta cũng không tiếp tục muốn cùng người chơi nhỏ quả dứa chạy nước mắt hướng về bên ngoài chạy tới n g u cơ có chút bất đắc gì lắc đầu đại vương làm gì cùng yêu dân phát c á o đâu hắn cũng là quan tâm ngươi lớn quả dứa lắc đầu ta không phải phát c á o chỉ là hy vọng hắn tương lai so với ta mạnh hơn tốt ngươi đi xem hắn một chút đi ta hơi m ệ t chút bên ngoài n g u cơ ngồi tại nhỏ quả dứa bên người nói năm đó lớn quả dứa dẫn đầu văn minh phát triển sự tích nói cho hắn biết phụ thân của ngươi là toàn bộ ạ t thư lạ tộc anh hùng g i ả n g thuật những cái kia nhỏ quả dứa nghe đã không hạ nghìn lần cố sự nhìn xem vẫn như cũ không nói một lời nhỏ quả dứa ngu cơ lại một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu rời đi đêm đã khuya nhỏ quả dứa bốn cái tay nhanh chóng sao chép lấy phát triển văn minh quyển sách này đúng lúc này một bóng người chậm rãi tới gần nhỏ quả dứa đột nhiên quay đầu nhìn lại phát hiện là cha mình về sau lại đem đầu hố néo trở về ngươi còn tại cha để thân khí nhỏ quả dứa không nói chỉ là tiếp tục chép sách kỳ thật phụ thân ngươi ta là toàn bộ văn minh tội nhân nhỏ quả dứa đột nhiên quay đầu lại là vẫn như cũ không nói biết bên ngoài cái k i ê màu đen pho tượng cùng con kia đặc biệt to lớn hát giáp thú sao nhỏ quả dứa gật đầu không nói nó là phụ thân n g ư ơ i ta dẫn tới chính là bọn hắn tại chỗ phá hủy già viên của chúng ta cho nên hiện tại chúng ta mới đem đến nơi này cho nên con mũi mới có thể như thế hung hăng ngang ngược dẫn đến chúng ta đã mất đi đồ ăn tại ngươi đản sinh một năm kia chúng ta thư là tộc nhân có một nửa là bị sống sờ sờ chết đói nhỏ quả dứa trên mặt có chút rung động thực sự không cách nào tưởng tượng chết đói một nửa người là khái niệm gì còn có một con q u a n thú tại chỗ bị phụ thân người ta tự mình nhấp ra lúc ấy nguyên bản ta là có thực lực cũng có cơ hội đem hắn giết chết nhưng cuối cùng ta không có động thủ nhỏ quả dứa muốn mở miệng hỏi thăm nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng chỉ là trơ mắt nhìn lớn quả dứa về sau hán chạy bây giờ xuất hiện vô số quái thú chính là hôm nay các ngươi nhìn thấy những cái kia cho nên phụ thân ngươi ta nhất định phải chiến đấu nhất định phải đem đ ờ i này phạm qua sai lầm toàn bộ đền bù nếu như phụ thân làm không được lời nói ngươi có thể hay không giúp ta làm được nhỏ quả dứa kiên định gật đầu t ố t lớn quả dứa khép cười một tiếng là nam tử hán vậy ngươi cần phải nhớ kỹ nhất định phải nhiều học tập t u t đi ngủ đi mặc dù nhỏ quả dứa không hiểu trợ giúp phụ thân tại sao muốn học tập nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ nửa tháng sau lớn quả dứa dẫn đầu năm đặt thua lạ tộc xuất phát lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng đem con kia cực lớn quái vật giết chết lấy nhiều đ á n h ít loại tình huống này nhiều lắm ngược lại không tốt đi đường hai tháng sau lớn quả dứa rốt cục đi vào con kia con kiến trước mặt nhìn xem con kia áo giáp đen n h a n h đến tỏa sáng có hai mét dài quái vật kinh khủng vẹn vẹn đứng tại mặt của hắn đều cảm giác được có chút kinh khủng nhưng lần này mục tiêu của bọn hắn chính là cái này hàng giết nương theo lấy lớn quả dứa ra lệnh một tiếng một ngàn đặc thư lạ tộc nhân bay lên trời bọn hắn đều là trải qua chọn lựa có năng lực đặc thù người trải qua lớn quả giữa tính toán chỉ cần phối hợp tốt năm ngàn người liền có thể làm được vô hại vong giết chết cái này hàng đầu này con kiến mặc dù lớn nhưng giống như cũng không có cái gì năng lực đặc thù muốn nói nếu như mà có đó chính là hắn cặp mắt kia có một cô có thể mê hoặc người khác lực lượng nhưng chỉ cần tâm trí kiên định liền sẽ không thụ ảnh hưởng một ngàn đặc thư lạ tộc nhân bay thẳng đến con kiến các đại chỗ khớp đối phối hợp với nhau đánh ra một lỗ hỏng sau đó trực tiếp chui vào không sai đây chính là bọn họ ý nghĩ từ nội bộ giết chết cái này con kiến bọn hắn ý nghĩ là đúng thao tác cũng là chính xác nhưng con kiến sinh mệnh lực quá mạnh cho dù là dạng này bọn hắn cũng dùng trọn vẹn ba ngày mới rốt cục đem con kiến này giết chết chủ yếu vẫn là bọn hắn năng lực có tác dụng phụ mỗi một lần sử dụng toàn thân đều vô cùng thống khổ thống khổ về sau lại một lần nữa sử dụng bằng không chỉ bằng bọn hắn hình thể cùng lực lượng nếu là không sử dụng siêu p h à m lực lượng lời nói cho dù là cái này con kiến không có cái kia giáp sắc đều không thể tổn thương đến thịt của hắn tại kinh lịch ba ngày nạo đấu giết chết con quái thú kia về sau bọn hắn bất hạnh tao nộ con kiến đại quân cuối cùng lấy tổn thất một người cùng lớn quả dứa trọng thương ba tháng đại giới đem nó phản xác cũng chính là lúc này tô mặc còn tại mua điện thoại di động trên đường bằng không đoán chừng phải đau lòng một hồi dù sao cũng là tự mình chuyên môn cất giấu con kiến ngày đó lớn quả dứa mang về con kiến đầu lâu cùng chân làm cho cả thư lạ tộc vì đó gieo họ hai mươi năm trên bầu trời con mũi không còn là uy hiếp nhưng mặt đất vẫn như c ũ một mảnh trống không chưa từng xuất hiện thực vật chỉ vì con kiến xuất hiện mặc dù đơn độc hành động con kiến cũng sẽ bị bọn hắn xem như đồ ăn nhưng đồ ăn nhưng như cũng vẫn là cái vấn đề bất quá cũng so trước đó tốt hơn rất nhiều tối thiểu có thể bình thường tại mặt đất hành tàu dù sao con mũi tại thiên không bay bọn hắn bay tới thời điểm căn bản chạy không thoát nhưng con kiến lời nói chỉ cần nhìn thấy vẫn là có cơ hội có thể chạy mà lại lớn quả dứa đem con mũi cùng con kiến nhược điểm toàn bộ tiêu c h ú ra nếu như phối hợp tốt bằng vào bọn hắn siêu năng lực thậm chí có thể phản s á t bọn hắn lúc này hạ thu lạ tộc nhân lại một lần nữa đi tới ba mươi và người mà lớn quả dứa niên kỷ cũng đã đi tới bốn mươi tuổi thế hệ trước rất nhiều đ t h u lạ tộc lưu lại càng là không nhiều lắm sơ tại trước đó lớn quả dứa đã tìm được con kiến h ă n hộ nhưng con kiến số lượng quá nhiều căn bản không đánh vào được con kiến số lượng bây giờ liền đã rất khổng lồ tăng thêm hai người bọn họ trăm mét thân thể cùng sinh dục năng lực hắn dự toán qua nếu như bây giờ không động thủ như vậy tương lai ạ thư t lạ tộc chỉ có biến thành đồ an phần lớn quả dứa nếm thử đem bên trong con kiến dẫn ra sau đó từng lớp từng lớp tiêu diệt nhưng mỗi một lần rời đi khoảng cách nhất định về sau những cái kia con kiến liền sẽ đi thẳng về nếu như không có đạt tới khoảng cách nhất định bên này chiến đấu vừa mới bắt đầu lập tức liền sẽ có rất nhiều con kiến đến giúp đỡ hắn cũng thử qua trực tiếp tiến đánh đi vào nhưng n à y một lần hắn kém chút không có ra hắn càng nghĩ tới hơn từ bỏ có thể theo thời gian trôi qua con kiến số lượng càng ngày càng nhiều mặc dù ạt thư lạ tộc cũng đang không ngừng sinh sôi nhưng cùng con kiến so ra căn bản là không có cách nào so hai mươi năm đã lâu lần này lớn quả dứa mở ra trực tiếp hắn có thể cảm giác được bởi vì chính mình lâu dài chiến đấu thân thể đã kém xa trước không nói đến chiến đấu thụ thương vấn đề cho dù là chiến đấu không có thụ thương bọn hắn năng lực cũng là có tác dụng phụ hắn cảm giác được nếu như lần này lại không đem những tên kia giải quyết hết có lẽ hắn đợi này đều không làm được mà làm không được hậu quả chính là a thu lạ tộc trở thành con kiến đồ ăn cuối cùng bị toàn bộ ăn sạch dưới ánh trăng lớn quả dứa giống nhau thường ngày nằm nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt kỳ thật những năm này hắn cũng không phải không có nghĩ qua mở ra trực tiếp nhưng từ khi trở về tưởng niệm đoạn mất về sau hắn cũng liền không thế nào nghĩ thoáng trực tiếp thậm chí thật đem mình là một m cái a thu lạ tộc nhân ở chỗ này sinh sống hai mươi năm trực tiếp mở ra cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng trầm mặc cũng không như trong tưởng tượng hoan n ê n quả dứa cá trở về mưa đạn ngược lại tất cả đều là một chút hắn xem không hiểu mưa đạn từ trước mắt thổi qua a chị mở đ ẹ định luật câu cổ định luật thật không biết ông trời của ta mạnh tử nói qua hôm nay công ty hội nghị liền đến nơi này nhớ k ỹ lần sau họp vẫn là cái này trực tiếp ở giữa lớn quả dứa lớn quả dứa đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem những thứ này mưa đạn hai mươi năm người nguyên thủy k i ế p sống khiến cái này nguyên bản liền xa lạ mưa đạn có vẻ hơi để hắn xem không hiểu không đúng hắn giống như thật xem không hiểu mãi cho đến trước mắt hắn mưa đạn đột nhiên nhiều hơn sau đó điên cuồng soát bình phong chặn trước mắt hắn ánh mắt nhìn xem kia từng cái quả dứa ca trở về mưa đạn mới rốt cục để tìm được một điểm thực cảm giác chương bốn mươi bốn a m tử hắn ở giữa ước định chương bốn mươi bốn nam tử hán ở giữa ước định bốn mươi b ố ta dựa vào quả dứa ca làm sao như thế giả có biết nói chuyện hay không cái này gọi thành quen tốt có cảm giác tăng thương a khoan hay nói mặc dù quả dứa ca mặt mũi này xấu xí một chút nhưng là phối hợp thêm cái này cảm giác tăng thương còn có uy nghiêm cảm giác thật thật là khí phách quả dứa ca huy vũ phá âm nhi tử ngươi làm sao như thế giả mẹ nhìn xem hảo tâm đau n h ấ t ngươi nhất định thụ rất nhiều k h ổ đi lớn quả dứa nhẹ nhàng cười một tiếng có thể là ta không có mở mỹ nhan đi cái đồ chơi này không thể lái mỹ nhan cho nên mới dạng này lớn quả dứa những năm này ngươi ở bên kia thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì lâu như vậy không ra trực tiếp phát sinh rất nhiều chuyện trước đó quê hương bị hủy sau đó tinh không mỗi bự tứ ngược lại náo loạn một đợt nạn đói bất quá những thứ này ta đều chống đỡ nổi trực tiếp ở giữa khán giả nghe được lớn quả dứa nói đều trầm mặc một chút mỗi bự tứ ngược mất mùa mấy chữ này bị lớn quả dứa nói h ơ i hợt người bình thường không có cảm giác gì bởi vì bọn hắn căn bản là không có bị đói qua chỉ có chân chính trải qua những điều kia người mới biết nạn đói khủng bố cỡ nào đó là chân chính có thể người chết hơn nữa còn có con m ỗ i loại kia kinh khủng quái vật lớn quả dứa đem hai cánh tay đệm ở sau đầu một cái tay khác từ dưới đất nhặt lên một hòn đá ném ra bên ngoài sau điều chỉnh một chút tư thế nói kỳ thật lần này tìm mọi người là trước tìm mọi người hỗ trợ lại chuyện gì xảy ra hai mươi năm trước con kia bị ta thả đi con kiến ra hiện tại ta muốn lộng chết hắn sau đó lớn quả dứa kỹ càng đem con kiến tình hung nói ra trực tiếp ở giữa lại một lần nữa lâm vào trầm mặc bởi vì bọn hắn từ lớn quả dứa trong miệng nghe được không phải một con kiến ổ mà là một con kiến đế quốc hàng ngàn hàng vạn thậm chí mười mấy vạn cự hình con kiến mỗi một cái đều có dài hơn hai ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi con kiến sợ cái gì ta lại phải nên làm như thế nào mới có thể giết chết con kia kiến chúa ta là sinh vật học chuyên gia thế giới hiện thực con kiến giao lưu dựa vào là tin tức tố nếu như ngươi có gai kích tính chất lỏng hoặc là khí thể có thể ngắn ngủi phá hư tin tức của bọn hắn giao lưu sau đó con kiến liền sẽ loạn có lẽ ngươi có thể thừa dịp loạn trên lầu ngươi nói ngược lại là đơn giản nhưng ngươi có phải hay không quên đi những cái k i a con kiến lớn bao nhiêu một mực liền có hai trăm mét chiếm cứ vị trí đã tương đương với một cái tỉnh diện tích ngươi biết dạng này muốn bao nhiêu ngươi nói loại k i a kích thích tính chất lòng m à ta cảm thấy đem nước biển rút một nửa là được rồi dùng nhà ngươi máy bơm m à Tốt, mọi người đừng tranh ta còn có một cái biện pháp ám sát lớn quả dứa trông thấy cái này mưa đạn lập tức hứng thú mở miệng dò hỏi nói thế nào chính như trước đó nói con kiến dựa vào là tin tức tố giao lưu ngươi có thể giả trang thành bọn hắn hoặc là giết chết con kiến về sau dù n g mẹ nó giáp sắc cùng huyết dịch thoa khắp bản thân dưới tình huống bình thường liền sẽ không có việc nhưng tốt nhất vẫn là tránh đi con kiến bọn hắn cũng sẽ không tìm phiền phức của các ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm vấn đề không lớn lớn quả dứa hai mắt sáng lên nói tiếp một chiêu này đối với phía ngoài kiến thợ vấn đề không lớn thậm chí chính là mặt đối mặt bọn hắn đều không nhất định sẽ công kích các ngươi sẽ còn coi các ngươi là thành đồng loại điểm khó khăn chân chính ở chỗ kiến chúa ta nhớ không lầm con k i ê kiến chúa cũng thấy tình siêu phàm năng lực mà lại kiến chúa bên người ít nhất đều có mấy chục thậm chín trăm tên hộ vệ bình thường kiến thợ là không có tư cách tiếp xúc đến kiến chúa cho nên ngươi muốn giết chết kiến chúa nhất định phải đột phá bọn hắn bảo hộ bọn hắn là thời khắc bảo hộ tại kiến chúa chung quanh đừng nghĩ đến cái gì điệu h ồ lý sơn loại hình phương pháp vô dụng lớn quả dứa từ hoang vu trên đồng cỏ ngồi dậy hai tay g i a o nhau tại ngực một cái tay vớt c ẳ m chỗ sợi dâu rơi vào trầm tư đây đúng là một biện pháp tốt tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này có thể làm cho mình nhìn thấy con kia kiến chúa cũng có cơ hội giết chết đối phương nhớ kỹ tốc độ nhất định phải nhanh mà lại giết chết kiến chúa về sau những hộ vệ kia cũng một cái không thể bỏ qua bằng không toàn bộ con kiến xào huyệt đều sẽ lâm vào ngươi có lẽ liền không ra được cũng không cần như thế ta còn có một cái biện pháp trước mặt cùng hắn nói nhưng ở nhìn thấy kiến chúa về sau liền đem những cái kia có thể q u ấ y dày tin tức giao lưu khí thể hoặc là chất lỏng ném ra bên ngoài q u ấ y nhớ bọn hắn giao lưu lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh giết kiến chúa muốn q u ấ y nhiều mây chục trên trăm con như thế lớn con kiến mặt đối mặt giao lưu ngươi biết cần bao nhiêu loại đồ vật này hả chính là mà lại loại đồ vật này mặc kệ là khí thể vẫn là chất lỏng hương vị đều rất lớn còn không có đi vào đâu liền bị phát hiện sẽ không bị kín h bị kín dùng cái gì chứa còn có như thế số lượng lớn làm sao mang vốn chính là muốn ngụy trang thành con kiến còn thế nào mang đồ vật lớn quả dứa nhìn thoáng qua mình bây giờ bộ dáng bốn đầu tay hai cái đùi u cộng lại chính là sáu chi con kiến cũng là sáu đầu chân nếu như chuẩn bị bên trên con kiến sắc ngoài tựa hồ thật không có vấn đề mà phía sau cái kia con kiến phần bụng còn có thể dùng để chở kích thích chất lỏng nghĩ đến cái này lớn quả dứa vội vàng mở miệng hỏi t h a m dùng cái gì đồ vật có thể ngăn cản bọn hắn giao lưu đơn giản nhất thực vật chất lỏng tỷ như thối thảo dịch dịch có hay không lớn quả dứa bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại trên mặt đất đừng nói cỏ thân cây đều bị con kiến ăn sạch lại không có những vật khác có thể thay thế không có thực vật nha cái này các ngươi ăn cái gì lớn quả dứa không nói gì nhưng trực tiếp ở giữa đám người phảng phất nhớ tới cái gì không có tiếp tục lại nói vấn đề này dầu hỏa nếu như các ngươi có thể tìm tới dầu hỏa lời nói đó là cái đồ tốt còn có thuốc nổ trước đó không phải mang ngươi làm qua sao tại thuốc nổ nhóm lửa trong nháy mắt sẽ phong thích đại lượng kích thích khí thể ngươi nhìn có thể làm đến cái gì một đêm này trực tiếp về sau lớn quả dứa không có tiếp tục quan bế trực tiếp mà là dẫn theo một nhóm người bắt đầu ở trực tiếp ở giữa đám người chỉ điểm tìm kiếm dầu hỏa như a thế hơn nửa năm trôi qua vật tư rốt cục bị chuẩn bị đầy đủ bọn hắn lại chém giết năm mươi cái cái đầu nhỏ bé con kiến đây chính là bọn họ dùng để ngụy trang sắc ngoài lần này bọn hắn chuẩn bị người không nhiều chính là năm mươi cái bởi vì dựa theo trực tiếp ở giữa bên trong những người kia thuyết pháp số lượng nhiều dễ dàng bị phát hiện cho nên cuối cùng quyết định là năm mươi cái một ngày này lớn quả dứa hiếm thấy đóng lại trực tiếp mang theo ngu cơ ở bên ngoài đi dạo một ngày ngu cơ cứ như vậy lẳng lặng nhìn lớn quả dứa cái gì cũng không nói nàng tự hồ có thể cảm giác được lớn quả dứa nội tâm xoắn suýt cho nên cũng cái gì đều không có hỏi sắc trời dần dần tối xuống lớn quả dứa nhìn xem ngã về tây cuối cùng một vòng trời chiều hít sâu một hơi không có nhìn về phía ngu cơ nói chiếu cố tốt yêu dân hắn chưa hề nói nguyên nhân cũng chưa hề nói cái khác cũng chỉ nói là một câu nói như vậy đại vương ngu cơ lời nói mang theo nghẹn nào đem đầu vùi vào lớn quả dứa ngực lớn quả dứa không có tiếp tục nói chuyện hắn có thể cảm giác được n g ự a cướp át kia là ngu cơ nước mắt hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng v ố t ngu cơ phía sau lưng hai người cứ như vậy ngồi xuống nửa đêm về sáng không nói gì da phong tìm h đến thổi lên mặt đất cắt vàng cho cái này như là sa mạc đồng dạng đại đ ị a bên trên mang đến một tia ý lạnh lớn quả dứa ông cũng không biết khi nào tại bộ ngực mình ngủ ngu cơ từng bước một đi trở về doanh địa đưa nàng bỏ vào trên giường liền rời đi sau khi hắn rời đi ngu cơ mở hai mắt ra hai dọn kim tinh tại nguyễn quang chiếu xuống theo gương mặt t r ư xuống vương chờ yêu dân trưởng thành ta liền đi tìm ngươi nội tâm đã quyết định quyết tâm này ngu cơ lại một lần nữa hai mắt nhắm lại hắn rất muốn lại một lần nữa nhào vào vương ôm ấp khao khát hắn lưu lại nhưng hắn biết không thể mình không thể làm như vậy bởi vì hắn là vương là toàn bộ ạt thư l à nhất tộc vương đêm khuya nhỏ quả dứa đã ngủ lớn quả dứa ngay tại cổng lẳng lặng nhìn hắn một hồi vừa định muốn đứng dậy rời đi lại phát hiện nhỏ quả dứa từ trên giường ngồi dậy phụ thân ngươi muốn rời đi nha lớn quả dứa bước chân một trận uy nghiêm trên mặt lộ ra một cái nụ cởi hòa ái đi đến nhỏ quả dứa bên giường ngồi xuống đúng vậy à phụ thân muốn đi làm một việc có thể muốn một đoạn thời gian không về được phụ thân lại muốn đi đánh trận n h a đúng thế như vậy phụ thân lúc nào trở về lớn quả dứa nhẹ nhàng lắc đầu đưa tay vớt ve một chút nhỏ quả dứa đầu chờ con kiến biến mất phụ thân ngươi liền trở lại đương nhiên chờ ngươi lớn lên một chút chờ ngươi có thể chân chính t r ư ở n g không ắt h ô i là nhất tộc thời điểm cũng có thể tới tìm ta nhỏ quả dứa nghe được cha mình nói mình trưởng thành như vậy lời nói mặt mũi tràn đầy kích động trong hai mắt thậm chí còn có tiểu tinh tinh liền vội vàng gật đầu phụ thân ngươi yên tâm ta biết ta đã trưởng thành lớn quả dứa hài lòng gật đầu nhớ ký chiếu cố tốt mẫu thân ngươi đây là nam tử hắn ở giữa ước định tử vân ta hiểu lớn quả dứa cười rời đi nhưng ở hắn đi tới cửa thời điểm vẫn là dừng lại một chút mở miệng nói nhớ kỹ cái này không chỉ có là nam tử hắn ở giữa ước định cũng là vương cùng vương ở giữa ước định nhỏ quả dứa vẫn như cũ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì chỉ là mặt mũi tràn đầy nhớ kỹ gật đầu một đêm này bởi vì đạt được cái kia từ trước đến nay nghiêm khắc phụ thân tán thành để nhỏ quả dứa kích động một đêm đều không thể ngủ từ nhỏ hắn vẫn nghe nói phụ thân của mình là toàn bộ ạt thứa lạ tộc anh hùng chuyện xưa của hắn nhỏ quả dứa nghe không hạ ngàn lần từ nhỏ hắn càng là lấy phụ thân của mình làm binh nhưng hắn phụ thân đối với mình lại từ trước đến nay đều rất nghiêm khắc có khi hắn thậm chí không dám đối với mình phụ thân đối mặt ngay tại kích động như vậy ý nghĩ bên trong m a i cho đến chân trời hơi sáng nhỏ quả dứa mới rốt cục nặng nề thiết đi b ố ư ơ i lăm hỏa thiêu tổ kiến lớn quả dứa chi thương b ố hỏa thiêu tổ kiến lớn quả dứa chi thương b ố ư ơ i l ă hỏa thiêu tổ kiến lớn quả dứa chi thương 45. n ă m n ă ngày lớn quả dứa dẫn đầu 50 cái hạt thư lạ chiến sĩ rốt cục đi tới con kiến xào huyệt bọn hắn trốn ở con kiến giáp s á c bên trong dùng từ trong di tích tìm tới sắt thép ủng hộ thao túng con kiến thể xác quả thật như là trực tiếp ở giữa bên trong những người kia nói bọn hắn không có bị cái k h á c con kiến ngăn cản một đường thuận lợi tiến vào con kiến xào huyệt cái này xào huyệt so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn lớn lớn mà lại bên trong lít nha lít nhít lệch ra bảy n o ặ c tám con đường càng là nhiều vô số kể bọn hắn ở bên trong lạc đường hơn nửa tháng thời gian đều không có tìm được chính xác con đường mặc dù dựa theo trực tiếp ở giữa bên trong những chuyên gia kia thuyết pháp kiến chúa vị trí bình thường đều tại con kiến xào huyệt thấp nhất chỉ cần một mức hướng phía phía dưới đi liền sẽ không sai nhưng khắp nơi đều là đường con đường kia đều là đi xuống dưới bọn hắn căn bản cũng không biết đi như thế nào. còn mặc u ố n tránh né cái khác con kiến. cái khác m dù tình huống bình thường những cái kia con kiến mặc kệ bọn hắn nhìn thấy cũng làm không nhìn thấy nhưng có chút con kiến sẽ lên đến cùng bọn hắn giao lưu gặp được loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể t r á n h né. mặc dù nói đây chỉ là một tổ kiến nhưng nó chân chính lớn nhỏ lại có cơ hội một cái tỉnh lớn như vậy hơn nữa còn là cùng loại với sơn thành cái chủng loại kia ba dê kết cấu tỉnh trực tiếp ở giữa khán giả nhìn xem tình huống hiện trường phi thường chân kinh ta dựa vào đây là lần thứ nhất có người mang ta tiến vào tổ kiến đâu nguyên lai tổ kiến dài dặng này thật là lợi hại cái này sơn thành các minh đệ ra nói một câu đem các ngươi ném bên trong các ngươi có thể tự mình đi tới không n g ư ơ i đây liền phải nói rõ con kiến này cắn không cắn người cắn người nói đoán chừng là đi không ra ngoài ta dựa vào cái này thật là nhiều con mũi thi thể đây là bọn hắn đồ ăn phòng lưu c h ư m à còn có bọn hắn lại còn có nhiều như vậy thực vật bên ngoài đều một mảnh t r ố n g không bọn hắn lại còn chữ hàng nhiều như vậy ăn cái kia cái kia góng ánh sáng long lanh chính là cái gì chẳng lẽ là m ậ t ong đầu góc ngươi có hô sao đây là tổ kiến làm sao có thể có m ậ t ong cái này có thể gọi con kiến mật là con kiến mới vừa từ trứng bên trong ấp sau khi đi ra ăn đồ ăn quả dứa ca đem những n à y đồ ăn dọn đi các ngươi đồ ăn nguy cơ liền giải trừ nơi này là đồ ăn phòng lưu trữ lớn quả dứa ngươi tìm một cái có lẽ phụ cận sẽ có một cái ấp thất chuyên môn dùng để ấp con kiến trứng lớn quả dứa dựa theo bọn hắn thuyết pháp tìm lường này rốt cục thấy được một cái cự đại động vật bên trong lít nha lít nhít bảy một chỗ con kiến trứng thấy cảnh này một chút giày đặc sợ hai chứng người nhìn đều cảm giác có chút khó chịu cái này cái này nhiều như vậy con kiến trứng nếu là ấp da chẳng phải là cái này quả dứa ca nếu không ngươi đi lên đem những n à y đồ vật toàn bộ đánh nát đừng làm sự tỉnh dạng này sẽ khiến con kiến bạo loạn có thể ở chỗ này ném một đống lửa thuốc đến lúc đó điểm một mồi lửa là được rồi ấp trong phòng nơi này kiến chúa xào h u y ệ t cũng không xa các ngươi chú ý một chút kiến chúa thủ vệ là sẽ không cho phép bất luận cái gì không quen biết con kiến tiếp cận kiến chúa nếu như các ngươi tới gần bọn hắn rất có thể sẽ bị công kích mình cho nên cẩn thận quan sát chung quanh tình huống rốt cuộc tại lại trải qua ba ngày thời gian bọn hắn nhìn thấy kiến chúa đã từng con kia chỉ có hai trăm l i n không đến con kiến bây giờ hình thể cơ hồ đã cùng bên ngoài con kia đại ra hỏa không sai bị lắm vẹn, vẹn phần bụng liền có tiếp cận hai ngàn mét chiều dài mà lúc này kiến chúa còn tại không ngừng ăn đẻ trứng mỗi thời mỗi khắc đều có từng khỏa con kiến chứng bị hắn sinh ra lớn quả g i ữ a bọn hắn những thứ này dừng lại tại kiến chúa cửa cung điện không hề rời đi con kiến lúc này đưa tới chung quanh cảnh vệ chú ý lớn quả g i ữ a hai mắt ngưng tụ đột nhiên hét lớn một tiếng sau một khắc trực tiếp đánh nát trên người con kiến sắc ngoài cầm lên con kiến phần bụng trang thuốc nổ cùng dầu hỏa trực tiếp đã đánh qua cái khác năm mươi cái con kiến cùng như thế hơn bốn mươi to lớn thuốc nổ cùng dầu hỏa thùng đập tới kiến chúa đột nhiên giật mình thân thể hai nghìn một trăm đoàn cùng tên vòng phòng hộ lớn quả dứa hư không gạch một cái mấy chục khảm đao chém xuống từng cái hình một ánh lửa sáng lên tiếng nổ liên miên không ngừng kinh khủng tiếng nổ làm cho cả tổ kiến cũng bắt đầu chấn động kịch liệt sau đó sụp đổ tiếng nổ bên trong lớn quả dứa nhìn xem kiến chúa toàn thân sáng lên hỏa hồng sắc vòng phòng hộ sắc mặt đại biến loại này con kiến năng lực lại là h ỏ a diễm mặc dù bạo tạc xung kích vẫn như c ũ để kiến chúa thân thể xuất hiện đại lượng lỗ thủng các loại dịch n h u n không ngừng từ trong thân thể của hắn chạy ra nhưng h ỏ a diễm cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương kế hoạch ban đầu là dẫn bạo t h u c nổ trực tiếp thừa dịp chạy loạt đường mặc dù sẽ tao nộ vô số con kiến công kích nhưng chỉ cần chạy về đi như vậy h kiến chúa bất tử như vậy hết thể đều là phi công lớn quả dứa đáy lòng c h ầ m xuống song quyền nắm chặt gầm thét lên tiếng giết gầm lên giận dữ năm mươi vị a thu là tộc nhân trực tiếp đôi cứng lên hỏa diễm cùng bạo tạc tổn thương hướng về kiến chúa đánh tới lớn quả dứa điều khiển trăm mét tự nhận những nơi đi qua con kiến toàn bộ đầu thân tách rời tự nhận kéo theo con phong lôi cuốn hỏa diễm quét sạch vùng này mấy ngàn mét kiến chúa xào huyệt nguyên bản phấn đấu quên mình không chút nào sợ chết con kiến tại bị dầu hỏa cùng thuốc nổ mùi xông lên trong nháy mắt như là không có đầu con ruồi đồng rạng khắp nơi loạn chuyển bạo tạc dư ba tán đi hộ vệ con kiến tử thương hơn phân Kiến c h một r mặt h h n n p đại thuận hiện hiện đem hỏa d i ễ m toàn bộ ngăn cản nhưng cái này ắt thu là chiến sĩ trên thân cũng xuất hiện đại lượng đốt cháy khét vết tích lớn quả dứa niệm lực không ngừng tại hư thực ở giữa biến hóa công kích khi thì công kích kiến chúa tinh thần khi thì hóa thành thực thể công kích kiến chúa thân thể cao lớn hắn đã triệt để từ bỏ phòng ngự lúc này chỉ muốn giết chết cái này kiến chúa cái khác cắt thua là chiến sĩ phân chết liều mạng chỉ vì thủ hộ bọn h ắ n vương ngăn cản kiến chúa thị vệ tiến công đại lượng con kiến nhanh chóng hướng phía kiến chúa xảo h u y ệ t chen chúc mà tới nhưng đi tới cửa về sau nhưng lại toàn bộ ngừng lại bọn hắn chạy tới là cảm giác được kiến chúa xảo h u y ệ t xuất hiện biến cố không có đi vào thì là bởi vì bên trong tin tức quá mức hối loạn bọn hắn không biết có nên đi vào hay không Kích、3. Kiến chúa một tiếng gi một Ta lần này tựa hồ lại là cùng trước đó tự mình căn bản cũng không có lựa chọn cũng căn bản không có đường lui hết thể tất cả mọi chuyện cần thiết đều đang buộc tự mình hướng một đầu không cách nào quay đầu đường đi đi đã không có đường lui vậy liền cá chết lưới rất đi ngày đó tổ kiến ánh lửa ngốc trời mười vạn đỉnh núi toát ra hỏa diễm đem không khí đều tiêu đốt và mèo kinh cùng hỏa diễm trọn vẹn đốt cháy ba ngày không thôi khói đặt phóng lên tận trời vô số con kiến táng thân biển lửa tàn phá trong hộ kiến kiến chúa kéo lấy bị chém đứt một nửa thân thể chật vật leo đến một bộ triệt để đốt cháy khét con kiến thi thể trước mặt chật vật đem nó lướt vào lại đi hướng xuống một bộ ngày đó ánh l ử a chiếu che đậy bầu trời ngoại giới con kiến toàn bộ lâm vào hỗn loạn ngày đó về sau lớn quả dứa không còn có trở lại ạ thua lạ tộc danh điện ngu cơ như là hòn vọng phu đồng dạng nhìn xem phương xa dần dần dập tắt hừng hực liên h ỏ a nội tâm của hắn không ngừng cầu nguyện cầu nguyện vương có thể mau chóng bình an trở về mỗi một lần lớn quả dứa xuất trinh nàng đều sẽ đến đến nơi đây cầu nguyện mãi cho đến nhìn thấy lớn quả dứa đội ngũ từ phương xa trở về nàng mới có thể về đến trong nhà chờ đợi đại hỏa dập tắt nguyên bản có tổ chức có ghi chép thường xuyên thành quần kết đội ra ngoài con kiến trở nên hỗn loạn bọn chúng cũng liền không còn tr Mà ngu cơ nội tâm ngu nội cũng cơ t hắn e o thời gian trôi qua chậm điệt nhập đáy cốc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một chậm nhập hai tháng, gian rãi ngày, ngày, ngày, qua ba nửa năm.、Atula、tín cốc. đáy nhưng g vẫn n về. nàng không Hắn tin tưởng. Hắn nhưng là át thu lạ vương là toàn bộ át thu lạ tộc cường đại nhất cũng là có trí tuệ nhất tồn tại hắn dẫn đầu át thu lạ tộc trưởng thành của khởi phát minh ngôn ngữ văn tự chế tạo vũ khí phát triển siêu phẩm nuôi dưỡng chăn ngôi hắn là không gì làm không được tồn tại cho nên hắn làm sao có thể chết mặc dù sớm tại thật lâu trước đó a thú la tộc liền đã biết chỉ cần là chiến đấu liền nhất định sẽ tử vong mặc dù bọn hắn sớm đã biết tử vong ý nghĩa mặc dù a thú la nhất tộc cũng không sợ h ã i cái chết thậm chí đem chiến tử xem như vinh quang nhưng hắn không giống bởi vì hắn là a thú la vương là a thú la tín ngưỡng là ngu cơ hết thảy ngu cơ chống rông hai mắt nhìn về phía phương xa hắn còn nhớ rõ đại vương lúc ấy ngay ở chỗ này cùng nàng nói để cho mình chiếu cố tốt yêu dân thế nhưng là đại vương ngươi có biết hay không nếu như ngu cơ đã mất đi ngươi như vậy ngu cơ còn có cái gì sống tiếp ý nghĩa đại vương ngươi chừng nào thì trở về mẫu thân trời lạnh xuyên bộ ý phục đi ngu cơ chống rông hai mắt nhìn về phía bên người cái này đã cùng tự mình cao không sai biệt cho lắm hải tử giờ k h ắ c này hắn p h ả n phất thấy được hắn vương trong hai mắt lệ thủy cũng n h ị n không được nữa chạy xuống rách nát con kiến trong xào h u y ệ t một cái phiêu phủ ở giữa không trung hư h ả o bóng người sắc mặt vô cùng khó coi ta dựa vào quả dứa ca ngươi còn chưa có chết quả dứa ca ngươi đây rốt cuộc là chết vẫn là không chết ta quả dứa ca ngươi không phải là trở thành a phiêu đi tự tin điểm quả dứa ca đều đã phiêu lên quả dứa ca ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a chương 46, vương ngu cơ nhớ người chương 46, vương ngu cơ nhớ người b ố ơ i s á lớn quả giữa linh hồn phiêu phủ ở giữa không trùng sắc mặt rất là khó coi tự mình chết rồi nhưng lại không hoàn toàn chết bởi vì mình còn có linh hồn tồn tại nhưng lại cái gì đều không làm được thậm chí liền rời đi nơi này đều làm không được những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là con kia kiến chúa còn chưa có chết mặc dù cái này kiến chúa cũng đã trọng thương thậm chí không có cái thời gian mười mấy năm đều không thể chữa trị nhưng không chết chính là không chết chỉ cần hắn còn chưa có chết con kiến nguy cơ liền không thể tính giải trừ tự mình cuối cùng vẫn là thất bại chỉ hy vọng tự mình kéo dài những năm này thời gian a thu lạ tộc có thể mau chóng phát triển hoặc là có người phát hiện tình huống nơi này sau đó đem con kia con kiến giải quyết hết đi kỳ thật lúc này lớn quả dứa là muốn biết nhất chết con kia con kiến có thể hắn cái gì đều không làm được chỉ có thể ở nơi này phiêu đãng thậm chí còn không thể phiêu quá xa có lẽ đây là trong truyền thuyết địa phược linh đi trầm mặc thật lâu hắn mới đưa mình bây giờ tình huống cùng trực tiếp ở giữa đám người nói ra cho nên quả dứa ca đây là biến thành đất phược linh quả dứa ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện a ta nghe nói chỉ có chấp nghiệm quá mạnh người mới sẽ biến thành đất phờ linh ta là đạo sĩ quả dứa ca muốn ta cho ngươi siêu độ nha ta là hòa thượng quả dứa ca chấp nghiệm chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng nha chính là con kia kiến chúa a trừ phi có người có thể giết chết con kia kiến chúa bằng không quả dứa khả năng cả một đời đều sẽ dạng này thế giới hiện thực ta đúng là chưa thấy quá quỷ nhưng ta nghe nói nếu như chấp nghiệm quá mạnh không cách nào tiêu tán dừng lại ở nhân gian quá lâu lời nói liền sẽ biến thành ác quỷ không phải cái này còn có loại thuyết pháp này Khi thật giản, rất đơn cái đồ chơi này ta cũng không biết có phải thật vậy hay không dù sao ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại tình huống này thí chủ nếu không ta còn là cho ngươi một đoạn siêu độ trải qua đi ngươi nếm thử mỗi ngày nhiều niệm mấy lần nhìn có thể hay không đem tự mình siêu độ lớn quả dứa khoe miệng có giật ngươi cái này mẹ nó là lời gì cái gì gọi là tự mình đem tự mình siêu độ cứ như vậy hiện tại lớn quả dứa mỗi ngày b ồ i tiếp trực tiếp ở giữa người xem nói chuyện phiếm b ồ i tiếp phụ mẫu nói chuyện phiếm thỉnh thoảng còn có người cho hắn làm tâm lý kiến thiết cách không nhập kinh phòng ngừa hắn thật biến thành ác quỷ mặc dù hắn vẫn như c ũ còn tại lo lắng ngu cơ cùng nhỏ quả dứa nhưng hắn lại cái gì đều không làm được mà lại dựa theo trực tiếp ở giữa người xem thuyết pháp hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thoải mái tinh thần bằng không thật có khả năng biến ác quỷ kỳ thật nguyên bản lớn quả dứa sau khi chết là có thể trở về nhưng ngay tại trước đây không lâu tô m ạ c phát hiện những người kia đang làm sự tình về sau trực tiếp đem đường phá hỏng hiện tại bất kể là ai muốn đi vào hoặc là ra, đều nhất định muốn tô m ạ c tự mình đồng ý mới được ngu cơ lau khô lệ thủy lại một lần nữa nhìn về phương tây rơi xuống t r ờ i chiều vương vẫn chưa về nàng biết vương cũng sẽ không trở lại nữa nhỏ quả dứa rất hiểu chuyện nhìn xem rơi lệ mẫu thân hắn chưa hề hỏi qua phụ phụ thân lúc nào trở về. Bởi vì, hắn biết, phụ thân trở biết, nào lúc của Bởi về. vì, một ì n toàn h là b thư là ngày h anh h ấ t tộc n ù c n không có quên, thân mình thân. n g g phụ cho chiếu có lúc trước phụ thân lúc cố của mẫu lời tốt Một rời đi, để à này qua đi ngu cơ không còn có tới đây chờ đợi vương trở về mà là bắt đầu mang theo nhỏ quả dứa xử lý a thua t lạ tộc sự t ì n h nàng không phải là không có để cho người đi tìm quá lớn quả dứa mà là cái k i a một mảnh tổ kiến đã triệt để sụp đổ cho dù là hiện tại bọn hắn cũng còn không có triệt để đào thông một con đường kiến chúa biến mất con kiến hỗn loạn con mỗi số lượng giảm bớt để mặt đất bên trên lại xuất hiện một vòng đục sắc A thu là tộc cũng từ lòng đất hang động rời ra. Năm năm, vương vẫn như cũ còn năm năm này thuận cùng lớn điện nhân vạn. những năm gần đây bọn hắn đào móc tổ kiến công đình nhưng vẫn không có tìm tới vương thi thể. Những năm gần đây, ngu cơ một mực để cho mình ở vào bận rộn bên trong, bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể không đi tưởng nghiệp vương.、Một、ngày này, ngu cơ nhìn mưa sớm Mặc móc tìm một mực mới Một xem về. vì vào vì chưa trước lưu thư chưa cơ cơ gió giờ hòa, tịch. hà hề chỉ, thi thể. cho chỉ thể cũ các tộc tác có có có dứa trở tới tổ tới Bởi ở bởi Bây lại loại đi đi là đào đây đây, quả đó dù đã đã để số t r ư ơ n g ái dân đứng người lên hướng về ngu cơ đi tới nghe được nhỏ quả giữa lời nói nhìn xem hướng tự mình đi tới cái này còn cao hơn chính mình ra một đầu nhi tử vương a yêu dân trưởng thành đâu hắn thật như cùng ngươi trở thành một cái hợp cách vương vương ngươi thấy được mà vương n g ư ơ c ơ n h ớ ngươi nhỏ quả dứa đi vào ngưu cơ trước người nhìn xem khỏe mắt đột nhiên xuất hiện một tia v ò n g ánh m â u thân nghi ngờ nói m â u thân ngươi thế nào ngư cơ đưa tay lau đi khỏe mắt ư ớ t át mỉm cười lắc đầu không có việc gì chỉ là cảm khái yêu dân trưởng thành đâu tương lai ngươi cũng nhất định sẽ như cùng ngươi phụ thân đồng dạng dẫn đầu đặt thua lạ tộc đi hướng tương lai Mẫu làm một Ngu thân, ngươi nói cái này làm cái gì? Ngu cơ lại một lần nữa gì? cơ cái cái lại lắt đại ầ u mẫu thân hơi mệt chút, muốn ngu mệt một thân chút, chút. hơi ngoài Nói xong, ngu cơ đi rời đi ra đ điện Vương, ngươi trưởng ngươi. cơ cơ nhắc nhở ngu cơ hoàn thành.、Yêu、dân trưởng thành. Ngu cơ cũng có thể tới tìm ngươi. Đại điện tới Đại thể có Yêu tìm bên trong nhìn xem mẫu thân mình rời đi b ó n g lưng nhỏ quả g i ữ a không nói gì hắn biết mình mẫu thân đi làm cái gì nhưng hắn không có ngăn cản hắn biết mẹ của mình những năm này vẫn luôn rất t h ố n g khổ cho nên hắn cũng chỉ có thể càng thêm cố gắng làm được tốt nhất mãi cho đến mẫu thân thân ảnh triệt để biến mất về sau chứ ai dân mới một lần nữa trở lại tự mình trên vương vị tiếp tục xử lý ạt t h ư a lạ nhất tộc sự vụ ngu cơ rời đi mang theo ba trăm ạt t h ư a lạ tộc nhân đi sớm tại thật lâu trước đó nàng liền đã muốn rời khỏi nơi đó rời đi cái kia không có vương ạt t h ư a lạ tộc nhưng yêu dân còn nhỏ nàng đã đáp ứng vương muốn đem nhỏ quả dứa bồi dưỡng lớn lên bây giờ nhỏ quả dứa trưởng thành tự mình đ ố i vương hứa hẹn cũng hoàn thành hiện tại nàng chỉ muốn tìm tới vương cũng đem hắn mang về nàng biết vương ghét nhất cô độc những năm gần đây vương một mực một người là sẽ không quen vương ngu cơ tới tìm ngươi ngươi yên tâm ngu cơ về sau đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi liên tục mười năm trực tiếp mặc dù mỗi ngày đều có người không ngừng tại cùng lớn quả dứa nói chuyện tiếm nhưng hắn cũng là sẽ chẳng lấy mà lại một mực đợi cái này sơn đen mà hắc lòng đất càng là như vậy một ngày này nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang một tia mở tối tia sáng chiếu vào cái này quang rất tối không giống như là trực tiếp chiếu vào hẳn là chết xạ một chút xíu quang mang nhưng điểm ấy quang đối với lâu dài ở vào hát cám bên trong lớn quả dứa tới nói cũng coi như được là vật hi hãn vương hậu bên này đ ã thông một con đường chương bốn mươi bảy s ụ đổ lớn qua g i a chương bốn mươi bảy s ụ đổ lớn qua g i a bốn mươi bảy nghe được ngoại giới thanh âm lớn quả dứa cả người không phải phải nói toàn bộ linh hồn kích động hắn ở chỗ này đã chờ đợi mười năm ngoại trừ h tám chính là h tám nếu không có trực tiếp ở giữa bên trong người cùng hắn nói chuyện phiếm c á i cọ hắn cảm giác chính mình cũng sắp điên mất rồi bây giờ rốt cục có người đến tìm mình mặc dù hắn đã sớm đ o á n được a thu lạ tộc người sẽ tìm đến chính mình nhưng hắn cũng không nghĩ tới chờ đợi dòng giã nhiều năm như vậy a vu hồ có người tìm đến quả dứa ca quả dứa ca rốt cục không cần tại cái này sơn đen mà hắc địa phương trực tiếp quá tốt rồi rốt cục có thể nhìn thấy ánh nắng quả dứa ca ngươi trực tiếp ở giữa là ta xem qua tất cả trực tiếp bên trong hắc c ắ m nhất nên nói không nói sắp thực hắc lớn quả dứa hướng về bên ngoài nhìn lại lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì rất lâu không có gặp người hiện tại rốt cục có người tìm đến mình tâm tình của hắn lúc này quả nhiên là kích động dị thường vừa mới hắn còn nghe được có người hô vương hậu chẳng lẽ là ngô cơ ngay tại lớn quả dứa trông mòn con mắt thời điểm một tiếng vang thật lớn chuyển đến Vâng anh, mười mấy con hình thể khổng mười kiến mấy nơi này vì cái gì còn có con kiến ngu cơ chạy mau lớn quả giữa điên cuồng gầm thét nhưng hắn gầm thét tựa hồ cũng không ai có thể nghe được ngu cơ mặt mũi tràn đầy cao hứng hắn giống như cảm giác được vương ngay ở chỗ này nàng thậm chí mơ hồ nghe được vương la lên âm âm tiếng vang t r u y ề n đến hình thể khổng lồ con kiến xông ra ngu cơ hộ vệ bên cạnh lập tức đem hắn bảo vệ tại kinh lịch mấy giờ sau khi chiến đấu bọn hắn rốt cục dựa vào đem nó chép giết nơi này dù sao cũng là đã từng con kiến xảo huyện mặc dù kiến chúa đã đi mà lại nơi này tức thì bị đại hóa đốt qua nhưng cũng còn có một số trước đó ở bên ngoài con kiến không chết sau đó liền tiếp tục ở bên trong bất quá số lượng cũng không nhiều bọn hắn ở bên ngoài cũng gặp thường đến chuyện như vậy tại giải quyết xong con kiến qua đi n g u cơ bắt đầu lại một lần nữa tìm kiếm lớn quả dứa tiến vào hang động n g u cơ không nhìn thấy lớn quả dứa tồn tại lại phát hiện một thanh hắn đã từng sử dụng qua vũ khí lớn quả dứa gặp được n g u cơ hắn muốn đưa tay vớt ve nhưng từ trên người hắn xuyên qua nàng vẫn như c ũ xinh đẹp như vậy tuế n g u y ệ t tựa hồ cũng không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích tàu tử vẫn là xinh đẹp như vậy đúng vậy a lại nói đ t thư là tộc c n g sẽ không lão sao nói đến ta còn thực sự không nhìn thấy ạt thua lạ tộc lao chết cơ bản đều là chế tử cũng không biết ạt thua lạ tộc đến cùng có thể sống bao lâu nàng đem hộ vệ hô ra ngoài tiến lên nhặt lên trên đất trường đao ngu cơ tựa hồ thấy được vương tại đối với mình mắc các loại t ẩ u tử đang làm cái gì không phải hắn sẽ không cần quả giữa ca mau ngăn cản hắn a không m u ố n a t ẩ u tử không thể nàng chậm rãi đem trường đao bên trên vết bẩn lao đi đặt ở cổ của mình chỗ d ừ n g tay ngu cơ không thể mau dừng lại lớn quả g i a điên cùng gấm thét nhưng không có hiệu quả gì hắn đưa tay muốn ngăn cản lại mỗi một lần đều xuyên qua tới ngu cơ cầm trong tay lớn quả dứa sử dụng qua trường đao trong đầu mình cùng lớn quả dứa từng màn ở trước mắt nhanh chóng lướt qua đại vương chính là mình hết thảy mình không thể mất đi đại vương đã đại vương đã rời đi như vậy tự mình hẳn là đi cùng hắn đại vương ghét nhất cô độc cho nên đại vương ngu cơ đến bồi ngươi chỉ là hy vọng ngươi không nên trách ngu cơ kéo lâu như vậy mới tới đừng a không thể lớn quả dứa điên cuồng teo to nhưng ngu cơ tựa hồ cũng không nghe thấy ngu cơ trên mặt nợ nụ cười nhìn thấy một màn này lớn quả dứa muốn rách cả mí mắt lại cũng chỉ là vô năng c ủ a nộ bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cách nào rời đi một khu vực như vậy cũng căn bản can thiệp không đến trong hiện thực phát sinh sự tình hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn ngu cơ ngã xuống trước mặt hắn rõ ràng tự mình ngay ở chỗ này rõ ràng thế nhưng là nàng vì cái gì ngốc như vậy a lớn quả dứa hai mắt đỏ bừng lại là không nói một lời trực tiếp ở giữa khán giả thấy cảnh này giật nảy mình bọn hắn thế nhưng là biết đến hiện tại lớn quả dứa chính là cái áo phiếu a cái này này làm sao cảm giác giống như là muốn nhập ma dáng vậy a có thể liền trước mắt tình huống như vậy bọn hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào lớn quả dứa quả dứa ca tỉnh táo bình tĩnh một chút quả dứa ca đừng xúc động a thí chủ ta cho n g ư ơ i niệm đoạn trải qua mà càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là một con kiến chạy ra điều đi ngu cơ thi thể mặc dù ngu cơ hộ vệ kịp thời vọt vào đem con kiến chém giết nhưng ngu cơ lại thật đã chết rồi mặc dù bọn hắn chỉ cho rằng đây là con kiến giết chết vương hậu nhưng như cũ để bọn hắn vô cùng tự trách một ngày này nhỏ quả dứa nghe được tin g ữ một ngày này hạ t h u lạ xuất binh mười vạn một ngày này toàn bộ tổ kiến bị san thành bình đ i ệ cũng là một ngày này lớn quả dứa thấy được con của mình hắn là như thế vai hùng xuất khí hắn so với mình càng giống một cái vương hắn đúng là lớn rồi lớn quả dứa vũ khí bị mang về ạt thư lạ tộc cùng nhau còn có ngu cơ thi thể giờ khắc này lớn quả dứa tâm chết rồi về sau lớn quả dứa liền như là một cái bị thời gian cùng thế giới lãng quên linh hồn đ ồ n g d ạ n g lẻ loi trơ trọi tại nguyên chỗ tung bay hắn nhiều lần nhìn thấy con của mình dẫn đầu ạt thư lạ tộc từ bên cạnh mình hoặc là cách đó không xa q u a đi đã từng nhìn thấy con trai mình dùng h ế t phân chiến càng nhìn thấy hắn đem con kiến giết cơ h ộ tuyệt chủng Dòng cho dù là kiến chúa khôi phục về sau đều bị trương ái dân đệ lên đánh thậm chí giết tới đối phương hãng hộ lại một lần nữa đem kiến chúa trọng thương chỉ là vẫn như c ũ không có thể đem nó chém giết cuộc đời của hắn là báo thủ một đời hắn đã đáp ứng phụ thân làm một cái tốt vương nhưng hắn không làm được phụ thân tại tự mình mười tuổi thời điểm liền rời đi thế giới này bởi vì những cái k i a con kiến hắn đã đáp ứng phụ thân phải chiếu cố tốt m v u thân hắn như trước vẫn là không làm được như trước vẫn là bởi vì những cái k i a con kiến hắn còn đã đáp ứng trợ giút phụ thân hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự nghiệp hắn vẫn là làm không được 109 t u ổ i tuổi bởi vì lâu dài chiến đấu toàn thân ám thương trương ái dân tại người nâng đỡ nhìn về phía phương xa hắn giống như nhìn thấy tự mình cái kia tràn đầy uy nghiêm phụ thân đối với hắn thất vọng lắc đầu ngươi cũng không phải là một cái tốt vương hắn tự hồ có thấy được mẹ của mình chính đối tự mình mỉm cười hai tử ngươi làm rất tốt mẫu thân vì ngươi cảm thấy tự hào phụ thân thật xin lỗi ta cuối cùng vẫn là không làm được 109 t u ổ i hắn nước mắt tuôn đầy mặt ta rốt cuộc không làm được À thu lạ sử ký ghi chép tu la vương đời thứ hai cả đời chinh chiến ba n g dư lần đánh giết kiến tộc vô số từng ba lần trọng thương kiến chúa c h i ế n công c h ắ c tuyệt t hưởng thọ một trăm linh chín tại kiến chúa trong mắt chương ái dân chính là người điên so với hắn lao cha còn điên trông thấy con kiến liền giết hơi một tí mang mấy chục vạn người giết tới tự mình hang hổ tới kiến chúa đều bị cái tên điên này đánh sợ cuối cùng chạy trốn tới phương tây sáu mươi năm kiến thai tái thời mà lúc này tô mặc rốt cục mua đến tự mình tâm tâm niệm niệm màn hình lớn điện thoại mỹ quốc có quả táo hoa hạ có quả dứa quả dứa điện thoại chính là mạnh mở ra điện thoại tiến vào trực tiếp ở giữa nhìn xem cái tia hai mắt đỏ bừng toàn thân lông hắc khí lớn quả dứa tô mặc đều sừng sốt một chút đó là cái cái gì t r ư ơ n g bốn mươi tám lại gặp siêu p h à m tân đạo đường t r ư ơ n g bốn mươi tám lại gặp siêu p h à m tân đạo đường bốn mươi tám nói thật nhìn thấy một màn này tô mặc quả nhiên là mất bức từ khi tại tiểu vũ trụ tăng thêm một thanh khóa về sau hắn liền không chút nào để ý tình huống bên trong dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao làm cũng không thể lật trời chỉ cần không phải đột nhiên diệt tuyệt hay là muốn chạy ra kỳ thật cũng không đáng kể húng chi vừa rồi chính mình cũng còn hướng bên trong ném đi cái ủn trạ màn cùng con kiến ồ ta con kiến đâu ta dựa vào người xuyên việt thật mẹ nó có thể gây sự lao tử q á i thu a Lao tử hắn nhưng là A. tử diệt một cái văn minh quái vật Các người đem hắn giết chết. phi Hắn nhưng hủy minh hắn cái quái người người cụ Các Các văn đem bởi i cái chơi này nhiều Biết nhiều nội tiếp ế đến t thứ xuất tâm tô trực chính Cố mặc đồ Đây đau khó khăn hy không nhìn phía này này bản nữa Cố nén tâm đau lòng, mà. là về lũ sao. A. g ữ a mưa đạn. Mặc đạn. lại hắn cũng có thể trực dù thể tiếp trở lại tiểu vì ũ trụ, t nhưng sự n như vậy, vẫn là nhìn h đều vậy, là xem t r ự cái tiếp rồi nói sau. Bởi sau. vì c gọi là sa điêu dân mạng sung sướng nhiều xem bọn hắn mưa đạn có lẽ càng thú vị đâu Nam mô -a -di -đà -bà -đêm. Thái thượng ngươi không muốn như vậy à, ta sợ hãi trưng tiền đồ ngẫm lại cha mẹ của ngươi ngẫm lại vợ của ngươi chán cái này đừng nghĩ đại ca ngươi đừng bước lên hắc khí ta sợ hai ba hai tử mẹ văn ngươi đừng như vậy mẹ trong lòng đau nhất ca nhi tử mệnh cuối cùng người tại bên trong trong âm thân như tiểu nhi tội phúc chưa định ứng v ì tu phúc Ơ p mẹn thượng đế p h ù hộ ngươi t h á n h quang ở cùng với ngươi trên lầu người ngoại quốc quả g i ữ a ca đều bước lên hắc khí ngươi nói thánh quang tồn tại cùng với hắn tô mặc trầm mặc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong tỉnh thoảng toát ra những chính mình đó xem không hiểu kinh văn có chút im lặng lại nói hắn đến cùng càng thụ tự mình liền ra mua cái điện thoại các người đây rốt cuộc là làm gì rồi làm sao lại không có người ra giải thích cho ta một chút ta lại nhìn một đoạn thời gian xác định trực tiếp thời gian thật sự một mực có người tại phát kinh văn về sau hắn cuối cùng vẫn quyết định tiến về tiểu vũ trụ nhìn xem thoại âm rơi xuống tô mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đã xuất hiện tại tiểu vũ trụ bên trong sau đó bắt đầu chiếu lại lớn quả dứa một đời chủ yếu là tự mình ra mua điện thoại di động về sau phát sinh sự tình mới đầu cũng không bị gì vấn đề mặc dù bọn hắn xuất hiện nạn đói bị con mối cùng con kiến thay phiên đánh nhưng nguyên thủy văn minh nha loại tình huống này quá bình thường cực kỳ sau đó hắn liền thấy lớn quả dứa đem tự mình vật s i ê u tập con kiến giết chết ngay lúc đó tô mặc là thật rất muốn mắng một câu phế vật người ở trên cái văn minh thời điểm cũng không phải dạng này kết quả đến nơi đây cứ như vậy đến rồi quả nhiên hoang dại chính là hoang dại không có chút nào như đ ặ c tỷ g ạ tới vững chắc sau đó tô mặc nhìn thoáng qua vẫn như cũ còn đứng ở h ù n t r ạ đế quốc tàn phá di tích đ ặ c tỷ g ạ suy nghĩ muốn hay không xuất thủ đem cái này đổ trời thu hồi lại cái này nếu là cũng bị đập vậy coi như không xuất bản nữa được rồi chuyện này đợi lát nữa lại nói hiện tại vẫn là trước nhìn một chút cái này quả dứa đến cùng là tình huống như thế nào đi về sau tô mặc liền nhìn xem lớn quả dứa giết vào thổ kiến trọng thương kiến chúa nhỏ quả dứa thành vương ngu cơ tự vẫn cả người đều tê trước đó hắn còn không có chú ý m a i cho đến ngu cơ ở trước mặt hắn tuấn tỉnh thời điểm hắn mới biết được cái này nữ á thư lạ tộc gọi ngu cơ người mẹ nó cho hắn lên danh tự này không phải đầu g ó c có hô m à ngu cơ chết như thế nào người không biết là đi bá vương biệt cơ đúng không người ta đúng là ngu cơ người có phải hay không bá vương trong lòng không có điểm bức số mạ hiện tại tốt ngu cơ đem nàng việc làm xong kịch bản cũng đi đến n g ư ơ i đây liền đặt búp lên hắc khí biết đến n g ư ơ i là muốn hắc hóa không biết còn tưởng rằng ngươi là môi cầu thành tinh đâu đối với trước mắt loại tình huống này tô mặc thật không biết làm sao n h ả c ránh n g ư ơ i nói ngươi tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy làm cái gì người xuyên việt lớn quả dứa ta lúc nào muốn làm người xuyên việt cũng không biết là cái nào cầu vật đem ta kéo vào được ta ít di tích ngươi bởi vì người xuyên việt trương tiền đồ mang quá khó nghe bên này đã làm cách tâm xử lý mặc dù tô mặc cũng thừa nhận tự mình giữ cửa khóa kín có nhất định trách nhiệm nhưng dứt bỏ cái này không nói chẳng lẽ lớn quả dứa liền một điểm vấn đề không có sao người ta lưu đ ạ i quân mặc dù muốn đem b ù n g trạng ư ờ i tới địa cầu tới nhưng nói thế nào cũng sống hơn hai trăm n ă m nếu không phải đằng sau đã đến giờ hắn thậm chí có thể sống càng lâu người đây một cái người xuyên việt hơn hai mươi năm liền ở giá r á m đơn giản chính là cho người xuyên việt mất mặt mặc dù nội tâm có chút khó chịu nhưng hắn vẫn là đang suy nghĩ chuyện này rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào hoặc là nói hắn nghĩ nghiên cứu một chút cái này tiểu h ắ c giá hỏa đến cùng là cái gì thành phần sau một khắc tô mặc trước mắt liền xuất hiện lớn quả giữa tin tức đương nhiên cụ thể gọi cái gì rất khó nói nhưng đây đều là dùng tô mặc tự mình có thể hiểu được văn tự bày ra tên trương tiền đồ trạng thái hoan hồn hoán thế chi hồn siêu phàm đẳng cấp 1. vị cách 3.14. t i ề m lực cấp 4. giới thiệu bốn tay tu la tộc vương giả sử dụng tuyệt vọng chi nước mắt thành t i ể u siêu phàm sau khi chết tại vô tận oán hận bên trong trường thành đột phá tuyệt vọng chi nước mắt hạn chế thành t i ể u hoan hồn bởi vì bản thân vì siêu phàm tồn tại có cực lớn bồi dưỡng tiềm lực t r ư ờ n g thành phương pháp thời gian càng dài oán hận càng nhiều t r ư ờ n g thành càng nhanh đề cử bồi dưỡng chỉ số bốn khả tinh tô mặc nhìn trước mắt tin tức sở lấy cằm của mình rơi vào chầm tư lại nói ta một cái sáng thế thần vì cái gì làm ra đồ vật đều kỳ kỳ quái quái không phải tuyệt vọng chi nước mắt liền đoán thế chi hồn làm sao làm ta như cái phản phái đồng dạng cho nên chương này tiền đồ ta đến cùng muốn hay không đ ổ i dưỡng một chút đâu thế nhưng là hắn tiềm lực trưởng thành là bốn khỏa tinh a thành tựu tối cao thế nhưng là có thể đạt tới cấp bốn mà lại hắn còn cùng những cái kia mượn dùng người khác siêu phàm vật phẩm thành tựu siêu phàm người không giống tỷ như phổ thông đã thưa là tộc nhân mượn dùng tuyệt vọng chi hồ nước làm căn bản lại dùng thống khổ lực lượng làm kíp nổ dẫn động trong cơ thể của bọn họ siêu phàm lực lượng phương pháp như vậy là có tính hạn chế bản thân tuyệt vọng chi nước mắt cực hạn cũng chỉ có cấp ba đừng nói bọn hắn chỉ là mượn một chút tuyệt vọng chi nước mắt lực lượng liền xem như bọn hắn đem toàn bộ tuyệt vọng chi nước mắt n u ố t vào cũng chỉ có thể thành tựu cấp ba thậm chí còn bởi vì cái này tuyệt vọng chi nước mắt không phải bọn hắn nguyên nhân dẫn đến bọn hắn không cách nào đạt tới cấp ba nhiều nhất là cấp hai đ ỉ n h phong có thể lớn quả dứa không giống hắn là bằng vào tự mình sức một mình lạnh xinh xinh cũng âm trầm đem siêu phạm đẳng cấp kéo đến cấp bốn hơn nữa còn là chính hắn lấy ra là thích hợp hắn nhất hiện tại cái tình huống này cho nên hắn trở thành cấp bốn siêu phạm bất quá là vấn đề thời gian mà thôi nhưng cũng có một vấn đề đó chính là nếu như mình bồi dưỡng thế giới hoặc là văn minh đạt tới cấp ba siêu phạm tự mình sáng thế thần đẳng cấp liền sẽ đột phá cấp một trở thành cấp hai sáng thế thần cho nên nếu không hạn chế một chút hoặc là để hắn tại tự mình d i ệ t thế thời điểm đột phá cấp ba dạng này tự mình lấy được vị cách sẽ không giảm xuống hơn nữa còn có thể thuận lợi đột phá cấp hai sáng thế thần nếu như con kia con kiến cũng có thể cho thêm chút sức nói liền tốt nhất rồi đến lúc đó hai cái cấp ba tề tề đột phá cái này một đợt kiếm t ề có hay không ân đó là cái không tệ ý nghĩ có lẽ có thể thao tác một chút bất quá cũng phải nhìn đúng nhất định phải tại hắn đột phá cấp ba trước đó gì thế bằng không liền có chút thua lỗ nghĩ đến cái này tô mặc thiết lập một cái nhắc nhở chỉ cần lớn quả dứa có đột phá cấp ba dấu hiệu như vậy hắn sẽ không chút do dự hủy d i ệ t thế giới b ư ớ c cách vật kia lấy ra làm cái gì có thể ăn sao nhiều ít vị cách một cân tại thiết lập tốt nhắc nhở trang bị cũng xác định lớn quả dứa đã bị tự mình vũ trụ neo định không thể chạy loạn về sau tô mặc lại lui ra ngoài tại một lần nhìn thoáng qua trực tiếp đầy bình phong bay như trước vẫn là kinh văn cùng khuyên bảo lớn quả dứa tỉnh táo lời nói sao liền tối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa ân việc đã đến nước này ăn cơm trước đi lớn quả dứa tựa như là một cái bị thế giới vứt bỏ tồn tại nội tâm của hắn mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập với cái thế giới này còn có kiến t ổ c oán hận trên người hắn đoán khí càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng nặng hắn lần lượt nhìn xem con của mình vì giúp mình báo thủ giúp ngu cơ báo thủ còn có hoàn thành bọn hắn trước đó ước định đi chiến trường từ khi ngu cơ sau khi chết lớn quả dứa liền rốt cuộc không có cùng trực tiếp ở giữa người tán gấu qua ngày dù là trực tiếp ở giữa người một mực tại không ngừng soát bình phong hắn cũng có thể không nhìn thẳng bởi vì lúc này hắn đã không còn cần sử dụng con mắt đi xem tinh thần lực của hắn có thể cảm giác ngoại giới hết thảy hắn có thể cảm giác được chỉ cần tại đột phá một điểm tại mạnh một điểm tự mình liền có thể đem tinh thần lực như là tự mình niệm lực đồng dạng điều khiển hiện thực vật phẩm mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào rời đi tại chỗ nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình biến đủ mạnh như vậy thì nhất định có thể thoát khỏi nơi này lúc này trực tiếp ở giữa người xem đã đi tới ngàn vạn cấp bậc vô số người nhìn cả người b ư ớ c lên hắc khí hai mắt đỏ bừng lớn quả dứa đều cảm thấy một cỗ kinh khủng âm trầm cảm giác tiểu hai từ nhìn thấy thậm chí đều muốn bị trực tiếp dọa kh trực tiếp ở giữa hòa phong không đúng không ngừng có đạo giải hòa thượng n h ệ m kinh nhưng vẫn như cũ để vô số người chạy theo như vịt chỉ vì bên trong tốc độ thời gian trôi qua không giống một năm này trương bảo quốc kế vị trở thành ạ thư t lạ tộc vị thứ ba vương nàng hoàn toàn như trước đây kế thừa bậc cha chú nguyện vọng tiêu d i ệ t kiến tộc mặc dù bây giờ kiến chúa đã chạy trốn tới phương tây nhưng cũng không ảnh hưởng trương bảo quốc muốn giết chết nó bởi vì hắn phụ thân trương ái dân nói qua đây là hắn cả đời thiết l ố i cũng là ngươi cái kia chưa từng thấy qua ra ra cả đời thiết l ố i từ nhỏ nàng liền nghe phụ thân của mình nói lên ra ra của mình là toàn bộ ạ thư t lạ tộc anh hùng hắn là toàn bộ thư lạ tộc chân chính vương a thư lạ bởi vì hắn mà có khởi truyền thuyết của hắn rất rất nhiều từ nhỏ nàng liền đem ra ra của mình xem như thần tượng mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua kế vị năm thứ 8, kiến tộc chưa hề xuất hiện nhưng đã từng cái kêu bị cha mình san thành bình địa tổ kiến c h ố lại toát ra một cỗ trùng tiên h hát vụ chương bốn mươi chín gia phụ trương ái dân chương bốn mươi chín gia phụ trương ái dân bốn mươi chín ta dựa vào quả dứa ca ngươi thế nào ngươi cái này không phải là muốn bạo t ạ c đi quả dứa ca ngươi hắc khí làm sao toát ra đi xa như vậy quả dứa ca ngươi đừng dọa ta à, thật hắc hóa các huynh đệ chỉ là nói đùa với ngươi ngươi đừng hắc hóa à. bây giờ mới biết là cùng quả dứa ca nói đùa s ớ m trước đó khố bốc lên hắc khí thời điểm làm gì đi Thí chủ, người tỉnh táo a nếu không ngưng niệm hai lần luân hồi chuyển sinh trải qua đi thái thượng thanh tịnh trải qua cũng có thể a huynh đắc sau đó đối diện với mấy cái này mưa đạn lớn quả g i ữ a lại là bất vi sở động sau một khắc kinh khủng hắc khí b ộ c phát ra phương viên ngàn mét thực vật trong nháy mắt khô héo nhị giai siêu phàm lực có thể phá vỡ núi mặc dù văn minh khoa học kỹ thuật tại cấp hai thời điểm liền có thể tại vũ trụ bên trong thực dân cái này lực có thể phá vỡ núi cùng nó so ra trên lệnh quả nhiên là không thể bảo là không lớn nhưng nếu như bỏ đi thời gian đảm thực lực đó chính là đùa n g ị c h lưu manh phải biết hiện nay đ ạ t thư lạ tộc sinh ra cũng còn không đến hai trăm năm hơn một trăm năm nhị giai siêu phạm văn minh quả nhiên là kinh khủng như vậy mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái nhưng liền hiện tại lớn quả g i ữ a thực lực ngang nhau thời gian đ ủ n t r ạ văn minh tới cũng phải hắn treo lên đánh một trận hắn đen nhánh thân thể từ giữa không trung hiện lộ mà ra hai con mắt màu đỏ ngỏm nhiếp nhân tâm phách hắn rốt cục từ cái kia hư vô thế giới ra mặc dù hắn vẫn như c ũ không cách nào rời đi nơi này nhưng tự mình rốt cục có thể can thiệp n g i giới hết thảy thế nhưng là vì cái gì vì cái gì muộn như vậy a nếu như sớm một chút tại ngu cơ đến trước đó ta liền có thể can thiệp mọi giới cũng sẽ không như thế dù là tại nhi t ử trước khi chết cùng hắn nói câu nào cũng tốt ta vì cái gì vì cái gì vì cái gì muốn biến thành cái dạng này ta hận a lớn quả dứa gào thét như vạn quỷ kêu khóc nhấc lên âm phong trận trận hát vụ nương theo lấy hắn gào thét bắt đầu tạo nên từng vòng từng vòng g ợ n sóng núi đá vỡ nát vạn vật khô héo quả dứa ca ngươi đ ừ n g hô chúng ta sợ hãi quả dứa ca chúng ta đồng tình ngươi nhưng ngươi có hay không nghĩ tới cha mẹ của ngươi a từ khi ngươi biến thành cái dạng này bọn hắn vẫn tại trước màn hình nhìn xem ngươi ngươi thật không biết bọn hắn nhìn xem con của mình biến thành cái này quỷ bộ dáng đến cỡ nào đau lòng trương tiền đồ ngươi thanh tình đ i ể m a đúng vậy a quả dứa ca ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới liền thật không phải là người người người nên bị vây ở chỗ này người nên gặp vô tận tra tấn người nên tại sao khi chết nhìn xem thê tử của mình ở trước mặt mình tự sát nhìn xem con của mình vì một cái d ă m c h o ước định cả một đời sống ở áy náy bên trong nếu như đây là người như vậy người này ta không làm lớn quả dứa gào thét vang vọng tổ kiến dây núi lực lượng cùng bạo càng đem xung quanh hết thể đều phá hủy đối mặt lớn quả dứa gào thét trực tiếp ở giữa lập tức kiến tĩnh không trải qua người khắc khổ chớ khuyên hắn người thiện bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn xem lớn quả dứa gặp hết thể đều cảm giác tuyệt vọng nhưng lớn quả dứa lại toàn bộ ôn lại một lần vừa mới xuyên qua sợ hãi đến trở thành hát thư lạ vương hăng hái thời điểm đó hắn vẫn là một cái thích trang bức thiếu niên mãi cho đến kiến chúa chạy trốn để hắn bắt đầu trở nên ổn trọng người xuyên việt tiền bối lựa chọn càng là làm hắn khó mà lựa chọn cuối cùng bị ngoại lực đoạn tuyệt đường lui chân chính gánh vác lên một cái vương trách nhiệm mười năm nạn đói mỗi tộc th cho nên không thành công đánh giết nhưng cũng thành công vì ắt thua lạ tộc tranh thủ thời gian hai mươi năm cuối cùng chết tử từng cọc từng cọc từng kiện liền bên trong sự tình mặc kệ xuất ra thứ nào đều đã có thể được xưng là truyền kỳ đến nơi đây mới thôi tuy có khúc chết có nhiệt huyết nhưng hắn nhân sinh vẫn như c ũ còn được xưng tụng không t i ế c có thể tại sao khi hắn chết hoa phong lại là đ ổ i biến hắn khi còn sống đến cỡ nào vi phong sau khi chết liền đến cỡ nào nghèo túng bị vây ở một chỗ không cách nào rời đi như là bị thế giới di vong linh hồn hắn không cách nào cùng ngoại giới giao lưu Không cách nào c anh t i ngoại giới sự vật, bị vây ở cái kia ệ p nhò nhỏ sự vật, vây bị ở lớn ồ n bên trong.、Cuối、cùng nhìn mình g giam Cuối của xem thê tử t r ở ư c mặt m ì h chết. Nhìn mình Thử hỏi, tình huống như vậy phát sinh ở ai trên thân, ai có thể không tự vật một trong. trên vậy Vâng. con của cả có sống nấy bên điên? Lớn xem ai ai đời ở ở ấy quả dứa một quyền đánh ra phía trước tựa hồ có đ ồ vật gì chặn đường đi của hắn lại để nắm đấm của hắn không cách nào xuyên qua phía trước trong suốt không gian thả ta ra ngoài a Vâng. hai mắt đỏ như máu một mảnh toàn thân đen nhánh như là ác quỷ lớn quả dứa điên cùng đấm vào trước mặt hắn trong suốt vách tường trực tiếp ở giữa trờ mặc liền ngay cả những quốc gia kia đội chuyên môn mời tới tâm lý học giáo sư chuyên gia lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào thậm chí nội tâm của bọn hắn đều có một tia c ộ n m ì n h quá thảm quá tuyệt vọng bọn hắn có đôi khi thậm chí đang nghĩ lớn quả dứa đến cùng lại như thế nào kiên trì đến bây giờ liền ngay cả lớn quả dứa phụ thân đều hai mắt đỏ bừng đem đầu vứt sang một bên không muốn nhìn con trai mình hiện tại bộ dáng nhưng lúc này trực tiếp ở giữa bên trong vẫn như c ũ còn có một người đang cậy bình phong nhi tử ngươi đừng như vậy mẹ nhìn xem đau lòng nhi tử ta là mẹ ngươi a ngươi trả lời ta có được hay không nhi tử mẹ chỉ muốn cùng ngươi nói một chút nhi tử a a a lao tạc tiên thả ta ra ngoài rầm rầm rầm từng tiếng gầm t hét lần lượt h uy quyền lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể dung chuyển mẫu thân hắn nói lớn quả g i ữ a tự nhiên thấy được nhưng hắn không biết nên trả lời như thế nào hắn chỉ cảm thấy nội tâm của mình vô cùng táo bạo hắn chỉ muốn muốn hủy diệt hết thảy trước mắt nếu như không thể hủy diệt hết thảy liền hủy diệt tự mình bàn ngược ba là mật vô lượng tiên tôn trực tiếp ở giữa lại một lần nữa bị vô số kinh văn soát bình phong mặc dù bọn hắn cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không nhưng cái này tựa như là trước mắt bọn hắn duy nhất cảm giác có thể có chút dùng phương pháp trương bảo quốc khi nhìn đến tổ kiến dãy núi màu đen nồng vụ về sau không chút do dự trực tiếp điểm ba ngàn a thư lạ tộc nhân cùng theo tiến đến xem xét tu la vương đời thứ hai mặc dù cả đời đều tại chinh chiến nhưng đối với a thư lạ nhất tộc phát triển cũng chưa từng bông xuống bởi vì hắn thời khắc ghi nhớ lấy cha mình lời nói muốn làm một cái t ố t vương hắn ở bên ngoài anh dũng giết địch ở bên trong cổ vũ sinh dục chồng chăn thả cho dù là tại mấy năm liên tục chinh chiến tình huống phía dưới a thư lạ nhất tộc nhân khẩu cũng phát triển đến tám mươi vạn vậy phần con mỗi bọn hắn cũng chính là bếp bay còn có thể chân không sinh tồn bằng không bằng vào trương ái dân tính cách hắn có thể trực tiếp đem con mỗi giết biệt chủng ba ngày qua đi trương bảo quốc rốt cục đi tới kiến chúa dây núi nhìn xem trong h ắ c vụ như là gặp địa chấn cùng bão cắt quét sạch đồng dạng dây núi tràn đầy nghi hoặc nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao lại biến thành cái dạng này những thứ này h ắ c vụ lại là cái gì trương bảo quốc dừng bước lại một cái hạt thư lạ tộc nhân liền muốn sớm đi cho nàng dò đường lại trực tiếp bị ngăn lại đi bắt cái một con nuôi tới bỏ vào nhìn xem là tình huống như thế nào h t thư l à nam tử nghi hoặc hắn không rõ vương tại sao muốn làm như thế nhưng hắn biết vương nhất định là có trí tuệ nhất sau một lát hơn mười h t thư lạ tộc bắt một con nuôi tới bây giờ đặt thua lạ tộc đối phó những thứ này tại vừa mới cất bước t r ê n lệch điểm tướng bọn hắn diệt tuyệt con môi ấy, có thể nói là dễ như trở bàn tay nương tựa theo bọn hắn siêu phàm năng lực hai người liền có thể giết chết một con mười mấy người thậm chí có thể trực tiếp bắt sống một con việc này bắt cũng không phải đại tàn về sau bắt sống là vô hại bắt sống mà lại bởi vì bọn hắn hình thể lớn tốt mang nguyên nhân nhỏ quả dứa thậm chí nhiều lần đem con môi làm hành quân khẩu phần lương thực nên nói không nói cái đồ chơi này là thật thảm cũng liền đ t thua lạ tộc không có cuộc khởi thời điểm cùng bộ phát môi thai dẫn đến đ t thua lạ tộc chết nói vô số người thời điểm vì phong cho nên đây cũng là tô mặc nhìn thấy tình huống của bọn hắn về sau ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng nguyên nhân nếu không phải ở bên ngoài đây đều là công văn tử lời nói nhỏ quả giữa thậm chí còn muốn đem những thứ này con mũi nuôi dưỡng bởi vì con mũi ăn đất cũng có thể sống nhưng hắn bắt được những thứ này con mũi cũng không thể sinh dục cho nên ý nghĩ này cũng liền bị hắn từ bỏ con mũi bị ắt h ư lạ tộc nhân ném vào trong hát vụ con mũi ơi, đáng chết g ầ m lên giận dữ chuyển đến tất cả mọi người nhao nhao bưng kín lỗ thai của mình vừa mới bị ném đi vào con mũi càng lạ tại chỗ bạo tạc hóa thành một mảnh huyết vụ Nhìn trương h hạt thưa ấ y này này một màn đem tộc là nhân lúc này đem trương bảo quốc bảo cứ vẹn vẹn mày đưa nàng trước mặt ắt thưa lạ binh sĩ đẩy ra nhìn về phía hát vụ châu sâu người khác lo lắng an nguy của nàng nhưng nàng vừa rồi thế nhưng là nghe rất rõ ràng bên trong vừa mới có người nói chuyện trên thế giới này có thể nói chuyện chỉ có bọn hắn ắt thưa lạ tộc nhân mặc dù hắn không xác định bên trong đến cùng phải hay không thua lạ tộc nhân nhưng có thể nói chuyện đã nói lên có thể giao lưu chỉ cần có thể giao lưu đó chính là chuyện tốt ta chính là tu la vương cháu tu la vương tham thế không biết bên trong tiền bối đến cùng là ai có thể hay không ra một lần trương bảo quốc sử dụng tự mình siêu p h à m lực lượng đem thanh â m khuyết tán ra rất xa một mực truyền đến lớn quả g i ữ a bên hai sở dĩ la như vậy cũng là bởi vì a thua lạ vương là toàn bộ a thua lạ nhất tộc tín ngưỡng có lẽ người khác đối với hắn cái này tân vương không có cái gì khái niệm nhưng mình phụ thân gia gia của mình chỉ cần là a thua lạ nhất tộc người liền không khả năng không biết nguyên bản còn tại điên cuồng nện trước mặt hắn cái t i a m ộ t mặt bức tường vô hình hắn động tác đột nhiên dừng lại hai con mắt màu đỏ n g ỏ m bên trong cũng bắt đầu xuất hiện một tia thanh minh thu la vương cháu thu la vương tam thế tự mình cháu trai đến tìm mình thế nhưng là không đúng thanh âm này làm sao nghe vào giống như là nữ nghĩ tới đây vừa mới xuất hiện một tia thanh minh hai con ngươi lại một lần nữa trở nên đỏ bừng một đạo phẫn nộ gào thét càng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi người giám gà ta cũng sớm đã thùng trăm ngàn lỗ dậy núi càng là tại hắn vừa hô phía dưới triệt để sụp đổ ở đây ác thu là tộc nhân đều gắt gao bịt lấy lỗ thai bọn hắn không dám tưởng tượng bọn hắn hiện tại cũng còn không có tiến vào hát vụ phạm vi liền gặp khủng bố như thế công kích nếu như vừa mới biết tiến vào sẽ là bộ d á n gì g sau đó ngay tại tất cả mọi người tại tre lấy hai lỗ thai thời điểm trương bảo quốc lại là lại một lần nữa hô to ta chính là tu la vương cháu h i ệ n tu la vương tam thế gia phụ trương ái dân chương năm mươi kiến t hai lại lên chương năm mươi kiến thai lại lên năm mươi lớn quả giữa điên cùng động tác đ ỉ n h trệ một lát sau đó rơi vào trầm mặc hát vụ chậm rãi tiêu tán hắn không biết mình bây giờ muốn làm cái gì cũng không biết tự mình phải làm gì nội tâm rất là xoắn suýt hoặc là nói kỳ thật nội tâm của hắn muốn gặp một chút tự mình đứa cháu này vẫn là tôn ữ nhưng hắn không dám nói ra hắn đang sợ tại sợ hãi mình bây giờ cái dạng này kỳ thật tại hắn tiêu tán chung quanh hắc vụ thời điểm hắn liền đã làm ra lựa chọn nội tâm của hắn càng nhiều vẫn là muốn nhìn một chút tự mình cái này hậu đại hắn đã cùng con của mình bỏ lỡ quá nhiều trương bảo c ố c nhìn trước mắt tiêu tán hắc vụ có chút trần trờ vừa rồi trong hắc vụ phát sinh hết thệ nàng còn đều do mồn một trước mắt một con mối ném vào liền nổ huyết vụ hiện tại cũng còn phiêu tán ở giữa không trùng mùi máu tanh nồng đậm càng là mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập tự mình x o a n núi muốn đi vào sao đối phương tự h ồ nhận biết mình v ụ thân hoặc là g i a g i a bên trong cái kia tồn tại chính là nghe được cha mình và tên của g i a g i a về sau đem những n à y hát vụ tiêu tán nhưng có phải hay không là cảm ấy song phương trầm mặc chờ đợi thời gian vô hạn kéo dài giờ khắc này lớn quả giữa điên c u ầ n đệ nén tự mình c u ầ n bạo nội tâm huyết hồng hai mắt cũng thỉnh thoảng thoáng hiện một tia thanh minh tâm mắt của hắn tối đa cũng liền có thể lan tràn đến vừa rồi hát vụ tràn ngập vị trí vượt qua cái kia phạm vi hắn còn làm không được cho nên chỉ cần đối phương lại hướng đi về trước mười mét tự mình liền có thể nhìn thấy cháu của mình giờ khác này nội tâm của hắn vô cùng x o a n suýt hắn hy vọng cháu của mình đi tới để cho mình xem hắn vừa hy vọng hắn nhanh lên rời đi nơi này hắn sợ hãi mình bây giờ trạng thái sẽ thương tổn đến hắn một cái hạt t h u lạ tộc thăm dò tính đi tới trước đó hắc vụ tràn ngập phạm vi chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì lại một cái hạt t h u lạ tộc đi đến vẫn như cũng như thường tiền bối là không cách nào hành động sao có thể nói cho ta bên trong xảy ra chuyện gì ngươi là không cách nào rời đi nơi đó sao trương bảo quốc lời nói lại một lần nữa vang lên lớn quả dứa vẫn như c ũ lựa chọn trầm mặc cuối cùng trương bảo q u ố c như trước vẫn là không có tiến vào cái k i a m ộ t phiến khu vực bởi vì nàng là thua lạ nhất tộc vương nàng không chỉ có muốn sinh mệnh của mình phụ trách cũng tương tự muốn vì tất cả thua lạ nhất tộc người phụ trách cho nên nàng không thể lấy chính mình sinh mệnh nói đùa đây là ra da mình cũng chính là đời thứ nhất ta thua lạ vương vương đạo bên trong nói tới t ỷ như phụ thân của hắn chính là một cái thích lấy tính mạng mình nói đùa người mặc dù nàng vẫn như c ũ rất đ ộ i phục phụ thân của mình nhưng đối với cách làm của hắn trương bảo cúc lại là không thế nào thích về sau nàng để cho người ta đem trước bị khói đen c h e phủ phạm vi hết thể ngăn cách đem nơi này làm thành cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trương bảo cúc đi mang theo tất cả ắt thứ là người cùng một chỗ cuối cùng lớn quả g i ữ a cũng không có nhìn thấy cháu gái của mình hắn l ặ n g lặng đứng ở giữa không trung hai con mắt màu đỏ ngòng nhìn về phía phương xa mặc dù hắn cái gì đều không nhìn thấy trước mắt thuần một sắt chính là các loại kinh văn nhưng giờ k h ắ c này hắn lại cảm giác nội tâm của mình bắt đầu dần dần bình tĩnh mặc dù loại an tính này không có tiếp tục bao lâu hắn liền lại khôi phục trước đó cái tia yên của bộ dáng không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét không ngừng dùng đầu dùng thân thể va chạm trước mắt hắn nhìn không thấy trong suốt b ì n h chứng khi thì phát ra dữ tợn cười quái dị khi thì phát ra kinh khủng g a o thét làm cho cả trực tiếp ở giữa người đều cảm giác bọn hắn đang nhìn không phải một cái xuyên qua dị thế giới người xuyên việt mà là tại nhìn một cái phim m a hoặc là nói là đang nhìn một người điên cũng không đủ tu la vương tam thế năm thứ năm lúc này khoảng cách kiến chúa chạy trốn tới phương tây đã qua thời gian năm mươi năm lúc trước trương ái dân thừa dịp kiến chúa t h ụ thương một mực đ è ép nó đánh căn bản là không có đã cho hắn trưởng thành phát dục cơ hội một đường đem hắn đánh tới phương tây cho dù là đánh tới phương tây về sau cũng còn mỗi năm năm tiến hành một lần tây trinh một năm này trương bảo quốc kế thừa bậc c h a chú truyền thống dẫn đầu năm mươi vạn đ ấ c thư lạ tộc nhân tây trinh đại thắng chém giết con kiến đại quân hơn tám vạn nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng không có phát hiện kiến chúa dọn dẹp một cái tổ kiến tiêu diệt bên trong tất cả con kiến sau liền trở lại mười năm lần thứ hai tây trinh bắt đầu hắn lần này dẫn đầu bảy mươi vạn đ ấ c thư lạ tộc nhân tiến về không có trông thấy kiến chúa nhìn thấy là phô thiên cái địa đầy khắp núi đổi kiến tộc nguyên lai、like、sớm tại hai mươi năm trước trước ái dân sự tỉnh về sau liền đã phát hiện những cái kia mọc ra bốn cái cánh tay ra hỏa mỗi cách một đoạn thời gian liền đến đánh tự mình một lần thế là hắ làm ra hai cái tổ kiến vì để cho những tên kia cho là mình còn không có khôi phục nguyên khí cho là mình con kiến không nhiều bọn hắn tình nguyện chạy đến chỗ xa hơn đi tìm đồ ăn để bọn hắn ở lại vị trí vẫn như c ũ lộ ra xanh đúng tơi tốt đầy đất chim hót hoa nở kỳ thật ngoại trừ cái kia một vùng bên ngoài toàn bộ phương tây đều đã bị con kiến g ặ m một mấy lần kiến chúa tâm tư rất đơn thuần cho dù là bị lớn quả giữa chương ái dân chương bảo quốc đời thứ ba người thay phiên đánh kỳ thật hắn cũng chưa từng nghĩ tới báo thủ hắn ý nghĩ duy nhất chính là sinh tồn được mà sinh tồn được liền tất yếu có cường đại vũ lực cùng càng nhiều kiến thợ chỉ có dạng này mới sẽ không bị những người kia lặp đi lặp lại nhiều lần đánh tới tự mình quê quán thế là hắn bắt đầu t r á n h né hoặc là nói từ hắn trốn đến phương tây thời điểm hắn liền đã đang t r á n h né nhưng trương ái dân vẫn như cũ không b h ô n g tha thế là hắn làm ra cái thứ hai tổ kiến kiến chúa chưa hề nghĩ tới hủy diệt cái gì nó từ đầu đến cuối đều chỉ là muốn còn sống từ hắn bị ép theo chứng bên trong xuất hiện thời điểm là như thế đến đằng sau vẫn như cũ như thế nhưng nó không biết là có đôi khi nó còn sống chính là nguyên tội bởi vì nó còn sống l i ề n sẽ ảnh hưởng người khác còn sống bọn hắn từ đầu đến cuối đều là không chết không thôi t r ạ thái đối với hắn theo chứng bên trong bỏ ra tới một khắc này liền đã chú định trương bảo quốc nhìn thấy nhiều như vậy con kiến mặt không đổi sắc chỉ huy h t t h u la tộc biến hóa trận hình cùng con kiến giết đến long trời lở đất a t h u la vốn là hiếu chiến chủng tộc chiến đấu về sau sinh tử không sợ kiến tộc nghe theo kiến chúa mệnh lệnh cho dù là muốn bọn hắn đi chết cũng sẽ không có mảy may do dự cứ như vậy hai cái chủng tộc va chạm đến cùng một chỗ mười ngày một trận chiến này liên tiếp chiến đấu m ư ờ i ngày không có dừng chút nào nghỉ nghỉ ngơi a t h u la cùng kiến tộc đều tử thương vô số nhưng lúc này h t t h u la nhất tộc cũng đã mọi m ệ n nguyên bản bọn hắn siêu phạm lực lượng liền có thiếu hụt dù là những năm gần đây bọn hắn trải qua không ngừng ma luyện đem tự mình tiếp nhận thống khổ năng lực nhiều lần đề cao nhưng đối mặt cái này vẫn như cũ vô cùng vô tận con kiến bọn hắn như cũ có vẻ hơi không còn chút sức lực nào bảy mươi vạn thư lạ tộc kinh lịch này mười ngày chiến đấu lúc này chỉ còn lại không tới hai mươi vạn cái này căn bản liền không phải chiến trường đây là một cái huyết nhục tối say mặc dù vừa mới bắt đầu lúc bằng và o bọn hắn siêu p h à m lực lượng có thể hai chọn một hoặc là một đối một đều có thể g i ế t thậm chí một chút cường đại năng lực giả có thể một đối nhiều đều không phải là vấn đề nhưng mà phía sau thống khổ đột kích bọn hắn cũng chỉ có thể lui ra đội những người khác bên trên như thế lặp đi lặp lại nhưng con kiến vô cùng vô tận bọn hắn lực lượng cuối cùng có hạn trương bảo q u ố c nhìn trước mắt hình tượng muốn rách cả mỹ mắt bảy trăm ngàn người vẹn vẹn một trận chiến bị hắn đánh không có năm mươi vạn hơn nữa nhìn tình huống này phía sau con kiến vẫn như c ũ vô cùng vô tận tiếp tục ở chỗ này chiến đấu tiếp t ự c ó một con đường chết nhưng là muốn lui về s a o trong tộc mặc dù còn có một trăm vạn thư a lạ tộc nhân nhưng đại đa số đều là già yếu cùng phụ nữ trẻ em mặc dù nói thư lạ tộc cầm lên vũ khí chính là chiến sĩ nhưng bọn hắn cùng thật chiến sĩ như trước vẫn là có thể nâng bên trên trên người ta thế nhưng là tiếp tục ở chỗ này chiến đấu tiếp cho dù là toàn bộ chiến tử ở đây cũng sẽ không có hiệu quả gì cho nên nhất định phải để cho người ta trở về đem nơi này tin tức lan rộng ra ngoài để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng bằng không những thứ này con kiến đột nhiên rết đi qua hậu quả bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng mà tự mình có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian bằng không hậu phương căn bản cũng không có thời gian chuẩn bị thế là tại t r ư ơ n g bảo quốc phái người trở về báo tin về sau hắn một đường đánh một đường lui nhân số cũng từ hai mươi vạn hạ xuống mười vạn năm vạn nhưng dù cho như thế nàng vẫn không có từ bỏ nàng đã hiểu rõ hiện tại tự mình muốn làm có thể làm chính là tận lực đánh g i ế t con kiến sinh lực nàng không tin con kiến vô cùng vô tận một tên hộ vệ tại trương bảo quốc trước mặt lớn tiếng quát đại vương đằng sau là cấm địa trương bảo quốc nghe nói lời ấy trong óc lập tức hiện ra tại chỗ con kia con kiến tiến vào cái kia phiến màu đen trong x ư ơ n g m ụ trực tiếp bạo tạc chẳng cánh. Đây, rộng, nhanh, tràn g cảnh Những hát đây, tại còn rộng, bởi vì có mệnh lệnh của nàng a thu l à nhất tộc cũng không dám tiến vào bên trong mặc dù cũng có một chút tiểu hài sau khi đi vào lại an toàn ra nhưng càng nhiều hơn là điên mất rồi ở bên trong biến mất cũng không phải số ít cho nên cái này thật trở thành một cái cấm địa vốn là á n lấy hắc vụ biên giới tu kiến rào chắn hiện tại đã tại hắc vụ bên ngoài một ngàn mét vị trí liền bắt đầu xây dựng bởi vì mười năm này hắn vừa mới lên vị sự tình các loại không ngừng còn muốn tây trinh trước đó nàng là dự định lần này tây trinh kết thúc liền cùng bên trong người kia nói chuyện bởi vì hắn trong cảm giác cái kia tồn tại có lẽ thật cùng bọn hắn có chút quan hệ cái khác con mỗi cái gì tiến vào bên trong tại chỗ liền sẽ bạo tạc nhưng ạt thư lạ tộc nếu như không tin tiến vào lời nói tỷ lệ tử vong vẫn còn không đạt được trăm phần trăm hiện tại tự mình vậy mà đã thối lui đến nơi này mà nói cách khác còn có còn có năm ngày lộ trình tự mình liền sẽ tiến vào ạt thư lạ lãnh địa cho dù là tiếp tục trí hoãn cũng bất quá kéo dài nửa tháng nghĩ đến cái này trương bảo quốc sắc mặt n g n g tụ mệnh lệnh những người khác tiếp tục vừa đánh vừa lui nàng quyết định đi cùng bên trong vị kia nói một chút hát vụ trước đó trương bảo quốc đứng vững nghe bên trong như si như quồng điên cao thét nàng không ngừng đối với bên trong la lên ý đồ đạt được bên trong đ ắ p lại nhưng nghe đến vẫn như cũ chỉ có điên giống như gào thét cùng gầm thét quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng còn lại không đến hai vạn thua t lạ tộc nhân trương bảo quốc cắn r ằ n g tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng là chết thà rằng như vậy còn không bằng bắt một t h à n h những thứ này con kiến là không có trí tuệ bọn hắn sẽ chỉ nghe theo kiến chúa mệnh lệnh vây g i ế t nhóm người mình hắn đã làm tốt dự định dù là tự mình tiến vào hát vụ trực tiếp chết ở bên trong những thứ này con kiến cũng sẽ giết tiến đến cùng lắm thì đồng quy vô tận nghĩ đến cái này trương bảo quốc nổi giận gầm lên một tiếng tiến vào cấm đ i ệ nương theo lấy cái thứ nhất tạc thư l ạ tộc nhân xông vào hát vụ thân thể đột nhiên bạo tạc huyết vụ phiêu tán trương bảo quốc đáy lòng chầm xuống tiếp tục quát tiến nói xong nàng một ngựa đi đầu xông vào hát vụ Trưng tô mặc, người thăng chút Trưng tô thăng chút người người mặc, chậm mặc, chậm cấp có chút chậm a, 51, tô mặc, người thăng cấp có chút chậm a. 51. khi tiến vào hát vụ trong n g a y mắt trương bảo quốc liền đã làm xong tại chỗ bạo tạc dự định nhưng hắn chính là muốn dùng biện pháp như vậy để những cái kia con kiến cùng một chỗ tiến đến nhưng mà trong tưởng tượng bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là cảm giác được một cô ấm lãnh loại này lạnh thẳng vào cất tủy để nàng tóc gáy dựng đứng ngoại giới tạp nhạp chiến đấu âm thanh tiếng kêu to khi tiến vào cái này một mảnh hắc vụ về sau triệt để biến mất chẳng lẽ ta đã chết sao đây là thế giới sau khi chết sao đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm lại là một cái hạt thu l ạ chiến sĩ và vào sau đó càng ngày càng nhiều lại quay đầu nhìn thoáng qua ngoại giới vô số con kiến chen c h ú c lấy bỏ đến giờ khác này nàng mới rốt cục xác định tự mình vẫn như cũ còn sống chẳng qua là tiến vào cấm địa mà thôi mà tại trương bảo quốc tiến vào hắc vụ trong nháy mắt nguyên bản kinh khủng gào thép cũng đi theo biến mất lớn quả g i a đờ đẫn phiêu phủ ở giữa không trung nhìn xem vị kia có ngu cơ đồng dạng tướng mạo lại người giáp khoác áo giáp cầm t r o n g tay t r ư ờ n g đ a u nhiều hơn mấy p xem, xem càng càng hiện ầ nữ tại hoàn t g gì. nói toàn thanh trong người tình xem đột n nghiệm ố ấy lần luân hồi chuyển sinh kinh a lớn quả dứa không nhìn thẳng những thứ này mưa đạn hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía trương bảo quốc phương hướng mặc dù kỳ thật hắn cũng không phải là dùng hai mắt nhìn thấy nhưng hắn vẫn là theo bản năng làm ra động tác này ngu cơ thanh âm chấm thấp khàn khàn như là đao phá pha lê giống như t r ó i thai trương bảo q u ố c nghe được cái này khiến tự mình cả người nổi ra gà lên lời nói vừa định muốn mở miệng trả lời quay người liền thấy một cái toàn thân từ hắc vụ hình thành bóng người xuất hiện ở phía sau hắn chỉ gặp người này toàn thân đen nhánh có bốn cánh tay lờ mờ có thể thông qua cái này sương mù màu đen nhìn ra một chút tướng mạo trương bảo cúc nhìn thấy đối phương vội vàng túi đầu ngươi chính là nơi này vị kia tiền bối nhà ngu cơ là mãi mãi của ta xin hỏi ngươi biết mãi mãi của ta sao lớn quả g i ữ a trầm m ặ t thật lâu không có mở miệng chỉ là lẳng lặng nhìn cái này cùng ngu cơ có chín phần tương tự nữ tử cái này hắc vụ kỳ thật cũng không phải là hắn chỉ là hắn dùng tinh thần lực của mình ngưng tụ ra một cái bộ dáng thôi hắn nguyên bản linh hồn là nhân loại cho nên cũng không có bốn cánh tay đương nhiên nếu như hắn muốn kỳ thật cũng không phải không thể làm được tiền bối trương bảo quốc lại một lần nữa kêu một tiếng gặp hắn vẫn như cũng còn chưa mở lời cũng không lo được nhiều như vậy nói thẳng còn xin tiền bối giút ta kiến tộc xâm phạm xin tiền bối đánh giết đang khi nói chuyện vô số con kiến liền đã xông vào trong hát vụ nhìn thấy một màn này trương bảo quốc nội tâm có chút lo lắng hắn không biết mình cái này một lựa chọn đến cùng đúng hay không nếu như cái này một vị không giúp mình như vậy thì chỉ có chiến đấu tiếp nhưng nhìn thoáng qua hiện tại còn thừa lại những binh lính này còn có trên người bọn họ vết thương cũng đã sớm bởi vì sử dụng năng lực mà tiêu hao thân thể bọn hắn lại còn có thể trèo c h ố n g bao lâu ẩm phanh phanh phanh đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm liên tiếp bạo tạc v ă n g lên vừa mới xông tới con kiến trong nháy mắt toàn bộ n ộ tung từng đoàn từng đoàn huyết vụ bay là tạ huyết vụ cũng còn chưa tan ra lại là vô số con kiến v ọ t vào sau đó lại là liên tiếp bạo tạc trương bảo q u ố c nhìn xem một màn này kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được quá mạnh thật sự là quá mạnh cái này một vị năng lực đến cùng là cái gì chẳng lẽ hắn không có cực h ạ n mà chẳng lẽ hắn sẽ không cảm giác được thống khổ mà người này đến cùng là ai hắn vì cái gì hô lên tự mình mãi mãi danh tự từng cái vấn đề không ngừng tại trương bảo q u ố c trong đầu vân quanh nhưng thủy trung không hiểu được tiếng nổ như là nã pháo đồng dạng vang vọng nửa ngày liền kết thúc cũng không phải là lớn quả dứa kiến lực mà là con kiến chết sạch nương theo lấy hắn đánh giết con kiến càng nhiều bóng tối bao trùm phạm vi càng lớn nguyên bản còn cần con kiến sống tới về sau trực tiếp biến thành lớn quả dứa điều khiển h ắ t cám đem con kiến toàn bộ bao phủ vốn là bị bóng tối bao trùm không gian d à y đặc tầng này huyết sắc để trong này lộ ra càng quỷ dị hơn âm trầm trên mặt đất huyết thủy thẩm thấu đại địa trầm g i ã i hội tụ thành một dòng suối nhỏ ngay tại còn lại những thứ này hát thư lạ tộc nhân cùng trương bảo quốc kinh ngạc đến ngây người dưới con mắt kiến hai biến mất vô số con kiến liền bị người trước mắt này nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt hát vụ tán đi chung quanh mùi máu tươi vẫn như cũ nồng đến không cách nào tan ra c o n kiến đại quân đã biến mất chỉ có trên mặt đất huyết dịch ngưng tụ dòng suối nhỏ cùng trong không khí mùi máu tanh đồng đậm chứng minh qua bọn hắn tồn tại trương bảo quốc q u a y đầu lại phát hiện cái k i a toàn thân đen nhánh bóng người đã biến mất thế là hắn vội vàng hô to tiền bối xin hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngươi t i ế n tĩnh c h ầ m mặc nàng la lên không có đạt được bất kỳ đáp lại nào tại lưu lại một câu ta sẽ còn lại tới lời nói về sau trương bảo quốc rời đi hiện tại nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm mặc kệ là lần này chiến đấu thất bại vẫn là thứ là trong tộc sự vụ đều là như thế còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là nhất định phải nhanh chỉnh lý quân đội lại tổ chức một lần tây trinh kiến chúa sinh sôi tốc độ thực sự quá nhanh lần này nếu không phải là bởi vì cái này một vị tồn tại có lẽ thưa là nhất tộc đều có d i ệ n vong nguy cơ lớn quả giữa nhìn đối phương rời đi kỳ thật hắn rất muốn nói một câu đừng lại đến đây nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng trạng thái của hắn bây giờ quá kém hắn sợ hãi tự mình sẽ thương tổn đến nàng nhưng hắn lại muốn nhìn lấy cháu gái của mình nhìn xem cái này cùng ngu cơ giống nhau như đốc tô nữ cho nên cuối cùng hắn không nói gì cũng không có nói cho nàng chính mình là gia, gia của hắn đời thứ nhất là thưa là vương trở lại ắt thu lại trong tộc trương bảo quốc liền bắt đầu xử lý lần này sự kiện di chứng bảy trăm ngàn người cuối cùng trở về không đến một vài người lần chiến đấu này thật sự là quá khốc liệt vô số hài tử mất đi phụ mẫu lao nhân mất đi hài tử nhưng những thứ này cũng còn không tính trọng yếu trọng yếu là kiến chúa còn chưa có chết chỉ cần kiến chúa bất tử như vậy về sau chuyện như vậy sẽ còn lần nữa phát sinh mặc dù trong thời gian ngắn kiến chúa không có khả năng lại gây giống ra nhiều như vậy con kiến nhưng thời gian này vẫn như c ũ không có khả năng quá dài còn có một chuyện trọng yếu nhất đó chính là cha gia vị kia tồn tại đến cùng là ai nếu như có thể được đến đối phương trợ giúp như vậy tiêu diệt kiến chúa cũng không phải chuyện không thể nào thế là hắn đại mệnh lệnh thua lạ nhất tộc nghỉ ngơi lấy lại sức đồng thời không ngừng đọc qua địa tịch cuối cùng tại cha mình sai người biên soạn thua lạ s ử ký bên trong tìm được đôi câu vài lời a thu lạ vương một thế dẫn người thẳng vào tổ kiến trọng thương kiến chúa đại hỏa ba ngày bất d i ệ t a thu lạ vương một thế bỏ mình a thu lạ y vương hậu tìm được tu la vương vũ khí t a o nộ kiến tộc tập kích mà chết hai cái đều đã tử vong người bất kể thế nào nhìn cũng không thể cùng vị kia có quan hệ nhưng trước mắt hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có tình huống này nguyên bản hắn là không thể nào tin tưởng nhưng về sau hắn phỏng vấn rất nhiều lão nhân liên quan tới tổ kiến dây núi tin tức hoặc là tình huống bọn hắn đều biểu thị không biết bên kia là tình huống như thế nào nói cách khác trước đó cũng không có vị nào tồn tại sau đó nàng lại tại phụ thân trương ái dân bút ký bên trong tìm được một bức họa trên bức họa có ba người nhưng rất rõ ràng có thể nhìn ra trong đó một người nam tử là đằng sau thêm trên bức họa một người cùng mình có tám chín phần quen biết hắn nghe phụ thân của mình nói qua đây là tự mình mãi mãi một cái tuổi nhỏ nam tử hẳn là phụ thân của mình như vậy còn lại cái cuối cùng Khuôn một ặ gặp mặc đặc t tại trong hác vụ gặp qua, mặc dù không phải đặc biệt thể trên tấm từ trong thể thân tại tự trong tin tức Trương thật tĩnh. này hắn không ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra, trên tấm hình người chính nhìn cũng mình lên nên, người, mình. này, không bình là Mà là là đây hác phải phụ khi Cho hác Chiếm lại kia. Gia Gia đời đi. Gia Gia rõ ra, ra, Bảo có có của được Quốc được vụ vị vẽ vụ qua, qua sau lâu m dù sổ ngày này nàng cầm bức họa kia giống đi vào h á c vụ trước đó nàng muốn xác định chuyện này đồng thời hắn còn cầm tra mình bút ký bút ký này bên trong ghi lại rất nhiều phụ thân hắn người ý nghĩ cùng đối với hắn phụ thân cũng chính là da da mình thử nghiệm nàng có thể cảm giác được vị kia tồn tại giống như không thích hợp tựa như là những cái kia ngộ nhập nơi này còn chưa có chết vong lại trở thành người điên người đồng dạng mặc dù nếu như tại xác định người này chính là mình người lời của g i a g i a hắn hy vọng dùng phụ thân bút ký có thể để cho hắn tỉnh táo lại hiện tại hát vụ so trước đó lớn mấy lần không thôi hắn hoài nghi tiếp tục như vậy đi xuống không ra năm mươi năm cái này hát vụ liền sẽ k h u y ế t tán đến h t thư là cái bệ ảnh hưởng đến h t thư là nhất tộc sinh tồn đối mặt loại tình huống này hoặc là để hắn không cần tiếp tục quyết tán hoặc là thư là nhất tộc về sau x â dịch địa bàn chỉnh lý tốt tâm tính chương bảo cúp đối phía trước hô to một tiếng ngươi lại đến làm cái gì thanh âm vẫn như cũng trầm thấp khẳng khản nhưng trương bảo quốc có thể cảm giác được đối phương một tia tâm tình chậm trởn ngươi nhìn không thấy ta thật sao lớn quả dứa không có trả lời vấn đề này tiếp tục từng chữ nói ra mở miệng nói cách mở cái này bên trong ngươi biết phụ thân của ta sao cách mở nơi này lớn quả dứa lời nói biến nghiêm khắc trong hai mắt có hồng quang c h ấ p động một chương chân rung bay ra rơi xuống lớn quả dứa trong tay lớn quả dứa túi đầu chầm mặc thân thể run g không ngừng h ắ t vụ đi theo nhấp nô cùng lúc đó kiến chúa phát hiện đại lượng kiến thợ cùng kiến lính mất liên lạc nó lo lắng sợ hãi nó tại cầu sinh bản n n g dưới khẩn cầu mạnh lên kinh khủng h ỏ a diễm tràn ngập đang dùng cơm tô mặc lúc này một trận làm sao lúc này đột phá không thể làm như vậy được à xuất hiện hai cái cấp hai siêu phạm văn mình ta cũng đột phá à nhìn thoáng qua chung q u n h không có chú ý mình về sau ý thức của hắn lúc này tiến vào trong tiệ vũ trụ lớn quả dứa cũng sắp đột phá ba cấp n h a thật nhanh à bất quá ngươi còn chưa đủ nhanh à vậy liền để ta tới cấp cho ngươi thêm điểm động lực đi chương năm mươi hai tô mặc ăn đi ăn đi ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên chương năm mươi hai tô mặc ăn đi ăn đi ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên năm mươi hai tô mặc túi đầu nhìn thoáng qua trước đó bị hắn cho trọng vọng trở thành tinh không tự thú bây giờ lại trốn ở trong vũ trụ ăn đất con mồi hắn thật là ngay cả mắng đều chẳng muốn mắng thật là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn cái đồ chơi này liền mẹ nó cảm giác giống như là phản phái trong tay nao tàn thủ hạ làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không dư thừa tóm lại nó có thể làm được nhất định chuyện xấu người nói hắn hữu dụng đi là thật một sự kiện không làm thành người nói hắn vô dụng đi thật đúng là mẹ nó có một chút như vậy dùng nhìn thoáng qua bị trương ái dân làm nhiều năm như vậy có lương chu diệt nhiều năm như vậy con môi số lượng lại lần nữa bắt đầu biến nhiều về sau tô mặc suy nghĩ khé động liên bắt đầu mệnh lệnh những thứ này con môi đi v à chạm lớn quả d ứ a lớn quả d ứ a hiện tại cần chính là giết chóc hoán hận chỉ cần giết càng nhiều hoán hận thì càng nhiều lưu lại một thất mỗi cái làm giống cái khác toàn bộ cho hắn giết tin tưởng cũng đầy đủ đột phá ba cấp nguyên bản nhưng thật ra là không đủ nhưng người nào để hắn tôn nữ còn cho hắn cho ăn nhiều như vậy còn kiến đâu về phần kiến chúa ngươi đừng đột phá nhanh như vậy à ngươi nếu là đột phá như vậy ta cũng chỉ có thể sớm như thế hy vọng ngươi không muốn không biết điều đang lúc tô mặc nghĩ như vậy thời điểm kiến chúa toàn thân lông tơ n ổ lên nó giác quan thứ sáu nói cho nó biết chỉ cần đột phá hẳn phải chết không nghi ngờ sau một khắc hắn vội vàng dừng lại đột phá động tác nội tâm thấp phỏng lo âu cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng so dĩ vãng bất kỳ lần nào nguy cơ đều muốn kinh khủng trước đó mỗi một lần gặp nguy cơ thời điểm hắn đều sẽ có một loại cảm ứng hoặc là nói là một loại bản năng đối với mẹ trà su cắt tị hung cũng chính bởi vì loại bản năng này mới khiến cho nó lần lượt tránh thoát hẳn phải chết tình huống nguy cơ càng mạnh cảm ứng càng lớn cái này kỳ thật nguyên bản là côn trùng một loại bản năng nhưng ở thu hoạch được siêu p h à m lực lượng về sau đạt được một lần nữa tăng cường thế là để năng lực của hắn càng phát ra kinh khủng đặc biệt là hắn hôm nay sắp có thể đột phá cấp hai loại năng lực này tức thì bị hắn khai phát đến cực hạ bởi vì hắn vốn là lợi dụng cái tia cố cầu sinh dục mới có thể đột phá bây giờ lại biết được chỉ cần đột phá tự mình liền sẽ hẳn phải chết vậy làm sao có thể để nó tiếp nhận nó chỉ là m u ố n sống chỉ thế thôi tại cảm giác được đột phá vô vọng về sau kiến chúa lại bắt đầu một lần nữa suy nghĩ bây giờ tự mình con kiến tổn thất nặng nề mặc dù không biết bọn hắn đến cùng là thế nào chết nhưng tiếp tục chờ xuống dưới những cái kia có có bốn cái cánh tay tiểu ra h ỏ a tuyệt đối lại sẽ giết tới tiếp tục chờ ở chỗ này cũng sẽ chết trốn đi tránh ba mươi năm mươi năm ý nghĩ này vừa mới toát ra lại là một cỗ tử vong nguy cơ cùng trước đó cái chủng loại kia p h ả n phất là một loại nào đó cự không cự tử vong uy hiếp trước đó mặc kệ là đối mặt lớn quả giữa vẫn là chưa ngái dân mặc dù nói cũng rất nguy hiểm nhưng đều không phải là h ẳ n phải chết nhưng bây giờ loại cảm giác này nó lại vô cùng rõ ràng biết nó không cách nào chống cự h ẳ n phải chết không nghi ngờ thế nhưng là đây rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ là mình tuổi thọ đã đến cuối cùng không đúng ta hiện tại cũng bất quá vừa mới trưởng thành căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này mặc dù nghĩ như vậy nhưng kiến chúa cũng không có bài trừ loại ý nghĩ này khả năng thế làn đếm thử dự cảm nếu như mình sinh hạ một cái khác kiến chúa sẽ như thế nào kết quả như trước vẫn là tử vong cùng trước đó đồng dạng cho nên loại này nguyên nhân của cái chết không có quan hệ gì với mình như vậy đến cùng là vì cái gì tự mình chỉ là muốn sống a giờ khác này phảng phất tất cả đường đều bị phá hỏng nó cảm giác toàn bộ thế giới đều tại nhắm vào mình bên này lớn quả dứa khi nhìn đến cái k i a một bức họa cùng mình tôn nữ đưa cho bản bút ký của mình về sau cả người đều lâm vào vô tận trong thống khổ phụ thân hôm nay mang ta chỉ vì ta muốn theo hắn đi đánh trận ta rất khó chịu mẫu thân lại một lần nữa cùng ta nói lên phụ thân đã từng quá khứ ta cũng nghĩ trở thành một cái như là phụ thân như thế vương đêm qua phụ thân thật kỳ quái nói với ta thật nhiều kỳ quái lời nói hắn còn nói tự mình là thua là nhất tộc tội nhân hắn mới không phải tội nhân bất quá đêm qua phụ thân thật ôn n u nếu như phụ thân một mực cái dạng này là tốt năm ngày phụ thân còn chưa có trở lại ta rất muốn phụ thân một tháng phụ thân vẫn chưa về mẫu thân tâm tình cũng thật không tốt gần nhất ta chỉ có học tập cho giỏi phụ thân ta nhớ ngươi lắm ngươi làm sao vẫn chưa trở lại à mẫu thân gần nhất con mắt vẫn luôn là đỏ ta biết nàng khóc qua nửa năm phụ thân vẫn như cũ vẫn chưa về bọn hắn nói phụ thân cũng sẽ không trở lại nữa chuyện này ta không dám nói cho mẫu thân phụ thân ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ chiếu cố tốt mẫu thân cũng sẽ trở thành một cái tốt vương sẽ còn hoàn thành ngươi chưa hoàn thành tâm nguyện mẫu thân không còn có đi trên sườn núi các loại phụ thân trở về nhưng nàng một mực đem tự mình làm phi thường bận rộn cái này khiến ta vô cùng đau lòng mẫu thân rời đi ta biết nàng là đi tìm phụ thân rồi ta muốn tìm ngăn cản nhưng ta biết ta ngăn không được hắn mẫu thân chết rồi phụ thân ta có lôi với ngươi ta không thể chiếu cố thật tốt tốt mẫu thân nhưng ta nhất định sẽ vì mẫu thân báo thủ ta thể trong sổ một đoạn này chữ viết có vẻ hơi mơ hồ tựa hồ là bị nước động nhiễm ẩm qua phụ thân ta làm kiến chúa bị thương nặng nhưng vẫn là không thể đánh giết nó ngươi yên tâm lần tiếp theo ta nhất định đem hắn đầu lâu chém xuống liền như là trước đó ngươi chém giết con k i ê u cự kiến đồng dạng như trước vẫn là không thành công sinh mệnh lực của nó quá vương lạnh trong tộc người một mực thúc giục ta sinh hạ hậu đại ta nghỉ ngơi một năm hai t ử ra đời là nữ hải phụ thân ngươi có lẽ là rất thích đi phụ thân ta giả ta cuối cùng làm không được trong h á c vụ truyền đến một trận t r ầ m thấp nhẹ nào người nghe thương tâm người nghe rơi lệ trực tiếp ở giữa bên trong người xem nhìn xem lớn quả dứa một tờ lại một tờ lật ra bút ký bọn hắn tựa hồ thấy được cái nào đó thiếu niên tại ban đêm mỗi một lần tưởng niệm phụ thân của hắn lúc dám vẻ thiếu niên trưởng thành là thanh niên lại đến trung niên thành ra cuối cùng dần dần già đi cuộc đời của hắn đều bị bản bút ký này ghi chép con ta ngươi ngươi làm rất khá phụ thân rất vui mừng ngươi so phụ thân làm m u ố n tốt ngươi là một cái hợp cách vương phụ thân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo trương bảo q u ố c đứng tại hắc vụ bên ngoài nghe bên trong nghẹn ngào c h ầ m mặc không nói gì thật lâu hắc vụ tán đi một vị toàn thân từ hắc vụ ngưng tụ mà thành nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng hắn thật liền cùng trên bức họa nam tử kia hắn thật là g i a g i a của mình a thu là đời thứ nhất vương chính là bởi vì hắn tồn tại a thu là mới xuất hiện văn tự ngôn ngữ vượt qua như vậy nguy cơ hắn là a thu là truyền kỳ cũng là thứ lạ thần thoại hai tử tới để ra ra xem thật kỹ một chút trương bảo quốc trầm mặc đi đến đen ảnh trước đó miệng bên trong một cái t ử kẹt tại yết hầu lại là làm sao đều không thể hô lên ngươi thật rất giống ba ngươi hy vọng ngươi về sau cũng có thể như cùng ngươi phụ thân như thế trở thành một cái t ố t vương t ố t rời đi nơi này đi về sau không nên tới ta không thể quá lâu duy trì tự mình thanh tỉnh ta sợ hãi sợ hai t ử mình sẽ làm bị thương đến ngươi thoại âm rơi xuống lớn quả dứa liền muốn quay người rời đi hát vụ lại một lần nữa bắt đầu xuất hiện thân ảnh của hắn trầm dai biến mất tại hát vụ về sau chỉ còn lại trương bảo quốc một người ngơ ngác đứng thẳng tự mình đây là bị da da mình từ bỏ cái này cùng nàng thiết tưởng kết quả không giống a vì sao lại dạng này lớn quả g i ữ a tại trong hắc vụ nhìn xem trương bảo quốc ngây người thân ả n h thật lâu không nói hắn không muốn cùng chính mình cái này tôn nữ có quá nhiều giao tế bởi vì hắn không biết mình sẽ còn sống bao lâu còn có thể sống bao lâu nếu như mình mãi mãi cũng bị muốn vây ở chỗ này như vậy cùng càng nhiều người có gặp nhau tự mình liền sẽ càng thống khổ thanh tịnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng trạng thái của mình là không đúng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới cho dù là một mực bị giam ở chỗ này cũng sẽ hủy diệt hết thảy bởi vì hắn biết lực lượng của mình không giờ khắp nào không tại mạnh lên đặc biệt là trước đây không lâu chu diệt nhiều như vậy con kiến về sau càng là đạt được tính dễ nổ trưởng thành thực lực càng mạnh khói đen c h e phụ phạm vi càng lớn h á c vụ tồn tại kỳ thật chính là tinh thần lực của hắn thực chất hóa biểu hiện chờ một chút ra ra ta muốn hỏi một chút như n g ư ơ i loại này lực lượng đến cùng là cái gì lực lượng chúng ta thư l à nhất tộc người có thể hay không có được trương bảo quốc vấn đề không có đạt được trả lời hắn lại một lần nữa mở miệng nếu như lần sau con kiến lần nữa đ ư ợ kích ngươi sẽ còn xuất thủ mà i ê n tĩnh liền ngay cả hắn xung quanh hát vụ đều phảng phất ngưng kết phảng phất nơi này thật chỉ có trương bảo quốc một người đồng dạng trực tiếp ở giữa bên trong mọi người thấy một màn này nhao nhao phát ra mưa đạn quả dứa ca ngươi mau trả lời à nhiều nói chuyện t h i ế m nói nhiều đối tình trạng của ngươi bây giờ có chỗ tốt đúng vậy à quả dứa ca thừa dịp ngươi bây giờ thanh tỉnh nhiều cùng tôn nữ của ngươi tâm sự về sau cũng tốt có cái tưởng niệm quả dứa thí chủ ta cảm thấy ngươi vẫn là niệm kinh tốt đi một chút lớn quả dứa trầm mặc nhìn xem hắn lại như thế nào không muốn trả lời nhưng chính như lúc trước hắn nói như vậy hắn sợ hãi hắn không dám mà đúng lúc này bên trên bầu trời vô số con mũi hướng phía hát vụ phương hướng bay tới lớn quả dứa cũng còn chưa kịp phản ứng vô số con mũi liền trực tiếp đụng vào trong hát vụ phanh phanh phanh vẹn vẹn chỉ là một cái theo bản năng động tác vô số con mũi trong nháy mắt bạo thể mà chết huyết vũ bay xuống xuyên đầu lớn quả dứa thân thể cũng rơi xuống tại trương bảo quốc trên mặt sau một khắc hai mắt của hắn biến tinh hồng trong đầu mỗi hai hình tượng không ngừng tại trước mắt hắn hiện hiện trên mặt đất không có một mặt cỏ vô số tộc nhân chết đói bầu trời bay mỗi chiếm cứ phô thiên cái điệm thu lá nhất tộc biến thành độ ăn hình ảnh như vậy có thể xưng nhìn thấy mà giật giết giết lúc này lớn quả dứa chỉ muốn hủy diệt hết thảy hết thảy tất cả hát vụ tại con mũi tử vong về sau nhanh chóng mở rộng nguyên bản như là một cái lĩnh vực tựa như là nửa cái viên cầu đồng dạng hát vụ bắt đầu điên cuồng biến hình khi thì như nhắm người mà thí miệng lớn lại như lệ quỷ khuôn mặt tô mặc đứng tại trong vũ trụ hài lòng gật đầu này mới đúng mà cho nên con mũi cũng không phải cái gì dùng đều không có nha như bây giờ không cũng rất tốt lớn quả dứa à, ăn đi, ăn đi ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên vì bồi dưỡng người ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn chương năm mươi ba chó ngáp phải rồi t ự c lớn trương chương năm mươi ba chó ngáp phải rồi cực l ớ n t r ư ơ n g năm mươi ba tô mặc đứng ở trong vũ trụ hài lòng nhìn xem nhưng sau một lát hắn cũng cảm giác có điểm không đúng không phải nhiều như vậy con mỗi ngươi cũng giết chết làm sao còn không tân cấp lại giết tiếp nhưng liền không có con mũi cho ngươi giết t a n g ư ơ i ăn nhiều như vậy không thăng cấp ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm hắn nhìn thấy lớn quả dứa đem ánh mắt chuyển qua trương bảo quốc trên thân tô mặc đưa tay sờ lên cảm cái này chẳng lẽ là muốn tự mình giết chết cháu gái của mình thật la tàn nhận à nhưng lần này có thể cùng ta không có quan hệ gì là chính ngươi ra tay bất quá như vậy cũng đầy đủ ngươi thăng cấp đi Trực tiếp ở giữa bên trong, vô số người chú ý tới một mặt chú cuồng giữa người điên ở mưa bên lên này, đạn. xoát vô số ý quả g i ữ a ca ngươi điên rồi tôn nữ của ngươi còn ở đây ngươi thật chẳng lẽ muốn đem tôn nữ của ngươi cùng một chỗ giết chết mà quả g i ữ a ca ngươi thanh tình điểm nếu như ngươi đem tôn nữ của ngươi lại giết chết lời nói liền thật về không được đầu quả g i ữ a ca tỉnh táo thí chủ nhìn trước mắt cái này cùng ngu cơ có chín phần tương tự bóng người lớn quả g i ữ a động t á c dừng lại một lát đầy bình phong mưa đạn cũng làm cho điên cuồng lớn quả dứa tựa hồ đã nhận ra cái gì đỏ bừng hai mắt cũng tại thời khắc này khôi phục một tia thanh minh sau một khắc trương bảo quốc cũng cảm giác thân thể của mình đột nhiên bay lên sau đó bay thẳng ra hắc vụ phạm vi bên ngoài giết giết giết đều phải chết đều phải chết toàn bộ các ngươi muốn chết à? lớn quả giữa điên c u ồ n g gào thét không ngừng tại hắc vụ bên trong văng lên cho dù lúc này đứng tại hắc vụ bên ngoài trương bảo quốc đều cảm giác hai lỗ thai n h ó i nhói hắn chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng hô hào hy vọng có thể tỉnh lại d a d a của mình nhưng vẫn như cũ phí công t ô mặc nhìn xem một màn này chân mày hơi nhữ lại không phải ngươi cái này đều không có thăng cấp ta nhiều như vậy con mũi thật trắng cho ăn cau mày nhìn về phía một bên khác n g u lần này hắn không có ý định làm cái gì thiên thạch cùng hầm thủy nếu như hai người bọn họ thật muốn đột phá tô mặc dự định trực tiếp đem làm tinh hủy diệt chỉ có dạng này mới có thể tại bọn hắn vừa vặn đột phá thời điểm thực hiện vị cách thu về cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị chỉ cần bên này vừa có động tĩnh trực tiếp hủy diệt lam tinh về phần về sau văn minh bồi dưỡng làm sao bây giờ chính mình cung cấp hai sáng thế thần một lần nữa làm hai cái ra không phải tốt nhà nghĩ tới đây tô mặc rời đi tiểu vũ trụ tiếp tục ăn cơm lớn quả dứa liên tiếp nổi điên hai năm vẫn không có đình chỉ hắn lúc này đã đạt đến cấp hai đình p h o n g tùy thời có thể lấy đột phá cấp ba nhưng lại một mực thiếu khuyết một cơ hội khói đen c h e phủ phạm vi lúc này càng là đạt đến kinh khủng nửa cái t ỉ n h diện tích nếu như có thể đột phá cấp ba càng là có thể nhục thân hoành hành Ngày, tốt là hắn không có nhục thân nhưng cũng không ảnh hưởng hắn có thể hoành hành vũ trụ đây là cấp ba siêu phạm đương nhiên so sánh cấp ba văn minh khoa học kỹ thuật lời nói trên lệch khả năng liền có chút lớn dù sao cấp ba văn minh khoa học kỹ thuật đều đã có thể tùy ý bạo tinh đương nhiên đừng nhìn lấy trên lệch này tựa hồ rất lớn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lớn quả dứa chỉ có một người nếu như toàn bộ ắt thôi l ạ i nhất tộc toàn bộ đạt tới cấp ba n ụ c thân đi ngang qua vũ trụ cho dù là đối mặt văn minh khoa học kỹ thuật bọn hắn cũng không phải không thể đánh kiến chúa đang nghĩ đến tất cả biện pháp đều phát hiện mình không cách nào đào thoát số chết về sau bắt đầu mà bắt đầu lo lắng mà lại theo thời gian trôi qua cái kia cũ cảm giác tử vong cũng càng ngày càng gần hắn dự cảm nói cho hắ duy nhất sinh lộ tại đông phương nhưng bên kia cũng là cựu tử nhất sinh bởi vì bên kia là thưa là nhất tộc địa bàn nhưng cựu tử nhất sinh cũng so thập tử vô sinh muốn tốt thế là con kiến lại một lần nữa bắt đầu đại di rời nửa tháng sau ba mươi vạn con kiến đại quân một lần nữa về tới đông phương trương bảo quốc cũng là ngay đầu tiên liền biết tin tức nguyên bản còn đang suy nghĩ mọi nơi lý xong chuyện gần nhất liền một lần nữa tây trinh lần trước thất bại nguyên nhân chủ yếu vẫn là con kiến thực sự nhiều lắm cuối cùng căn cứ hắn tính ra con kiến đại quân tối thiểu có một trăm năm mươi và nhiều lần này con kiến nhất tộc nguyên khí đại thương trong vòng hai năm căn bản không có khả năng khôi phục chỉ cần nắm đúng thời cơ thậm chí có thể đem kiến chúa nhất cử giết chết ai biết nàng đều còn không có độc tủ con kiến vậy mà trước hết giết tới mà lại kiến chúa cũng đi theo đến đây cái này khiến nàng làm sao không kích động đợi thứ ba người nguyện vọng hôm nay liền muốn hoàn thành mà l i ệ n tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một cái ạt t h u lạ tộc nhân đi tới đang chuẩn bị chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu trương bảo quốc trước mặt mở miệng nói đại vương vừa mới vừa mới ta bị kiến chúa bắt trương bảo quốc nàng nhìn xem cái này toàn thân không có một chút vết thương ạt t h u lạ tộc nhân hơi nghi hoặc một chút người này bị con kiến bắt lại còn có thể còn sống trở về mà lại nếu như vừa mới tự mình không nghe lầm lời nói hắn nói là bị kiến chúa bắt kiến chúa không có giết ta đem ta thả trở về nó nói nó nói thế giới muốn hủy diệt tất cả mọi người muốn chết lần này là đến tìm kiếm hợp tác trương bảo quốc nghe xong rơi vào trầm mặc nàng không biết đây rốt cuộc là thật hay giả nhưng ở nhìn thoáng qua sắp trình hợp tám mươi vạn đại quân về sau nàng cũng đã không còn mảy may lo lắng mặc kệ là thật là giả mang theo đại quân đi qua nhìn một chút liền biết là thật liền hỏi một chút tình huống như thế nào là giả liền đem bọn hắn tật diệt tám mươi vạn đã thứ lại trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất phát bọn hắn có sáu mươi tuổi trở lên lão nhân có ba mươi phụ nữ còn có mười mấy tuổi liền thanh niên trong thành cuối cùng lưu lại chỉ có một ít bi bô tập nói hài đồng cúng sắp sinh dục phụ nữ đương nhiên nếu không phải trương bảo quốc mãnh liệt cự tuyệt bọn hắn cũng nghĩ cầm vũ khí trên chiến trường bởi vì bọn hắn biết kiến chúa cũng tới nếu như lần này thành công như vậy cái này đem là bọn hắn trận chiến cuối cùng hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có tám mươi đ á n ba mươi đối mặt chiến đấu như vậy dạng này vinh quang vốn là hiếu chiến a thư là nhất tộc ai có thể ngăn cản a thư là nhất tộc xuất hiện nhìn trước mắt trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p con kiến đại quân cùng được bảo hộ ở giữa cái kia hình thể to lớn kiến chúa tất cả mọi người phát ra từng tiếng c h ấ n thiên gào thét đối diện con kiến cũng bắt đầu làm tốt chiến đấu chuẩn bị đúng lúc này kiến chúa phát ra k í c một tiếng tất cả con kiến lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh một cái a thư là tộc từ con kiến trong đại quân đi ra tất cả a t u l a tộc đối cái này có can đảm cùng con kiến đồng lưu hợp ô tộc nhân phát ra từng tiếng gầm thét mãi cho đến trương bảo quốc phát ra mệnh lệnh về sau a t u l a nhất tộc mới đình chỉ chửi rủa đại vương ta không có phản bội a t u l a như ngươi không tin ta có thể lập tức t ử quyết tại chỗ trương bảo quốc cao mày tiến lên một bước tình huống như thế nào ngươi nói kiến chúa để cho ta cho ngươi truyền lời nó nói nó phát hiện thế giới sắp hủy diện trừ phi hợp tác bằng không đều sẽ diệt vong trương bảo quốc tiếp tục n h ữ n mày không có mở miệng a t u lạ tộc nhân tiếp tục nói nó nói nó nguyện ý để tất cả con kiến hoàn toàn tán đi đơn độc cùng ngài đàm trương bảo quốc nhìn về phía phương xa đầu kia to lớn kiến chúa trực tiếp mở miệng ngươi lại to gan như vậy dám độc thân cùng chúng ta tám mươi vạn đại quân đàm chi chi chi nó nói nếu như đàm mới có thể sống sót không nói đều phải chết nếu như nếu như nói tiếp nó nói nếu như chúng ta đối với nó độc thủ nó liền muốn trực tiếp đột phá cấp hai trương bảo quốc buồn cười ngươi cho rằng đột phá cấp hai liền có thể cùng chúng ta tám mươi vạn đại quân đối kháng m à chi chi chi nó nói nó đột phá cấp hai thế giới sẽ xuất hiện hủy diệt nguy cơ tất cả mọi người muốn chết trương bảo quốc trầm mặc sau một hồi lâu hắn nhìn thẳng phía trước đã ngơi ư d á m tới vậy thì tới đây nói xong lời này trương bảo q u ố c lại quay đầu nhìn về phía sau l ư n g thư lạ tộc nhân nói các ngươi không có đạt được mệnh lệnh của ta trước đó không cho phép nhúc ních tay nương theo lấy kiến chúa chi chi chi kêu vài tiếng tất cả con kiến toàn bộ t á c h ra chỉ có kiến chúa kéo lấy thân thể cao lớn đi ra tám mươi vạn thư lạ nhất tộc toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần vương mới mở miệng liền sẽ phát động công kích mạnh nhất kiến chúa đi vào đất chống trước nhìn xem cái này thậm chí đều không có tự mình một cây xúc tu thô tiểu bất điểm chậm rãi tản mát ra một cô nhu hòa tinh thần lực trương bảo quốc tại xác định không có nguy hiểm gì về sau cũng thả ra tinh thần lực của mình mặc dù bọn hắn siêu phàm lực lượng bắt nguồn từ tuyệt vọng loại hình nhưng cuối cùng vẫn là đến từ linh hồn thống khổ cũng sẽ để tinh thần biến c ư ờ n g đại cho nên bọn hắn có tinh thần cũng không kỳ quái bất quá đây nhất định so ra kém lớn quả giữa loại tình huống này sau đó song phương kinh lịch ba giờ trò chuyện cuối cùng kiến chúa lấy sinh mệnh của mình cùng lưu tại ắt thua lại thành đại giới miễn cưỡng để trương bảo quốc tin tưởng hắn dù sao chỉ cần kiến chúa ở chỗ này như vậy liền sẽ không xuất hiện càng nhiều con kiến đại quân mà lại vì phòng ngừa kiến chúa lựa gạt hắn còn p h ả i mười vạn đất thua l ạ tộc nhân đi tìm có phải hay không xuất hiện mới kiến chúa làm xong đây hết thệ về sau nàng dẫn đầu kiến chúa đi tìm lớn quả dứa điên c ù n g hai năm lớn quả dứa vừa mới khôi phục một chút thanh minh đang nghe kiến chúa hai chữ sau kém chút lại nổi điên bất quá kiến chúa cùng trương bảo quốc đều đứng tại hắc vụ phạm vi bên ngoài cho nên không có thu được tổn thương thật lâu hắc vụ một lần nữa bình tĩnh lớn quả dứa hắc vụ hình thành thân ả n h xuất hiện tại trương bảo quốc cùng kiến chúa trước mặt tại hắn triệt để đem tất cả mọi chuyện sau khi nghe xong rơi vào trờ mặc quả dứa kỳ thật ta cũng cảm giác không thích hợp ngươi còn nhớ rõ sao cái trước người xuyên việt có thể trở về nhưng ngươi tại s ắ p trở về thời điểm gặp cái gì vai thú cùng đ ặ c t ỷ g ạ sau đó ngươi còn có một cái quang minh tỷ g ạ trợ giúp ngăn cản các ngươi mới có thể chạy thoát nhưng cuối cùng cái k i a trở về phòng thí nghiệm bị hủy diệt đúng ta hoài nghi chính là như vậy cho nên quả dứa ca ngươi mới không cách nào trở về mà lại bị vĩnh viễn cố định tại cái k i a tử vong vị trí kiến chú nói chỉ cần có người đột phá thế giới liền sẽ hủy diệt các ngươi nói có khả năng hay không là một vị nào đó tồn tại, tại nuôi dưỡng thế giới nuôi dưỡng văn minh không cho phép quá cường đại sinh mệnh xuất hiện chỉ cần xuất hiện hắn liền sẽ đem tất cả văn minh toàn bộ thanh lý đúng các ngươi còn nhớ rõ sao thế giới này là có thần hắn làm như vậy có lẽ là không muốn để cho vị kia thần phát hiện không đúng ta cảm thấy hắn là muốn một tồn tại mạnh mẽ tỉ như quả dứa ca linh hồn còn nhớ rõ trước đó những cái kia đột nhiên nổi đ i ê n con mũi nhà bọn hắn tại dùng sinh mệnh nuôi nấng quả dứa ca chính là muốn quả dứa ca đột phá ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng cũng không đúng cho nên ta trung hòa một chút vị kia tồn tại muốn bồi dưỡng quả dứa ca sau đó lấy đi quả dứa ca linh hồn nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó không dám bại lộ có lẽ liền vị kia thần tồn tại để hắn không dám trắng trợn làm như vậy mà kiến chúa đột phá liền sẽ dẫn phát diệt thế cái này lời nói ta cảm thấy là văn minh tăng lên đem thư lại cho rằng một cái văn minh đem kiến chúa cho rằng một cái văn minh hai cái văn minh xuất hiện cấp hai siêu p h ẳ m khả năng liền sẽ dẫn tới một ít người xem hiện vị kia phía sau màn tồn tại vì không để cho mình bại lộ thế là lựa chọn hủy diệt hết thảy thật đen tội à nhưng các ngươi có thể hay không ít xem chút tiểu thuyết quá mẹ nó không hợp t ố i thường kỳ thật phía trên cái kia nói cũng không phải không có đạo lý dù sao đều xuất hiện siêu phàm quả dứa ca đều trở thành dạng này bộ dáng còn có cái gì không có khả năng hiện tại chúng ta chỉ có thể lớn nhất ác y đi phỏng đoán hết thảy người muốn nói như vậy ta hoài nghi ngu cơ chết đều cùng vị kia có quan hệ đâu chương 54, trí kế bách xuất phá ngàn năm c h i cục chương 54, trí kế bách xuất phá ngàn năm c h i cục 54. lớn quả dứa nhìn xem đầu này mưa đạn hai mắt biến huyết hồng hát vụ đều theo không ngừng nhấp lô nhưng lại lạ thường không có nội điên giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy cửu hận hắn dùng tuyệt đối cửu hận đem nội tâm điên của toàn bộ áp chế xuống tới cho nên nói quả dứa ca b i ế n thành cái dạng này chính là có người cố ý thiết kế có lẽ mọi chuyện cần thiết đều là vị nào thiết kế đâu các ngươi liền như bây giờ xem ra con mũi là bị người điều khiển như vậy năm đó cái k i a m ộ t trận muốn hai còn có đột nhiên xuất hiện kiến chúa trứng còn có kiến chúa đột nhiên thức tỉnh siêu phàm lực lượng phòng thí nghiệm hủy diệt ngu cơ tự vẫn quả dứa ca nhi tử tự trách còn có tận mắt nhìn thấy đây hết thẻ quả dứa ca các ngươi không cảm thấy quá xảo hợp à tô mặc đang xem trực tiếp tô mặc rất muốn nói bên trên một câu cái này cùng ta có quan hệ gì ngoại trừ hủy diệt phòng thí nghiệm kia tự mình thật cái gì cũng không làm tốt ta ố t t liền xem như làm cũng chính là vừa mới mệnh lệnh con môi đến cho lớn quả dứa đưa ăn mà thôi ta hảo ý cho quả dứa ca thăng cấp các ngươi có chút quá mức tôi mặc nội tâm vừa nghĩ một bên đem mấy cái này tài khoản id g h i xuống lần sau người xuyên việt liền từ bên trong này rút lớn quả giữa trầm mặc nhìn trước mắt m ư a đạn nội tâm hận muốn phát cuồng nguyên lai、like、đây hết thảy đều là bị người an bài tốt sao như vậy kinh nghiệm của mình đến cùng lại tính là cái gì vị kia đến cùng đem sinh mệnh xem như cái gì hai con mắt màu đỏ n g ò m chậm rãi nhắm lại hắn trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước bình tĩnh phảng phất một hồ không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào từ đàm dựa theo các ngươi thuyết pháp ta đại khái giải ta đại khái cho mọi người tổng kết một chút vị kia đưa di động vỡ vụn tồn tại là tuyệt đối vô địch hắn là văn minh người khảo nghiệm mỗi qua một ngàn năm liền sẽ cho văn minh một khảo nghiệm thông qua được liền có thể một mực tồn tại huynh đệ đừng nói lung tung ta ta cảm giác trong đầu vị kia hình tượng càng ngày càng rõ ràng thần a không phải ta nói ta không trách ngươi làm hư điện thoại di động ta ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ thí chủ nói cẩn thận tất cả cơm miệng hãy nghe ta nói hết ngoại trừ vị kia tồn tại bên ngoài còn có một cái cũng chính là các ngươi nói nuôi dưỡng người đây là tuyệt đối t à ác hỗn loạn tồn tại ta hoài nghi cái trước văn minh con mỗi cùng k h á i thú cũng toàn bộ là cái này một vị làm g i dù sao chỉ có hắn mới có thể khống chế những thứ này con mối mà bây giờ quả dứa ca chính là bị hắn biến thành dạng này cũng chính là bởi vì về sau gặp nguy hiểm cảm giác các người mới có thể phát hiện đây hết thảy cho nên chúng ta có thể đạt được vị tiêu mục đích làm như vậy là vì thu hoạch quả dứa ca viên này trái cây chỉ cần trái cây không thành thục cũng liền không đột phá hắn liền không nỡ hái nếu như quả dứa ca thành thục cũng chính là đột phá như vậy quả dứa ca liền sẽ chết mà hắn vì hủy diện chứng cứ cũng sẽ đem toàn bộ t ì n h cầu bên trên tất cả vết tích toàn bộ xóa đi đây là kiến chúa cảm giác sẽ chết nguyên nhân điểm thứ hai cho dù là quả dứa ca không có đột phá Kiến chúa đ ộ tôi phá, như h cũng vậy có hai loại i khả năng, mặc h cũng là, là, là đi, tắc điện thoại di động không tiếp tục nhìn về phía trực tiếp ở giữa tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không cho tới bây giờ đều là người khác cho ta có nổi lần này ngươi đem nổi vùng trên đầu ta tới tiểu tử ngươi thật biết chơi a chính là hy vọng ngày mai ngươi cũng có thể tự tin như vậy ung dung phân tích nói xong tô mặc trực tiếp tính tiền về nhà bởi vì thế giới kia ba trăm năm bị d i ệ t sự t ì n h hạ thụ lạ văn minh xuất hiện vốn là mượn lúc này cũng đã hơn tám giờ tô mặc cũng ăn no rồi hiện tại hắn chỉ muốn một bên t à n bộ về nhà một bên chú ý tiểu vũ trụ tình huống chỉ cần có người đột phá liền bắt đầu thu hoạch ngàn năm không ngàn năm không quan trọng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cái quy củ này đều là người khác đoán m ọ thôi mục đích của mình từ đầu đến cuối đều là thu hoạch vị cách tăng lên sáng thế thần đẳng cấp a trực tiếp ở giữa mưa đạn vẫn như cũ căn cứ vào đây ta nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là kéo lớn quả dứa kéo làm sao kéo thanh âm của hắn khàn khàn chấm thấp như là ác quỷ trú thấp ngươi không đột phá kiến chúa cũng không chê không đột phá sau đó một mực kéo tới ngàn năm d i ệ t thế đại kiếp bắt đầu kéo tới vị kia tồn tại xuất hiện dạng này, này ngươi người mới có một chút hy vọng sống thế nhưng là nếu như hắn tại ngàn năm diện thế, thế giới đâu cho nên ta cũng chỉ là nói có một chút hy vọng sống mà thôi chúng ta đang đánh cược thành công phương tham lam thành công phương tại quả dứa ca còn không đột phá trước đó sẽ không đối với các người đặc t h ủ chẳng lẽ liền không thể trực tiếp liều mạng với hắn nha quả dứa ca đều bị hại thảm như vậy còn phải kéo dài thời gian thật ta nhìn không được liều lấy cái gì liều dùng ngư ơ i đầu góc heo đi liều m à n g ư ơ i xem một chút người ta ngay cả mặt đều không có lộ ra liền đã đem quả dứa ca đùa bỡn trong lòng bàn tay chết còn bị vây ở chỗ này động đều không động được làm sao liều ta nhìn ngươi là hợp lại tốt cơm ăn nhiều đi nếu như quả dứa ca không đột phá hắn vẫn là phải diệt thế đâu này làm sao xử lý làm sao bây giờ giao cho tôi tình huống này liền cùng hai tên lính xung kích trận địa p h á binh ngươi nếu là võ thẳng người ta hỏa lực bao trùn ngươi chính là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng nếu như người ta không có chú ý ngươi ngươi lại lén lút nói không chừng còn có thể có một chút như vậy cơ hội chạy mất đương nhiên ta nói vẫn là chạy mất ta không phải cùng đối phương c ứ n g rắn quả dứa ca ngươi minh bạch đi lớn quả dứa bình tĩnh gật đầu mưa đạn trước nam tử mặc dù vẫn như cũ không yên lòng nhưng nhìn xem lớn quả dứa hiện tại cái này bình tĩnh dáng vẽ vẫn là hơi thở dài một hơi dù sao cũng là làm qua v ư ơ người n g cũng không về phần như vậy chết đầu óc lớn quả dứa đem khán giả cách nhìn dùng tiếng nói của mình nói ra trương bảo quốc cùng kiến chúa toàn bộ rơi vào trầm mặc sau đó bọn hắn bắt đầu mưu đồ bí mật chi tiết nửa tháng sau kiến chúa rời đi trương bảo quốc cùng lớn quả dứa cũng không có đem hắn giam giữ dù sao bọn hắn lúc này đã biết bọn hắn có cùng chung một bệnh nhân cho nên hai tộc cũng không cần thiết từ đấu trước khi rời đi lớn quả dứa còn cần tinh thần lực dạy cho kiến chúa văn tự nếu mà bắt buộc có thể viết thư giao lưu mà lại lúc cần phải thường giữ liên lạc kỳ thật trương bảo quốc là muốn giữ kiến chúa lại nhưng bọn hắn nơi này đồ ăn căn bản là không có cách nuôi sống bọn hắn thua là nhất tộc cùng nhiều như vậy c o n kiến mà lại về sau nếu như muốn phản kháng còn cần kiến chúa hỗ trợ cho nên kiến chúa cũng nhất định phải phát triển mới được bất quá trương bảo quốc cũng không chịu thiệt hắn hỏi kiến chúa muốn một vạn đầu kiến thợ dùng để hỗ trợ làm việc nói đến lớn quả dứa cùng kiến chúa ân đoán có thể nói là đối phương theo chứng bên trong ấp cũng đã bắt đầu nổi điên sau lớn quả dứa muốn biết nhất chết chính là kiến chúa nhưng hắn lúc này tại biết nguyên lai、like、hết thể tất cả đều có một con phía sau màn hát thủ về sau hắn dùng tuyệt đối cử h trương ạ m thời lựa bảo quốc tại sau khi trở về chỉnh lý sửa đổi thời gian đem a thu lạ xuất hiện ngày tính toán một lần thế a là hắn đem cái này ký kết vì a thu lạ lịch cũng nghiêm khắc yêu cầu không được sửa đổi a thu lạ lịch năm hai trăm bốn mươi ba mỗi tộc tại lại một lần nữa xuất hiện nhưng bọn hắn cũng không có công kích đặt thư l à nhất tộc mà là phô thiên cái địa hướng về lớn quả g i ữ a phương hướng phóng đi đây là tô mặc thiết lập tốt chỉ cần con môi đạt tới số lượng nhất định liền cho lớn quả g i ữ a đưa qua cũng coi là chính mình cái này sáng thế thần đối đồng hương một điểm giúp đỡ chỉ hy vọng hắn nhanh lên đột phá mỗi khi nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi cảm thán tự mình thật sự là một cái hiền lành thần trực tiếp ở giữa người xem khi nhìn đến cái này phô thiên cái địa hướng về lớn quả g i ữ a bay tới con môi sau từng cái phát ra ngoạ tào lời nói cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy con mỗi cảm thấy kinh ngạc dù sao trước đó bọn hắn nhìn thấy con kiến so cái này nhiều hơn chủ yếu là ngay tại trước đây không lâu có một cái tiên tri phát mưa đạn nhiều nhất thời gian mười năm con mỗi liền sẽ lại xuất hiện mà lại mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là ngươi quả dứa ca bởi vì những thứ này con mỗi phía sau vị kia tồn tại muốn để quả dứa ca tiến hành càng nhiều giết chóc sau đó thăng cấp cho nên quả dứa ca nếu như ngươi không muốn để cho thế giới hủy diện liền nhất định không thể giết những thứ này con mỗi ta dựa vào tiên tri mau đưa cái này tiên tri nào tiên h tri cái này không gọn có thể chơi ta mẹ nó thần a t ô mặc trên đường về nhà bóp đúng giờ ở giữa nhìn thoáng qua tiểu vũ trụ tình huống lần trước lớn quả dứa không có đột phá là bởi vì con mũi số lượng còn chưa đủ hiện tại lại qua mười năm hẳn là không sai biệt lắm đi sau đó hắn liền thấy lớn quả dứa bình tĩnh đứng tại vô số con mũi trong đám không nhìn thẳng những thứ này con mũi t ô mặc chậm rãi tại trên c h á n chụp ra một cái dấu hỏi con hàng này không phải nhập mà sao ngươi không phải đoán thế chi hồn sao nhiều như vậy con mũi tại trên địa bàn của ngươi bay tới bay lùi người không giết không giết đúng không được dù sao ta có nhiều thời gian chờ lâu mấy năm đến lúc đó con mũi nhiều nhìn ngươi giết hay là không giết con mũi một lần nữa về tới tinh không trực tiếp ở giữa vô số dân mạng nhao nhao sợ hai thán phục lớn quả dứa địch lực chỉ có vị kia cảm giác có điểm gì là lạ mãi cho đến con mũi toàn bộ biến mất về sau hắn mới hậu chi hậu giác không tốt ngươi khiến cái này con mũi trở về lần tiếp theo con mũi liền sẽ càng nhiều đến lúc đó có lẽ lại là một trận mũi t h a i ta dựa vào ngươi làm sao không nói sớm ta lúc ấy còn tưởng rằng là đối phương từ bỏ có lẽ đổi những phương pháp khác bức quả dứa ca xuất thủ ai biết những thứ này con mũi toàn bộ trở về cái này mưa đạn vừa ra tất cả mọi người trong óc nhau nhau hiện hiện vô số con môi phô thiên cái địa hình tượng nếu như là trước đó bọn hắn còn có hoài nghi đây có phải hay không là những thứ này xa điều dân mạng phán đoán cảm thấy đây đều là đ o á n m ò nhưng lần này con môi xuất hiện cùng đột nhiên trở về cho dù là phản ứng lại không bén nhạy người cũng đã phát hiện có lẽ đối phương cũng biết quả g i ữ a cá biết lần này trực tiếp là ngay cả diễn đều không mang theo diễn đ ả o mắt lại mười năm con môi số lượng lật ra gấp ba chương năm mươi lăm nuôi quân ngàn năm chỉ vì đồ t i ê n chương năm mươi lăm nuôi quân ngàn năm chỉ vì đồ t i ê n năm mươi lăm lần này tất cả mọi người minh bạch người giật dây chính là đang buộc quả dứa ca động thủ quả dứa ca không giết con mối liền sẽ càng ngày càng nhiều hoặc là quả dứa ca động thủ giết mũi hoặc là con mũi giết tạt t h u lạ tộc bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới để ạt h u lạ nhất tộc đến giết những thứ này con mũi nhưng bọn hắn sợ hãi những thứ này con mũi tại quả dứa ca như thế đi một vòng lại trở lại tinh không đi nếu như là dạng này như vậy lần tiếp theo mũi t hai sẽ càng khủng bố hơn quả dứa ca làm sao bây giờ có hay không biện pháp nếu không gọi kiến chúa bọn hắn đến giúp đỡ liền xem như kiến chúa tới thời gian ngắn cũng vô pháp giết chết nhiều như vậy con mũi chủ yếu là con mũi biết bay i ế t b mà lại mà lại cái gì ngươi đến nói là a gấp rút chết ta rồi đúng vậy a ngươi mau nói a mà lại con mũi phía sau là có người điều khiển đúng vậy không sai con mũi xác thực không có trí tuệ không sai nhưng bọn hắn người sau lưng cũng không phải đổ đần chẳng lẽ quả dứa ca ngươi lớn quả dứa trầm mặc nhìn xem con mũi bay vào hát vụ trực tiếp ở giữa mưa đạn hắn đều thấy được cũng biết hậu quả nhưng có đôi khi có một số việc cuối cùng vẫn là không cách nào trốn tránh a quả dứa ca tỉnh tạo a ngươi không giết con mũi、ấy. toàn bộ ạ thư là nhất tộc còn có cơ hội nhưng ngươi đọc thủ nếu như đột phá ngươi biết là hậu quả gì mà đúng vậy à quả g i ữ a ca không phải đã nói chờ đến ngàn năm đại k i ế p đến thời điểm cùng kiến chúa cùng một chỗ đột phá không chỉ có thể dẫn đầu văn minh tránh né thái họa còn có thể thu hoạch được tự do mà không nên vọng động à hiện tại ngươi giết chết những thứ này con môi chỉ là sảng khoái nhất thời ngươi có hay không nghĩ tới tương lai bất quá chỉ là mỗi thai mà thôi lúc trước đều gắng gượng qua tới thống chi là hiện tại đúng vậy à cùng l ắ m thì lại khổ một khổ a t u la nhất tộc chỉ cần vượt qua được chính là trời cao biện rộng a khổ một khổ a t la a thu la từ sinh ra đến bây giờ chẳng lẽ còn không đủ khổ mà a thu l a mới bắt đầu nhân số không đủ mười vạn không có siêu p h à m dựa vào nắm đấm đánh con mũi bị xem như đồ ăn ta tập hợp A t h u la nhất tộc sáng tạo ra viên mũi thai tại lên mười năm n ạ n đói còn kiến chi loạn hai trăm năm đến a thu l a chiến tranh lúc nào đ ỉ n h trị qua mấy năm liên tục chinh chiến a thu l a nhất tộc trăm vạn người chỉ sợ ngay cả một ngàn cái hoàn chỉnh gia đình đều góp không ra đi ta trưng ơ tiền đồ A t h u la chi vương là muốn dẫn dắt t t h ư la nhất tộc hưởng phúc không phải muốn dẫn lấy bọn hắn chịu khổ lớn quả dứa gào thét vang vọng chân trời trực tiếp ở giữa cũng tại thời khắc này không có mưa đạn bọn hắn cảm giác lúc này lớn quả dứa có lẽ lại một lần bắt đầu nổi điên đối mặt loại này khó chơi lớn quả dứa bọn hắn biết nhiều ít mưa đạn đều không có chút tác dụng l i ê n như là lúc trước lớn quả dứa một người đứng ở nơi đó toàn thân bước lên hắc khí thời điểm đồng dạng ngay tại tất cả mọi người tại coi là lớn quả dứa lần này xuất thủ liền muốn dẫn đầu toàn bộ văn minh đi hướng hủy diệt thời điểm chỉ gặp lớn quả dứa ngầm đầu nhìn trời vô số con mũi xông vào trong hấp vụ nguyên bản trải qua cái này thời gian hai mươi năm tu dưỡng cùng làm bạn đã dần dần khôi phục thanh minh hai con ngươi bên trong lại một lần nữa triệt để hóa thành một mảnh gò bừng sau đó ngửa mặt lên trời gầm hét lên cậu vật ta không muốn đột phá ai cũng không thể bước ta sau một khắc ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp s ợ dưới hắn n g ạ n h sinh sinh đem một nửa của mình hồn thể xé mở xâm nhập linh hồn thống khổ vẹn vẹn để sắc mặt của hắn càng thêm dữ thợn tùy theo mà đến là liên tiếp bạo tạc vô số con mối hóa thành huyết vụ chiếu xuống địa máu tươi hội tụ thành sông lớn quả dứa vỡ vụn thân thể lại một lần nữa khôi phục bình thường nhưng hai con ngươi vẫn như cũ tràn ngập huyết sắc thứ này mang đi ra ngoài có lẽ có thể n ư ờ n g các ngươi đi ra thứ hai đầu đường đây là lớn quả dứa phát ra một câu cuối cùng tiếng người sau đó chính là như là trước đó như thế không ngừng nổi điên gầm thét c u n g thiếu một khối nửa người lớn nhỏ mặc ngọc bay ra hát vụ rơi l ậ p trên mặt đất xung quanh thực vật trong nháy mắt khô héo trương bảo q u ố c nhìn xem lăn lộn hát vụ n g h i ế n chặt hằm rằng nàng không dám tưởng tượng ra da, da của mình đến cùng kinh lịch nhiều ít thống khổ nhưng người nào để bọn hắn không cách nào điều khiển vận mệnh của mình đâu tô mặc yên lặng đem lớn quả dứa vừa mới chửi mình cậu vật câu nói kia ghi tặc tiểu bồn bồn bên trên tiếp tục về nhà dù sao hắn đã biết bọn da hỏ này dự định tại ngàn năm đại kiếp thời điểm cùng một ch như vậy tô mặc cũng liền không quan trọng vốn là lo lắng bọn gia hỏa này sớm đột phá chính mình cũng đã làm tốt thức đêm chuẩn bị kết quả hiện tại xem ra không cần chịu đi chịu đi chỉ cần các ngươi tại cuối cùng đột phá chỉ cần các ngươi nghĩ chịu cho các ngươi một ngàn năm g à n n thì thế nào dù sao tự mình cũng không đội một đoạn như vậy thời gian nếu như các ngươi có thể đem toàn bộ ăn thua là nhất tộc bồi dưỡng toàn viên cấp hai như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi dù sao cấp thấp nhất cấp hai văn minh cùng đỉnh phong nhất cấp hai văn minh thế nhưng là không so được nếu như hủy diệt một cái cao cấp nhất cấp hai văn minh thậm chí có thể thu hoạch được t á vị cách lớn quả dứa hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng À thu lã lịch năm hai trăm sáu mươi trương bảo quốc nghiên cứu ra h ồ n tình phương pháp sử dụng chỉ cần đem nó đặt ở một cái không gian bịt kín bên trong nghỉ ngơi năm ngày thời gian liền có thể kích phát thể nội tinh thần lực mặc dù cái đồ chơi này có chút tác dụng phụ tỉ như cực mạnh hủy diệt mớn phá hư mớn khát máu mớn cùng bi quan c h á n đời cảm xúc nhưng đồng dạng chỉ cần hảo hảo k h u y ê n bảo tinh thần trở nên cường đại về sau không có vấn đề quá lớn năm hai trăm chín mươi lớn quả dứa đã liên trảm năm lần hôn thể để linh hồn của hắn lộ ra càng thêm lương thực ngây ngô tinh thần cũng tại lần này lần chém xuống hồn thể quá trình bên trong bắt đầu biến rõ ràng đây là một cái chém dụng tạp chất quá trình là lần thứ hai về sau đám dân mạng cho hắn ra chú ý trực tiếp ở giữa khán giả mặc dù không có sửa qua tiên thậm chí ngay cả siêu phàm đều không tiếp xúc qua nhưng chống cự không nổi bọn hắn nhìn tiểu thuyết nhiều cái gì tiểu thuyết c h ạ g p h á c h luyện hồn pháp phân hồn quyết phân thần thuật luyện hồn mật yếu hồn thiên ma công các loại cuối cùng cái kêu ai lấy ra kéo ra ngoài dù sao chính là một trận mù cây nhi làm loạn quả thực là để bọn hắn đánh bậy đánh hiện h tại đến t lúc ơ này một mực rèn cơ, cơ lớn hốn h p quả dứa trên thân nguyên bản hắc vụ cũng tại từ từ trở thành nhạc hiện tại đã từ trước đó đen nhánh biến thành màu xám bọn hắn tin tưởng tiếp tục như vậy xuống dưới không được bao lâu lớn quả dứa liền có thể tại bọn hắn những thứ này túi k h ô n dẫn đầu hạ đi hướng vô địch đánh vỡ thế giới hàng rào trở về địa cầu bởi vì tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại hướng về tốt nhất phương hướng phát triển lớn quả dứa không ngừng cô động linh hồn a thu la nhất tộc cũng bắt đầu xuất hiện thủ tu l i ê n ngay cả ở xa phương tây kiến chúa đều đưa tin trở về nói tìm được một khối đại lục mới chỉ cần tiếp tục như vậy trường thanh t i ế p đừng nói ngàn năm đại kiếp liền ngay cả phía sau màn vị kia nuôi dưỡng văn mình đùa bỡn sinh mệnh trưởng khống lớn quả dứa vận mệnh tồn tại bọn hắn đều nghĩ k A thu là năm ba trăm bảy mươi thưởng thọ một trăm bảy mươi tuổi trương bảo quốc thọ hết chết hết giả nhưng nàng nhung như cũ lấy hồn thể trạng thái trường không hạ thu là nhất tộc A thu là năm bốn trăm tám mươi tại cái này sắp đạt tới 500 năm trăm n ă m đại quan thời kỳ trương bảo quốc thành t i ể u n h ị giai lớn quả giữa linh hồn cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện một chút màu trắng không còn như trước đó đồng dạng hỗn độn kiến tộc tại đại lục mới càng là trực tiếp đem toàn bộ đại lục trực tiếp đào giống không ngừng chứa được lương thực gây giống phát triển hắn cũng từ lớn quả giữa nơi đó lấy được h ồ n tinh bây giờ cũng đổi thành tu hồn đạo tính toán của nó là hiện tại không ngừng sinh sôi hậu đại sau đó tại d i ệ t thế đại k i ế p đến trong nháy mắt đó đem tất cả con kiến toàn bộ đánh giết để cho mình trực tiếp siêu việt nhị giai đến tăm giai chỉ có dạng này mới có thể rời đi cái tinh cầu này chỉ có dạng này nó mới có một tia cảm giác an toàn mặc dù cho dù là dạng này hắn vẫn như cũ cảm giác bị một tầng tử vong bao phủ nhưng đây đã là tốt nhất cũng là tốt nhất cùng sống lâu nhất biện pháp h thu là năm sáu trăm ba mươi lớn quả giữa linh hồn đã như là một khối có chút lớn lượng tạp chất thủy tinh bình thường mặc dù vẫn như cũ có đại lượng tạp chất nhưng tối thiểu có thể miễn cưỡng nhìn thấu hắn hôn thể một năm này ạ thư la nhất tộc cũng xuất hiện vị thứ ba cấp hai cường giả lúc này kiến chúa đã đ à o xuyên hơn phân nửa cái làm tình thậm chí tại ạ thư la nhất tộc giáo dục hạ học song t r ồ n g t ô mặc nhìn một chiếc điện thoại lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đã sáng rõ s á t trời mới phát hiện đêm qua vậy mà nhìn một đêm tiểu tỷ tỷ quả nhiên điện thoại màn hình lớn làm hại ta về sau không thể tiếp tục như vậy x a đọa đi xuống sau đó lại nhìn một chút tiểu vũ trụ bên trong tình huống t ô mặc hài lòng gật đầu không tệ phát triển rất tốt không hổ là ta nhiều như vậy con mỗi nuôi nấng ra văn minh còn có cuối cùng hơn ba trăm tiếp cận bốn trăm năm cũng chính là hơn tám giờ chờ ta ngủ một giấc hy vọng các ngươi sẽ cho ta một kinh hỷ mặc dù nói như vậy nhưng tô mặc vẫn như cũ thiết lập một chút phòng hộ biện pháp dự phòng lớn quả dứa thừa dịp hắn lúc ngủ đột phá kỳ thật nguyên bản hắn chính là muốn đợi một chút nhìn lớn quả dứa có thể hay không đột phá nhưng con hàng này thật sự ngạnh sinh sinh cùng mình nhịn một đêm thế í c c h h i n đấu u a t l a nhất tộc vẫn còn có một số người tại chăm chỉ không ngừng chăm chỉ tộc một tại có số rèn l u y ệ n ụ c thể, bởi b vì ả n thân liền có cường có đ ạ i thư ể phách, tăng thêm thống khổ lực tăng l ợ n cùng bọn hắn g cái khác cấp 2 chỉ điểm, trì để là lúc này Atula này xuất hiện hai cái lưu phái đi đến hồn đạo xưng là hồn a t u l a đi đến n ụ c thể xưng là huyết tu la mặc dù a t u l a nhất tộc nhân số vẫn như c ũ không nhiều cho dù là trải qua nhiều năm như vậy phát triển số người của bọn họ vẫn chỉ có tám ngàn vạn nhưng toàn viên nhất giai cho dù là nhị giai cũng có chân chân mười vạn người mà lúc này kiến chúa đã triệt để trở thành thế giới dưới đất vương giả nó triệt để đem toàn bộ lam tinh đào g i ố n g con kiến số lượng phá trăm thị lúc này lớn quả giữa linh hồn càng l à thấu triệt như thủy tinh tương tại trên người hắn phát sinh thống khổ cũng tựa hồ trở thành tới thức hắn thật ở cái thế giới này sống chín trăm năm cũng chịu đựng chín trăm năm thống khổ nhưng giờ khắc này hắn hăng hái tựa hồ lại về tới năm đó cái kêu ban sơ thời đại hắn h thu lạ c h i vương đã từng dẫn đầu đặt thu lạ nhất tộc c ủ a khởi hiện tại cũng đem mang theo bọn hắn thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh tránh thoát thiên đạo trói buộc chương năm mươi sáu h thu lạ phi đá chương năm mươi sáu h thu lạ phi đá、56. lúc này đối với cái gọi là ngàn năm đ ạ i kiếp còn thừa lại không đến bảy mươi năm tất cả mọi người lâm vào khẩn trương trạng thái bên trong không chỉ lớn quả giữa liền ngay cả trực tiếp ở giữa vài tỷ người xem cũng là như thế nếu như nói trước đó trực tiếp ở giữa vẫn chỉ là hấp dẫn mấy chục hơn trăm vạn người xem lời nói như vậy hiện nay đi qua thời gian lâu như vậy đối với lớn quả giữa sự t ì n h có thể nói là mọi người đều biết mà cái này cũng là nhất truyền kỳ một cái trực tiếp ở giữa liền ngay cả nào đó âm chính thức người cũng giết cho dù là hắn không thể tin được một cái trực tiếp ở giữa có thể tụ tập nhiều người như vậy vừa mới bắt đầu thời điểm những cái kia người ngoại quốc còn che che lấp lấp hiện tại là trực tiếp ngay cả diễn đều không diễn trực tiếp ở giữa công nhân phát anh ngữ giao lưu lúc này lớn quả dứa vẫn như c ũ lẳng lặng đứng tại chỗ thân thể của hắn thấu triệt như thủy tinh không có một tia tạp chất trải qua nhiều năm như vậy phát triển mỗi qua mười năm con m ô i đều sẽ tới đến nơi đ â y đưa một đợt mà lớn quả dứa cũng cần cắt bỏ một lần tự mình h ồ n thể cho dù là đã nhiều lần như vậy nhưng mỗi một lần cắt bỏ linh hồn thống khổ vẫn như c ũ là hắn khó có thể chịu đựng thống khổ cùng là hồn thể trương bảo quốc đã từng cũng thử qua cắt bỏ tự mình hôn thể đem nó rèn đúc như là da già của mình đồng dạng nhưng ít ra cắt bỏ một chút xíu cũng đã làm cho hắn không thể thừa nhận nàng thực sự không dám tưởng tượng ra da, da của mình cái này hơn bảy trăm n ă m là thế nào chống nổi tới mặc dù nàng không thể thừa nhận linh hồn sẽ rách thống khổ có thể nàng vẫn như cũ là t h ô a là nhất tộc truyền kỳ một giới h ù n thể ngồi cao vương vị bảy trăm n ă m cải cách phát triển chăm lo quản lý tại về sau ký kết hòa bình địa ước kết thúc hơn hai trăm n ă m chiến loạn mặc dù rất nhiều chuyện phía sau đều có lớn quả giữa ảnh tử nhưng liên quan tới lớn quả giữa sự tình vẫn như cũ cũng chỉ có những cái kia hình ảnh nhị gia siêu phàm người mới biết bây giờ kiến chúa đã từ lòng đất lại xuất hiện tại mặt đất khoảng cách thời gian ngàn năm càng gần nội tâm của nó càng là bất an l i ê n trong khoảng thời gian này nó đã lại một lần nữa đi tới atula lãnh địa bắt đầu thương thảo về sau con đường mặc dù nó đã làm tốt dự định chỉ cần thời gian vừa đến liền đem tất cả con kiến toàn bộ hiến tế trợ giúp tự mình đột phá cấp ba nhưng cho dù là dạng này nội tâm của nó vẫn như cũ cảm giác bất an bóng ma tử vong không ngừng tại đỉnh đầu của mình xoay quanh lớn quả g i ữ a lẳng lặng đứng ở tại chỗ trầm mặc nhìn cách đó không xa cái kia cùng ngu cơ dài có tám phần tương tự tôn nữ thật lâu không nói những năm này hắn đã triệt để khôi phục thanh tình nhưng hắn vẫn như cũng không nguyện ý nhìn thấy tự mình cháu gái này chỉ vì nàng cùng ngu cơ dài quá giống hắn thật không muốn cùng chính mình cái này tôn nữ có quá nhiều giao thế hắn sợ hãi sợ hai chuyện năm đó lại một lần nữa phát sinh trực tiếp ở giữa người xem đổi một lứa lại một lứa rất nhiều người m ệ t m ỏ i ra ngoài nghỉ ngơi một chút chính là mấy trăm năm thời gian còn có vô số tuổi thọ đã đến cuối lao nhân đi vào trực tiếp ở giữa bên trong cảm thụ sau cùng thời gian quả dứa ca còn có sáu mươi năm d i ệ t thế đại kiếp liền muốn bắt đầu ta còn là cảm giác có điểm gì là lạ đúng vậy quả dứa ca ta cũng là dạng này cảm giác dựa theo trước đó vị kia suy đoán phía sau màn hắc thủ là muốn hái quả đào cho nên một mực để con môi đến cấp ngươi đưa thế nhưng là nhiều năm như vậy ngươi không đột phá người ta cũng không có ra tay với ngươi ngươi không cảm giác kỳ q u á nhà đúng à nếu như ta là phía sau màn hắc thủ tại phát hiện quả dứa ca muốn kéo dài thời gian thời điểm liền trực tiếp đem quả dứa ca mang đi thuận tiện đem thế giới này hủy diện tuyệt đối sẽ không giống như là dạng này một mực kéo lấy chờ đến lúc này dựa theo tình huống bình thường tôi nói khoảng cách ngàn năm đại kiếp càng gần phía sau màn vị kia hẳn là liền càng sốt ruột mới đúng nhưng nhìn tình huống này giống như giống như đối phương căn bản cũng không để ý có phải hay không chúng ta có chỗ nào tính sai ta là nhà vườn nếu như một cái cây không kết quả như vậy ta sẽ nhìn xem năm thứ hai có thể năm thứ hai còn không kết quả ta liền sẽ đem nó chém đứt tuyệt đối sẽ không một mực giữ lại chiếm cứ thổ địa lãng phí tài nguyên càng không thể giống như là đối quả giữa ca dạng này còn cố định thời gian bón phân trên lầu nói có đạo lý cho nên chúng ta có hay không có thể đạt được một cái kết luận quả giữa ca biến thành cái dạng này cũng là đối phương kết quả mong muốn một trong đầu này mưa đạn vừa ra trực tiếp ở giữa ngắn ngủi trầm mặc một lát vô số người rơi vào trầm tư lớn quả dứa không nói đám người cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì thật lâu hắn gọi tới trương bà quốc để cho người ta lấy ra đại lượng thiên thạch tấm đây là sớm tại trước đây thật lâu liền đã chuẩn bị xong đồ vật sau đó bạch quang nói lên thiên thạch bên trên bắt đầu xuất hiện đại lượng c h ữ viết h thư lá lịch năm chín trăm ba mươi tạ thư lá nhất tộc là chiến đấu dân tộc từ sinh ra mới bắt đầu liền bắt đầu chiến đấu một mực chiến đấu cho tới bây giờ người đồng đều thực lực cường đại nhục thân khai sơn phá thạch hồn thể phi thiên đồn địa xuất nhập thanh minh văn minh mới bắt đầu cùng tinh không mỗi bự tranh mệnh cùng kiến tộc tranh đoạt sinh tồn thổ địa chiến hỏa liên miên hai đi sau hiện chúng ta văn minh bất quá là bị người nuôi nhốt lên x ú c vật cái thứ nhất văn minh như thế phía trước tám cái văn minh đều như thế không có một cái nào có thể sống quá ngàn năm nhưng ta thua là nhất tộc không phục chúng ta là chân chính chiến đấu dân tộc chúng ta chiến thắng tự nhiên con môi ối, kiến tộc hôm nay thiên địa cũng có thể chiến thắng nếu ta tộc thắng lợi sau này lại không ngàn năm chi t i ế p đ ờ i thứ nhất ta thua là vương t r ư ơ n g tiền đồ nhìn xem trên tấm bia đá c h ữ v i ế t trực tiếp ở giữa bên trong không có người mở miệng cái này phiến đá là lai lịch gì có lẽ một chút đằng sau người tới không biết nhưng ở một số người phổ cập khoa học hạ cũng rất nhanh biết đây là ý gì đây là tại lưu di ngôn văn minh khác đều là dùng phương thức văn minh lưu di ngôn nhưng lớn quả dứa dùng lại là danh nghĩa của mình văn minh khác đều là đang trốn tránh nghĩ biện pháp tránh thoát ngàn năm đại kiếp nhưng lớn quả dứa lại muốn đánh vỡ l ồ n giam g mà lại lớn quả dứa có phải hay không sai lầm cái gì cho văn minh hồng thủy cùng thiên thạch khảo nghiệm tựa như là vị kia đi hắn chẳng lẽ tưởng rằng vị kia tại nuôi nuốt bọn hắn làm sao có thể hắn thật không biết vị kia là kinh khủng bực nào tồn tại hắn vẹn vẹn tồn tại liền đại biểu cho vô địch đại biểu vũ trụ trung yên hắn chính là toàn bộ vũ trụ thậm chí bao xa trong vũ trụ chân chính trí cao vô thượng tồn tại người ta làm sao có thể làm ra dạng này sự tình mà lại người ta thực lực gì làm sao lại coi trọng quả dứa ca cái này tiểu tạp l à mễ thậm chí bọn hắn hoài nghi quả dứa ca ở đâu một vị trước mặt cũng không xứng để hắn nhìn một chút nghĩ đến cái này những cái kia bị t ặ n g quá điện thoại di động người vội vàng phát mưa đã nói không phải quả dứa ca ngươi có phải hay không sai lầm thủy diệt văn minh cùng cái kia vị kia cũng không quan hệ đi đúng vậy à quả dứa ca ngươi cũng đừng làm ta sợ mà lại nếu như là vị kia lời nói ngươi sợ là tại chỗ ngươi còn tại thức tỉnh siêu phàm năng lực cho nên không nhìn thấy vị kia nhưng ngươi không nên nói lung tung à, dạng này là rất dễ dàng xảy ra chuyện đúng à, vị kia là có thể từ trong trí nhớ khôi phục tồn tại ngươi cái này thuộc về là người g i ả bị đụng người ta quả giữa ca việc này không mở ra được cho đùa nghiêm túc biểu lộ mà lúc này tô mặc cũng rốt c ụ c mơ mơ màng màng từ trên giường tình ngủ theo thói quen mở ra tiểu tỷ tỷ v i d e o x o á t một chút sau đó giật mình tỉnh n g ộ mở ra lớn quả giữa trực tiếp ở giữa khi nhìn đến trực tiếp ở giữa nhân số thời điểm tô mặc đều mộng b ứ ớ c một chút ta dựa vào đây là cái quỷ gì 27 ư ớ c người online ta mẹ nó cái gì sẽ vờ ngưu bức như vậy bất quá tô mặc cũng liền thuận miệng nhả r á n h một câu cũng không để ý nhiều như vậy kỳ thật tình huống bình thường căn bản không có khả năng có nhiều người như vậy thế giới hiện thực sẽ vợ cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận nhiều như vậy người sử dụng trừ phi là bọn hắn nắm giữ ủng t ạ văn minh những sinh vật kia máy tính khoa học kỹ thuật càng nhiều người khả năng tính toán càng mạnh mới đầu thời điểm nào đó âm công ty nhìn thấy nhiều người như vậy tiến vào cái kia trực tiếp ở giữa cũng là giật này mình sợ đem cái này trực tiếp ở giữa c h á n nổ nhưng về sau bọn hắn phát hiện cái này trực tiếp ở giữa căn bản cũng không có chiếm dụng bọn hắn xế vờ chỉ cần điểm tiến trực tiếp ở giữa bọn hắn liền đã đi tới tiểu vũ trụ hình tượng phát ra mưa đạn đều cùng nào đó âm không có bất cứ quan hệ nào bất quá cũng không thể nói như vậy kỳ thật cũng là chiếm dụng tỉ như phía trên treo cái trang địa còn có biểu hiện nhân số cũng phải cần bọn hắn xế vợ để biểu hiện cái này một đợt một chút hấp dẫn nhiều như vậy người sử dụng bọn hắn thật là kiếm tê nhìn tô mặc đều muốn hỏi bọn hắn yếu điểm mở dầu phí bất quá cũng chính là n g ấ m lại mà thôi tô mặc cũng không dự định bại lộ hắn chỉ muốn tại thế giới hiện thực làm phổ phổ thông thông sáng thế thần trừ phi chờ có một ngày tự mình chân chính vô địch thời điểm khi đó rồi nói sau tiến vào trực tiếp ở giữa nhìn xem đầy bình phong vì chính mình giải vây người xem tô mặc nội tâm vô cùng cao hứng hắn quyết định lần tiếp theo dọa bọn hắn thời điểm không nổ bọn hắn điện thoại di động đến lúc đó tự mình lại đến cái trực tiếp gì thế sau đó lại từ trong điện thoại di động đi tới liền dọa một cái bọn hắn liên t bằng không làm điện thoại đều lên giá dạng này không tốt cũng chính là người khác không biết tô mặc ý nghĩ bằng không đoán chừng đều phải tạ ơn hắn tô mặc một bên nhìn xem trực tiếp vừa bắt đầu suy nghĩ lớn quả dứa mặc dù đoán đúng nhưng nói thế nào ta cũng là cái thần vẫn là cái sáng thế thần kết quả đến chỗ của hắn trở thành diện thế đại ma đầu cái này không được ca nếu không liền theo bọn hắn nói như vậy làm cái t ạ thần ra vấn đề này tựa hồ có thể làm một chút ta tự mình là cái sáng thế thần lão làm những thứ này diện thế hoạt động là thật là không phù hợp thân phận của mình bất quá muốn làm cái gì hình tượng đâu một bên tự hỏi một bên rời khỏi trực tiếp ở giữa tự mình mặc dù diệt thế không sai nhưng xưa nay không ngược đãi đều là trong nháy mắt diệt thế miều sát nếu như lại làm cái tà thần ra cái này có chút không có nhân đạo a mặc dù những thứ này hắn thấy đều chỉ là tự mình sáng tạo ra con kiến là kinh nghiệm của mình bao nhưng giết chết liền tốt hoàn toàn không cần thiết đi ngược đãi cho nên ta nhất định phải làm ra một cái dạng gì nhân vật lại là cái gì dạng nhân vật nhân vật đâu sử dụng vạn hồn phiên ma tu hồn phiên một quyển sinh linh thực diệt thôn vệ thế giới tà thần một ngụm đem toàn bộ thế giới mất vào để bọn hắn cảm giác được chân chính kinh khủng cùng tuyệt vọng ngạch ta thật tạ ca tính toán vẫn là đi trước tiểu vũ trụ bên trong nhìn một chút là tình huống như thế nào trước nói t ô mặc hướng tự mình tiểu vũ trụ bên trong nhìn thoáng qua sau đó lại lui trở về rủi rủi con mắt lại một lần nữa một lần nữa đem ý thức dung nhập tiểu vũ trụ nhìn xem viên kia tàn phá không chịu nổi làm tinh có chút một bước không phải ta làm tinh đâu ngươi đừng nói cho ta trước mắt cái này tràn đầy lỗ rách khắp nơi có côn trùng đang bỏ chính là làm tinh ta mẹ nó đi ngủ một giấc ngươi đem ta làm tinh gặm thành p h mát sau đó lại liếc mắt nhìn tại đại lượng p ụ khắp phiến đá thứ la nhất tộc cùng toàn thân t ấ u triệt như thủy tinh lớn vào giữa đều như vậy các ngươi còn viết cái gì phiên đá các ngươi cảm thấy liền viên tinh cầu này tại các ngươi diệt tuyệt về sau còn có thể sinh ra mới văn minh mà các ngươi đây là viết cho quỷ nhìn đâu cũng chính là ta lập tức muốn đột phá cấp hai sáng thế thần bằng không ta hiện tại liền muốn giết chết các ngươi hảo hảo một viên sinh mệnh tinh cầu bị các ngươi biến thành cái dạng này nội tâm của các ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác được có một tia ấ y này mà các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như kế tiếp văn minh vẫn như cũ còn ở lại chỗ này hành tinh bên trên sinh ra bọn hắn sinh tồn điều kiện đến cùng đến, đến cỡ nào khó khăn chẳng lẽ các ngươi cũng không biết cái gì gọi là bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm mà liên cái dạng này lam tinh tuyệt đối không thể nhận mặc dù hắn nguyên bản cũng không có ý định lưu lại lam tinh nhưng mình chơi hỏng cùng để người khác phá hư đây là hai loại khái niệm đã các ngươi một chút cũng bảo vệ tự mình hành tinh mẹ như vậy cũng liền đừng trách ta nói t ô mặc lại một lần nữa rời khỏi tiểu thế giới đi tới sáng thế thần quái thú nuôi dưỡng căn cứ ngạch cũng chính là vườn rau xanh việc đã đến nước này trước làm gọi món ăn ngạch không là xem trước một chút có cái gì quái thú trước túi đầu rút hai viên cải trắng nhìn thấy hàng rào chỗ mạng nện tô mặc nội tâm khái đậu chấn áp vạn cổ nện thiên đế thiên la địa võng đùa bỡn trung sinh độc đoán v ạ n cổ đoạn tuyệt phi thăng con đường cái này đơn giản chính là trời sinh phản phái k h u ô n mẫu a bất quá nghĩ nghĩ sau tô mặc vẫn là từ bỏ lần này là muốn đem tinh cầu cùng một chỗ hủy diện đơn thuần một con nện còn không làm được đến mức này cho nên vẫn là được bản thân xuất thủ bất quá cũng không phải không thể thao tác dù sao hiện tại lớn quả giữa bọn hắn là đang chờ phía sau màn hát thủ xuất hiện như vậy ta liền thả một cái phía sau màn hát thủ ra ngoài chỉ có để bọn hắn cảm nhận được áp lực lớn quả giữa cùng kiến chúa mới có thể đột phá mà bọn hắn đột phá thời điểm chính là diệt thế bắt đầu cho nên vẫn là đến buộc bọn họ một thanh a nhận thiên đế vẫn là phải dựa vào ngươi nương theo lấy tô mặc tâm niệm vừa động nhện con không hiểu thấu liền trở thành nhện thiên đế tiến vào trong tiểu vũ trụ bất quá cái này vẫn chưa xong dù sao chỉ là phổ thông nhện mà thôi tô mặc vẫn là phải cải tạo một chút sau một lát nhện thiên đế thân thể dài đến vài mét toàn thân hiện ra thất thải chi sắc phần lưng một khuôn mặt người vặn vẹo dữ tợn mà lại tất cả khớp nối đều bị tô mặc làm tăng cường xử lý nhà tơ kết lưới càng là tăng cường một đợt vũ trụ cung cấp năng lượng để hắn có thể vô hạn nhà tơ tám đầu chân cũng bị tô mặc giao phó dẫm đạp không gian năng lực để hắn có thể ở trong hư không tùy ý leo lên hết thảy đều rất hài lòng nhưng sau một lát tô mặc cũng cảm giác không được bình thường cái này mẹ nó là cái náo t à n không đúng phải nói hắn trí tuệ quá thấp mặc dù mình có thể giao phó hắn trí tuệ dù sao mình là cái sáng thế thần làm được điểm ấy vẫn là rất đơn giản nhưng cho dù là được trao cho trí tuệ cũng liền cùng cái náo tản kết quả như vậy để tô mặc rất là bất mãn dựa theo những cái kia đám dân mạng thuyết pháp cái này một vị thế nhưng là đa mưu t ố c t r í bố cục ngàn năm phía sau màn tồn tại cho nên liền cái này não tàn bộ dáng rõ ràng liền không phù hợp a tô mặc trầm mặc tự hỏi đột nhiên có cái ý nghĩ từ khi một lần kia tiết lộ tin tức về sau liền đã được đưa tới nơi nào đó hạ phòng thí nghiệm bảo vệ lưu đại quân đột nhiên phát hiện mình đầu ngộ một chút sau đó trong óc không h i ể u xuất hiện một đoạn ký ức ta ban cho thân thể ngươi cùng lực lượng hủy diệt tắt thua lạ văn minh để ắ t thua lạ vương đột phá ta có thể giút ngươi trùng kiến ủ trạ văn minh vì toàn cẩn còn có một chương chương năm mươi tám lưu đại quân lựa、chọn. trong ư Lưu người ớ c chọn. khắc, của cả trực lựa Quân Sau xuống Đại tiếp thân hắn nụn ngã thể một mềm t r phòng phát thí nghiệm. Chờ hắn hai hiện mình đã thân ở trong vũ trụ. Mà hình lần nữa trong tượng cũng một mắt trụ. lại lại mở Mà lúc, c ra ở đã vũ óc vẻ hơi kỳ quái, hết thể quái, kỳ tất ả đều biến thành số nhiều. Trong óc tin h h h à n n số ề u t r o g óc tức i n t nói cho hắn nhất định phải tại một ngàn năm đến trước đó để lớn quả dứa đ ộ t phá nếu không chính hắn cũng sẽ chết lưu đại quân trầm mặc kỳ thật hắn tại nhìn thấy tin tức này thời điểm nội tâm rất do dự hắn đã hại qua một lần lớn quả dứa không muốn lại hại hắn một lần mà lại ủng t ạ văn minh đã hủy diệt chúng kiến ủng t r ạ văn minh vẫn là trước đó cái k i a ủng t r ạ văn minh mà còn có một cái vấn đề rất trọng yếu đó chính là hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương hắn mặc dù một mực không có phát mưa đạn nhưng đối với tiểu vũ trụ bên trong phát sinh sự t ì n h hắn nhưng là một mực chú ý hắn biết có một cái phía sau màn hắc thủ một mực hy vọng lớn quả dứa đ ộ t phá cũng muốn hái quả vậy phần tại sao cái k i a phía sau màn hacker không tự mình ra tay cái này còn không đơn giản ạ đối mặt vị k i a diệt thế tồn tại hắn tin tưởng cái này một vị căn bản cũng không dám ra tay đi mà theo ngàn năm kỳ hạn sắp đến cái này một vị phía sau màn tồn tại cũng bắt đầu lo lắng trong tiếp cận một n g h n năm trái cây hắn không cam tâm cho nên hắn lựa chọn để cho mình xuất thủ lưu đại quân không biết đối phương là thế nào biết mình tồn tại càng không biết vì cái gì đối phương muốn tìm tự mình không cho chính hắn thủ hạ đi làm hắn không tin loại này có thể trưởng khống một cái văn minh vận mệnh tồn tại ngay cả một cái thủ hạ đều không có cho nên đối phương là muốn tự mình có nổi mà một cái muốn cho tự mình có nổi người còn nói lấy để cho mình t r ù n g kiến ủn trạ văn minh như vậy căn bản cũng không có thể thực hiện thậm chí hắn rất hoài nghi tại chỗ ủn trạ văn minh hủy diệt đều cùng cái này một vị có quan hệ bởi vì cái này một vị có thể điều khiển con mũi cho nên hắn quả quyết lựa chọn cự tuyệt nhưng căn bản cũng không có cự tuyệt cái này tuyệt hạ tại hắn nhận được tin tức một khắc này linh hồn của hắn liền đã bị khóa định sau đó liền xuất hiện ở nơi này lưu đại quân trầm mặc hắn không biết mình bây giờ phải làm gì hiện tại ngươi có thể cược một chút dùng sinh mệnh của ngươi thành công ngươi có lẽ có thể còn sống sót thậm chí ủng ủn t r ạ n văn minh đều có thể chủ kiến nhưng thất bại ngươi sẽ chết thanh âm lạnh lùng không có chút nào tình cảm trong lời nói ẩn chứa ý tứ càng làm cho lưu đại quân lệnh cả người đối phương thật là một cái tà thần không chỉ có không muốn tự mình động thủ mà lại hiện tại cho dù là tự mình động thủ đều không muốn làm t r ò n lời hứa dùng hắn ý tứ tới nói chính là n g ư ơ i làm thành có lẽ sẽ có b a n thưởng cũng có khả năng không có nhưng lưu đại quân cảm thấy đây không phải khả năng không có mà là nhất định không có nhưng thất bại chỉ có chết lưu đại quân há mồm phun ra một chuỗi tơ nghệ trực tiếp đính vào phương xa một khỏa tinh cầu phía trên sau đó hướng về làm tinh phương hướng bỏ qua tô mặc nhìn thấy một màn này hài lòng gật đầu loại chuyện này quả nhiên tự mình vẫn là không làm được lưu đại quân trầm mặc trong tinh không bỏ âm thầm quyết định t ủ n trạng văn minh đã bởi vì tự mình mà hủy diệt cho nên tự mình quyết không thể tái phạm đồng dạng sai lầm hạn tại lam tinh bên ngoài bảy gia thiên la địa võng đem chọn hành tinh toàn bộ phong tỏa mặc kệ là từng đầu tơ nhện hay là hắn hình thể khổng lồ đều khi thì đem nguyện quang hoặc là thái dương che đậy động tác như vậy lập tức đưa tới lớn quả dứa chú ý lưu đại quân bắt lấy từng cái con môi ối tại trên người của bọn hắn dùng tơ nhện lưu lại văn tự một lần nữa để vào lam tinh hán quyết định cho lớn quả dứa m ậ báo cho dù là chết cũng không quan trọng bởi vì chính mình vốn là một cái đáng chết người đã sớm phải chết tuyệt đối không thể lại bởi vì chính mình làm cho cả ắt thứ lạ nhất tộc lâm vào cũng giống như mình trong tuyệt cảnh cái này tơ nghệ nhìn như là vây quanh lam tình kỳ thật ý nghĩ của hắn là vì lớn quả dứa ngăn trở thiên thạch căn cứ tính toán lần này diệt thế nguy cơ là mưa thiên thạch mặc dù lần trước là bởi vì chính mình muốn mở ra thông hướng địa cầu thông đạo nguyên nhân mới khiến cho vị kia sớm diệt thế nhưng hắn kỳ thật vẫn như cũ không cho rằng như thế một vị tồn tại sẽ đối với ủ n trạ văn minh có ý nghĩ gì dù sao như thế tồn tại thật sự là quá cường đại kinh khủng hắn chính là vũ trụ trung cực hắn có lẽ thật chỉ là văn minh người khảo nghiệm bằng không cũng giải thích không thông cái kia dạng tồn tại tại sao muốn đối ủn trạ văn minh xuất thủ mà lại nếu quả như thật muốn hủy diệt lam tinh thiên thạch hồng thủy đối với như thế một vị tồn tại tới nói không phải quá buồn cười nha hắn một bàn tay xuống tới toàn bộ thái dương hệ đều phải biến thành nhị hướng bạc cho nên hắn hẳn là cái vũ trụ này ý chí tập hợp thể mà cái này một vị để cho mình xuất thủ tồn tại mới thật sự là phía sau màn hấp thủ hắn đã làm tốt dự định cho dù là bị vị kia phát hiện tại chỗ liền đem tự mình rất chết hắn cũng không quan trọng cùng lắm thì vừa chết dù sao tự mình còn sống cũng không có ý nghĩa thà rằng như vậy còn không bằng chết tại cái này một mảnh dọ phi bọn hắn chiến đấu qua vũ trụ cho cùng là người xuyên việt lớn quả dứa một chút tin tức hữu dụng vô số con m ỗ i lại một lần nữa tiến vào lam tinh lớn quả dứa mày n h ắ n lại thời gian mười năm còn chưa tới những thứ này con m ỗ i vì sao lại lại một lần nữa giết tiến đến mà lại bên trên bầu trời một mực xuất hiện vật kia cũng là rất đáng được hoài nghi mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn nội tâm cũng đại khái có một cái ý nghĩ đó chính là đằng sau vị kia ngồi không yên hắn đem ý nghĩ của mình nói cho cháu gái của mình cùng kiến chúa để bọn hắn thời khắc làm tốt dự tính xấu nhất thời gian đã đến thời khắc cuối cùng cho nên quyết không thể xuất hiện bất kỳ đồ rẽ từng cái con mối xông vào lớn quả dứa lĩnh vực bên trong sau đó bạo thể mà chết từng đoạn bị máu tươi nhiễm đỏ tơ n ệ n từ giữa không trung rơi xuống hình thành từng cái chữ hán lớn quả dứa ta là lưu đại quân là trước ngươi cái kia văn minh người xuyên việt ta bị ngươi phía sau màn vị kia buộc tiến đến hiện tại ta biến thành một con quái vật ngay tại ngươi trên không hắn dùng phục sinh đồn t r ả văn minh để cho ta giết chết tất cả thư l ạ tộc nhân bức ngươi đ ộ phá nhưng ta không tin hắn chống đỡ đi xuống đi ta có thể làm chính là vì ngươi tại làm tinh bên trên biên chế một cái dùng mạng nhện chế tạo vòng phòng hộ có lẽ chờ một chút ta liền sẽ chết cũng khó nói ta hy vọng ngươi có thể chống đỡ xuống dưới một đoạn này tin tức không chỉ có lớn quả dứa nhìn thấy trực tiếp ở giữa vô số người toàn bộ đều nhìn thấy mà nào đó trong phòng thí nghiệm nhìn thấy cái tin này về sau lại liếc mắt nhìn đột nhiên bất tỉnh đi lưu đại quân sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn trước đó chỉ cho rằng là lưu đại quân lại mắc bệnh mà lại chỉ là vừa mới t h ế xịu mà thôi kết quả ngươi bây giờ nói cho ta con hàng này lại xuyên qua hơn nữa còn là bị vị k i a muốn giết chết lớn quả dứa phía sau màn tồn tại làm đi xuống không phải quả dứa ta cái này không phải thật sự a vị địa kia kéo có cầu thể từ ngươi cho, cho, cho rằng đây là con nít danh nha là m ngươi xuất hiện ở đây một khắc này ngươi liền đã không có lựa chọn cái này cho tới bây giờ đều là một cái tất bại t h ì không phải nhiều tiền đề cũng chỉ có một đáp án chương năm mươi chín a thu lạ tập thể đột phá chương năm mươi chín a thu lạ tập thể đột phá năm mươi chín minh bạch cái gì người giật dây đang sợ hắn sợ hãi vị tia thần bắt được hắn cho nên hắn không dám bại lộ chờ chút quả dứa ca nếu như ngươi muốn bảo vệ tốt đạt thu a lạ văn minh lời nói nhất định phải mau sớm tướng ngươi phía trước người xuyên việc kia giải quyết hết ngươi mẹ nó ngươi thật không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì ngươi đây là tại để cho người phạm tội ngươi là tại để quả dứa ca giết người đúng à, vị t i a cũng là địa cầu chúng ta người đều là đồng hương mà lại hắn vừa mới còn cho quả dứa ca báo tin ngươi sao có thể nói ra lời như vậy người ta hảo ý cho ngươi báo tin ngươi lại làm cho quả dứa ca tiêu diệt hắn ngươi đến cùng có còn hay không là người a t ô mặc nhìn xem trực tiếp ở giữa hình tượng dừng lại động tác ăn cơm s ừ n g sốt một chút mật báo ngươi cho rằng đây là con nít danh a là ngươi xuất hiện ở đây một khắc này ngươi liền đã không có lựa chọn cái này cho tới bây giờ đều là một cái tất bại thi không phải nhiều t u y ể n đề vấn đề này có lại chỉ có một án cầm lấy trên mặt bàn một cây dưa leo cắn một cái đã ngươi sợ ư n g mặt quyết tâm liền để ta giúp ngươi xuống đi nói xong t ô mặc tâm niệm vừa động lưu đ ạ i quân liền cảm giác ý thức của mình bắt đầu trở nên điên cuồng muốn hủy diệt hết thảy tất cả đặc biệt là khi hắn nhìn thấy viên kia tinh cầu màu xanh lắm lúc càng là như vậy t ô mặc ý chí chính là toàn bộ vũ trụ ý chí chỉ cần hắn nghĩ hắn tại tiểu vũ trụ bên trong chính là không gì làm không được chỉ bất quá trước đó hắn không quan tâm những thứ này mà thôi giống như vừa mới tại hắn tiểu vũ trụ bên trong xuất hiện người xuyên việt lúc như thế chỉ cần h ắ n nghĩ hắn có thể tùy thời lập bàn Thật g i ố ngươi có thể xuất hiện tại ta vườn rau bên trong nhưng nhất định phải thể hiện ra tác dụng của mình bằng không tô mặc cũng sẽ không cho phép một đầu côn trùng tại tự mình vườn rau bên trong gặm ăn tự mình đồ ăn trước đó t ô mặc chỉ là không muốn tự mình động thủ mà thôi định đem sự tình giao cho lưu đại quân rất đáng tiếc ca lưu đại quân không nghe lời đã dạng này như vậy thì chỉ có thể thay cái phương pháp đột nhiên quần bảo ý chí để lưu đại quân sắc mặt đại biến nhưng hắn lại phát hiện nguyên bản còn có thể tự do điều khiển thân thể lúc này lại hoàn toàn không còn nghe tự mình sai sự thân thể hất lên hơn bạn nghệ chứng nhanh trong ấ p mỗi một cái đều có cùng con kiến đồng dạng thân thể cao lớn sau đó toàn bộ hướng về l à m tinh hạ xuống mà đi lưu đại quân cũng không ngoại lệ hắn lúc này giống như là một cái người xem mặc dù mình cái gì đều có thể nhìn thấy lại cái gì đều không làm được trong phòng thí nghiệm đội tuyển quốc gia nhìn trên màn ảnh mưa đạn sắc mặt có chút khó coi thật muốn nói lời lưu đại quân tác dụng là so trương tiền đồ phải lớn cái thứ nhất lớn quả dứa chưa có trở về mà lại năng lực của hắn đối với quốc gia cũng không có tác dụng gì liền xem như hắn siêu phàm năng lực thật có thể kéo theo toàn thế giới đi hướng siêu phàm nhưng cái này thật chính là một chuyện tốt sao người vũ lực quá mạnh sẽ chỉ sinh sôi ra càng nhiều phạm tội đây là hoa hạ cấm thương nguyên nhân nếu quả như thật xuất hiện siêu phàm vũ lực như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi mà lưu đại quân khoa học kỹ thuật lại có thể cường quốc đây là căn bản nhất khác nhau nhưng bọn hắn lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào chủ yếu là không biết lưu đại quân còn có thể hay không trở về còn có một cái chính là từ lưu đại quân nói ra những lời này thời điểm hắn có lẽ liền đã làm x o n g tử vong chuẩn bị mà lại vị k i a dân mạng nói cũng rất đúng hiện tại lưu đại quân có lẽ còn có ý thức của mình có thể mật báo nhưng vị k i a phía sau màn hát thủ thế nhưng là một mực chú ý nơi này đối với lưu đại quân làm sự t ì n h hắn không có khả năng không biết có thể lớn quả dứa vẫn như cũng nhận được tin tức như vậy thì chỉ có hai cái khả năng thứ nhất vị tia là cố ý Hắn cái h h í n Quân là Lưu cố ý để、lưu、Đại b o t n bọn hắn hai cái xảy ra chiến、đấu. Người nói lưu đại Quân không muốn chiến、đấu. Người sau hai ra đấu. Lưu đấu. đó để Đại cái xảy thứ a trực tiếp t có ể thể đem người từ địa cầu kéo đến đi, đấu muốn mà. người bên trong đi, có muốn hay không chiến đấu vẫn là người có thể nói tính toán、mà. cái Cái từ trụ t hay cầu có có kêu kéo vũ h là hai chính là hắn khả năng thật không có chú ý tới lưu đại quân hành động có lẽ hắn căn bản cũng không quan tâm nhưng cũng liền lập tức sự tình mà thôi vừa rồi không có chú ý không có khả năng về sau cũng không có chú ý mà lại bọn hắn cảm thấy có khả năng nhất như trước vẫn là cái thứ nhất khả năng cùng lúc đó trước đó phát mưa đạn người kia lại một lần nữa mở miệng người không giết hắn hắn liền sẽ đến với ngươi mà lại ngươi thật cho là hắn có thể trưởng không hết thẻ mà ngươi đều bị kéo đến ngươi bên kia đi ngươi cảm thấy hắn thật sự có lựa chọn mà cùng nó để hắn về sau bị thao túng hủy diệt các ngươi đặc thư lạ văn minh không bằng các ngươi mau chóng động thủ thừa dịp hắn bây giờ còn có thể khống chế chính mình đầu này mưa đạn giải thích vừa ra trực tiếp ở giữa mưa đạn thiếu một hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ có người không tin tà phát ra mưa đạn không thể đi bây giờ người ta cũng còn có thể báo tin nói rõ người ta là an toàn chỉ cần quả dứa ca tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian ngàn năm khảo nghiệm cũng nhanh đến, đến lúc đó hết thẻ liền kết thúc các ngươi vẫn chưa rõ sao cũng là bởi vì ngàn năm thời gian nhanh đến đối phương bắt đầu gấp cho nên mới sẽ đem cái này một vị người xuyên việt kéo qua đi hắn mục đích chính là vì tại một ngàn năm đến trước đó để lớn quả dứa đột phá sau đó hủy diệt toàn bộ thế giới mà lại theo thời gian càng ngày càng gần vị kia rất có thể sẽ trực tiếp đập thủ cái này hắn chẳng lẽ liền không sợ bại lộ sao bại lộ trong tiếp cận một ngàn năm trái cây lập tức liền sẽ có người tới đoạn mà lại tự mình đánh không lại như vậy ngươi là lựa chọn tại đối phương còn chưa tới trước đó đem trái cây lấy đi vẫn là lưu cho người khác dù là trái cây còn không có thành thụ trông thấy đầu này mưa đạn trực tiếp ở giữa rốt cục rơi vào trầm mặc đúng vậy à người ta trong một ngàn năm cho dù là đạt được một cái còn không có thành thục trái cây cũng so cái gì cũng không chiếm được phải tốt cho nên bọn hắn căn bản không có lựa chọn thế nhưng là quả dứa ca ngươi sẽ làm như vậy sao lớn quả dứa nhìn trước mắt bị máu tươi nhiễm đỏ kiểu chữ cùng đột nhiên biến trầm mặc mưa đạn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời từng cái chấm đen nhỏ ngay tại nhanh trong biến lớn vô dụng hắn đã tới trực tiếp ở giữa tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến mặc dù lớn quả dứa không chỉ ra nhưng tất cả mọi người biết hắn nói cái gì tô mặc cầm một cây đỉnh hoa có gai quả dưa chuột lớn ngồi tại vũ trụ bên trong c h ậ m dài ăn lần này lớn quả d ứ a đột phá cũng phải đột phá không đột phá cũng phải đột phá bởi vì hắn làm ra cái này nệ tiên đế vàng vào cấp hai thực lực căn bản không có khả năng giết chết hắn mà không giết hắn hắn liền sẽ không ngừng phá hư giết chóc có lẽ mười vạn cấp hai à thư lạ có thể đối lưu đại quân tạo thành nhất định tổn thương nhưng muốn giết chết hắn còn kém chút xa cho nên lớn quả d ứ a ngươi chỉ có thể đột phá a đúng vì cho ngươi một chút lòng tin ngươi tự do nương theo lấy tô mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút lớn quả dứa trên người giam cầm cũng bị giải trừ lớn quả dứa sắc mặt khó coi đứng tại chỗ phía sau màn vị kia thật như là trực tiếp thời gian những người kia nói tại phát hiện vị kia người xuyên việt tiền bối làm phản lựa chọn cho mình mật báo về sau ngay cả diễn đều không diễn đối phương dám như thế trắng trận chỉ có hai loại khả năng thứ nhất hắn nhận định tự mình bao quát toàn bộ ắt t h ư i là nhất tộc cùng kiến tộc cùng một chỗ đều đánh không lại cái kia tiền bối chỉ có tự mình đột phá mới có thể chiến thắng hắn có thể chỉ cần đột phá liền chúng phải đối phương như kế thứ hai, hắn cho là mình nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ đột phá vừa rồi tự mình khôi phục tự do điểm này chính là tốt nhất bằng chứng hết thể tựa hồ cũng không hề khác gì nhau đây là trần trụi dương h ê u hắn chính là đang buộc tự mình đột phá kiến chúa ở một bên đ i ê n quân lắc đầu không ngừng gửi đi ý niệm không có khả năng đột phá không thể đột phá chỉ cần đột phá liền sẽ chết lớn quả giữa 5 đấm 5 chặt, 900 năm đấm năm chặt chín trăm n ă m mình bị vây lại chín trăm n ă m rốt cuộc khôi phục tự do nhưng vừa mới khôi phục tự do tự mình thậm chí cũng còn không kịp xem xét một chút thế giới này không kịp hoạt động một chút thân thể lại muốn đứng trước loại này liên quan toàn bộ át thư lã nhất học sinh tử tồn vòng sự tỉnh Mà lần này đối mặt vẫn là vừa mới cho mình một đem trăm này là này hoàn lần lần lai, lần cần vẫn thông phong báo tin một cái người xuyên tiền Ngươi trương tiền tương nhất định vạn đây đối đồ bối. cái biệt biết chơi phải thật, thật, thật biết chơi Ta trương tiền đồ thể, chỉ cần lần này bất tử, tương lai, nhất định phải đem đây hết thẻ trả. vừa A. cho chỉ báo quả dứa ca làm sao vậy ngươi ngược lại là nói chuyện a quả dứa ca ngươi nghĩ như thế nào lớn quả dứa như là thủy tinh đồng dạng hồn thể bên trên sáng lên một vòng phi hồng hai mắt càng tràn đầy huyết sắc ngươi thật cho là ta nhiều năm như vậy liền cái gì đều không chuẩn bị mà sau một khắc lớn quả dứa quay đầu nhìn về phía bên cạnh trương bảo quốc cùng kiến chúa mở miệng nói Bảo quốc, k i ế người chúa, n à n năm chúng không hiện cùng còn chúng còn cần mở đem đại đợi đi. đối tại hoạch kiếp, tới, cuối hội, hội, kế p có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội, chỉ h ta ta ra Ra ra, ơ n hắn khẳng định không dám tự mình động、thủ. Đúng, không liền Lớn g giết rồi, chết chết. tự thủ. thể đột phá, đột được c phá, phá là ư dám sẽ chết. Lớn quả giữa nhìn đối phương cái này bộ dáng vô sỉ giống như là cái sẽ không động thủ người mà hắn hiện tại đoán chừng ngay tại địa phương nào nhìn xem việc vui đâu chờ ta đột phá thu hoạch ta viên này trái cây thậm chí thậm chí chúng ta đều xuyên qua đi tới thế giới này cách xa nhau ngàn năm mặc dù ngươi sớm tại trực tiếp bên trong gặp qatar u nhưng không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại tại phương thức như vậy hạ gặp mặt nhưng vì a thua ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi thoại âm rơi xuống lớn quả dứa lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời bên cạnh hắn vô số như thủy tinh ngọc thạch hiện hiện sau đó hóa thành một cỗ năng lượng nhanh chóng tràn vào lớn quả dứa thể nội cầu vật đây là ngươi muốn nhìn đến nhà t ố t hôm nay ta liền để ngươi nhìn cái đủ à thu l ạ toàn thể đột phá chương 60, tô mặc như vậy trò chơi đến đây kết thúc chương 60, tô mặc như vậy trò chơi đến đây kết thúc 60. lớn quả dứa bên người bày đầy ngọc thạch những ngọc thạch này mỗi một khối đều là hắn đã từng từ trên thân thể cắt đi một bộ phận hiện tại hắn muốn đem những thứ này thu sạch trở về ngay tại lớn quả dứa sắp đột phá trong nháy mắt kiến chúa cảm giác nguy hiểm bắt đầu điên cuồng dự cảnh nó có thể cảm giác được chỉ cần lớn quả dứa đột phá thành công nó lập tức liền sẽ chết tại loại này sống chết trước mắt nó căn bản không có bất kỳ biện pháp hà thu lạ vương vẫn như c ũ n h ư cùng hắn vừa mới nhìn thấy lúc điên cuồng như vậy rõ ràng còn có thời gian có thể hắn lại vẫn cứ lựa chọn đột phá đây là nó không thể nào hiểu được sự tình dù là sống lâu một phút đồng hồ đều so trực tiếp chịu chết muốn ta nhưng lúc này nó cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nương theo lấy một tiếng h u dài vô số con kiến bắt đầu nhanh chóng tử vong một cố năng lượng bắt đầu tràn vào kiến chúa thể nội thân thể của nó đang nhanh chóng biến lớn ngắn ngủi bất quá một lát liền đã tăng lên gấp đôi mười vạn nhị giai đ ỉ n h phong át thu la sắc mặt nghiêm túc mỗi người trong tay đều cầm một khối to bằng đầu nắm tay ngọc thạch đây là h ồ n tinh đầu nguồn đến từ bọn hắn vương đ ờ i thứ nhất át h u la c h i vương có thể tại lớn quả g i ữ a đều không có đột phá tình huống phía dưới đột phá nhị giai át h u la không có chỗ nào mà không phải là t h i ê n tư tung hoành h ạ n g người bọn hắn rất nhiều người cũng đã kẹt tại cấp hai rất lâu nhưng bởi vì vương mệnh lệnh chậm không dám đột phá hôm nay bọn hắn rốt cục đạt được vương mệnh lệnh. còn lại nhất giai a t h u l a cũng tại thời khắc này đem khí huyết p h ồ n g lên tới được đ ỉ n h phong từng cái bắt đầu nếm thử đột phá nhị giai cặp mắt của bọn hắn bên trong viết đầy hưng phấn cùng cùng nhật bởi vì bọn hắn ban sơ vương trở về hắn đã đáp ứng tất cả mọi người muốn dẫn dắt bọn hắn đánh ra một cái mới tương lai để a t h u l a nhất tộc đi hướng vũ trụ đ ỉ n h phong tới Atula bắt đầu đột đối đầu đầu số chính phá. Bọn là, vô lớn quả dứa quay đầu nhìn thoáng qua thân thể đang nhanh chóng biến lớn k i ế n chúa còn có v ẫ n t ạ i toàn thân run rẩy trương bảo quốc nhẹ nhàng đưa tay vớt ve một chút đầu của hắn l i ê n như là hắn mỗi một lần xuất trình trước đó tất nhiên sẽ vớt ve ngu cơ đầu đồng dạng ngươi không thích hợp làm một cái vương lần này nếu là có thể sống sót ngươi thoái vị đi ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót ra ra vương không nên như thế không quả quyết ngươi nên một phá nói xong lớn quả dứa vừa xài bước ra hướng về không chung mà đi chạm mặt tới chính là hơn vạn nghệ trong đó còn có một đầu chiều cao và mét toàn thân thất thải có thất thải chi sắc vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút đều biết trên người hắn ẩ n chứa kinh khủng độc tố g i ế ta t đây là linh hồn thanh âm đang nghe đạo thanh âm này thời điểm lớn quả dứa liền đã biết đây là một cái k i a người xuyên việt tiền bối ta sắp đột phá nhiệm vụ của ngươi hoàn thành nói xong lớn quả dứa một tay phất lên một con cự thủ hiện hiện đem lưu đại quân vạn mét thân thể bắt lấy hướng về tinh không một động sau một khắc lưu đại quân trực tiếp hóa thành một viên sao băng biến mất không thấy gì nữa còn lại đệm chỉ là bị lớn quả dứa chừng mắt liếc trong nháy mắt toàn bộ bạo thể mà chết năng lượng kinh khủng vẫn như cũ còn tại không ngừng hội tụ hắn muốn để trạng thái của mình đến đình sau đó tại đột phá cấp ba trong nháy mắt đến tam giai đình phong thậm chí là cấp bốn cùng lúc đó tô mặc cũng cảm giác được thể nội thần cách tại n g o ngoe muốn động tự mình sắp đột phá nguyên bản còn muốn lấy để lưu đại quân đi tinh cầu bên trên làm một đợt sự t ì n h nhưng hiện tại xem ra không cần mà bây giờ tự mình sắp đột phá như vậy trọng yếu nhất chính là tại đột phá trong nháy mắt đem văn minh thu hoạch dạng này mới có thể để cho mình lợi ích t ố i đ ạ i hóa về phần lưu đại quân quản hắn có chết hay không đâu sau một khắc tô mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể của hắn liền đã đi vào làm tinh phía trên trong chốc lát bầu trời biến h tám tựa h ồ có cái gì khổng lồ đồ vật đem ánh nắng toàn bộ che chắn lớn quả dứa nhìn không thấy kia rốt cuộc là cái gì nhưng hắn biết vị kia rốt cuộc xuất hiện chư vị theo ta g i ế t phá cái này thiên linh hồn hóa thành thực chất bốn cánh tay đều cầm một thanh hắn thân thể làm chế tạo trường đao giờ khác này lớn quả dứa hai con người g i ữ tợn khí thế kinh khủng trong nháy mắt này lại một lần nữa bộc phát tam giai thành thần vũ trụ vì đó gieo họ thiên địa vì đó chúc mừng đây là tiểu vũ trụ bên trong vị thứ nhất siêu phảm tam dạy sinh mệnh giờ khác này lớn quả dứa trong óc nhiều rất nhiều tin tức tam giaiêu phàm vì văn minh tri thần thoát ly hành tinh mẹ có thể ngao du tinh k h ô n g thọ nguyên tám ngàn năm nhưng mà khí tức của hắn vẫn như cũ còn chưa đ ỉ n h chỉ k h u ế t trường tam giai t r u n g kỳ tam giai hậu kỳ tam giai đ ỉ n h phòng mai cho đến tam giai viên mãn lớn quả dứa khí tức mới rốt cục vững vàng xuống tới giết lớn quả dứa gầm lên giận dữ cùng lúc đó phía sau hắn mười vạn đ ấ t thua lạc cũng trong nháy mắt đột phá từng cái bay lên trời một cỗ huyết vụ trên người bọn hắn tràn ngập như là một mảnh huyết vân chiếu sáng mở tối bầu trời phía dưới từng cái đắc thua là chiến sĩ buộc phát ra từng tiếng gầm thét bên người huyết khí tràn ngập bốn cánh tay bên trên từng đầu gân x giờ k h ắ c này ngay tại cái này ngắn ngủi trong n g a y mắt toàn bộ a thư lạ văn minh từ nhị giai nhảy lên trở thành tam giai văn minh càng là đạt đến tam giai trung du tiêu chuẩn ngày hôm nay bọn hắn vương đem dẫn đầu bọn hắn đồ thần c h ặ t đ ứ t a thư lạ nhất tộc gồng xiền g của vận mệnh thiên đạo trói b u ộ c để a thư lạ chân chính trở thành vũ trụ mạnh nhất c h ủ tộc đi đến cái vũ trụ này đình phong nhưng mà bọn hắn không biết là bọn hắn lúc này liền đã đứng ở cái vũ trụ này đình phong kiến chúa thân thể nhanh chóng bành trướng chỉ như thế chỉ trong chốc lát thân thể của hắn liền đã đi tới vạn mét chiều dài cũng tại thời khác này hắn đột phá nhị giai nhưng nó thân thể vẫn như c ũ còn chưa đình chỉ bành trướng không chỉ có không có đình chỉ ngược lại vẫn như cũ lấy một loại kinh khủng đến khoa trương tốc độ đang nhanh chóng bành trướng chỉ vì cái này tám trăm n ă m đến hắn sản xuất con kiến thật sự là nhiều lắm nhị gia trung kỳ nhị gia đình phong nhị gia viên mãn t a m giai mãi cho đến tam giai sơ kỳ đình phong thân thể của nó bành trướng đến hai mươi ván mét mới rốt cục ngược lại lúc này nó vẹn vẹn tư thế cục ở chỗ này liền như là làm tinh bên trên mọc ra một cái cự đại khối u đồng dạng như thế có thể thấy được hắn hình thể kinh khủng Tô mặc nhìn xem phía dưới tình huống trên mặt không có chút nào biểu lộ mà lại hắn lúc này mặc dù đã chặn thái dương nhưng không có người có thể trông thấy hắn tồn tại tại trong mắt mọi người nó chỉ là một đoàn to lớn bóng ma một đoàn hát vụ mà ở nhìn thấy tô mặc khổng l ộ như thế hình thể về sau lớn quả dứa nhưng không có chút nào e ngại cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy l ử a giận chính là ngươi chính là ngươi đem ta vây ở nơi đây chín trăm năm không cách nào động đậy chính là ngươi muốn hủy diệt thế giới của chúng ta chính là ngươi hại vợ ta hại ở tán ngươi đáng chết ta bốn tay giao nhau bốn đạo xé rách thiên khung kinh khủng đao quang hướng về tinh không bên trong h á cám chém tới t đến đến lúc này vô số người nội tâm đều đang cầu khẩn hò hét quả dứa ca cố lên đánh chết cái này phía sau màn hát thủ nếu như có thể đem quăng cho ngươi mượn ta tình nguyện cuộc đời của ta mất đi con mình quả dứa ca ngươi nhất định phải chiến thắng hắn a dù là tô m ặ c thân thể theo bọn hắn nghĩ là khổng lồ như vậy khủng bố như thế nhưng tất cả mọi người nội tâm nhưng không có chút nào sợ hãi bọn hắn chỉ hy vọng lúc này quả dứa ca đem cái này không dám lộ mặt ra hỏa đánh chết chính là hắn hại quả dứa ca thảm như vậy hình thể lớn hình thể lớn thì thế nào chẳng lẽ thế giới này chiến lược là dựa vào hình thể đến quyết định mà cái này trốn ở trong khe cống ngầm chuột hắn nếu không chết toàn người địa cầu tâm đều không yên giờ khắc này tất cả mọi người nội tâm đều kích động bọn hắn thậm chí đã thấy đao này quang đem hắc cám chín phách thấy được cái kia trốn ở trong khe cống ngầm chuột phát ra kêu trên thanh â m thấy được lớn quả dứa giết chết cái kia chỉ dám tại phía sau màn điều khiển người khác vận mệnh rất r ư ỡ i thấy được lớn quả dứa dẫn đầu gạt thua lá nhất tộc c ủ a khởi nhìn thấy hắn mang theo gạt thua lá nhất tộc đi đến vũ trụ đ i n h phong trở thành chúa tể trí cao vô thượng giờ k h ắ c này nhiệt huyết của bọn họ cũng bắt đầu s ô n g lên c h á n nhưng mà đao quang vừa mới đến hắc vụ trước đó liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt trực tiếp trong phòng trong mắt tất cả mọi người đều tựa hồ xuất hiện một tia không thể tin bọn hắn nhìn thấy cái gì quả dứa c a một kích toàn lực thậm chí ngay cả công kích đều không thể công kích đến đối phương lớn quả dứa lại là liên tục chém ra vài đao nhưng kết cục nhưng như cũng như thế vương chúng ta tới giúp ngươi mười vạn đã thua la phóng lên tận trời bọn hắn có thể đột phá t a m giai đi tất cả đều là lớn quả dứa con đường dùng thậm chí nguồn năng lượng thậm chí đều bắt nguồn từ lớn quả dứa thân thể bọn hắn vốn là đồng nguyên trong chốc lát lớn quả dứa lực lượng lại một lần nữa bành trướng trực tiếp lật ra mấy chục lần không thôi vẹn vẹn trên thân buộc phát ra lực lượng đều để không gian bắt đầu vi vi và mèo vừa sải b ư ớ ra không gian run dày toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này dừng lại. Giờ k hôm á c cảm giác tự mình cường đại trước này chưa từng có. bước bước, này lớn mình này từng Hắn lần nữa bước ra một bước, đi vào làm tinh bên ngoài, hắn vào làm quả giữa đại đi ra một tự h nay liền muốn n hắn ì gì. n này trốn ở trong âm ú chuột đến cùng là cái gì. Hôm nay, xem, âm Hôm cái chuột cái là ở h đem đồ thần trực tiếp vô số người xem hai mắt tràn đầy chờ mong sau lưng vô số a thú lạ tộc nhân nhìn xem tiến vào tinh k h ô n g vương cũng là vô cùng cống n h i ệ t bọn hắn hy vọng tự mình cũng có thể đi theo vương cùng một chỗ chiến đấu v u a ta vạn thắng vạn thắng a thú lạ a thú lạ vạn thắng từ tiếng g e o hỏ hô lên trong bọn họ tâm tiếng lòng bọn hàn vương bọn hàn thần là vô địch từ lâu đến cuối tô mặc đối với những cái kia hướng về tự mình bổ tới lao quang liền nhìn đều không có nhìn một chút phản phất những vật kia căn bản lại không tồn tại giờ phút này hắn ngăn chặn thể nội sẽ phải đột phá sáng thế thần đẳng cấp nhìn thoáng qua lớn quả g i ữ a cùng những mặt thu lạ đó còn có kiến chúa tự lẩm bẩm đều đột phá nha thật tốt à, hơn nữa còn một lần đột phá đến cấp ba thật là làm cho ta ngoài ý mớn đáng tiếc trò chơi đến đây kết thúc tấu trương nói bên trong có chút kịch bản liên quan tới lưu đại quân cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem chương sáu mươi mốt h thu lạ vang 61, à thưa Văn Cà. 61. trong ư hát vụ một cái đại thủ r ố i ra lớn quả giữa thân thể đột nhiên một trận giờ khác này hắn cảm thấy một cô âm thầm sợ hãi cùng lúc đó trực tiếp ở giữa bên trong nhìn thấy một màn này tất cả mọi người tất cả đều như thế nội tâm của bọn hắn bắt đầu không hiểu khủng hoảng phản phất bọn hắn sắp đối mặt chính là thế giới này lớn nhất k i n h khủng thậm chí bọn hắn cảm giác trong hát vụ vị kia tồn tại còn có r ộ i ra cái nào một cái tay có thể đem linh hồn của bọn hắn liên lụy đi vào trong chốc lát dọn dọt mồ hôi lạnh từ tất cả đang xem trực tiếp người trên trán nhỏ xuống thậm chí y phục cũng không biết khi nào đã bị mồ hôi lạnh nhốt nhẹp bọn hắn muốn trốn tránh muốn rời khỏi trực tiếp không dám tiếp tục nhìn xuống đi nhưng bọn hắn ánh mắt lại phảng phất bị khóa định căn bản là không có cách từ con kia đen nhánh cự thủ bên trên dịch c h u y ể n khỏi thật phía sau màn hát thủ nhưng mà loại này sợ hãi vẹn vẹn chỉ là tại lớn quả dứa nội tâm xuất hiện trong né mắt liền đã bị hắn v u n g r a nao bên ngoài chỉ một điểm này sợ hãi còn xa không bằng hắn nhiều năm như vậy nội tâm nhận g à y vò mất đi ngu cơ thống khổ còn có mỗi m ư ơ i năm một lần chạm hồn thống khổ chết đi cho ta trường đa hóa thành một đạo kinh khủng quang đa hướng về hát thủ bốn đạo giao nhau đao quang thấy gió t ứ c dài trong một chớp mắt liền đã hóa thành một đạo đủ để chém vỡ tinh cầu kinh khủng đao mang không gian cũng tại thời khắc này bị vỡ vụn công kích của hắn vậy mà đã chạm đến cấp bốn cánh cửa chém vỡ không gian đao quang vẫn như cũ còn đang không ngừng b i ế n lớn lớn đoạn bất quá một lát đao này quang vậy mà biến so con kia hắc thủ còn muốn khổng lồ cái này bốn đạo đao quang lôi cuốn lấy không cùng địch nổi khí thế tựa hồ là muốn đem cái này k h ô n g chế lớn quả dứa ngàn năm nằm trong tay cả thư là nhất tộc vận mệnh cánh tay chặt đức không gian như là mặt kính phá thành mảnh nhỏ Trực tiếp ở giữa ở bọn ê lên n trong người xem cũng lớn nội vẫn như cũ sợ hãi, nhưng lại dâng tựa thấy quyết tâm, tâm một việc hãi, lại kia xem cảm cứ cũ dứa hồ hy quả v sợ g Bọn hắn thật hy vọng lớn quả dứa có thể đánh phá mệnh vận công s i ề n g thiên đạo trói buộc còn có phía sau màn còn kia hắc thủ nhưng mà tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực lại vĩnh viễn tàn khốc như vậy cực lớn đến đủ để mở ra tinh cầu vẹn vẹn chỉ là đao quang đường tắt liền có thể chém vỡ không gian đao mang tại tiếp xúc đến con kia hắc thủ trong né mắt vỡ vụn vỡ vụn cái này so trực tiếp biến mất càng khiến người ta tuyệt vọng nếu như là biến mất bọn hắn có lẽ sẽ còn suy nghĩ đối phương sử dụng thủ đoạn nào đó đem công kích của mình rời đi có thể lừa mình dối người nói với mình đối phương là tại e ngại tự mình không dám nhận hạ công kích của mình mới có thể d ạ n g này vỡ vụn đao quang vẫn như cũ lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng hướng về xung quanh chém tới một k h ỏ a tinh cầu tại cái này vỡ vụn đao quang phía dưới một phân thành hai hắc thủ vẫn tại hướng về lam tinh tới gần lại càng lúc càng lớn tập hợp mười vạn tam giai ạt thu lại chi lực chém ra một đao liền đối phương ra đều không thể phá vỡ cái này cái này làm sao có thể không tại sao có thể như vậy quả giữa ca quả giữa ca đều đã chuẩn bị chín trăm năm thời gian sao lại thế cái này chính là thế giới chân tứ mà đây là phía sau màn một con kia hát thủ m à thần a tại sao có thể như vậy thần a ngươi khi nào mới có thể xuất hiện đem cái này hát thủ chém g i ế t dạng này thế giới quá tối đen văn minh ngàn năm một lần khảo nghiệm phía sau màn hát thủ nuôi dưỡng văn minh thu lấy trái cây căn bản không cho văn minh khảo nghiệm cơ hội dạng này thế giới căn bản cũng không khả năng xuất hiện đã ngoài ngàn năm văn minh cái này chính là một cái tuyệt vọng thế giới như thế phía sau màn hát thủ quả dứa ca làm sao có thể sống sót quả dứa ca chạy mau quả dứa ca ngươi chạy mau à ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn Chạy mau dù là đã qua chín trăm năm mặc dù mọi người đều đang nạm báng nhưng mỗi một lần nhìn xem lớn quả dứa sẽ rách linh hồn của mình bọn hắn cũng có thể cảm giác được đối phương thống khổ có thể bọn hắn lại cho rằng hết thệ cũng còn có hy vọng chỉ cần có hy vọng như vậy tiếp nhận thống khổ cũng là có thể tiếp nhận thậm chí còn có người nói cho lớn quả dứa tại ngươi thành công một khắc này đã từng bị biết bao nhiêu cực khổ như vậy tại ngươi thành công thời điểm liền sẽ có cỡ nào thoải mái nhưng hiện thực lại là hung hăng đánh hắn còn có tất cả người một bàn tay cái này căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng tất cả hy vọng chẳng qua là trong bọn họ tâm phán đoán cái này căn bản chính là một cái tuyệt vọng thế giới bất kể như thế nào phản kháng dãy r u ộ cuối cùng cũng chỉ sẽ để cho tự mình mình đầy thương tích thậm chí càng thêm thống khổ tuyệt vọng chết đi Thà rằng như rằng vậy, c ò n k h ô n g bằng lúc trăm năm mươi ba bị vây ở một cái không gian thu hẹp chín trăm linh năm nội tâm ứ động vô tận cựu hận mỗi 10 năm tiếp nhận một lần xé rách linh hồn thống khổ cho dù là lớn quả dứa đã kinh lịch nhiều lần như vậy nhưng mỗi một lần xé rách linh hồn của mình đều vẫn như cũ để hắn thống khổ ngựa mặt lên trời gào thét thống khổ như vậy căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận có thể lớn quả dứa lại nương tựa theo nội tâm c ự hận cùng tương lai hy vọng cùng dẫn đầu đặt thư là sẽ rách lồng giam tín nhiệm nạnh sinh sinh k h i ế n tới nhưng cái này cho tới bây giờ đều không phải là một cái có hy vọng liền có thể thành công thế giới a trong n g a y mắt vô số người tín nhiệm sụp đổ đồng thời nội tâm của bọn hắn cũng cảm thấy một cô hay n ấ y là bọn hắn lần lượt cho lớn quả dứa bánh vẽ là bọn hắn lần lượt cho lớn quả dứa hy vọng cũng là bọn hắn để lớn quả dứa bạch bạch tiếp nhận chín trăm năm thống khổ bọn hắn là tội nhân đột nhiên lớn quả dứa cản dỡ nợ nụ cười linh hồn của hắn chấn động không gian để thanh â n của hắn cũng tại trong chân không truyền bá ra ngoài ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. hắn ngựa đầu nhìn về phía phương xa hát cám còn có một con k i a chính nhanh chóng tiếp cận muốn đem tự mình bắt đi hát thủ cản dỡ mà cười cười trong tiếng cười mang theo thoải mái còn có một tia phong túng và giải thoát ý vị cái này chính là ta đau khổ vùng vây chín trăm năm hiệu quả nha thật sự là buồn cười a tô mặc không nói chỉ là tiếp tục đưa tay muốn đem lớn quả dứa tính cả toàn bộ lam tinh cùng nhau hủy diệt a thu lạ nhất tộc mở ra hỏa trùng kế hoạch rời xa nơi này vĩnh viễn đ ừ n g lại trở về t h u y không vứt bỏ vương cùng vương cùng chết a thu lạ vẫn thắng rời đi nơi này chỉ có rời đi nơi này mới có thể vì ta báo thủ kiên chúa dẫn bọn hắn đi lớn quả dứa nói xong trực tiếp hướng về phương xa liền x ô n g ra ngoài hắn biết cái này phía sau màn hát thủ mục tiêu là tự mình cho nên hắn chỉ hy vọng cử động của mình có thể vì bọn họ kéo dài một chút thời gian đây là chính mình cái này ạ thưa lạ chi vương cuối cùng có thể vì bọn họ là một m chút sự tỉnh cứ việc cái này mười vạn tam gia i ạ thưa lạ vẫn như c ũ muốn là v u a chiến đấu nhưng bọn hắn cũng nghe đến vương lời nói chỉ có chạy trốn mạnh lên mới có cơ hội báo thù cho hắn nội tâm của bọn hắn rất là không cam l ò n g có thể đây cũng là vương cuối cùng vì bọn họ tranh thủ cơ hội bọn hắn cái này mười vạn đ t thư la chính là toàn bộ đ t thư la nhất tộc hy vọng bởi vì chỉ có bọn hắn mới có tại vũ trụ bên trong sinh tồn năng lực về phần cái khác bọn hắn đ t thư la nhất tộc chưa từng sợ chết kiến chúa nội tâm vô cùng sợ hãi lúc này nó chỉ cảm thấy một cô bóng ma tử vong không giờ khắc nào không tại bao phủ chính mình mặc kệ chính mình làm cái gì hướng bên kia chạy đều không thể đào thoát cái này căn bản chính là một đầu tử lộ mặc dù hắn biết đây là tử lộ nhưng bản năng sinh tồn vẫn như cũ để nó nhanh chóng hướng về hát thủ phương hướng ngược bay đi t ô mặc nhìn xem một màn này nội tâm ám đạo một câu muốn chạy đây là không thể nào sau đó tâm niệm vừa động toàn bộ lam tinh đều bị một cỗ tươi sáng không gian bình t h ư ớ n g giam cầm l i ê n như là trước đó lớn quả dứa không cách nào rời đi hắn chết địa điểm đồng dạng những người khác cũng vô pháp thoát đi lam tinh phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên từng cái hạt thua lạ sắc mặt khó coi nhìn trước mắt nhìn không thấy lại sờ được tươi sáng bình t h ư ớ n g sắc mặt khó coi vô cùng giờ khác này bọn hắn biết đối phương căn bản cũng không muốn cho bất luận kẻ nào chạy thoát bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì hy vọng lớn quả dứa quay đầu nhìn thoáng qua bị nhốt đứng tầng khí quyển bên trong không cách nào chạy trốn cái khắc c ặ thua lạy mắt mục tiêu của ngươi không phải ta mà tại sao muốn đối bọn hắn đ ộ n thủ có bản lĩnh đối ta đến a tô mặc không nói thậm chí hắn căn bản cũng không để ý những người này nói cái gì bởi vì hắn nhất định phải áp chế thể nội thần cách đột phá nhất định phải đem cả hai làm được hoàn toàn cân bằng đồng thời để cho mình thần cách làm được đột phá tít n g o à i rịa sau đó tại hủy diệt nơi này hết thể thu hoạch được vị cách về sau lại thuận thế đột phá đây là lợi ích tối đại hóa phương pháp h á t thủ cùng lớn quả dứa đụng vào nhau thấu triệt như thủy tinh lớn quả dứa hồn thể tại chỗ v ẫ vụn Mặc xem muốn mỹ mắt. tộc trực cảnh rách cả lúc này còn chưa cái chết có trực cái còn chưa kết thúc. kệ kết hiện, là là là lớn này thưa nhất tiếp trong thấy phát thể tiếp hắn người giữa giữa vẫn bên Bọn này vì vì rồi, ở gì gì quả đều đều đã sau đó bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện hát cám bên trong tựa hồ sáng lên hai điểm quan mang quan mang này cách xa nhau cực xa giống như là hai viên trong vũ trụ không can thiệp chuyện của nhau thiết thể nếu quả như thật là tinh cầu như vậy cái này cũng không kinh khủng kinh khủng là bọn hắn biết đó cũng không phải ngôi sao gì cầu mà là vị kia phía sau màn hắt thủ con mắt hắn tựa hồ thông qua trực tiếp thấy được bọn hắn l ò m tin bên trên vô số a t h u lạ nhất tộc nhìn xem bọn hắn vương vẫn rơi phát ra từng tiếng gào thét điên cuồng công kích cái này hết thẻ trước mắt vương v u a ta a thua lạ ra ra ầm ầm không gian bị bọn hắn công kích phát ra từng tiếng tiếng vang phía dưới không có đột phá đến cấp ba a t h u lạ lúc này tựa hồ cũng đã biết bên trên bầu trời xảy ra chuyện gì bọn hắn từng cái đứng người lên nhìn về phía bên trên bầu trời cự thủ trong đôi mắt tràn đầy l ử a giận cho dù là bọn họ biết bọn hắn lưu tại nơi này chính là chờ chết bọn hắn cho tới bây giờ liền không có chạy trốn hy vọng bọn hắn đối với vương vẫn không có lời oán bởi vì bọn hắn biết vương đã vì bọn hắn dùng hết toàn lực bởi vì vương hứa hẹn qua bọn hắn muốn dẫn bọn hắn chém vỡ gồng xiềng của vận mệnh phá vỡ thiên đạo trói buộc bởi vì bọn hắn là vĩnh viễn sẽ không sợ hãi cái chết à tà h u lạ. thu lạ vương chúng ta cùng người c h u n g chết à thu lạ đồ thiên vương từng tiếng gào thét vang vọng đất trời đây là à thu lạ vác gà chương sáu mươi hai liền quyết định là người mới người xuyên việt chương sáu mươi hai liền quyết định là người mới người xuyên việt sáu mươi hai kiến chúa điên cuồng công kích tới trước mắt bình c ư ớ n g nguy cơ tử vong đã ép hắn cơ hồ không thờ nổi nhưng nó vẫn không có từ bỏ nó chỉ là muốn sống theo nó đản sinh một khắc kia trở đi mãi cho đến bây giờ từ đầu đến cuối nó đều chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là còn sống chỉ thế thôi nhưng nó sinh ra ở thế giới này chính là một cái sai mặc dù nó đã xa so với tất cả con kiến tất cả kiến chúa muốn sống lâu dài nhưng sống sót lại là tất cả sinh mệnh nguyên thủy nhất truy cầu đặc biệt là tại loại này có siêu phàm lực lượng đồng thời đã đột phá tam gia i tình huống phía dưới càng l à như vậy a thu là tề lực phá thiên cuối cùng cả đ ờ i lại ngay cả làm tinh bên ngoài cũng không từng rời đi mười vạn tam gia văn minh tri thần thả chi đại vũ trụ đều có thể xem như tam giai đ ỉ n h phong tồn tại nhưng bọn hắn lại cả một đời đều không thể rời đi tự mình hành tinh mẹ h á t thủ càng ngày càng gần cũng càng lúc càng lớn cuối cùng đem thái dương mặt trăng cùng chung quanh hành tinh cùng một chỗ ôm nhập trong đó thái dương biến mất lam tinh đã mất đi quan mang mười vạn thua lạ phát ra kinh khủng quan mang chiếu sáng hết thảy mặt trăng biến mất địa c h ấ n núi lửa bắt đầu bộc phát ngàn vạn nhị giai thua l ạ chấn áp thiên thai đối với nguyên thủy văn minh mà nói kinh khủng nhất thiên h a i tại thua lạ trước mặt đã có thể tiện tay chấn áp nhưng bọn hắn thai nạn cho tới bây giờ cũng không tới từ ở những vật này anh. Lam thính i n c danh tô mặc giới tính nam vị cách nam tám mươi chín thế giới hiện tại vị cách ba một bốn sáng thế đẳng cấp hai nhìn xem tự mình vị cách tô mặc kém chút không có trực tiếp cười ra tiếng hai cái cấp ba văn minh trực tiếp cho mình tăng lên hai điểm vị cách À t h ô i là nhất tộc đã đạt đến cấp ba văn minh đình phòng hủy diệt về sau trực tiếp để cho mình thu được một một vị cách chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới một hai cũng chính là cấp bốn văn minh về phần kiến chúa đơn độc một con kỳ thật cũng coi là một cái văn minh mà lại cũng là cấp ba nguyên bản tô mặc cho là hắn nhiều nhất có thể đạt tới cấp hai cũng chính là bốn vị cách nhưng hiện tại xem ra vẫn là xem thường hắn mặc dù chỉ là cấp thấp nhất cấp ba văn minh nhưng cũng cho tô mặc cung cấp chín vị cách đương nhiên đây là bởi vì tô mặc đẻ ép không có đột phá nguyên nhân v à n g không liền phải toàn bộ t r ừ n hai sáng thế thần đẳng cấp càng cao hủy diệt văn minh lấy được vị cách cũng liền càng ít tại tô mặc vị cách từ cấp ba nhảy lên đột phá đến cấp năm về sau hắn vị cách cũng coi là từ cấp thấp đạt đến trung đẳng trình độ một đến ba vị cách vì đê vị cách bốn đến sáu chính là trung đẳng vị cách về phần sau cùng bảy đến chín đây là một bước nhất trọng tiên cùng lúc đó cũng không biết là tự mình sáng thế thần đẳng cấp đột phá đến cấp hai hay là bởi vì vị cách tăng lên nguyên nhân hắn cảm giác được mình có thể từ trong lịch sử rút ra ra hai cái văn minh đương nhiên hai cái này văn minh cũng không phải là trạng thái đỉnh cao nhất mà là nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu trước đó những chủng tộc kia đều là trải qua sáng thế thần cách tại vô số lần mô phỏng cuối cùng thành hình về sau mới bắt đầu đưa lên bởi vì mỗi một lần mô phỏng đều sẽ một chút xíu sai lầm cho nên mỗi một lần lấy được văn minh đều là không giống mặc dù tô mặc cũng có thể tự mình sáng tạo ra một cái tam nhãn tộc hoặc l à thu l à tộc nhưng mình sáng tạo ra cũng không thể trở thành một cái văn minh mà lại sáng tạo mỗi một lần đều sẽ có một chút điểm sai lầm sinh mệnh cái đồ chơi này xuất hiện một điểm sai lầm cũng có thể xuất hiện cách ly sinh sản cuối cùng khả năng ngay cả sinh sôi đều làm không được hắn cũng có thể lựa chọn phục chế bất quá p h ò n g chế tồn tại tất cả ghen tin tức đều là giống nhau cái này dễ dàng xuất hiện đ ồ đần tồn tại loại tồn tại này cũng căn bản không có khả năng sống sót x u ố n g d ư ớ i chớ nhìn hắn đưa lên những sinh mạng này vừa xuất hiện đều đã xuất hiện trí tuệ nhưng kỳ thật bọn hắn là trải qua vô số lần mô phỏng mới cuối cùng xuất hiện tồn tại hiện tại có thể một lần nữa rút ra ra hai cái chủng tộc lời nói cái thứ nhất không cần nói khẳng định là t h ứ là nhất tộc cái văn minh này tiềm lực trưởng thành rất cao tiếp tục trưởng thành thậm chí có thể trở thành cấp bốn văn minh nhưng còn lại một cái liền để tô mặc có ch mặc kệ là ủn trạ văn minh vẫn là kiến chúa tiềm lực phát triển cũng rất cao nói đến ủn trạ văn minh t ô mặc sửng sốt một chút vừa mới tự mình có phải hay không quên đem tự mình đ ặ c tị g ạ o phi gù lấy ra rồi đợi lát nữa tuyệt vọng chi nước mắt tự mình có phải hay không cũng quên cầm nghĩ đến cái này t ô mặc hướng phía vỡ vụ n lam tinh nhìn lại nếu như không có tuyệt vọng chi nước mắt lời nói a t h u ố l à thôi là muốn quật khởi vẫn thật là có chút khó khăn còn có chính là lớn quả dứa mảnh vụ linh hồn đây cũng là cái thứ tốt nghĩ đến t ô mặc suy nghĩ khé động tuyệt vọng chi nước mắt cùng linh, linh toái toái lớn quả dứa mảnh vỡ bị hắn thu thập lại tốt hết thể hoàn thành là thời điểm cho cố sự này phần cuối nghĩ đến cái này t ô mặc bản thể tự mình rời đi tiểu vũ trụ những chuyện khác liền rất đơn giản mặc dù bản thể của hắn đã rời đi tiểu vũ trụ nhưng này một bộ hắc cám bên trong kinh khủng thân ảnh nhưng như cũ đứng thẳng về phần lưu đ ạ i quân giữ đi đợi lát nữa hữu dụng như vậy tiếp xuống chính là quá độ kịch bản t ô mặc yên lặng xuất ra điện thoại di động của mình mở ra trực tiếp ở giữa một bên cắn dưa leo một bên nhìn xem trực tiếp t ô mặc thao túng h ắ cám bên trong vị kia nhìn về phía trực tiếp nếu như nói trước đó tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng vì cái gì lớn quả dứa đều đã chết rồi có thể trực tiếp vẫn còn tiếp tục lời nói giờ k h ắ c này bọn hắn biết bởi vì trực tiếp ở giữa bị cái này một vị đưa tay liền có thể hủy diệt thế giới tồn tại tiếp thủ giờ k h ắ c này mười mấy ước người xem không một người dám phát mưa đạn cũng không ai dám tất tất lại lại thậm chí có chút người nhát gan muốn rời khỏi trực tiếp ở giữa đều tại thời khắc này hoảng sợ phát hiện bọn hắn không cách nào thối lui ra khỏi trong bọn họ tâm sợ hãi không biết trước mắt cái này một vị muốn làm gì nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền thấy cái này một vị hắc á m bên trong tồn tại đang nhanh chóng bê lớn k h、so、ý nghĩ đúng, này g phải biển lớn, vừa hắn tinh bên người cũng cầu ra thân thể của bọn hắn bắt đầu điên cuồng run rẩy mồ hôi lạnh gì rào m à xuống đây chính là một vị tiện tay có thể hủy diện tinh cầu vì đ ạ tại. Tại tới tới trước đó vị kia có thể tiện tay nổ bọn hắn điện thoại di động tồn tại mặc dù rất nhiều người sợ hãi nhưng kỳ thật cũng không tính là đặc biệt sợ hãi mà lại trải qua mọi người phân tích vị kia có thể là không thích người khác nhìn xem hắn cho nên liền đem mọi người màn hình nổ đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ có thể cái này không giống a hắn vừa mới hủy diệt tắt thứ lạ văn minh trước đây không lâu vừa mới đem một người địa cầu kéo qua đi làm người xuyên việt đây là một cái mười đủ mười tà thần đám người hoảng sợ nhìn xem tà thần tới gần nhìn xem tà thần d ỗ i ra một cái tay liền như là hủy diệt tắt thứ lạ đồng dạng vươn một cái tay sau đó hoảng sợ nhìn xem cái tay kia vươn màn hình vươn màn hình nhưng mà bọn hắn lúc này cái gì đều không làm được liễn như là những cái kia bị kéo vào tiểu vũ trụ bên trong người căn bản là không có cách điều khiển thân thể của mình tô mặc cũng đồng dạng nhìn xem vươn ra hắc thủ do dự một chút đem trong tay ăn một nửa dưa leo đưa tới sau đó cái tay kia bắt lấy thấy cảnh này tô mặc nội tâm nợ nụ cười cấp hai sáng thế thần chính là mạnh đương nhiên ở trong đó còn có h ắ n năm tám mươi chín vị cách trèo trống nguyên nhân tốt hiện tại nên tiến vào chính đề trong màn hình vươn ra tay càng ngày càng dài cũng càng lúc càng lớn đúng lúc này một đạo quang mang sáng lên hắc thủ sát na biến mất lúc này khán giả hoảng sợ phát hiện tự mình giống như rốt cục có thể động giờ khác này vô số người khóc ròng ròng nội tâm sợ hãi kém chút không có để trái tim trực tiếp nhảy ra vừa mới thở dài một hơi vị tia đã từng nổ r ứ t điện thoại di động tồn tại xuất hiện ở trong màn hình trên người hắn vô cực đại đạo v ư ợ n quanh phát ra vô tận quan hoa loại tia sắc thái nhân loại không cách nào miêu tả không cách nào hình dung chỉ là trông thấy liền cảm giác đây là trong vũ trụ xinh đẹp nhất sắc thái nhưng dịch chuyển khỏi ánh mắt bọn hắn lại không cách nào miêu tả hình dung thân thể của hắn lớn giống như vũ trụ lại nhỏ như hạt bụi nhỏ hắn quay đầu hướng phía trực tiếp ở giữa phương hướng nhìn thoáng qua vô số người nội tâm lần nữa nhảy một cái nhưng cũng có tốt vị tiêu tựa hồ đối với bọn hắn không có hứng thú đang lúc bọn hắn thở dài một hơi thời điểm một cái tay đột nhiên từ trong màn hình rối ra sau đó tại một lần thu hồi trong màn hình tại thu hồi trong màn hình một khắc này bọn hắn thấy rõ ràng cái tay kia bên trên nắm lấy một cái bóng màu đen sau đó từng tiếng thét lên ở thế giới các nơi vang lên tô mặc nhìn thoáng qua lưu đại quân lại liếc mắt nhìn lúc này trực tiếp ở giữa xác định lúc này trực tiếp ở giữa chỉ có tự mình một người về sau bắt đầu mới một lần sang thế mà lại hắn còn định đem ủn trạ văn minh cùng thư lạ văn minh cùng một chỗ lấy ra lưu đại quân tiếp tục ném đến ủ n trạ văn minh bởi vì hắn trong đầu có quan hệ với ủ n trạ văn minh khoa học kỹ thuật dạng này có thể để ủ n trạ phát triển văn minh càng nhanh a thua lời nói tô mặc tạm thời còn không quyết định muốn hay không người xuyên việt hoặc là muốn cái gì dạng người xuyên việt tương đối tốt về phần mới văn minh nghĩ tới đây tô mặc lấy ra tự mình trước đó ghi lại mấy cái id địa chỉ ngẫu nhiên tuyển một cái cùng lúc đó một cái mang theo kính mắt người trẻ tuổi nhìn xem trước mắt mình một chuỗi văn tự trái tim điên cùng vận động nội tâm càng là cực độ sợ hãi ngươi tiểu vũ trụ kiến thiết mời ngươi gia nhập đồng ý là Đếm ngược 29 phút 59 giây 29 59 phút sau đó chính là một vòng mới sáng thế bắt đầu theo tô mặc sáng thế thần đẳng cấp tăng lên tới cấp hai hắn có thể làm sự tình cũng liền càng nhiều không nói đến hắn tại cái này tiểu vũ trụ bên trong vốn là vô địch cho dù là phóng tới thế giới hiện thực hắn đều có thể nhục thân tiến vào vũ trụ húng chi là tại cái này trong tiểu vũ trụ nương theo lấy tô mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút ba cái hoàn chỉnh sinh mệnh tinh cầu trong nháy mắt xuất hiện lại sự xuất hiện của bọn hắn còn bao gồm nguyên bộ công trình hàng tinh vệ tinh cùng các loại loạn thất bát tao đồ chơi dù sao chính là một khóa tạo ra thích hợp nhất sinh mệnh sinh tồn sinh mệnh tinh cầu tô mặc đứng tại trong vũ trụ thân thể vô hạn khổng lồ túi đầu nhìn trước mắt cái này ba bộ sinh mệnh tinh cầu chỉ có hắn lớn chừng bàn tay sinh thái hệ thống khẽ lắc đầu cái này cách quá xa đến lúc đó hủy diệt ta còn được đến chỗ ch nghĩ tới đây tô mặc dùng tay thao túng cái này ba bộ tinh cầu hệ thống dựa vào trải qua cuối cùng bị nguyên bản cùng loại với ba cái thái dương hệ vật chất toàn bộ động lại đến một cái trong thái dương hệ về sau hắn mới hài lòng gật đầu sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lần trước ăn quá tốt nguyên nhân nguyên bản hắn coi là có thể làm cái cấp hai văn minh đều đã cao nữa là kết quả xuất hiện cấp ba văn minh còn vừa xuất hiện chính là hai cái trong đó một cái thậm chí còn là cấp ba định phong cái này một đợt có thể nói là phất nhanh sau đó hắn đại khái là suy tư một chút biến thành cái này nguyên nhân đó chính là cùng văn minh khắc sinh ra ma sát bộc phát chiến đấu khiến cho bọn hắn không ngừng tăng lên lạc hậu liền muốn bị đánh nghĩ không bị đánh nhất định phải mạnh lên sau đó tất cả mọi người mạnh lên tất cả mọi người mạnh lên cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới chúng ta vĩ đại sáng thế thần tô mặc đại nhân mặc dù hắn hủy diệt cái kia hai cái văn minh thời điểm không có chút nào do dự cũng không có bất kỳ cái gì thương hại càng không có nhưng thốt tốt h ra tô mặc tự mình cũng lười kiếm cớ lần này tô mặc dự định phụ khắc một chút lần trước thao tác mặc dù mỗi cái văn minh đều đơn độc phân ra tới một cái tinh cầu cũng có thuộc về bọn hắn vệ tinh hẳng tinh nhưng khoảng cách gần như thế chỉ cần có thể rời đi hành tinh mẹ thậm chí đều không cần rời đi chỉ cần thông qua phát xạ vệ tinh hoặc là kính thiên văn đều có thể phát hiện văn minh khác tồn tại đến lúc đó mặc kệ là vì phát triển văn minh vẫn là tài nguyên thậm chí sợ hãi văn minh khác đối với mình xâm lược như vậy thì sẽ chỉ xuất hiện hai loại tình huống hoặc là trực tiếp khai chiến đem đối phương diệt tộc hoặc là mở ra quân sự chuẩn bị chiến đấu tăng lên điên cuồng thực lực hai loại mặc kệ là cái nào tôi mặc đều rất hài lòng trong đó a thu là nhất tộc tiềm lực phá trần ủng t ạ văn minh từ lưu đại quân cái này mang theo ở kiếp trước ủng t ạ văn minh tri thức người dẫn đầu chỉ cần cho bọn hắn hai trăm năm thời gian bọn hắn liền có thể lại xuất hiện đương thời ủng t r ạ văn minh về phần mới văn minh cái này người xuyên việt đã cho tốt đến lúc đó để bọn hắn tự mình nhìn xem làm sao chuyện gì đi dù sao có ủng t r ạ văn minh cùng t h u a lạ cái văn minh này sẽ như thế nào tô mặc cũng không chút nào để ý dù sao không có khả năng mỗi một cái văn minh đều sẽ có như thế tiềm lực nếu như tiềm lực mạnh bọn hắn liền sẽ cùng hai người khác hòa mình đương nhiên cái này đánh thì đánh ra chó đầu góc đánh tiềm lực yếu vậy liền trở thành bọn hắn phụ thuộc h ì n tam giác là nhất ổn định cho nên tô mặc tin tưởng vững chắc lần này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề mà lại sẽ ổn định phát triển nghĩ đến cái này tô mặc bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian sau đó rơi vãi văn minh hạt giống À thu l à văn minh tinh cầu tô mặc vứt xuống một giọt tuyệt vọng chi nước mắt bảy phiến lớn quả dứa m ả n h vỡ ủn trạ văn minh cũng là một giọt tuyệt vọng chi nước mắt bảy phiến lớn quả dứa m ả n h vỡ về phần mới văn minh tô mặc biểu thị không biết cái văn minh này có làm được cái gì cũng không biết bọn hắn có cái gì tiềm lực cho nên chỉ có thể cho bọn hắn sáu phiến lớn quả dứa mạnh vỡ về phần tại sao như thế phân có hai nguyên nhân thứ nhất tuyệt vọng chi nước mắt nơi phát ra lưu đại quân lưu đại quân nếu như có thể lợi dụng có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn sau đó là ắt h u a lạ văn minh bọn hắn đối với tuyệt vọng chi nước mắt sử dụng cũng là được trời ưu ái nếu không phải là như thế tô mặc cũng sẽ không cho bọn hắn tuyệt vọng chi nước mắt nguyên nhân thứ hai là lớn quả dứa mảnh vỡ hết thể hai mươi phiến lớn quả dứa thuộc về ắt h u a lạ ấn lý thuyết ắt thua lạ hẳn là phải lớn đầu nhưng ắt h u a lạ lại muốn lưu đại quân một giọt nước mắt cho nên liền chia đều một chút như vậy vốn nên, nên một người mười mảnh liền hoàn thành có thể ba cái văn minh bên này hai cái đều điểm nhiều đồ như vậy mới văn min thế là hắn liền lại từ một bên cầm ba cái ra nhìn xem tự mình phân phối tô mặc thật muốn nói một câu tự mình thật là một cái công bằng sáng thế thần lớn quả g i ữ a ngươi thanh cao ngươi không tầm thường ngươi cũng cầm ta mảnh vỡ khắp nơi loại điểm ngươi còn không công bằng lưu đại quân ta hết thảy liền hai giọt nước mắt nhìn xem tự mình làm xong hết thảy tô mặc hài lòng gật đầu kỳ thật tại vừa mới biết được tự mình chỉ cần hủy diệt văn minh liền có thể tăng lên vị cách thời điểm tô mặc là nghĩ tới trực tiếp làm một vạn cái văn minh ra sau đó duy nhất một lần hủy diệt dù là một vạn cái văn minh đều là đê đẳng nhất không chấm năm cấp văn minh cũng đầy đủ hắn đến cấp chín có thể tự mình một cái chỉ là cấp một sáng thế thần nhanh nhất cũng chính là một ngày làm ra một cái văn minh mà lại tự mình bồi dưỡng văn minh còn có về số lượng hạn nhiều nhất không thể vượt qua ba cái cho dù là hắn lấy ra ba cái t r ù n g tộc cái thứ ba cũng sẽ không sinh ra trí tuệ đương nhiên có năng lực này làm điểm vai thú vẫn là không có vấn đề nhìn trước mắt bị tự mình chuẩn bị cho tốt hết thảy tô mặc hài lòng gật đầu sau đó bắt đầu đưa lên văn minh hạt giống chờ bên ngoài người kia lúc tiến vào bên này cũng kém không nhiều qua đi thời gian năm mươi năm đến lúc đó nhìn xem các ngươi sẽ làm sao làm đi làm xong đây hết thảy t ô mặc hài lòng gật đầu sau một lần nữa trở lại hiện thực bắt đầu tiếp tục câm khô đừng nhìn tại trong t i ể u vũ trụ t ô mặc đều đã đem tinh cầu lấy ra nhưng thế giới hiện thực cũng bất quá mới trôi qua không đến nửa phút lúc này hứa thế luân cũng mới cuối cùng từ sợ hai bên trong lấy lại tinh thần đưa tay sờ một chút trước mắt trong s u ố t phụ đề sau một khắc hắn cũng cảm giác linh hồn của mình tựa hồ cũng muốn bị lôi kéo đi liền tranh thủ tay lấy ra tay run run lấy điện thoại di động ra sau đó trực tiếp lựa chọn báo cảnh ngươi tốt đây là sờ sật cục cảnh sát xin hỏi có gì có thể đến giút ngươi hứa thế luân ta ta ta phải xuyên qua tiên sinh xin đừng nên cùng chúng ta đùa kiểu này nếu như ngươi ác ý báo cảnh lãng phí cảnh lực chúng ta là có thể đem ngươi b ắ t lại ta thật thật phải xuyên qua hiện tại vẫn tại đến ngược còn có hai mươi chín phút không đúng hiện tại chỉ có hai mươi tám phút ngay tại vừa rồi ta đang nhìn lớn quả dứa trực tiếp sau đó trong màn hình ra một cái tay hiện tại trước mắt ta liền có một cái màn ảnh nhắc nhở ta sau hai mươi tám phút xuyên qua h ứ a thế luân thanh â m càng nói càng lớn cuối cùng thậm chí là gầm thét kêu đi ra tại đem những n à y nói gầm thét sau khi hô lên nội tâm của hắn sợ hãi cũng rốt c u c tiêu tán một chút mà lúc này ít hít hít cục cảnh sát cảnh sát đang nghe lời này về sau lại có chút một bức liên quan tới lớn quả giữa sự tình hiện tại có thể nói là lên tới tám mươi tuổi lão nhân xuống đến đứa bé trai sáu tuổi cũng đã biết thậm chí vừa rồi vị kia muốn thuận dây lưới bỏ ra tới tồn tại cũng là dọa tất cả mọi người nhảy một cái mặc dù cái kia t à thần cuối cùng bị một vị khác tồn tại càng khủng bố hơn bắt về nhưng dạng này một cái có thể thuận dây lưới bỏ qua đến hơn nữa còn là phất tay cũng có thể diện tinh kinh khủng t à thần ai lại không sợ ngay tại vừa mới cái kia chỉ trong chốc lát bên trong không biết có bao nhiêu người bị bị hủ thiếu chút nữa ngất đi thật nhiều không có bệnh tim người đều kém chút không có dọa ra bệnh tim về phần có bệnh tim hoặc là đã tại bệnh viện hoặc là hiện tại mới vừa vặn uống thuốc xong lúc đầu lúc này đều đã đủ loạn kết quả hiện tại còn ra tới một cái l o ạ n hơn. Thiên sinh, ngươi xác định ngươi không có nói sai mà. Hứa thế sai xác có mà. l u â n ta c hơn ờ một chút liền xuyên về rồi, ta liền lửa rồi, xuyên n về g ư i cơm g ngươi ư trước ơ i viện tâm thần đi mà. Mà lại ta hiện tại là mà. Mà định đem đến bệnh thần tâm mắt các bắt ta tiên sinh chúng ta chỉ là xác định một chút bây giờ nói ra vị trí của ngươi chúng ta lập tức phái người tới sau đó ta bên này đã giúp ngươi liên hệ phía trên nhưng nếu như ngươi là đùa ác lời nói ngươi đem đối mặt nghiêm trọng xử phạt hứa thế luân đang nói xong địa chỉ về sau cả người trực tiếp vô lực nằm ở trên ghế salon trong đầu các loại phân loạn suy nghĩ không ngừng phun trào người khác còn có thể cùng phụ mẫu cáo biệt nhưng mình liền một đứa cô nhi ngay cả cái cáo biệt người đều không có cuối cùng hắn chỉ có thể cho mấy cái chơi đến còn khá tốt tiểu đồng bọn từng cái gọi điện thoại lại đem thẻ ngân hàng của mình bên trong hơn một vạn toàn bộ quên cho mình lớn lên cô nhi viện nếu như là tại không có nhìn thấy lớn quả dứa trước đó hắn có lẽ sẽ còn coi là xuyên qua là một trận kỳ ngộ nhưng hiện tại hắn có thể không có chút nào cho rằng như vậy kỳ thật cho dù là khi nhìn đến lớn quả dứa về sau cho dù là cái tay kia còn không có từ trong màn hình chui ra ngoài trước đó hắn cũng còn có một chút nghĩ xuyên qua có lẽ mình không thể như là lớn quả dứa như thế vi phong cũng không có lớn quả dứa không có cường đại ý chí nhưng đây cũng là đoạn thứ hai nhân sinh mà lại sống lâu nhiều năm như vậy cũng không lỗ a mặc dù rất thống khổ nhưng những thống khổ này hắn cũng không có kinh lịch hắn vẫn là cho là mình có thể kiên trì một chút có thể theo cái tay kia từ trong màn hình chui ra ngoài trông thấy những cái kia có thể đột phá thứ nguyên thuận dây lưới kéo người tiến vào cái khác vũ trụ tồn tại về sau hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cái khác suy nghĩ tự mình là không có suy nghĩ nhưng người khác chính là muốn lôi kéo ngươi đi ngươi thì có biện pháp gì ngươi liền nói hai cái này lựa chọn còn có cái kia đến ngược kết thúc ngầm thừa nhận xác định t u y ề n hạng cùng cung hắc không bên trên toát ra nhiều lần hắc khí dùng cái mông suy nghĩ không đúng cái này đều không cần suy nghĩ đối phương đây là đã sáng loáng nói cho ngươi biết lao tử chính là tạ thần lao tử chính là muốn kéo ngươi xuống dưới ngươi không có lựa、chọn. cảnh sát còn chưa tới đến hứa thế luân ngồi xuống t r ư ớ c máy vi tính chầm tư một lát vẫn là phát cái thế i t mời ta bị t à thần chọn chúng còn có hai mươi phút xuyên qua đến quả giữa ca thế giới hiện tại ta phải làm gì cầu online vội và gấp tô mặc nhìn xem bắn ra thế i t mời trực tiếp đoạt cái ghế s o f a trả lời việc đã đến nước này nếu không ăn trước cái cơm t r ư n g chừng sáu mươi b ố mới văn minh chừng sáu mươi b ố mới văn minh hứa thế luân đại ca đừng nói dỡn chăm chú tô mặc lại chăm chú cũng muốn ăn cơm a hứa thế luân không nhìn thẳng tô mặc nhìn về phía cái khác bình luận bị thần tiên triệu hài tự a chữ số thế giới cần người máy móc bạo lòng thú tiến hóa nước nước nước kinh nghiệm sáu sáu sáu đại ca nhớ kỹ vì quả dứa ca báo thủ nếu không ngươi viết quyển sách đi cam đoan nhìn viết sách tà cho vay nhìn b ạ c h kim chi tư nhanh càng đêm không thể say giấc hứa thế luân nhìn xem cái này thuần một s á t xả đạm bình luận chỉ cảm thấy tự mình có chút nhức cả chứng tự mình liền không nên phát tại trên mạng cùng nó cùng bọn hắn nói m ò n h ạ t còn không bằng các loại cảnh sát tới nhìn xem nói thế nào không cần một lát một đoàn cảnh sát liền đã đi tới hứa thế luân trụ sở một người cảnh sát nhìn xem hứa thế luân mở miệng nói chính là ngươi nói lập tức sẽ xuyên qua rồi hứa thế luân gật gật đầu đúng vậy còn có hai mươi mốt phút nghe nói như thế cảnh sát trầm mặc một lát ngươi muốn vì lời của ngươi nói phụ trách hiện tại ta mặc kệ ngươi nói là sự thật hay là giả ta cũng làm ngươi là thật nhưng ngươi hiểu hứa thế luân lần nữa gật đầu cho nên ta hiện tại phải làm sao cảnh sát giúp đỡ một chút ngực camera lại sơ soạn một chút tự mình bên thai thai nghe do hỏi nói một chút ngươi bây giờ tình huống tại trước mắt ta có một cái không ngừng b ư c lên hắc khí quanh tròn phía trên biểu hiện ta sắp xuyên qua cái khác vũ trụ phía dưới có hai cái tuyển hạng một cái là xác định một cái là là phía dưới cùng nhất còn có đ ế m ngược biểu hiện đ ế m ngược kết thúc tự động xác định n g h e xong hứa thế luân lời nói hiện trường cảnh sát toàn bộ hai mặt nhìn nhau cái này cái này cái này lựa chọn đến cùng khác nhau ở chỗ nào lúc nào xuất hiện hứa thế luân chính là tại cái kia hắc thủ tồn tại bị bắt lúc trở về xuất hiện người cái này nếu như ngươi nói đều là thật như vậy thì có thể xác định mấy chuyện gì thứ nhất người cái này tám mươi có thể là bị vị kia phía sau màn hắc thủ tồn tại khóa chặt thứ hai ngươi sở dĩ sẽ thấy cái lựa chọn này là bởi vì vị kia tồn tại bị hạn chế bởi vì tại trước đây không lâu hắn liền trực tiếp đem một người khác kéo vào cái vũ trụ kia căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội tại chỗ hôn mê cho nên ngươi nơi này hắn là muốn cho ngươi một cái tự mình lựa chọn cơ hội nhưng hắn ở bên trong động tay động chân thế là lựa chọn của ngươi biến thành dạng này hứa thế luân cho nên hiện tại cùng ta nói những thứ này có làm được cái gì nha ta muốn biết nếu như ta xuyên qua muốn làm sao sống sót mà không phải muốn các ngươi cùng ta nói những chuyện này không nên gấp gáp chúng ta muốn từ trên căn bản phân tích vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề ngươi nghĩ một hồi vì cái gì cái này tà thần hội chọn chúng ngươi ngươi có cái gì cùng người khác không giống địa phương sao nguyên bản đang nghe câu kia tà thần vì sao lại chọn chúng ngươi thời điểm hứa thế luân đều nhanh muốn mắng chửi người ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là đối phương vì sao lại chọn chúng ta ngươi có phải hay không muốn nói hắn vì cái gì tuyển ta không chọn người khác có phải hay không còn muốn ta trên người mình tìm nguyên nhân kết quả suy nghĩ một chút hắn nói thật đúng là đúng, đúng là muốn trên người mình tìm nguyên nhân hứa đồng chí không nên vọng động chúng ta không phải muốn trốn tránh trách nhiệm nếu như ngươi nói là sự thật nói như vậy lời nói thật chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp cam đoan người không xuyên qua nhưng bây giờ ngươi chỉ có tận khả năng nhiều nói với chúng ta ra ngươi đạt được tin tức chúng ta mới có thể cho ngươi càng nhiều tin tức hơn mà lại hiện nay chúng ta phát hiện người xuyên việt s á t thực có ít có lẽ có rất nhiều nhưng chúng ta cũng không biết cũng chưa từng từng có tin tức bọn hắn cũng đều chưa có trở về tỷ như những cái kia đi làm đột nhiên chết vội còn có các loại đột nhiên xuất hiện sự cố những người này chúng ta bây giờ cũng hoài nghi bọn hắn là xuyên qua t ô mặc ngươi đây là thuần nói xấu Ta thế Hứa muốn luôn ngươi báng. cáo các phỉ lắp đối ầ u u ta chính là một biệt, ta biết tại đứa sao chính cô nhi, cũng có khác cho cũng nhì, không hề có sự khác biệt, cho nên ta cũng không biết hắn nên là m sự n Không tuyệt ta. b ế t nha, không có việc gì không nên gì g có việc ấ phương gác, vậy trước tiên k ô n nói chuyện này, chúng ta tới nói cái thứ hai sự tình. g tới cái hai Đối thứ h ta sự p để ngươi xuyên qua khẳng định là có nguyên nhân hay là để ngươi làm chuyện gì mà những việc này chỉ có ngươi có thể làm người khác đều không làm được hoặc là nói chỉ có địa cầu chúng ta người có thể làm hắn không thể đọc thủ cũng tỷ như lúc t r ư ớ c vị k i ê u người xuyên việt xuống dưới bức lớn quả dứa thăng cấp đồng dạng cho nên liền xem như ngươi xuyên qua trong thời gian ngắn cũng không chết được mà lại bởi vì tranh l ệ n h thời gian còn có bên kia có được siêu phàm năng lực nguyên nhân nếu như ngươi có thể tìm tới cơ hội nói không chừng thậm chí có thể sống càng lâu cho nên ngươi cũng không cần được trí hứa thế luân lời an ủi thì không cần nói ta liền muốn biết các ngươi còn có cái gì biện pháp n g chúng ta trước mắt có một cái không thành thục đề nghị kiến nghị gì nếu không ngươi mở trực tiếp hứa thế luân chúng ta không có nói đùa với ngươi hiện tại cái này chính là trước mắt biện pháp tốt nhất bởi vì chuyện như vậy chúng ta thật còn không biết xử lý như thế nào nếu như ngươi mở ra trực tiếp cũng có thể cùng lớn quả dứa như thế liên thông thế giới của chúng ta c ũ n g đem ý thức đưa vào thế giới kia lời nói có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi một điểm viễn c h ỉ n h trợ giúp bằng không chúng ta thật không có biện pháp gì hứa thế luân nếu như ta trực tiếp không có liên thông tới đây chứ chúng ta sẽ giúp ngươi hỏa táng trải qua một phen thảo luận xác định không có trực tiếp là biện pháp tốt nhất về sau một người mới bắt đầu trực tiếp trực tiếp ở giữa danh sưng cũng rất là trói sáng đếm ngược mười hai phân mười chín giây sắp xuyên qua dị thế giới tìm quả giữa ca lúc này lớn quả giữa trực tiếp ở giữa đã q u a n bế liên quan tới cái tay kia chỉ sợ cũng không ai dám đàm bọn hắn chỉ có thể không ngừng t i ế t hận lấy lớn quả dứa vô số địa phương thậm chí đều đã kéo ạt thứ lạ chi vương t r ư ơ n g tiền đổ câu đối phung điếu t r ư ơ n g tiền đổ phụ mẫu đối với cái này càng là cực kỳ bi thương bọn hắn trơ mắt nhìn con của mình tại dị thế giới dãy ruộng ngàn năm t h ụ ộ c chín trăm năm thống khổ cuối cùng bị mà một chút gan lớn công ty điện ảnh lúc này đều nghĩ đến liên hệ lớn quả dứa phụ mẫu đem lớn quả dứa sự tích đập thành điện ảnh l i ê n gọi ạt thứa lạ chi vương ngay tại trên internet vẫn còn khắp nơi xáo lộ lớn quả dứa cùng xuyên qua thời điểm cái này trực tiếp ở giữa xuất hiện có thể nói là bờ uff trầy tất cả đều là nóng từ cùng từ một chút tràn vào mấy ngàn người xem không phải ca môn ngươi muốn kiếm tiền muốn điên rồi đi cái này nhiệt độ ngươi cũng dám cọ chính là ngươi sợ là không biết quả dứa ca hiện tại là tình huống như thế nào đi có ít người à cái gì cũng đều không hiểu trông thấy một cái điểm nóng liền điên cùng sông đi lên có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đi tìm quả dứa ca quả dứa ca nhiệt độ ngươi cũng dám như thế cọ ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào à các minh đệ báo cáo đi một đợt đem hắn trực tiếp phong h ả o hứa thế luôn nâng đỡ tự mình kính mắt có chút bất đắc dĩ nhìn xem những thứ này bình luận không nói gì chỉ là lẳng chờ đợi thời gian đến lúc này trong tiểu vũ trụ ba cái văn minh đều đã xuất hiện mọc da to lớn sừng t r â u có ba con mắt cùng đỏ trắng giao nhau làn da ủn chả nhất tộc tại t ì n h cầu bên trên bốn phía du đãng không ngừng sử dụng bọn hắn trời sinh con mắt thứ ba trao đổi tin tức tin tưởng không được bao lâu bọn hắn sẽ xuất hiện văn tự cùng ngôn ngữ thậm chí bọn hắn lúc này đều đã bắt đầu hợp lực hợp tác chế tạo chỗ ở của mình t ô mặc thấy cảnh này rất là hài lòng không hổ là tại chỗ ba trăm năm liền đi tới hơi nước thời đại văn minh lần này các ngươi có tuyệt vọng chi nước mắt cùng lớn quả dứa trợ rút không biết có thể cho ta cái gì kinh hỉ sau đó t ô mặc lại quay đầu nhìn về phía một viên k h á c tinh cầu một đám bắp thịt cả người có bốn cánh tay tướng mạo hung hãn đã t h u i lạ nhất tộc chính hô to từng tiếng đã t h u i lạ đầy đất chạy loạn khi thì cùng người khác đánh một trận hoặc là không cầm trên đất cỏ dại rút lên đến ăn một miếng lại nổ ra hoặc là mấy cái thậm chí mấy chục người đuổi theo một chút tiểu động vật khắp nơi tán loạn còn có rơi vào trong nước một bên đù ngủ c ố nước g n một bên hô to ả t h u i lạ không bao lâu liền nhẹ nhàng đi lên nhìn thấy một màn này t ô mặc xạ mặt lại giờ khác này hắn thậm chí đang hoài nghi lúc trước tuyển văn minh thời điểm có phải hay không chọn sai kiến chúa có phải hay không sẽ t dù sao liền bọn hắn hiện tại tình huống này thật không giống như là có thể tự mình đi ra siêu phàm con đường bộ dáng tô mặc thậm chí hoài nghi liền xem như đ e m siêu phàm con đường n é m trước mặt bọn hắn bọn hắn đều không nhất định có thể đi qua cái này thuần túy chính là một đám hai đồ đần a tô mặc do dự ngã xuống đất muốn hay không cho ắt thưa là nhất tộc đang lộng cái người dẫn đường sau đó lắc đầu cảm thấy nhìn xem tại ai cuối cùng mới đưa ánh mắt ném đến viên thứ ba tinh cầu bên trên tại nhìn thấy viên tinh cầu này thời điểm tô mặc đều nghi ngờ một chút bởi vì lúc này trên viên tinh cầu này phi thường yên tĩnh không nhìn thấy bất cứ bóng người nào phản phất đây là một viên không có sinh mệnh t ử tinh nhưng trên viên tinh cầu này lúc này cũng là xanh uống tươi tốt mọc đầy thực vật còn có từng cái động vật tại chạy tán loạn khắp nơi có thể chứng minh đây là một viên sinh mệnh tinh cầu chẳng lẽ là đưa lên sinh mệnh hạt giống thất bại rồi đang lúc tô mặc nghĩ như vậy thời điểm đã nhìn thấy một con cùng loại thọ sinh vật đột nhiên ngã xuống đất tử vong không khí hơi bóp méo một chút con thọ lại lần nữa đứng lên tiếp tục túi đầu ăn cỏ nguyên bản có chút không thèm để ý tô mặc lúc này chăm chú nhìn thoáng qua sau một khắc ăn mới hiểu được cũng không phải là sinh mệnh chủng tộc đưa lên thất bại mà là lần này sinh mệnh hình thái có chút đ bởi vì bọn hắn không cần thân thể cái này có chút cùng loại với lớn quả dứa hồn thể hình thái sau một khắc tô mặc liền h i ể u tới bởi vì văn minh hạt giống tại mô phỏng quá trình bên trong sẽ căn cứ trước mắt hoàn cảnh cùng tình cầu mô phỏng r a tốt nhất cũng là thích hợp nhất sinh vật mặc dù luôn luôn có chút sai sót cũng có tốt có xấu t ỷ như bình thường thế giới không có bất kỳ cái gì tình huống nguy hiểm dưới ủng trạ văn minh sinh ra là thuộc về vận khí bảo dạng về sau văn minh bắt đầu xuất hiện con mỗi cho dù là cái kia bị con mỗi cùng con kiến ăn ba trăm năm diệt vong chủng tộc bọn hắn cũng có câu thông tế tự con mỗi năng lực mặc dù bị chính bọn hắn tìm đường chết. Về phần cái cuối cùng là, mãng liền xong việc bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì uy hiếp hơn nữa còn tăng thêm nhiều như vậy đồ tốt vẫn không có biến hóa là bởi vì đây là tô mặc từ trước đó văn minh lấy ra vâng không tô mặc đoán chừng hai cái này văn minh sẽ c à n g mạnh mà bây giờ cái chủng tộc này tình huống liền rất rõ ràng là nhận lấy lớn quả g i ữ a mảnh vỡ ảnh hưởng cho nên toàn bộ biến thành cái này hình thái bộ dáng xem ra lần này thật sự có ý tư a một cái khoa học kỹ thuật lộ tuyến một cái nhục thân cường đại còn có một cái là hồn thể ba cái văn minh khác nhau và chạm không biết sẽ b ộ c phát ra tia lửa gì nghĩ tới đây Tô Mạc sau đó tô mặc liền bắt đầu chọn lựa a thu là người dẫn đường cái này chọn lựa quá trình kỳ thật vẫn là rất đơn giản Tô Mạc ủng trạng t i văn minh là phát triển khoa học kỹ thuật liền để các nàng khoa học kỹ thuật phát triển đến cấp bốn văn minh đi lần trước kém một chút đều có thể đến cấp hai văn minh lần này tăng gấp đôi cũng không tính khó đi mà lại lưu lại quân còn có kinh nghiệm của lần trước tương đương với ít đi một ngàn năm đường quanh co chỉ cần bọn hắn cố gắng một chút cũng không phải là không thể được hoàn thành sau đó h t h u lạ nhất tộc cái này nói thì càng đơn giản làm cái trước thời đại mờ vợ tờ liền cho bọn hắn một cái đơn giản nhiệm vụ tốt thu thập h t h u lạ chi vương toàn bộ m ả n h vỡ đương nhiên tô mặc nói cũng không phải chỉ có h t h u lạ tinh cầu bên trên m ả n h vỡ còn bao gồm cái khác hai cái văn minh siêu p h à m văn minh muốn rời khỏi hành tinh mẹ yêu cầu thấp nhất là tạm giai bọn hắn muốn thu thập lớn quả dứa m ả n h vỡ nhất định phải đánh tới ủng t ạ văn minh khả năng không cần vật này nhưng bọn hắn ủng t ạ mạng thế nhưng là có thể thả sóng đánh nhau ai thua ai thắng t h ậ t đúng là nói không ch đến lúc đó liền nhìn bên nào phát triển nhanh mà cuối cùng cái kêu hồn thể văn minh tô mặc cũng còn không biết bọn hắn kêu cái gì bất quá bọn hắn thế nhưng là dựa vào lớn quả dứa mảnh vỡ mới biến thành cái dạng này muốn bọn hắn lớn quả dứa mảnh vỡ tương đương với muốn mạng của bọn hắn mà lại lớn quả dứa mảnh vỡ mặc kệ là đối với bọn hắn trưởng thành vẫn là sự phát triển của tương lai đều có rất lớn tác dụng cho nên muốn lấy đi bọn hắn lớn quả dứa mảnh vỡ cái này sợ cũng không phải đơn giản như vậy bất quá đối với cái này mới văn minh tô mặc cũng còn không phải đặc biệt giải không biết bọn hắn tương lai đến cùng sẽ như thế nào nếu như thế vậy liền cho bọn hắn một cái thống nhất thành công nói rõ bọn hắn thực lực cường đại đến kinh khủng đủ để nghiền ép lưu đại quân cùng thua lạ đối với tô mặc mà nói tự nhiên là tất cả đều vui vẻ thất bại thất bại liền thất bại đi dù sao tô mặc cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao cũng là một cái mới văn minh cho dù là bọn họ có lớn quả dứa mảnh vỡ làm biến số phát triển nhưng đối mặt hai cái đã có kinh nghiệm văn minh thật rất buồn ngủ khó sau đó chính là trực tiếp sự tình những người kia ý nghĩ tô mặc tự nhiên cũng là thấy được tự nhiên cũng biết bọn hắn muốn làm cái gì suy tư một lát cuối cùng tô mặc vẫn là không nói gì đã muốn nhìn trực tiếp vậy liền xem đi đến lúc đó cho lưu đại quân cũng làm một cái trực tiếp nhưng mỗi một cái trực tiếp ở giữa đều sẽ khóa chặt linh hồn cũng không hạn chế rời khỏi nhưng không thể đi cái khác trực tiếp ở giữa nói cách khác chỉ cần làm ra lựa chọn mặc kệ là tiến vào ba người này cái nào trực tiếp ở giữa đều không thể đi cái khác trực tiếp ở giữa mật báo mặc dù t ô mặc cũng biết bọn hắn sẽ nghị phương thiết pháp trợ giúp bọn hắn nhưng những thứ này cũng không sao chỉ cần không phải tại ba cái trực tiếp thời gian khắp nơi tán loạn là được v ậ phân bị người hoài nghi mục đích chẳng lẽ mục đích này còn không rõ hiền mà chỉ cần trong hiện thực người so sánh ba người nhiệm vụ đều có thể nhìn ra đây là đang b u ộ c bọn hắn trưởng thành mà lại tô mặc vì cam đoan chính mình cái này sáng thế thần cao võ huy vũ hình tượng nhưng mà cái gì đều không có làm a sáng thế thần bởi vì trước hai cái văn minh bị người vượt ngoại tà ma hủy hoại c ố ý t ừ trong lịch sử đem nó lấy ra một lần nữa tham dự một lần phục sinh thi đấu để bọn hắn một lần nữa kinh lịch ngàn năm thí luyện về phân trực tiếp nhiệm vụ xuyên qua cái này cùng ta sáng thế thần có quan hệ gì không nhìn thấy các ngươi trực tiếp giao diện đều bước lên hắc khí mạ cái này rõ ràng là tả thần thủ bút có được hay không c h n g ta sáng thế thần có quan hệ gì làm xong đây hết thể về sau thời gian đã qua nửa giờ lúc này trong tiểu vũ trụ cũng đã đi qua hơn hai mươi năm thời gian những cái kia bị đưa lên ra sinh mệnh hạt giống cũng đã bắt đầu bám rễ sinh trồi gây giống hậu đại hai cái nghe cảnh sát nói mở ra trực tiếp người trẻ tuổi nao động lệnh ra tự mình ngã xuống vẫn đứng tại cách đó không xa cảnh sát nhìn thấy cái này một màn này sau con n g ư ờ i co rụt lại thật thật thật xuyên qua đi lên xem một chút cùng nó trương tiền đồ tình huống bên kia đồng dạng mau nhìn trực tiếp sau một khắc tất cả mọi người nhìn về phía trực tiếp ở giữa trực tiếp ở giữa bên trong nguyên bản hiện thực hình tượng biến thành một mảnh xanh đúng tươi tốt rừng cây một cái trôi nổi người trong suốt ảnh đứng tại trong đó xung quanh còn có một con cùng loại với con thỏ đồng dạng động vật từ bên cạnh hắn chạy tới trực tiếp ở giữa bên trong nguyên bản một mực đang mang hứa thế luân người giờ khắc này toàn động cái này đây đây là thật xuyên qua không phải ca môn chúng ta cùng ngươi nói đùa ngươi không cần thiết thật xuyên qua đi mau đi ra cái nhìn xem có phải hay không tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng ta dựa vào cái này hiện tại xuyên qua đều đơn giản như vậy mà vừa mới ta còn tại một cái khác trực tiếp ở giữa thấy có người cũng là dạng này thao tác hắn sẽ không cũng muốn xuyên qua đi các huynh đệ là thật tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng ca môn không có ý tứ ta vì ta vừa mới nói lời vì ngươi xin lỗi ta không nên mắng ngươi ta ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ thật xuyên qua a a huynh đệ thật xin lỗi hứa thế luân nhìn trước mắt mưa đạn sớm tại xuyên qua trước đó hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng nhưng trước mắt mưa đạn thật sự là nhiều lắm lúc này hắn cũng rốt cục cảm nhận được loại kia muốn mắng chửi người xúc động lại nói tiếp vài câu về sau hắn mưa đạn quả nhiên biến ít đi rất nhiều sau đó hắn liền bắt đầu tại cái này không người thế giới thận trọng tra xét kết quả hắn lại kinh ngạc phát hiện thế giới này thật không có người mà lại tâm tình của mình giống như là trước đó lớn quả giữa cái chủng loại kia linh hồn tâm tính đồng dạng cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn dù sao bình thường xuyên qua hoặc là hồ n xuyên hoặc là nhục thân cùng một chỗ xuyên qua nhưng mình đây là tình huống như thế nào người khác hồ n xuyên xuyên qua đều sẽ đoạt xá một cái nhục thân ta cái này quang linh linh một cái linh hồn cho nên hắn hiện tại rất không có cảm giác an toàn rất mong muốn tìm tới một cái nhục thân đoạt xá đây cũng là mọi người cho ra ý kiến nhưng đoạt xá người dù sao cũng phải đoạt xá người đi chẳng lẽ đoạt xá cái con thỏ sau đó hắn liền lại bắt đầu nhanh chóng ở trên mặt đất tung bay muốn tìm kiếm một cái có thể đoạt xá đối tượng cùng lúc đó nào đó trong phòng thí nghiệm hai cái to lớn hình chiếu nghi thượng phát hình hai cái trực tiếp hình tượng theo thứ tự là hứa thế luân cùng vương kiến trí hai người hai cái này đều là được tuyển chọn người cũng là bọn hắn yêu cầu trực tiếp hứa thế luân nhìn bên này lấy rất an tĩnh cũng không có vấn đề gì mà lại cái này hình thái cũng rất kỳ quái nhưng làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là vương kiến trí tình huống bên kia đây đây là thứ là nhất tộc vương kiến trí xuyên qua đến đất thư lạ văn minh cái gì các ngươi nhìn người xuyên việt kia xuyên qua đến đất thư lạ văn minh ta xem một chút vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi tình huống bên kia chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối nghe nói như thế những người khác cũng lập tức bắt đầu xem xét một bên khác hình chiếu lại phát hiện bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy nguyên bản bọn hắn làm như vậy chính là nghĩ đến có thể tùy thời giao lưu so sánh hai bên thế giới kết quả hiện tại xem ra tựa như là không cách nào làm được đối với điểm này bọn hắn cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào vương kiến trí xuyên qua tới về sau nhìn xem bên cạnh mình t ố t năm top ba bốn tay ạt thư a lạ cả người đều phủ một chút sau đó bắt đầu kích động hô to lên các i n h đệ ta xuyên qua đến quả dứa ca ạt thư a lạ văn minh không biết có phải hay không là thời gian xuyên qua cũng không biết hiện tại là niên đại nào có lẽ chúng ta có thể tìm được quả dứa ca ta dựa vào dẫn chương trình thật xuyên việt rồi hơn nữa còn là ạt thư a lạ văn minh nhanh đi tìm quả dứa ca để hắn không muốn cưới lao bà đúng nhất định phải ngăn cản quả dứa ca cưới lao bà bằng không cuộc đời của hắn đều là bi kịch cải biến quả dứa tương lai của ca cải biến ạt thư lạ tương、lai. Không thể để cho con kiến thể cho theo chứng con bên trong áp Con giết trực tiếp giết chết, để mỗi ra. áp vừa à là n không sẽ xuất hiện nạn、đói. Nhìn xem hiện tại là niên đại nào, nhìn không g thể hay sẽ xuất xem xem quả tại tìm tới đói. đại có ca. giữa v mới xuyên qua nguyên bản còn có chút thận trọng hắn sau một khắc liền cao hứng lên mặc dù mình xuyên v ề rồi hơn nữa còn là một cái rất nguy hiểm thế giới phải biết thế giới này phía sau màn hát thủ thế nhưng là có thể hủy diệt thế giới tồn tại trước đó hắn vẫn hoài nghi mình là bị vị kia kéo xuống hiện tại xem ra khả năng đã đạt đến tám mươi vị kia không có bị thần đá chết mà lại hắn còn muốn tiếp tục lần trước chưa hoàn thành sự tình cho nên đem tự mình kéo đến thư lạ văn minh đúng nhất định chính là dạng này bất quá mình đã biết lịch sử làm sao có thể để quả dứa ca dẫm lên vết xe đổ phải biết hậu kỳ quả dứa ca mặc dù vẫn như c ũ không phải vị kia đối thủ nhưng cũng là có thể diện tinh kinh khủng đại lao có được hay không chỉ cần ôm chặt bắp đùi của hắn tự mình cũng có thể sống một năm g à n n một n g à n năm a vẫn là bị người chiếu cố xưng vương xưng bám ộ t n g à năm n cái này không thể so với trên địa cầu làm xã xúc tới mạnh hơn nhiều đến lúc đó tự mình còn có thể phi thiên nội địa đây không phải thoải mái phát nổ không được tự mình trước hết tìm tới quả dứa ca chuyện thứ nhất chính là để hắn không muốn chấm b ư ớ c và n g không này lại trở thành hắn cả đời hát lịch sử nghĩ đến cái này vương kiến chi trực tiếp mở miệng hô to lớn quả dứa quả dứa ca ngươi tại mã t r u n g quanh ạ t h u l ạ tộc nhân nao h nao h quay đầu hướng hắn nhìn tới không rõ hắn phát ra thanh âm vì cái gì không giống một cái ạ t h u l ạ nghi ngờ tiến lên hai bước sau đó hô một câu ạ t h u lạ còn lại ạ t h u l ạ tộc nhân cũng là xông tới ạ t h u lạ ạ t h u lạ trong đó còn có hai người ma quyền sát trưởng nhìn xem giống như muốn cùng vương kiến chi đánh nhau đồng dạng làm nhìn qua lớn quả dứa trực tiếp n ư ờ i vương kiến chi thế nhưng là biết rõ Hà Thu Lạ người h cái, cái, cái, đến đến vừa mới nói cái gì vì cái gì bọn hắn đều truy ngươi a người có phải hay không mắng quả dứa ca đúng vậy à nếu không ngươi quỳ xuống nói lời xin lỗi quả dứa ca thế nhưng là tín ngưỡng của bọn họ ngươi mắng quả dứa ca sợ là có chút khó sống sau、so、ta vương kiến trí một bên nhanh chóng chạy một bên giống to đừng nói vậy ta không có mắng quả dứa ca mà lại tình huống này không thích hợp bọn hắn còn giống như không biết nói chuyện không đúng ta mới vừa thu được một cái nhiệm vụ điện thoại a thu lạ chi vương mạnh vỡ a thu lạ chi vương mạnh vỡ a thu lạ chi vương là quả dứa ca cho nên a thu lạ chi vương mạnh vỡ là quả dứa ca mạnh vỡ chương sáu mươi sáu ngươi nói ta muốn thống nhất chính là cái này ba cái, cái, cái văn minh chẳng phải là nói quả dứa ca đã chết quả dứa ca đều đã chết rồi như vậy những thứ này đặt thua là nhất tộc là tình huống như thế nào có phải hay không là quả dứa ca sau khi chết bọn hắn thoái hóa n g ư ơ i mẹ nó là não tàn nha bọn hắn thực lực đều đã mạnh như vậy làm sao có thể thoái hóa ta có một cái không thành thục ý nghĩ còn nhớ rõ con kia hát thủ nhà quả dứa ca vốn là mục tiêu của hắn nhưng cuối cùng ra cái đại lão đem cái này phía sau màn hát thủ bắt lấy cho nên nhiệm vụ của hắn thất bại mà lại vị kia kinh khủng đại lão còn bảo lưu lại một bộ phận t h u a là nhất tộc hòa trùng thế là chính là ngươi bây giờ nhìn thấy tình huống này về phần thu thập quả dứa ca mạnh vỡ khả năng phía sau màn cái kia mưa đạn còn chưa nói hết nhưng tất cả mọi người thấy rõ thu thập m ả n h vỡ nói rõ quả dứa ca sau khi chết còn bị phân thây ta quả dứa ca thật quá thảm rồi huynh đệ nếu như có thể mà nói hy vọng ngươi có thể đem quả dứa ca thi thể n h ậ n đủ mặc kệ là làm một người địa cầu vẫn là làm hát thù la nhất tộc v ư ơ n g hắn đều không nên nhận đái ngộ như thế huynh đệ cho quả dứa ca thu cái thi đi các ngươi nao tàn nha thu thập quả dứa ca thi thể chuyện này rất rõ ràng chính là phía sau màn hát thủ muốn hắn làm như vậy thậm chí ta hoài nghi cái này trực tiếp đều là vị nào làm ra đến lúc đó hắn còn muốn thuận dây lưới bỏ qua đến có lẽ chính là tại người huynh đệ này hoàn thành nhiệm vụ về sau liền sẽ thuận dây lưới b ò qua tới đợi lát nữa nhiệm vụ có nhiệm vụ có phải hay không liền có ban thưởng ngươi xem một chút đến cùng là ban thưởng gì có phải hay không có thể trở về vương kiến trí một bên chạy một bên lắc đầu ta không nhìn thấy ban thưởng chỉ có thấy được nhiệm vụ cái kêu đ o á n chừng là ẩn giấu đi chỉ có ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhìn thấy nếu như những thứ này ạ thôi là cũng còn không có khai trí lời nói ngươi hoàn toàn không cần thiết chạy à không chạy làm gì chờ lấy bị bọn hắn đánh mà bọn hắn tại sao muốn đánh ngươi vương kiến trí động tác đột nhiên một trận đúng vậy a bọn hắn tại sao muốn đánh ta nghĩ đến cái này hắn trực tiếp dừng bước lại còn lại a thu lạ cũng n h a o n h a o ngừng lại nên nói không nói a thu lạ thể chất là thật mạnh liên tục bằng nhanh nhất tốc độ chạy mười mấy phút khi đều không mang theo thở mặc dù tất cả a thu lạ đều ngừng lại nhưng tất cả mọi người vẫn như cũng nhìn xem vương kiến trí trong đó mấy người lại bắt đầu ma quyền sát trưởng tựa hồ là muốn tìm người đánh nhau nhìn thấy một màn này vương kiến trí nội tâm đột nhiên đại định quả nhiên a thu lạ trí thông minh k h n g cao đã dạng này vậy thì dễ làm rồi chỉ gặp vương kiến trí g ơ tay lên đối phương x a một chỉ sau đó hô lớn một câu ả thua lạ tất cả ả thua lạ người toàn bộ hướng về vương kiến trí ngón tay phương hướng nhìn lại hắn thuận thế xâm nhập trong đám người đợi đến cái khác ả thua lạ quay đầu thời điểm đã không cách nào phân biệt ra vừa mới là ai k tế b ả o tại tất cả ả thua lạ lại hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát về sau liền từng cái đi ra hoặc là bốn tay nổ lên cây hoặc là trên mặt đất cùng đ ả o đất còn có một bên hô to ạ thua lạ một bên nổi điên chạy loạn sau một lát cái kia chạy loạn ạ thua lạ sau lưng liền theo một mảnh ạ thua lạ sau đó cái kia dẫn đầu bị người đánh một trận không lâu lại có người cảm thấy vừa rồi tốt như vậy giống chơi rất vui sau đó như thế lặp đi lặp lại vương kiến trí nằm tại một cái cây bên cạnh nhìn xem bọn này tựa như là hai đồ đần đồng dạng t h ư i là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hắn bây giờ còn đang suy nghĩ quả dứa ca đơn thuần đến cùng là thế nào đem bọn hắn điều giáo nghe lời cùng lúc đó trực tiếp ở giữa bên trong cũng có người phát mưa đã nói ngươi có thể đi một chút năm đó quả dứa ca đường xưa nhớ ký đừng c ư ớ i vợ trông thấy trứng đừng có dùng h ỏ a thiêu con mũi toàn bộ đánh chết cho nên quả dứa ca lúc trước đến cùng là thế nào c u ộ thời cái này ta nghe quả dứa ca nói qua tựa như là phát minh hòa diễm sau đó thì nướng tái phát minh v ũ khí đánh con mũi、ổi. thế nhưng là cái này đã nửa ngày ta cũng không nhìn thấy con mũi a nếu g h n không ngươi phát minh vũ khí hoặc là h ỏ a diễm trên lầu đại tài người ta lớn quả g i ữ a thời đại k i ê n là có con mũi làm uy hiếp a thu l à thức là mặc dù trí thông minh không cao nhưng cũng biết đoàn kết hợp tác biết cái gì là tộc nhân của mình n g ư ơ i xem một chút hiện tại bọn hắn d á n g vẻ n g ư ơ i phát hiện vũ khí bọn hắn liền dám cầm đối làm người phát minh hòa diễm tin hay không liền sẽ có người liền sẽ bị dựng lên để nướng không phải huynh đệ ngươi đây có phải hay không là có chút quá bất hợp lý không hợp t h i thường Ta cho nếu g ư ơ i i b t điểm đ này ề không ngoại bọn hắn g ta là sẽ chỉ tuyển ra một cái người thực lực cường đại nhất làm vương sau đó đi đến phong kiến chế độ nô lệ cái này giống như không có tâm bệnh nếu như xác định thế giới này không có quái thú lời nói ngươi trước tiên có thể đi tìm một cái quả dứa ca mạnh vỡ lúc trước quả dứa ca mạnh như vậy nhưng đã thu lại đó nhưng chính là dựa vào quả dứa ca dùng tự mình linh hồn nuôi lên nếu như ngươi có thể thu được quả dứa ca mạnh vỡ nói không chừng liền thật dùng vũ lực chinh phục bọn hắn vương kiên trí xem ra chỉ có thể như thế là một công bằng sáng thế thần hai cái người xuyên việt đều có thể trực tiếp bên này lưu đ ạ i quân cũng không có ngoại lệ mà lại hắn trực tiếp vừa ra là hấp dẫn người ta nhất cũng là thụ nhất đội tuyển quốc gia chú ý lưu đ ạ i quân đứng tại một cái vừa mới dùng xi măng cốt thép chế tạo phòng ốc trước mặt đối trực tiếp đường vắng mọi người ta ta ta là tại lớn quả dứa trước đó liền xuyên qua, qua người xuyên việt đi chính là ùn trạ văn minh hiện tại ta một lần nữa về tới ủn trạ văn minh trải qua phân tích của ta sở dĩ có thể như vậy rất có thể là bởi vì vị kia thần tồn tại vị kia phát hiện phía sau màn hát thủ sau đó để ủn trạ văn minh một lần nữa chịu được một lần khảo nghiệm đồng thời cũng rất cảm kích lớn quả dứa nếu không phải hắn ta cũng sẽ không có một lần nữa cơ hội hiện tại ủn trạ văn minh vẫn còn nguyên thủy thời đại xuất hiện trên thế giới này vẫn chưa tới ba mươi năm ta dựa vào không đến ba mươi năm ngươi nói cho ta không đến ba mươi năm liền làm ra tiểu dương lâu ta dựa vào ngươi cái này cái này có chút không hợp thói thường a nên nói không hổ là có thể từ dị thế giới trở về tồn tại mà đúng vậy à nếu như ta nhớ kỹ không sai cái này một vị lúc trước thế nhưng là từ dị thế giới về tới thế giới hiện thực tồn tại quả nhiên có thể trở về đại lao chính là không giống cái này phát triển tốc độ đơn giản vô địch ba mươi năm phát triển thành dạng này một ngàn năm không được trở thành chân chính quang trí nước ủng trạ m ạ n ủng trạ m ạ n ta muốn nhìn ủng trạ m ạ n lưu đại quân khe khẽ lắc đầu hiện tại ta là ủng trạ văn minh thủ tịch nhà thiết kế cũng là ủng trạ văn minh tối cao người chỉ huy ta dự định tại trong một trăm n ă m đem ủ n t r ạ n văn minh lúc trước khoa học kỹ thuật toàn bộ phục khắc ra để bọn hắn trở lại lúc trước vinh quang càng có dự toán lần này chúng ta đối mặt giống như như trước vẫn là đại hồng thủy nhưng ta không có ý định lại đi đến một lần đường xưa phát triển đáy biển thành lũy mà là dẫn đầu ủ n t r ạ n văn minh bay ra tinh cầu tìm kiếm r a viên mới đại lao hay là chuẩn bị làm ủ n t r ạ n m à n sao nhìn thấy vấn đề này lưu đại quân trầm mặc một chút lúc trước tự mình làm ra ủ n t r ạ mạn để quái thu xuất hiện mặc dù hắn hoài nghi những quái thú này kỳ thật chính là cái kia phía sau màn hắc thủ làm ra t ừ m ì n h bị lần nữa kéo vào thế giới này mà lại bị chứa vào một cái quái thú thể nội thời điểm hắn liền đã xác định điểm này mặc dù hắn hoài nghi cái này tồn tại còn chưa có chết nhưng mình thật không dám đánh cược đồng thời hắn cũng đang xoan suýt nếu như mình không có phát triển đ ủ n g t r ạ n mạn nhưng quái thú vẫn như cũ xuất hiện đâu bọn hắn đủn t r ạ n văn minh nhưng không có ạt thứ lại nhất tộc mạnh mẽ như vậy vũ lực đi đối kháng quái thú cũng không dám trực tiếp mãng huynh đệ ngươi là đang lo lắng quái thú sự tình nha lưu đại quân gật gật đầu không nói gì kỳ thật lo lắng của ngươi là dư thừa nếu như phải có người phát không phát triển đúng ạ mạn đều sẽ xuất hiện bởi vì tại trước ngươi liền đã xuất hiện qua mà lại những cái kia con mối ngay tại tinh không bên trong nếu như đã bị người thanh trừ như vậy vẫn là ngươi phát không phát triển đồn trạ mạn bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện tựa như là địa cầu chúng ta chúng ta nơi này khắp nơi trên đất đ n trạ mạn đồ chơi ngươi trông thấy có quái thú n h à quái thú đồ chơi không tính lưu đại quân nghe xong lời này hít một hơi thật sâu con mối hắn không biết còn có tồn tại hay không nhưng nếu quả như thật tồn tại đây cũng là một vấn đề nghĩ đến cái này lưu đại quân đem phát ra chỉ lệnh làm cho tất cả mọi người trạ tộc nhân tụ tập tại hắn lại tới đây một khắc này hắn liền đã đem lai lịch của mình cùng kinh lịch sự t ì n h toàn bộ nói một lần đây cũng là vì cái gì hắn nhanh như vậy liền có thể trở thành ủ n trạ văn minh thủ tịch nhà thiết kế cùng quan chỉ huy tối cao nguyên nhân bởi vì tất cả mọi người ý thức đều là liên thông bọn hắn căn bản không có hoang hôn cho nên lưu đại quân thuận lý thành trương trở thành sảng khoái trước ủ n trạ văn minh nhất có tri thức cũng là nhất có thấy s a người n g từng cái có ba con mắt to lớn sừng châu tam nhãn người tụ tập tới lưu đại quân đem ý nghĩ của mình nói một lần liên quan tới ùn trạ m ạ n sự tỉnh hắn lần này không có ý định tự mình làm cản rỡ mà là dự định đạt được tất cả mọi người đồng ý tại hắn đem tự mình liên quan tới ủn t r ạ mạng cùng quái thú thuyết pháp c ù n g ta thần lý luận cùng tình không bên trong khả năng tồn tại quái thú chuyện này nói một lần về sau tam nhãn người bắt đầu lâm vào cãi vã và kịch liệt cuối cùng bọn hắn vẫn là một lần nữa mở ra ủn t r ạ mạng kế hoạch mà lưu đại quân cũng tại lúc này nhìn thấy nhiệm vụ của mình đem ủn t r ạ văn minh phát triển thành cấp bốn văn minh hắn cũng không biết cái gì gọi là cấp bốn văn minh cũng không biết cấp bốn tiêu chuẩn gì thậm chí hoài nghi nhiệm vụ này mục đích lúc trước lớn quả dứa là thế nào bị tả thần để mắt tới kẹp lấy không đột phá mới có thể miễn cưỡng sống tạm nhiều năm như vậy mà tự mình thật muốn làm nhiệm vụ này sao? hắn không biết mà lại nhiệm vụ này khoảng cách mình bây giờ vẫn là quá xa cùng lúc đó thế giới hiện thực xuất hiện ba cái người xuyên việt sự t ì n h rốt cuộc bị người phát hiện mà lại tiến vào một cái trực tiếp ở giữa liền không cách nào lại tiến vào cái khác trực tiếp ở giữa chuyện này tức thì bị người lưu truyền sôi sùng sục ba cái người xuyên việt nhiệm vụ cũng bị người phát ra vương kiến trí nhiệm vụ nhìn qua đơn giản nhất cũng bình thường nhất chỉ cần thu thập lớn quả g i ữ a mảnh vỡ coi như thành công sau đó là ban sơ người xuyên việt trong khoảng thời gian ngắn trở thành ủ ồ n trạ văn minh thủ lĩnh cũng có phong phú kinh nghiệm cùng khoa học tri thức lưu lại quân nhiệm vụ của hắn là tăng lên khoa học kỹ thuật đẳng cấp đây cũng là có thể lý giải nhưng sau cùng hứa thế luân nơi đó nhiệm vụ của hắn là thống nhất tam đại văn minh vừa mới bắt đầu thời điểm hứa thế luân còn tưởng rằng là trên viên tinh cầu này có ba cái chủng tộc cuối cùng khi hắn biết được ba cái văn minh là chỉ chính hắn tinh cầu bên trên cái này tự mình tìm vài ngày cũng còn không nhìn thấy cái quỷ ảnh t ử chủng tộc còn có mặc trước hết cả người chỉ huy ngắn ngủi một chút thời gian đều nhanh muốn đi tiến hơi nước thời đại ủn trạ văn minh bốn cánh tay chiến thiên đấu địa đi theo quả dứa ca đánh tả thần thư lạ văn minh cái này mẹ nó lão từ đầu kia đi đánh、à. c h ư ơ n g Phục trạ văn minh dựa vào là khoa học kỹ thuật giảng chính là khoa học nhưng ngươi bây giờ tồn tại hình thái liền rất không khoa học cho nên cũng không cần sợ hãi đừng nói hiện tại ủng trạ văn minh còn tại hơi nước thời đại cho dù là đi thẳng đến khoa học kỹ thuật thời đại cũng liền như thế t ủng t r ạ văn minh bắt các ngươi căn bản không có biện pháp nào không hổ là ngọa l o n g hình vẹn vẹn dăm ba câu liền đem trước mắt tình thế phân tích như thế thấu triệt quả nhiên là đỉnh tiêm lưu sĩ ta phượng s ố cam bái hạ p h ò n g trên lầu hai cái các ngươi đủ a còn diễn đi lên đúng không dẫn chương trình ngươi nhìn đây là công đây là phòng đây là đối thủ của ngươi h thủ là c h i vương ta cũng tới ta cũng tới đây là trước đây là về sau đây là đối thủ của ngươi quang trí nước lãnh tụ h thủ là đồ có vũ lực lại đần độn chỉ độn tinh kết mã phu nhìn như hưng mãnh không ỳ t phải, phải trên lầu ca môn ngươi có phải hay không đánh chữ sai không sai ta chính là muốn cởi chết người ta lưu đại quân đều hơi nước thời đại một lát nữa khoa học kỹ thuật đều nhanh gặp phải chúng ta à thúc là chỉ cần cầm tới quả dứa ca mảnh vỡ quật khởi cũng là nhanh một nhóm nhìn nhìn lại dẫn chương trình ngươi ngay cả mình tộc nhân đều không tìm được thật sự cầm đầu đi đánh a những cái kia nhìn xem giống thỏ đồ chơi ta nhìn thấy nhiều lần bọn chúng không phải là tộc nhân của ngươi đi không thể đi cái này nếu như là thỏ nói thật sự cầm đầu đi đánh à t h a lạ thế tay h thỏ đầu ăn ngon hứa thế luân nhìn trước mắt mưa đạn cả người đều không tốt cái này đến lúc nào rồi bọn gia hỏa này còn tại cùng mình đùa kiểu này hứa thế luân rất im lặng người t ạ i im lặng thời điểm là thật sẽ rất im lặng hiện tại hắn cái gì đều không muốn nhiều lời cũng không muốn l ý trực tiếp ở giữa những thứ này xa điều dân mạng chỉ muốn nhanh lên tìm tới tộc nhân của mình có thể chính mình cũng đã tìm đã mấy ngày thật là cái gì cũng không thấy a cho nên tộc nhân của mình đến cùng là cái gì tình huống hắn hiện tại ngay cả mình tộc nhân là cái dạng gì cũng không biết chẳng lẽ thật nghĩ tới đây hứa thế luân túi đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa một con ngay tại ăn cỏ con thỏ chẳng lẽ thật là bọn hắn cái này cái này không thể đi mặc dù cảm thấy không có khả năng nhưng hắn vẫn là tới gần ngay tại ăn cỏ con thỏ đột nhiên dừng lại động tác sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn trong mắt mang theo một chút n g h i hoặc trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy hứa thế luân động tác cũng là trực tiếp mậm bức không phải ca m o n ngươi có lầm hay không ngươi sẽ không thật coi là cái này con thỏ chính là của ngươi tộc nhân đi ca m o n ta nói đùa ngươi vẫn là đi nhìn địa phương khác tìm một cái đi cái này con thỏ căn bản cũng không khả năng có trí tuệ sau đó đầu này mưa đạn vừa mới phát ra bọn hắn liền thấy một cái giống như hứa thế luân trong suốt bóng người từ con thỏ trên thân bay ra trực tiếp ở giữa bên trong t h à n h tinh thọ tự tinh yêu quái ta dựa vào ca m o n ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói nếu như các ngươi cái này tất cả đều là loại vật này lời nói đoán chừng đủ gắt thứ là bọn hắn ăn được một đoạn thời gian nói cái gì lời nói thật đâu bất quá thọ tử tinh không phải là nữ n h a cái này cái này giống như cũng không phải a tây du ky đã thấy nhiều a ngươi ai nói cho ngươi thọ tử tinh nhất định phải là nữ công con thọ liền không thể thành tinh hứa thế luân cũng mặc kệ chính mình trước mắt mưa đạn khi nhìn đến cái này cũng giống như mình hồn thể về sau trên mặt hắn cao hưng rốt c ụ ộ c gần tàng không ở nguyên bản hắn còn tại xoắn suýt nghi hoặc vì cái gì người khác xuyên qua đều có thể trực tiếp đoạt xá một cái thân thể nhưng mình lại là một cái l ẻ loi trơ trọi linh hồn cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải hay không tự mình tại xuyên qua thời điểm xuất hiện vấn đề gì hắn kỳ thật cũng nghĩ qua là cái kia để cho mình xuyên qua tồn tại cho mình một lựa chọn cơ hội giống như là xuyên qua trước đó cái kia chọn một dạng mặc dù hai lựa chọn không có khác nhau hắn rõ ràng có thể tự mình đem tự mình kéo xuống nhưng hắn vẫn là cho mình một lựa chọn cơ hội từ điểm đó cũng có thể thấy được đây là một cái rất rõ chủ thật là thần đúng mặc dù nội tâm của hắn rất muốn mắng người rất muốn đem cái kia đem tự mình kéo xuống tồn tại hung hăng mắng một trận nhưng hắn không dám chỉ có thể trái lương tâm nói đối phương là cái thật là thần mà lại khi biết nhiệm vụ của mình là thống nhất ba cái văn minh về sau hắn liền nghĩ qua tự mình ghi mục liền phải đem cái văn minh này thủ lĩnh cho đ o ạ x á chỉ có dạng này chính mình mới sẽ có như vậy một chút cơ hội dù sao ủng t r ạ văn minh hiện tại cũng đã bắt đầu đi hướng khoa học kỹ thuật xã hội a thu lạ nhất tộc quật khởi cũng chỉ là thời gian văn minh căn cứ hắn dự đoán một cái hiện đại người xuyên việt đi đến không có đầu góc các thu lạ nhất tộc chỉ cần cho hắn một chút thời gian liền có thể như là lớn quả g i ữ a đồng dạng trở thành A thu lạ vương chỉ có tự mình cho đến bây giờ ngay cả cái tinh cầu này văn minh cũng còn không tìm được liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng hiện tại thấy được cái này cũng giống như mình tồn tại hắn rốt có biết cũng không phải là tự mình đ ặ thù cũng không phải cái kia tả thần cho mình quyền lựa chọn để cho mình đi chọn một cái tốt nhục thân đoạt xá mà là cái văn minh này chính là cái này bộ dáng như là lớn quả giữa lúc trước cái chủng loại kia linh hồn trạng thái cho nên cái chủng tộc này người toàn bộ đều là linh hồn thể đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm cái kia giống như hắn linh hồn thể nghi ngờ nhìn hứa thế luân một mắt lại liếc mắt nhìn trên mặt đất bởi vì chính mình rời đi thân thể mà nhanh chóng chạy trốn con thỏ một mắt quay người đi tới một cái cây trước mặt nhẹ nhàng đi vào hứa thế luân nhìn thấy đối phương muốn rời khỏi vội vàng mở miệng hô to chờ một chút huynh đệ hôn thể nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hứa thế luân sau đó h o c bộ dáng của hắn cũng làm mở miệng nói. Chờ m ộ tại liên tục hỏi nhiều lần về sau hứa thế luân rốt cuộc biết cái này mẹ nó chính là một cái máy lặp lại ta đã nói rồi nhân loại bản chất chính là máy lặp lại quả nhiên sao rốt cuộc tìm được nhân loại là máy lặp lại chứng cứ Sáu cái đồ chơi này giống như có c giống đồ như h này ú tại ý tứ, nhưng nhìn xem trí thông trí ít thư nhưng nhìn minh giống như không cao dáng、vẻ. Không xem、so、kia cao so vẻ. kệ, n h trình, thu phục hắn, sau a n hạ bá con đường đi. t i hạ ngọa long nguyện v ì chúa công cống hiến sức lực tại hạ phượng sổ nguyện v ì chúa công quên mình phục vụ tại hạ tư m ã ý. Mau đưa trên lầu bắt lại nhìn xem đầy bình phong mưa đạn hứa thế luân rốt cục vẫn là nhịn không được mắng một câu thảo tất cả các miệng thảo tất cả các miệng cái này không cần học cái này không cần học nhìn xem cái này điên cuồng bắt chước tự mình h ô n thể hứa thế luân cũng là bị hắn chỉnh không còn cách nào khác cảm giác cùng con hàng này sinh khí có chút cùng hai đồ đần sinh khí đồng dạng chẳng lẽ đây là t r ù n g tộc của mình mà l i ê n cái đồ chơi này ta dùng đầu thống nhất tam quốc ca thật chẳng lẽ cần nhờ trực tiếp ở giữa những cái kia xa điều dân mạng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm cái kia hồn thể đi vào trước mặt hắn nghi hoặc nhìn hắn sau đó từ hứa thế luân trong thân thể xuyên qua sau một khắc cái này hồn thể hình dạng đại biến trực tiếp biến thành hứa thế luân bộ dáng nhìn xem cái này cùng mình giống nhau như lúc hồn thể hứa thế luân đều sửng sốt một chút con mẹ nó có cái này thao tác mà cái này còn không phải để hắn kinh hãi nhất kinh hãi nhất chính là trước đó cái kia còn cùng hai đồ đần đồng dạng huân thể sau một khắc lại là mở miệng nói chuyện n g ư ơ i nhìn ta làm gì hứa thế luân mở to hai mắt nhìn n g ư ơ i biết nói chuyện biết nói chuyện có cái gì kỳ quái nha ngươi là ai à vì cái gì cùng ta dáng dấp đồng dạng không phải không phải nói là ngươi giải giống như ta sao ta hứa thế luân mới vừa từ địa cầu xuyên qua tới cho nên ngươi là ai hứa thế luân không phải ngươi là hứa thế luân ta là ai giờ khắc này đừng nói trực tiếp ở giữa dân mạng liền ngay cả hứa thế luân chính mình cũng ở bức Cho nên, tự mình thay thế. nên, người tự đây là bị người thay thế. không hiểu đâu, ta còn muốn đi thống nhất tam quốc đâu, không chơi với người nữa. Nói xong, cái kêu biến cùng hứa thế luôn giống nhau như nút giá hỏa đi với người Nói cái biến giống giá i đâu, muốn Quốc đâu, kêu luôn ta Tam nút trực nữa. còn cùng xong, ế phải bay đi. c ỉ để đứng đệ, lại luôn tại cái ngươi thật giống như bị người i một thật thế thật cũ ngác chỗ. hứa như Huynh như vẫn ngơ bị mạo. Không h p ả ngươi thật giống như bị người thay thế hắn vừa mới có phải hay không nói muốn thống nhất tam quốc hắn vừa mới có phải hay không nói mình mới vừa từ địa cầu xuyên qua hắn có phải hay không là thu được ngươi toàn bộ ký ức ta mẹ nó trạm thử liền đã đem ký ức toàn bộ p h ú khắc cái này cái này có chút như bờ vừa mới hắn tựa như là từ con thỏ kia thể nổ ra nói cách khác hắn sẽ còn đoạt xá năng lực này tốt mẹ nó biến thái a ban đầu kỹ năng như bức như vậy ta cảm giác ngươi thống nhất tam quốc nhiệm vụ giống như cũng không phải không thể làm a nhanh nhanh nhanh nhanh đi tìm tới càng nhiều người để bọn hắn cũng toàn bộ biến thành ngươi sau đó toàn viên người địa cầu c h i thức hơn nữa còn đều có đồng dạng mục tiêu ta mẹ nó cái này không cất cánh đúng vậy a đây là sự thực như bức a đoạt xá a thu lạ đánh chết t n cha mạn chỉ là a thu lạ chi vương quang tri nước lãnh tụ tại ta tám ngàn vạn hứa thế luân trước mặt đáng là gì đúng vậy a Quá điệu, Luân cái a có thể hay không đ n h cho c bao ta một á h ồ này thể đưa tới, ta không đưa muốn lên ban, n A. Ta cũng, muốn một cái. Ta cũng giống vậy. Khi nếu h ì n đ n hồn thể bay xa, mà lại xác định bọn hắn thật bọn gia hỏa này thật chỉ cần tiếp xúc một chút liền cái xác chỉ xúc chút có kia lại tiếp bay xa, ra hỏa thể thật thật thể h một t mà hoạch được đối phương ký ức cùng chi thức được ức cùng đối ký hứa thế về sau, là u n người kích động. n ca kích Cái y nếu là toàn viên biến thành tự mình cái này mẹ nó không cất cánh mặc dù hắn cũng không biết biến thành tự mình có làm được cái gì nhưng dù sao cũng so bọn hắn hiện tại cái này hai đồ đần dáng vẽ tờ ta mà lại dạng này về sau bọn hắn sẽ còn có được cùng chung mục tiêu đơn giản không nên quá thoải mái à. nghĩ đến cái này hứa thế luân bắt đầu điên cuồng khắp nơi tán loạn mặc kệ là con thỏ gà rừng đại thụ thép đâu chỉ cần là hắn nhìn thấy đồ vật đều xông đi vào nhìn một chút đến cùng có hay không hồn t h ể bởi vì hắn phát hiện những thứ này hồn t h ể thật sự là rất ưa thích bịt mắt chỗ tìm cho nên hắn nhất định phải từng cái đem bọn giá hỏa này toàn bộ tìm ra sau đó để bọn hắn biến thành hình dạng của mình sau năm tiếng hứa thế luân nhìn xem trước mắt mình hơn ba trăm cái cùng mình giống nhau như lúc hứa thế luân nội tâm vô cùng kích động nguyên bản còn dự định tiếp tục đi tìm cái khác hồn thể hứa thế luân đột nhiên chú ý tới mặt đất một khối trong suốt thạch đầu tảng đá kia nhìn qua có điểm giống là một đầu bộ dáng nhìn thấy cái đồ chơi này hứa thế luân cười hắc hắc lại bắt được một cái vừa nói hắn đưa tay đem cái kia tươi sáng cánh tay t ô m lấy vốn cho là sẽ cầm ra một cái hồn thể kết quả lại phát hiện thật chỉ có nửa cái cánh tay nhìn thấy một màn này hứa thế luân sửng sốt một chút đây là tình huống như thế nào quả nhiên là thế giới chí lớn không thiếu cái là à, tảng đá kia cùng cánh tay của người cũng là kỳ hoa hứa thế luân vừa nói một bên liền muốn đem thạch đầu ném ra bên ngoài nhưng vào lúc này một đầu mưa đạn đưa tới chú ý của hắn ca môn ngươi chờ chút cái đồ chơi này ta nhìn làm sao giống như là quả dứa ca mảnh v ỡ a hứa thế luân trông thấy cái này mưa đạn kém chút không có mình đem trong tay thạch đầu ném ra không phải ca môn đừng nói dẫn a cái này một chút cũng không tốt cười chương 68, hồn tộc phát triển thái dương phong bạo chương 68, hồn tộc phát triển thái dương phong bạo nói đùa cái gì cái gì cho đùa ta nghe một chút ta cũng phải nghe bên này hứa thế luân mới mở miệng bên cạnh một đám hứa thế luân toàn bộ xúm lại bọn hắn biểu thị cũng nghĩ nghe một chút cái chuyện cười này hứa thế luân mau mau cút đi tìm người đem tất cả mọi người biến thành chúng ta dựa vào cái gì ta đi người đi không được sao chính là a tất cả mọi người là hứa thế luân dựa vào cái gì ta đi đúng a vì cái gì không thể là n g ư ờ i đi sau một lát hứa thế luân nhìn xem một đám hứa thế luân đánh lên giờ khác này hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ biến thành tự mình giống như cũng không phải chuyện gì tốt cũng tỉ như trước mắt loại tình huống này ai cũng chỉ huy bất động ai nhưng bây giờ chuyện này không phải trọng điểm hắn cúi đầu nhìn xem đầu kia tươi sáng cánh tay bàn tay cùng nó tiếp xúc địa phương từng kia từng sợi ý lạnh chuyển vào trong lòng bàn tay cái này đây thật là quả dứa ca tay không xác định nhưng rất có thể là không phải ta cái này cùng t h u i lạ văn minh cũng không tại một k h ỏ a tinh cầu à, quả dứa ca tay làm sao đến ta nơi này hứa thế luôn một bên thận trọng nói một bên không ngừng đánh giá cái cánh tay này tại hắn cầm loại này cánh tay thời điểm hắn luôn có một loại cảm giác giống như tự mình điều khiển hắn cũng có thể điều khiển xung quanh cái khác không thể hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy sau một khắc cánh tay kia đồng dạng đồ chơi trực tiếp dung nhập hắn cánh tay bên trong giờ k h ắ c này hắn cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng chỉ cần hắn nghĩ thậm chí có thể một quyền đánh sập một toàn n ú i lớn mà cái này còn không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất là hắn cảm giác được mình có thể điều khiển cái khác h ô n thể nguyên bản còn tại lẫn lộn cùng nhau hứa thế luân nhóm trong n g á y mắt đ ỉ n h chỉ ở mỹ đi tìm tới càng nhiều h ô n thể đem bọn hắn lây nhiễm thành hình dạng của chúng ta nương theo lấy hứa thế luân cái mệnh lệnh này hạ đạn tất cả hứa thế luân bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng l ư ớ tới t bọn hắn vẫn như c ũ còn có trí tuệ của mình nhưng lại bị tự mình điều khiển trong chấp nhóm này hứa thế luôn cảm thấy cái đồ chơi này kinh khủng c ũ nếu g không c ò là i như i c á n vậy đừng nói cái gì thống nhất ba cái văn minh đối mặt cầm quả dứa ca mảnh vỡ a thu la nhất tộc bọn hắn trực tiếp sẽ trở thành phụ thuộc mà lại a thu la tộc người xuyên việt kia nhiệm vụ là thu thập quả dứa ca mảnh vỡ cho dù là tự mình không muốn cùng bọn hắn đánh hắn vì hoàn thành nhiệm vụ cũng nhất định sẽ tìm tới bên này vậy phần người xuyên việt kia làm sao lại biết hắn nơi này có quả dứa ca mày vỡ ngươi thật sự cho rằng phía ngoài trực tiếp ở giữa người xem cái gì cũng không biết nói mà bọn hắn có thể đem hắn hai cái người xuyên việt nhiệm vụ nói với mình tự nhiên cũng sẽ đem tự mình bên này tin tức nói cho những người khác nghĩ đến cái này h ứ a thế luân sắc mặt vô cùng khó coi ngươi có thể ra lệnh cho bọn họ rồi làm sao làm được quả dứa ca cánh tay đâu vừa mới xảy ra chuyện gì ngươi đem quả dứa ca cánh tay dung nhập trong thân thể ngươi rồi người nơi này cũng có quả dứa ca mảnh vỡ chẳng phải là ủ ù n trạ văn minh bên kia cũng có xem ra a thu lạ văn minh muốn thu thập tất cả quả dứa ca mảnh vỡ có chút độ khó a người có thể thông qua quả dứa ca cánh tay mệnh lệnh những người khác chẳng phải là nói nhìn thấy đầu này mưa đạn trong nháy mắt hứa thế l u ô n liền biết chuyện này căn bản không đạt được quả nhiên trực tiếp ở giữa vẫn là có người thông minh vì cái gì quả dứa ca cánh tay có thể ra lệnh cho bọn hắn ta có một cái ý nghĩ có lẽ những t h ứ này hồn tộc căn bản chính là dựa vào quả dứa ca mảnh vỡ mới đàn sinh cho nên dẫn chương trình mới có thể sử dụng cánh tay này m ệ n h lệnh những người khác ta dựa vào mặt này đúng á tu lá nhất tộc chẳng phải là trời sinh y ế u thế dẫn chương trình đừng để ý tới bọn hắn ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là để càng nhiều hồn tộc biến thành hình dạng của ngươi sau đó tận khả năng tìm kiếm càng nhiều quả dứa ca mảnh vỡ đúng chỉ có để càng nhiều hồn tộc biến thành hình dạng của ngươi bọn hắn mới có thể có được kiến thức của ngươi cùng trí tuệ đến lúc đó ngươi lại lợi dụng quả dứa ca mảnh vỡ k h ô n g chế bọn hắn làm cho tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực dạng này ngươi văn minh mới có thể phát triển nếu như tốc độ nhanh lời nói ngươi thậm chí có thể đổi kịp hùn trạ văn minh tiến độ tiểu nói này có chút ngưu bất ca hứa thế hắn đương nhiên biết những vật này nhưng cũng chính là bởi vì như thế mới khiến cho hắn sắc mặt có chút khó coi hiện tại trực tiếp ở giữa người xem đã biết chuyện này như vậy nhược điểm của mình cũng liền bại lộ ra căn bản đều không cần suy nghĩ trong này khẳng định sẽ có người đi mật báo bây giờ còn có hai vấn đề đó chính là tự mình không nhận quả dứa ca thủ cánh tay không chế nguyên nhân đến cùng là bởi vì chính mình là cánh tay người điều khiển hay là bởi vì tự mình là người xuyên việt nguyên nhân nếu như là cái trước có phải hay không chỉ cần cầm tới quả dứa ca, ca lực lượng dạng này liền có thể đối mặt đặt thứa la nhất tộc mà chính mình cái này văn minh lại có bao nhiêu quả dứa ca mảnh vỡ đâu từng cái vấn đề không ngừng t o á t ra hứa thế luân nội tâm rất là p h i ề n m u ộ n ngay tại dạng này suy nghĩ bên trong càng ngày càng nhiều hứa thế luân bắt đầu bị phục chế ngắn ngủi bất quá nửa năm công phu hứa thế luân số lượng liền đã đạt đến mười vạn người mà hắn cũng lại một lần nữa tìm được một đoạn quả dứa ca mảnh vỡ trong lúc này hứa thế luân dựa theo trực tiếp ở giữa người xem thuyết pháp bắt đầu phát triển văn minh hôn t ộ không cần phong ố t nhưng bọn hắn cũng cần đồ ăn bọn hắn đồ ăn chính là cái khác sinh mệnh linh hồn huyết nục cũng được nhưng hiệu quả không bằng linh hồn tốt nếu như trốn ở một cái sinh mạng thể bên trong chỉ cần cái kia sinh mệnh bất tử bọn hắn cũng có thể không cần ăn đồ vật thậm chí có thể trốn ở cây bên trong tiến hành sự quan g hợp cũng sẽ không chết bọn hắn bắt đầu nuôi dưỡng đ ồ vật lấy linh hồn của bọn hắn làm đồ ăn sau đó bắt đầu nghiên cứu siêu phàm lực lượng nghiên cứu như thế nào để hồn tộc cũng thu hoạch được siêu phàm lực lượng nghiên cứu như thế nào để hồn tộc m ạ n h lên nghiên cứu nếu như hồn tộc xảy ra chiến đấu muốn làm sao đánh còn tại nghiên cứu thảo luận làm sao có thể để hồn tộc thoát khỏi quả dứa ca mảnh vỡ khống chế mặc dù cái đồ chơi này mình bây giờ dùng đến rất dễ chịu, nhưng nếu như trên chiến trường, người khác cũng cầm thứ này chẳng phải là còn chưa bắt đầu đánh liền có một nửa người làm phản rồi đây là một vấn đề rất nghiêm túc hứa thế luân liền như là một cái cao cao tại thượng quân vương không ngừng nghiền ép lấy những cái tia cùng hắn dài giống nhau như lúc thậm chí liền ngay cả ký ức đều như thế hồ tộc hắn trưởng không lấy hết thảy không ngừng nghiền ép bọn hắn phát triển kiến thiết siêu phàm con đường trước mắt ngoại trừ quả dứa ca mảnh vỡ hắn còn không có bất cứ manh mối nào mà lại hắn cũng không dám đem quả dứa ca mảnh vỡ giao cho người khác hắn lo lắng sẽ ra sự tỉnh đã siêu phàm không có đường vậy liền đi khoa học kỹ thuật hôn thể không ngủ không nghỉ mà lại đều có người bình thường trí tuệ còn có đám dân mạng ở phía sau cung cấp tư liệu phát triển tốc độ cũng không chậm chút nào nhưng cái này phải xem cùng ai dựng lên cùng ạ t h ư là so cái kia đúng là nhanh dù sao hiện tại ạ t h ư là ngay cả lời cũng còn sẽ không nói nhưng muốn cùng ủ n trạ văn minh so lời nói chỉ có thể nói hiện tại đội tuyển quốc gia đều tại ủ n trạ văn minh bên kia học tập kỳ thật hắn cái tốc độ này thật không chậm nhưng cũng tiếc chính là thế giới kia cũng chỉ có ba cái văn minh một cái là bắp thịt cả người hai đồ đần cái này đều không cần lý so một cái khác tại nghiên cứu khoa học phát triển phương diện đơn giản chính là giống như thần tồn tại thật có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung như thế trong c h ư ớ c mắt mười năm trôi qua cũng ở thời điểm này một cái hứa thế luân phục chế thể đạt được một đoạn lớn quả dứa mảnh vỡ hắn thoát khỏi k h ô n g chế bắt đầu tự mình triệu tập nhân mã đại chiến hết sức căng thẳng tất cả hồn thể đều có giống như hứa thế luân ký ức đồng dạng trí tuệ cho nên hứa thế luân bản thể muốn làm sự t ì n h cũng là bọn hắn muốn làm sự t ì n h hắn muốn làm vương những người khác cũng muốn làm vương trận chiến đấu này căn bản không thể tránh né bởi vì bọn hắn đều là tự mình bọn hắn cũng quá giải tự mình cho nên trận chiến đấu này đánh chính là mười năm mười năm này chiến đấu không chỉ có không có d ừ n g chút nào nghỉ mà lại càng ngày càng nghiêm trọng bởi vì lại có ba cái hồn tộc tìm được mới lớn quả dứa mảnh vỡ ngũ thúc thế chân v ạ c mặc dù lúc trước chiến đấu bên trong thật hứa thế luân bởi vì có trực tiếp ở giữa người xem trợ giúp cùng mình thể nội hai phần lớn quả dứa mảnh vỡ nguyên nhân chiếm hết ưu thế nhưng khi cái thứ hai hứa thế luân thu hoạch được quả dứa ca mảnh vỡ về sau bọn hắn liền liên hợp quá trình chiến đấu là một cái không ngừng mạnh lên quá trình những năm này chiến đấu cũng rốt cục để bọn hắn phát hiện thôn vệ linh hồn người khác liền có thể mạnh lên đương nhiên tất cả mọi người có được hứa thế luân hiện đại tư tưởng, cùng kiến thức. cho nên đều không có tác ao bắt cá mà là mỗi một lần đều chỉ thôn vệ một bộ phận vượt qua một đoạn thời gian đối phương liền sẽ khôi phục dạng này liền có thể lặp đi lặp lại các giao hẹn chỉ bằng mượn phương pháp như vậy hiện tại hứa thế luân cho dù là không cần quả giữa ca lực lượng đều đã có được bất phàm lực lượng mặc dù còn không đạt được nhất giai nhưng cũng khoảng cách không xa luân ca ngươi tiếp tục đánh như vậy xuống dưới đừng nói thống nhất văn minh khác liền ngay cả chính ngươi bên này cũng thống nhất không được ta có một ý tưởng đó chính là liên hợp lại sau đó nội bộ đánh bọn hắn luân ca ngươi cái này kỳ thật ta muốn ó i ngươi cái này văn minh là dị dạng tất cả mọi người là ngươi cho dù là tại nhiều một ngàn vạn cái như trước vẫn là ngươi văn minh cần chính là trăm hoa n u i nợ tất cả đều là ngươi như vậy tương lai mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là siêu phàm đi đến nhất định tình trạng về sau đều sẽ xuất hiện c ự c h ạ n đúng vậy ngươi bây giờ dùng đều là địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật nhưng chính ngươi có thể phát triển ra tự mình khoa học kỹ thuật n h a cho dù là đem địa cầu khoa học kỹ thuật toàn bộ cho ngươi ngươi tối đa cũng bất quá chỉ là phục khắc một cái địa cầu chỉ bằng địa cầu những thứ này khoa học kỹ thuật ngươi cảm thấy ngươi là có thể đánh được cùng t ạ m mạng vẫn có thể đánh thắng được cả thứ lạ hứa thế luân cho nên cho nên ngươi cần một trận chân chính cách mạng để bọn hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng để hồn tộc bắt đầu đi đến một đầu mới đường một đầu không giống đường vâng không ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể đi theo cái khác hai cái văn minh đằng sau hít b ụ i mặt khác nói cho ngươi một cái tin xấu ủng trạ văn minh bên kia dự đoán còn có mười năm ba viên thái dương khoảng cách sẽ tới gần đến không đủ một vạn cây số đến lúc đó kinh khủng thái dương phong bạo liền sẽ để hiện hữu vòng sinh thái triệt để phá hủy thời gian của ngươi không nhiều lắm mà lại ả thu lạ tộc bên kia hiện tại đã mở ra siêu phàm con đường mặc dù vẫn là kiểu cũ cảm thụ thấm khổ nhưng là ngươi cái này vẫn còn tại nội đấu thật ta cũng không biết nói thế nào chương sáu mươi chín đập nồi dìm thuyền cùng tam tộc lựa chọn chương sáu mươi chín đập nồi dìm thuyền cùng tam tộc lựa chọn giải thích một chút hồn thể sẽ không bị thái dương phơi chết nhưng bọn hắn cần đồ ăn là cái khác động vật thực vật linh hồn cùng hết đục tiêu chuẩn thấp nhất chính là dung nhập một cái cây bên trong làm sự quá a hợp nếu như những vật này toàn bộ tử vong như vậy bọn hắn cũng sẽ mất đi nơi cung cấp thức ăn cuối cùng sẽ xuất hiện người ăn người tự mình ăn tự mình kinh khủng tình huống phía dưới là chính văn bất quá luân ca đây quả thật là có chút khó làm à tất cả mọi người có được giống như hắn ký ức đồng dạng ý nghĩ đây quả thật là... chiến thắng người khác chính là chiến thắng chính mình luân ca cũng không phải không có ưu thế tối thiểu nhất ngươi có được hai cái quả dứa ca mảnh vỡ mà lại ngươi sẽ không bị quả dứa ca khống chế đây là ngươi ưu thế lớn nhất hứa thế luân nhìn trước mắt mưa đạn tóc mày vậy các ngươi nói làm sao bây giờ hai cái phương pháp thứ nhất đi cùng bốn vị khác thương lượng ngươi có thể nghĩ tới bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được hiện tại trọng yếu nhất chính là vượt qua mười năm về sau thái dương phong bạo bằng không đừng nói cái gì thống nhất tam tộc có thể hay không sống đến mười năm về sau đều là vấn đề thứ hai trốn vào hải dương các ngươi có một cái ưu thế vậy nếu không có nhục thân cần đồ ăn cũng có thể mượn nhờ cái khác động vật hoàn thành cho nên dù là thái dương phong bạo mạnh hơn trên mặt đất toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực nhưng trong biển vẫn là không có chuyện gì tiến vào đáy biển đúng là một cái biện pháp nhưng dạng này các ngươi chiến tranh vẫn như cũ sẽ không đình chỉ chẳng qua là đổi cái địa phương từ lục địa đổi đến hải dương mà thôi cho nên muốn phát triển tốt nhất vẫn là cùng bốn vị khác hiệp thương ngưng c h i ế n nghỉ ngơi lấy lại sức Bằng không mặc kệ là thứ là tới vẫn là ủ n cha mà tới các ngươi đều phải lành lẹ ủng trạ văn minh cùng các ngươi kỳ thật không có xung đột quá lớn đương nhiên điều kiện tiên quyết là từ bỏ ngươi cái kia thống nhất tam tộc ý nghĩ bọn hắn nhiều nhất bất quá chỉ là bắt chút hồn thể trở về làm nghiên cứu mà thôi nhưng t h u a lạ nhưng là khác rồi nhiệm vụ của bọn hắn là thu thập ắt thua là chi vương m ả n h vỡ lấy được ắt thua là chi vương m ả n h vỡ chẳng khác nào khống chế các ngươi cả một t ộ c bầy các ngươi không có khả năng giao ra bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ thu thập quả dứa ca m ả n h vỡ nhiệm vụ cho nên các ngươi mâu thuẫn là không thể điều hòa muốn không bị đánh còn phải là tự thân cương đại t ư ủng trạ ư n g ằ n g văn minh cũng tại bắt đầu nghiên cứu linh hồn vấn đề cho nên các ngươi thật một chút ưu thế đều không có nếu như tiếp tục nội đấu xuống dưới các ngươi kết quả chỉ có dịp vòng hoặc là trở thành tộc khác phụ thuộc đang nhìn xong dân mạng phân tích về sau hứa thế luân rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp một ngày này ngũ vương tề tụ bắt đầu thương thảo tương lai phát triển vấn đề năm cái hứa thế luân tập hợp một chỗ liên tiếp thương thảo ba ngày cuối cùng hình thành ngũ vương liên minh sau đó lại thảo luận thái dương phong bạo nguy cơ bọn hắn ý nghĩ cũng là nhất trí cho rằng trốn vào đáy biển nhưng hứa thế luân bản thể đang nghe xong dân mạng thuyết pháp về sau lại biểu thị phản đối trốn đáy biển xác thực có thể tránh thoát nguy cơ nhưng tương lai trên mặt đất liền sẽ vĩnh viễn mất đi chúng ta nơi sống yên ổn bởi vì thái dương phong bạo chúng ta cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu nhiệt độ lại sẽ có cao bao nhiêu nếu như trên lục địa động vật thực vật toàn bộ chết hết đối với chúng ta cũng là một trận sự cho nên ta ý nghĩ là trong thời gian kế tiếp chế tạo một cái vòng sinh vật đem chúng ta có thể mang đi bảo tồn tất cả mọi thứ sinh vật toàn bộ giữ lại một phần hóa trùng cho bọn hắn chế tạo một cái có thể tại thái dương phong bạo bên trong sống tiếp hoàn cảnh chờ đến thái dương phong bạo kết thúc chúng ta vẫn như c ũ còn có thể trở lại lục địa cuối cùng hứa thế luân bản thể thuyết pháp đạt được công nhận của tất cả mọi người bởi vì bọn hắn đều có được đồng dạng ký ức đồng dạng ý nghĩ cho nên chỉ cần hứa thế luân có thể thuyết phục tự mình cũng liền có thể thuyết phục người khác sau đó vì tại thái dương phong bạo đến trước đó chế tạo một cái vòng sinh thái n g tinh tinh đây là đập nồi dìm thuyền mới đầu đối với dạng này cách làm hứa thế luân biểu thị phản đối nếu như không thể khống chế bọn hắn như vậy chúng ta muốn thế nào phát triển văn minh giống trước đó như thế một đoàn vũ cát sẽ chỉ chết được càng nhanh khống chế bọn hắn ngươi cho rằng khống chế bọn hắn ngươi sẽ không phải chết vẫn là nói ngươi cho rằng khống chế bọn hắn hiện tại liền có thể đánh thắng được hay ngươi trông thấy cái kia văn minh là dựa vào khống chế người khác của thời nếu như không có kiên định tín nhiệm cộng đồng ý chí cuối cùng cũng chỉ sẽ đi hướng diệt vong ngươi nhìn những cái kia bị các ngươi điều khiển hôn thể thật là cảm tâm tình nguyện mà hứa thế luân vậy các ngươi nói phải làm sao bọn hắn có được giống như ngươi ý nghĩ đồng dạng ký ức ngươi có thể nghĩ tới bọn hắn cũng có thể nghĩ đến hiện tại việc ngươi cần chính là thoát ly tự mình nguyên bản tư tưởng đi đến không giống con đường chỉ có dạng này mới có thể thành công ngươi bây giờ cần phải làm là bên ngoài cùng cái khác bốn cái tự mình chế tạo vòng sinh thái sau đó nghiền ép điên cuồng nghiền ép một mực bức bách tất cả hơn thể bức bách bọn hắn đến sống không nổi trình độ sinh mệnh tại áp bách phía dưới vĩnh viễn sẽ cho tự mình tìm tới một đầu sinh lộ đến lúc đó ngươi lại dung nhập bọn hắn lật đổ sự thống trị của mình tại tự mình thống trị phế tích bên trên một lần nữa thành lập một cái mới văn minh đây mới là các ngươi quật khởi con đường ta tạm thời đem cơ hội này gọi là đập nồi dìm thuyền hứa thế luân nếu như thất bại đây người sợ hai thất bại cho nên không dám làm nhưng ngươi cho rằng bọn hắn liền không sợ thất bại mà ta đã nói rồi ngươi bây giờ cần phải làm là thoát ly tự mình nguyên bản cố hữu ý nghĩ mới có thể thành công về phần thất bại chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không làm như vậy liền có thể thành công liền có thể thống nhất tam tộc kết quả là còn không phải thất bại thà rằng như vậy không bằng liệu một phen mặc dù thời gian còn rất dài hiện tại đã là hậu nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể làm như vậy thế là đập nổi dìm t h u y ề n kế hoạch khởi động vô số hồn t h ể bị nghiền ép mà chết hoặc là bị tươi sống mẹ chết hứa thế luân đối với cái này không quan tâm cái khác tứ vương mặc dù cảm giác có chút không thích hợp cũng cảm giác cái này hứa thế luân tựa hồ có chút tàn nhẫn nhưng mỗi lần nghĩ đến bọn hắn làm như vậy cũng là vì có thể để cho bọn hắn vượt qua thái dương phong bạo hiện tại chết đi chỉ là vì về sau cuộc sống tốt hơn mà lại hứa thế luân cũng thường xuyên ở bên cạnh thổi gió bên thai nơi này áp bách càng thêm tàn bạo hứa thế luân bản thể làm có được hai cái lớn quả giữa mảnh vỡ người là ngũ vương bên trong mạnh nhất một cái mà lại có được trực tiếp ở giữa có thể hấp thụ ngoại giới tin tức chuyện đương nhiên trở thành ngũ vương số một nhưng vì để cho những người khác nghe lời tâm hắn cam tình nguyện đem dưới tay mình cái khác hồn thể phân tán ra ngoài bởi vì phổ thông hồn thể vốn có hai cái lớn quả dứa mảnh vỡ trước mặt hắn cũng căn bản không có khả năng tổn thương đến chính mình cái khác tứ vương muốn giết chết tự mình trừ phi liên hợp mà lại chỉ cần bọn hắn dám động thủ mà lại một lần không cách nào giết chết tự mình như vậy tiếp xuống lại là không ngừng không nghỉ chiến tranh đây là tất cả hứa thế luân cũng không nguyện ý nhìn thấy hứa thế luân bản thể phụ trách ra lệnh còn lại tứ vương thống nhất đồng ý về sau bắt đầu thực hành hồn thể nhất tộc chiến tranh rốt c u c đình chỉ nhưng tử vong hồn thể lại là tại áp bách bên trong chết càng nhiều hứa thế luân nhiều lần cũng hoài nghi qua, cái kia cho ra kế hoạch này có phải hay không là ác thư a lạ hoặc là ủ n trạ văn minh bên kia tới gián điệp bởi vì hiện tại tình huống này hắn căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì quật khởi hy vọng ủ n trạ văn minh bên này tại lưu đại quân dẫn đầu hạ nhanh chóng phát triển ngắn ngủi hai mươi năm vậy mà thật đã tới khoa học kỹ thuật hiện đại trình độ thậm chí tại phát hiện tương lai thái dương phong bạo về sau bọn hắn xuất hiện một cái to gan ý nghĩ tợ lạt mạ hỏa h o a tháp mặc dù không có khả năng như là ạ nỉ bên trong cái kia tợ lạt mạ hỏa hóa tháp nhưng bọn hắn ý nghĩ lại là không sai bị lắm bọn hắn dự định chế tạo một cái c tại thái dương phong bạo bộc phát trong n g á y mắt đem tất cả năng lượng thu sạch tập sau đó mở ra chân chính ủn trả màn biển số lần này là chân chính quang c h i biến thân không phải trước đó loại kia tự mình chế tạo một cái ủn trả màn người máy thu thập thái dương phong bạo năng lượng giao phó ủn trả quyền công dân h ạ mở ra quang c h i năng lượng thông qua tâm lý chi nhãn cùng sinh vật đại não làm kết nối huyền hóa quang c h i cự nhân tập hợp ủn t r ả văn minh tất cả tính lực bắt đầu điên cuồng tính toán kế hoạch khả thi về sau bọn hắn ra kết luận kế hoạch có thể thực hành nếu như nói ủn trạ văn minh khoa học kỹ thuật đang điên cuồng leo lên hồn thể khoa học kỹ thuật cũng trung quy trung c ủ thậm chí bởi vì tất cả mọi người đều có đồng dạng ý nghĩ mà lại toàn bộ là dập khuôn địa cầu khoa học kỹ thuật nguyên nhân nếu không phải là bởi vì thời gian quá ngắn cùng liên tục đánh mười năm cầm bọn hắn cũng đều sắp tiến vào đồ điện thời đại mặc dù nhà máy năng lượng nguyên tử còn không có lấy ra nhưng phát điện bằng sức nước phát điện nhiệt điện cũng đều không có vấn đề mà a t u l a vương kiến trí một quyền đánh bay hai cái muốn mạnh lên hắn nữ a t u l a vương không thể nhẹ hơn cao lớn vạm vỡ nữ a t u lạ mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt vương bên trên vương lên bên trên bên trên lên vương kiến Chi đột nhiên vỗ c h á n một cái đối với những hàng này tự mình là thật không biết nói cái gì mười năm về sau thái dương phong bạo sự tình hắn cũng đã đạt được tin tức đây là lưu đại quân cố ý truyền tới dựa theo lối nói của hắn chính là mọi người đều bị kéo đến thế giới này đều là đồng hương mà lại ủng trạ văn minh làm lao đại ca hiện tại mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là phát triển đều là nhanh nhất mặc dù còn không cách nào viễn c h ỉ n h trợ giúp bọn hắn nhưng một chút tin tức có thể nói hắn vẫn là nguyện ý nói cho những người khác vương kiến c r í sớm tại đi và ắt thua lạ văn minh không lâu về sau liền bắt đầu tìm kiếm quả dứa ca mạnh ỡ nhưng không biết vì cái gì chính là một mực tìm không thấy. Quả kết quả không có nghĩ rằng hắn thật đúng là tìm được mặc dù sử dụng năng lực thời điểm rất là thống khổ nhưng về sau mỗi một lần còn có hạt thua làm muốn cùng hắn đánh nhau đều sẽ bị hắn hung hăng sửa chữa một trận hạt thua lạ khác một lần đánh một cái hay là đánh hai cái đều đã xem như rất lợi hại nhưng mở ra thống khổ lực lượng vương kiên trí một lần có thể đánh một mảnh mặc dù không thể tiếp tục quá lâu mà lại mỗi một lần đánh xong đều sẽ t h ô n g khổ ngã trên mặt đất đeo rên nhưng hắn cái kia anh dũng giá người cũng là bị không quan trọng nữ a tu la sở trường ưu ái chỉ vì hắn thật sự là quá dũng chương 70, thái dương phong bạo tam tộc tình huống chương 70, thái dương phong bạo tam tộc tình huống nguyên thủy bộ lạc từ trước đến nay sùng bái cường giả đánh hai liền đã rất mạnh đánh một đám đó chính là giống như thần tồn tại cho dù có một chút k h ô n g phục tại bị vương kiến trí nhiều đánh mấy lần về sau cũng đều lựa chọn thần phục thế là mở ra thống khổ lực lượng vương kiến trí thuật lý thành trương trở thành này một đám chữ lạnh tụ hắn sử dụng lớn quả dứa kiểu cũ đầu tiên làn đếm thử ngôn ngữ giáo hóa nhưng a thu lạ trí thông minh thật có chút đáng lo rơi vào đường cùng hắn vẫn là nghe theo dân mạng đề nghị khiến người khác thu hoạch được thống khổ lực lượng thức tỉnh siêu phàm về sau sự thông minh của bọn họ cũng trình độ nhất định đạt được khai phát nên nói không nói a thu lạ là, là thật thích hợp siêu phàm con đường này liên quan tới thống khổ chi hồ ủng trạ văn minh cũng phát hiện nhưng cho đến bây giờ cũng còn không ai có thể thức tỉnh loại lực lượng này duy nhất có cơ hội thức tỉnh lưu lại quân lại mỗi một lần đều tại đến thống khổ chi hồ phụ cận về sau đều sẽ cảm giác một c ố không hiệu khó chịu thậm chí mơ hồ ở giữa thấy một Một chính mình khác. Một cái khác được cái lưu đại quân đem ố i i đ chuyện này nói ra so sánh hai bên tình huống sau đó điều động ủng trạ văn minh sinh vật đại não tiến hành tính toán cuối cùng đạt được một kết quả đó chính là tam nhãn người ý thức là liên tiếp cùng một chỗ loại lực lượng này cần thẩm thấu ý thức trừ phi loại thống khổ này có thể duy nhất một lần trực tiếp bao trùm toàn bộ ủn t r ạ văn minh làm cho tất cả mọi người đều cảm thụ thống khổ bằng không bọn hắn liền không cách nào t h ứ c tỉnh bất quá cũng có người hoài nghi nếu như có thể một lần bao trùm tất cả mọi người như vậy ủn t r ạ văn minh đem duy nhất một lần toàn bộ t h ứ c tỉnh nguyên bản định tiếp tục nghiên cứu hạng mục này nghĩ đến khoa học kỹ thuật siêu phẳng hai cái đuổi đi đường lưu đại quân cuối cùng bởi vì thái dương phong bạo sự tỉnh đem nó đẻ xuống hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chờ ẩn hỏa hoa tháp cùng toàn viên quang tri cự nhân kế hoạch a thứ là tại vương kiến chi dẫn đầu hạ toàn viên thất tỉnh bởi vì hắn sớm tại trước đó liền đã đem tất cả a t u lạ toàn bộ đánh phục cho nên cho dù là đã toàn bộ đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng cũng không có người lại đến tìm hắn khiêu chiến kỳ thật nguyên bản vẫn phải có nhưng ở vương kiến trí xuất r a vũ khí lại làm ra hòa diễm thịt nướng để a t u lạ thời gian qua tốt về sau bọn hắn liền thật công nhận cái này vương mặc dù luôn có một chút nữ a t t h lạ muốn đại nghịch bất đạo đem nó đ ẩ y ngược mặc dù siêu phàm lực lượng xác thực có thể tăng lên a t u lạ nhất tộc trí thông minh nhưng hiện tại dù là ắt t lạ đã toàn viên siêu phàm có thể trí thông minh cũng coi như tiến bộ rất lớn trí ít có thể miễn cưỡng ng trải qua hai mươi năm phát triển vương k i ế n trí vương vị càng phát ra vững chắc a thu là nhân khẩu cũng càng ngày càng nhiều mặc dù bọn hắn vẫn như cũ còn không có tìm tới a thu là chi vương mảnh vỡ đối với mười năm về sau thái dương phong bạo vương k i ế n trí ý nghĩ là c ũ n g hứa thế l u ô n đồng dạng bất quá bọn hắn không thể tiến vào đáy biển chỉ có thể chế tạo một cái vòng sinh thái bởi vì không có khoa học kỹ thuật a thu là cũng không có năng lực phát triển cái kia đồ chơi cho dù là có cái này trực tiếp ở giữa có người xem chỉ điểm cũng không có cách nào trừ phi vương tiến trí tự mình độc thủ bằng không thuần phí là lãng phí thời gian lãng phí vật liệu trước đó lớn quả dứa có thể phát triển là bởi vì bọn hắn chiếm cư ủn t r ạ văn minh di tích cho nên mới có phòng ở cùng các loại khí giới đến hắn nơi này không có cái gì cho nên bọn họ mở ra lối riêng hắn để cho người ta đem đại sơn đào giống làm ra từng cái lỗ thủng chế tạo nhân công đại h ạ t gốc lợi dụng địa hình sinh ra khí lưu hình thành thiên nhiên đại phong phiến dùng cho giải nhiệt đương nhiên đây đều là trực tiếp ở giữa khán giả cho bọn hắn tính toán ra tới bằng không chỉ bằng bọn ằ n g b hắn vương kiến trí một người ngạch còn có cái tiêm ộ t đám nói cũng còn nói không lưu loát cả ngày chỉ muốn đánh nhau thưa là không đem núi đào sập đều xem như tốt A t h u la mặc dù t ố t đấu nhưng chỉ cần tán thành về sau đối với vương mệnh lệnh vẫn là rất phục tùng cho dù là bọn họ không biết bọn hắn vương tại sao muốn để bọn hắn đào h a n g vẫn như cũ sẽ không chút do dự chấp hành nên nói không nói A t h u la khí lực đúng là lớn thể chất cũng đúng là mạnh chỉ cần có thể ăn no bốn cánh tay cầm quốc có thể v u n g mạnh ra hỏa tinh tử thạch đầu đều có thể cho người dùng quốc vỡ nát chuyện này đối với tại vương kiến trí tới nói cũng là một cái rất khổ nao vấn đề lúc trước lớn quả dứa có thể tại ủ n trả di tích văn minh tìm tới sắt é p nhưng bây giờ bọn hắn căn bản cũng không có tốt như vậy điều kiện tất cả sắt đều là bọn hắn một chút xíu đánh ra tới. kết quả là bọn hắn đánh điểm này quốc cũng còn không đủ đắt thứ là nhóm một ngày làm hư nhiều khí lực quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt mặc dù hắn đã nói thật nhiều lần muốn bảo vệ tự mình quốc bảo vệ tốt vũ khí của mình nhưng căn bản vô dụng nên xấu vẫn là một điểm không ít cuối cùng đối với quốc dễ dàng xấu chuyện này cũng liền không giải quyết được gì dù sao cũng không có cách nói cũng không nghe nghe cũng nghe không hiểu nói nhiều rồi còn m ệ n h hơn được rồi quốc hỏng liền hỏng đi cùng lắm thì tăng giờ làm việc kiếm một ít sau đó hắn lại dựa theo đám dân mạng đề nghị đào ra lòng đất lớn rộng rãi đả thông mạch nước ngầm nước để phòng ngừa thái dương phong bạo trong lúc đó đem vấn t cả ư t à đề duy nhất vẫn là nội bộ chiến tranh chỉ có át thư lạ bọn hắn không có khoa học kỹ thuật chống cự thái dương phong bạo cũng không thể tiến vào đáy biển chỉ có thể thành thành thật thật chế tạo vòng sinh thái tại phải bảo đảm t h ư là sống s ó t đồng thời còn muốn cam đoan động vật thực vật nước tài nguyên sung túc vàng không sơ ý một chút chính là sẽ xuất hiện chết đói chết khắt tình huống cho nên bọn hắn không chỉ có muốn đào núi còn phải đào hồ đào đ ộ n g rộng rãi chăn nuôi nuôi dưỡng trồng cái gì đều phải hội vàng không thái dương phong bạo vừa đến chỉ cần một cái xảy ra vấn đề như vậy chấp nhận sẽ xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyền như thế tam đại văn minh vì chống cự sắp đến thái dương phong bạo đều ra kỳ chiêu thời gian chuyển rời thời tiết càng ngày càng nóng bức mặt đất nhiệt độ đã đạt đến kinh khủng sáu mươi độ nhưng lúc này khoảng cách dùn trạ văn minh nói sắp đến thái dương phong bạo còn có thời gian năm năm lúc kia mới là lúc nóng nhất dựa theo lưu đại quân thuyết pháp trải qua bọn hắn tính toán thái dương phong bạo bộc phát thời điểm mặt đất nhiệt độ sẽ đạt tới kinh khủng hai trăm độ trên mặt đất cây cối cỏ dại sẽ bốc cháy lên liền xem như tại ướt á t địa phương cũng sẽ bởi vì nhiệt độ cao chết khéo mặt đất đại lượng hồ nước đều sẽ khô cạn hình thành hơi nước sẽ để cho nhiệt độ lại một lần lên cao động vật thực vật đại lượng tử vong mà trận này kinh khủng thái dương phong bạo ít nhất đều sẽ tiếp tục một năm lâu một năm này trong thời gian mặc kệ là cái nào văn minh cái nào tinh cầu đều đây có Mặc chỉ có chỉ thể nhìn thấy tượng. một nhìn hùng ngày hoành không hình nhưng ngày ngắn ngủi một năm, dù vĩ ba liên à t h á Dương dù Dương như phong bạo phát thời gian chỉ có một năm, hiện nay cũng còn không nhiệt liền nghĩ, phong gian năm phát phát, thời chỉ thế. thể cho Thái thời bạo cao bạo bộc bắt bộc b một độ có có Có đi qua đầu đã trong, cũng sẽ là như thế tình cũng như huống. Liên sẽ là quan tới vì sao lại xuất hiện thái dương phong bạo chuyện này như vậy thì phải nói một chút chúng ta vĩ đại sáng thế thần nhưng g u hắn cảm giác chia cắt quá xa quá chiếm chỗ đến lúc đó diệt thế thời điểm lưới nhắc chạy thế là liền đem cái này và cái sinh mệnh tinh cầu đọng lại đến một cái thái dương hệ phạm vi bên trong cho nên mới có thể xuất hiện vấn đề như vậy mà lại loại vấn đề này cũng không phải là sẽ chỉ xuất hiện một lần dựa theo lưu đại quân quyết pháp thái dương phong bạo mỗi hai trăm năm đều sẽ bộc phát một lần bất quá chỉ cần vượt qua lần thứ nhất về sau có kinh nghiệm liền sẽ không có vấn đề gì nhưng bây giờ khó khăn nhất chính là lần thứ nhất h thuốc là bốn cánh tay vung bậy trên thân mồ hôi rơi như mưa ngắn ngủi bất quá một lát trên mặt đất liền đã bị mồ hôi toàn bộ ướt n ẹ p sau đó một cái h thuốc l tiến đến thay thế vị trí để cái này a t h u lạ ra ngoài uống nước ở vào tình thế như vậy nếu như không lượng lớn uống nước bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp mất nước hôn mê mặc dù bây giờ nước tài nguyên đối với a t h u lạ còn không tính là khan hiếm nhưng nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp đất c ằ n nghìn dặm cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian vương kiến chi đi theo một đám ạt h u lạ từ đường hầm đi ra cùng nhau ra uống nước làm ạt h u lạ vương hắn không có chút nào giá đỡ đồng dạng đi theo cái khác a t h u lạ làm việc với nhau bởi vì ban ngày quá mức nóng bức nguyên nhân bọn hắn cũng chỉ có ban đêm cùng sáng sớm mới có thể làm việc bằng không cho dù là toàn v i ê n siêu phàm ặ t thư lạ cũng vô pháp tại loại này dưới tình huống cực đoan tiếp tục công tác vương kiến trí túi đầu nhìn thoáng qua trên đất bóng mặt trời đã chín giờ tối có thể trên trời nhưng như cũng còn mang theo một vần mặt trời nếu như cẩn thận đi xem lời nói thậm chí còn có thể tại cách đó không xa nhìn thấy mặt khác hai cái lớn q u a n cầu hắn thật hoài nghi chỉ bằng t thư lạ hiện tại loại phương pháp này thật có thể sống qua thái dương phong bạo nha túi đầu nhìn thoáng qua lại một lần nữa bị uống cạn bùn nước hắn lại một lần nữa lắc đầu thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo hạ thu t là sinh dục tốc độ vẫn là quá chậm nếu như có thể phát triển nhân khẩu cũng không trở thành dạng này ta nghe nói ủn trạ văn minh bên kia toàn viên điều hòa không khí thường xuyên mưa nhân tạo hạ nhiệt độ hiện tại bọn hắn nhiệt độ vẫn là khống chế không thay đổi cùng bên này so sánh đơn giản chính là một cái thiên đường một cái địa ngục cho các ngươi nói cho cười nhiệm vụ kia yêu cầu là thống nhất tam tộc gia hỏa bởi vì chen ép quá quá mức người phía dưới tạo phản chết cười ta loại người này thật là ta cũng không biết nói thế nào xuyên qua liền nghị hưởng thụ cũng mặc kệ người khác chết sống bị đẩy ngã mới tốt nhất ta nghe nói lao tàn bạo thật nhiều tộc nhân đều là sống sờ sờ chết đói m ệ t chết thỏa thỏa bạo quân quá tàn bạo phàm là hắn có thể giống trí ca đồng dạng cùng tộc nhân đồng cam cộng khổ đều không đến mức dạng này lúc này hứa thế luân nhìn xem các nơi nhắc lên phản kháng đại kỳ theo thói quen đưa tay giúp đỡ một chút trước mắt cũng không tồn tại cái mắt rốt cục bắt đầu má